chương bốn trăm linh tám im hơi bạt tiếng đ ộ c biết lúc này là c ả n không vạn có cơ an k ỳ sinh chậm rãi trong mắt vô số chỉ có hắn nhìn thấy thảm tuyệt trảng cảnh trong đầu trợt l ó e lên vạn người hố tuyệt không phải thật đơn giản b á chữ một ngụm vạn người hố chỗ đại biểu chính là ngàn ngàn vạn vạn người sợ hai tuyệt vọng tử vong ngàn ngàn vạn vạn gia đình sụp đổ đột tử cái gì mới thách đấu chết tại hắn trong trí nhớ hắn nhìn thấy t i ế n ngô lao thái hoặc là ngô châu nô già đã tổng kết ra một bộ hoàn trình đột tử hệ thống nhiễm bệnh không y t h đói khát mà chết không nguyên nhân sát hại bị đoạn tinh khí hòa phần nước chìm ác thù đánh rết đoạn sườn núi đọc dược chú rửa hàng trăm hàng ngàn loại đột tử chi pháp để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn không rét mà run sai sử hướng dẫn người khác đi làm cùng mình làm có cái gì khác nhau hoặc là nói nếu không phải tha o hồn trùng bản thân sẽ có có đột tử người điểm điểm linh quang mình tự tay đi làm có thể sẽ có phản vệ nô ra người cũng sẽ không để ý mình đi làm đến tận đây hắn nửa chữ đều đã không muốn nói chỉ là thở thật dài một tiếng hô tiếng thở dài phiêu đãng tại không thật lâu không tiêu tan được nghe tiếng thở dài phiêu đãng mọi người có chút sợ run nô lao thái lại là biến sắc trong lòng tăng vọt hàn ý thấu xương băng lãnh cái này một cái trước mắt nàng cảm nhận được không thể hình dung đại khủng bố g á n g lâm tại thế trong t h á n g chốc giống như giữa thiên điệu tất cả hắc cám cùng nhau của tới liền muốn triệt để đưa nàng báo phủ trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy trái tim đều rất giống bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt mánh liệt khí tức kinh khủng bế tắc nàng tất cả hô hấp đường tính để nàng cơ hồ ngạt thở chân nhân ba to lớn như vậy xung kích phía dưới nô lao thái lập tức phát ra một tiếng c u ồ n g loạn tiêu thảm ngươi làm sao sao tại sao muốn ra tay với ta rõ ràng trò chuyện vui vẻ không. không nàng trong lòng vô tận sợ hãi thể nội tha hồn trùng cũng đã phát ra y mang g e o vang tiếp ừ nàng m ệ n n g u theo t hiếu, một h n cái trước n h mắt đại thuẫn sụp đổ ra nương theo lấy một tiếng thê lương thảm tuyệt thét lên âm thanh một con trắng thuần như ngọc bàn tay quét ngang mà qua những nơi đi qua hư không tạo nên tầng tầng vận sóng tựa như vặn vẹo đồng dạng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì âm thanh bàn tay hoành kích chi phương hướng quả thực là đánh ra một đầu tuyệt đối chân không cũng giống như thật dài thông đạo không nô lao thái sợ hãi đến cực điểm cái này một cái trước mắt bốn phía hư không thiên địa tự a như hóa thành thực thể g ắ t gao đưa nàng khóa chặt ở trong đó đối mặt cái này cường tuyệt một trường nàng lui không thể lui trốn không thể trốn thậm chí tiếp cũng không thể tiếp ẩm tiếng kêu thảm thiết chưa ra đời nô lao thái cả người đã bị đánh n ổ tại trời cao bên trong huyết nhục xương cốt trong nháy mắt bị cường tuyệt cự lực đánh thành mắt t ư ờ n g không thể gặp nhỏ bé hạt dư ba tùy theo lan tràn những nơi đi qua thư không đều rất giống bị cắt vỡ thành hai mảnh thật lâu không thể khép lại cho đến lúc này trơ mắt nhìn xem một màn này rất nhiều chân nhân mới hồi phục tinh thần lại đây đây là xảy ra chuyện gì a a a thư không bốn phía vang lên cực kỳ bi thảm gào thét nô lao thái gần như sai l ệ n h gầm thét tâm thanh quanh quần tại dãy núi ở giữa vì cái gì vì cái gì g i ế t t a ngươi làm sao sao g i ế t t a chẳng trách hồ hơn nghìn năm đến cùng trùng cộng sinh ngược lại có mấy phần ý tứ đáng tiếc cái này côn trùng cứu không được ngươi nghe được bốn phương tám hướng truyền đến quát chói t a i âm thanh an kỷ sinh nhàn nhạt nói một câu tha hồn trùng có thể cùng hồn phách cộng sinh cái này n ô lao thái lấy tha hồn trùng làm bản mệnh biện chúng bất diệt hắn liền bất tử nếu không lấy tu vi của nàng cũng không tiếp nổi hắn một trường này dù là hắn chỉ là tiện tay vỗ hô lời còn chưa dứt thời điểm hắn đánh ra mà xuất thủ trưởng đột nhiên một cái kéo về phía sau nằm ngón tay lại từ hư hư một nắm ông chỉ là thật đơn giản một cái nắm quyền bốn phương tám hướng hư không đều tựa hồ tại lấy bàn tay của hắn làm trung tâm đồ sụp mắt trần có thể thấy cho bụi khí lãng mắt thường không thể gặp thiên đ i ệ tinh khí nhỏ bé hạt đột nhiên ở giữa một cái ngực dòng gào thét lên lôi cuốn lấy vô số nhỏ bé đến cực điểm tha o hồn trùng chui vào an k ỳ sinh trong lòng bàn tay người nô láo thái tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng bị bàn tay đóng chặt hoàn toàn an k ỳ sinh không có trả lời nàng không cam lòng chất vấn chính như nàng cũng chưa từng để ý những cái kia chết tại hắn trong tay người chất vấn hô d â y núi ở giữa lập tức hoàn toàn tính mịch trước đó nhẹ nhàng bầu không khí lập tức biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người sắc mặt biến đổi không biết nên làm cái gì biểu lộ càng không phải nói cái gì không oán không cừu càng không có chút nào lợi ích liên quan nhất thời bọn hắn cũng chưa từng nghi do rằng an kỳ sinh tại sao muốn đối ngô lao thái xuất thủ chỉ là cũng có một số người từng nghe nói một chút chuyên ôn lúc này liền trong lòng dâng lên minh mộ xin hỏi chân nhân vì sao đột nhiên xuất thủ sau một lát mới có một đạo bảo lao giả thận trọng đặt câu hỏi nô lao thái cùng ở đây tuyệt đại đa số người đều không có giao tình rất nhiều người thậm chí căn bản không hề gặp quan nàng nhưng mắt thấy một tôn luyện liền thần t h ô n g chân nhân vô duyên vô cớ liền bị giết trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất t h n g thì n ộ vô thường người nhất là để người dẻ t r ư n g sợ hãi nhất là hắn còn có cao thâm mặt chắc chi tu vi trong lòng không thích thôi an kỳ sinh vông tay xuống những n à y tha hồn trùng giá trị khá cao lại không biết có thể đổi thành những thứ gì ra không thích không ít người đưa mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt r ẻ t r ứ n g sợ hãi vẹn vẹn bởi vì không thích liền giết một tôn chân nhân vẫn là một tôn ngàn năm thế gia chân nhân đây cũng không phải là hỷ nộ vô thường đây rõ ràng là thị sắt thành tính chuyên u ô n không giả an đạo trưởng quả thật là g h é t gác như cựu sát phạt quả đoán thiên cơ lao đạo chậm rãi mở miệng nhìn đến đạo trưởng là muốn làm thành nhân tình báo của hắn trải rộng đại thanh tiên tiên h số tính càng là đăng phong tạo cực cố nhiên bởi vì thiền cơ hỗn loạn biết thấy có khả năng thôi diễn cũng không phải người bình thường có thể so sánh an kỷ sinh cái này mấy năm đến nay làm sự t ì n h tự nhiên không gạt được hắn bởi vì an kỷ sinh căn bản không có che giấu từ việc mà nhìn người hắn ẩn ẩn đã biết được an kỷ sinh là người như thế nào ta một vị sư trưởng không bao lâu từng nói là đệ nhất đảng sự tỉnh làm đệ nhất đảng người chỉ là hắn là hắn ta là ta hắn làm được thanh nhân ta lại không làm được cũng làm không được an kỷ sinh nhàn nhạt trả lời một câu ánh mắt lại từ đảo qua b ộ n phía ta s á t tính hơi có chút lớn ánh mắt của hắn giống nhau hắn lời nói đồng dạng bình tĩnh nhưng theo ánh mắt của hắn đảo qua từng cái chân nhân lại có loại không cách nào nhìn thẳng run r ậ y cảm giác ẩn ẩn cảm giác được cái gì không khỏi đều là hơi biến sắc mặt thể nội pháp lực dâng lên xác tính như ý tăng ánh mắt khé động không biết về nhớ ra cái gì đó ánh mắt nổi lên một vòng tăng、thương. hắn tự hồ dự liệu được cái gì muốn mở miệng đạo hưu muôn trường ác dương thiện thiên cơ đạo nhân cũng đã lên tiếng lần nữa tự hồ mang theo một vòng trầm mong lao đạo xin lắng h a y nghe cũng rửa mắt mà đợi vô thiện vô ác tâm trí thể có thiện có ác ý chi động nhất nghiệm bất thiện chính là việc ác thế gian không có tuyệt đối thiện ác ta cũng không đủ tư cách định nghĩa vạn vật chi t h i ệ n ác người khác chi t h i ệ n ác ta làm ra hành động chưa nói tới trường ác dương thiện bất quá là thực tiễn mình đạo cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt thôi an kỷ sinh hai tay đặt ngang tại trên gối ánh mắt chậm rãi rủ xuống thiên đạo nhân đạo thiện ác không phải là không phân rõ được nói không rõ c h ứ n cứ đạo đức trên cờ lớn lên án những người khác vì chính mình chuyện làm học thuộc lòng hắn không vì hắn không phải t h á n h nhân không phải thân nhân càng không phải là đến người hắn sợ cầu suy nghĩ thông suốt hắn làm ra chi hành hợp nhất như thế mà thôi về phần theo người khác mình thiện hay ác là phật là đạo là ma là t à kia lại có quan hệ gì hô tây sơn quần sơn trong hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có an k ỳ sinh thanh em giữa trời phiêu đãng rất nhiều chân nhân độ kiếp chân nhân tựa hồ đã dự liệu được cái gì không ít người đã chậm dài đứng lên sau lưng hư ảnh hiện hiện k h á y thiên đ i ệ tinh khí tụ lực đề phòng a bởi vì theo tiếng nói phiêu đãng cái này tây sơn dậy núi lập tức tràn ngập thấu sương hàn ý cái này so với cái gì mùa đông khắc nghiệt còn muốn tới đáng sợ còn muốn tới để người khó mà tiếp nhận đây là nguyên thần sắc ý không phát thì đã một phát liền là long trời lở đất ta không phải cái bá đạo người an kỷ sinh nhàn nhạt đáp lại rất nhiều chân nhân chất vấn、Ấm、ẩm ẩm k h u n g thiên chi trên phong vân hội tụ k h u n g trời tận mực nhất thời sấm sét văng rội lôi long la lộn điện xà tứ ngược quần sơn trong đụi mù nổi lên b ố n phía cánh khô lá vụn theo gió mà bay còn sót lại tuyết động phiêu phiêu đ ắ n g đãng một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng thằng đến lúc này hắn mới cảm nhận được thiên ý đạo nhân đã từng cảm nhận được ưu thế không có chút nào thiên địa tinh khí ba động nhưng lại tựa như trên trời dưới đất đều tại bạo động bốn phương tám hướng đều là kinh đảo hải lãng tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn lâm vào vĩnh hằng cô quạng bên trong lần này chư vị đã là phó cái này vạn pháp đại hội mà đến nhưng cũng không thể tay không mà về an k ỳ sinh thanh âm không cao không thấp lại đè xuống đầy trời lôi đ ỉ n h lăn lộn thanh âm rõ ràng quanh quẩn khắp nơi trận tất cả mọi người bên h a i trong lòng lúc này vạn pháp trong v ò tổng cộng có một trăm bốn mươi bảy người trong đó nguyên thần hai người độ kiếp đại chân nhân ba mươi sáu người những người còn lại cũng đều là một phái chi hào hùng một chỗ chi vương bá thần thông thành cựu thọ đạt mấy trăm chân nhân c ù n phong gào thép bên trong vô hình uy hiếp phía dưới vạn pháp trong v ò lại không người có thể hãn tọa không có gì ngoài như ý tăng cùng thiên cơ lao đạo bên ngoài tất cả mọi người đều không tự chủ được đứng dậy ánh mắt thần ý toàn đều ngưng tụ ở vạn pháp đàn chính giữa sau đó bọn hắn liền thấy t i ế n áo trắng đạo nhân dựng thẳng lên một ngón tay thiếp ta một chiêu sống hay chết dừng một chút an k ỳ sinh nhìn quanh khắp nơi bình tĩnh mà hờ hững theo ta tâm ý chương bốn trăm linh chín vô năng cùng n ộ an k ỳ sinh hờ hững mà xem ánh mắt chỗ sâu vô tận quan ảnh l o ra chiếu triệt xuất ngoại giới hết thảy tu hành tiến bộ hiện hiện tại từng giờ từng phút tâm thần ngưng tụ không chỉ là lực lượng kéo lên mà m là các ặ theo k í loại là lấy luyện tại chi hội tụ, hợp chi lấy thiên địa, luyện chi hiện thành từ trường tụ, tự thân. Tâm thần thành tựu về sau, rốt cuộc hiện ra một t ra băng sơn. góc cuộc của hợp h địa, sau, về an kỳ sinh ánh mắt đảo qua thế giới tại trước mắt của hắn b ố c ra, hiện ra chân thực ánh mắt của hắn dường như xem thấu tầng tầng hư không thấy được nhất là nhỏ bé chi địa vạn pháp đàn bên trong rất nhiều thần thông chân nhân độ kiếp đại chân nhân trong mắt hắn rõ ràng rành mạch đủ để ngăn cách phàm tục hết thể đà kích pháp lực khí tràng trong mắt hắn thùng rông teo to tia từng cỗ nhiều lần thuế biến viễn siêu phàm tục cường hoành thân thể trong mắt hắn trở nên thùng trăm n à lỗ Hắn có thể thấy rõ ràng kia khí cách, che phía ràng tràng ngăn cách, quần có lấp rõ kia áo dùng ư bước, ớ i khiêu nội sợi xuôi trong thân thể, tạng, tạ, bất hủ vết、dịch. thậm chí cả tiến thêm một bước, trở thành càng thêm nhỏ tế bào động dung động cơn càng nhỏ vận hành. chạy hủy dịch, chí xíu đục, cả cái này hắn thậm chí có thể g ầ n lẫn phát giác được kia từ vô số vi mô phương diện phản chiếu đến trong t h i ê n địa từng cái chân nhân đại chân linh hồn của con người ý chí vận mệnh nhân quả các loại t h ư ờ n g nhân tuyệt đối không thể gặp chỗ rất nhỏ kim thân bất bại nguyên thần không lọt hắn lúc này còn không thể thâm luận theo ta tâm ý bốn chữ thổ lộ mà g i a chi cho mắt vô hình túc s á t khí thế phấp phới phía dưới ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên to lớn áp bách trong chốc lát tất cả chân nhân đại chân nhân đều không ngoại lệ tất cả đều đổi sắc mặt người này lại muốn đối bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ hay sao người người tại cái này áp bách tâm linh to lớn áp bách phía dưới một tôn thần thông luyện liền l á o giả rốt cục kìm nén không được nhìn về phía ở đây hai vị nguyên thần chân nhân thiên cơ chân nhân như ý đại sư cái này cũng là ý của các ngươi sao cái khác chân nhân đại chân nhân cũng là sắc mặt khó coi thiên cơ đạo nhân nắm vớt sợi dâu tiên thiên, thiên, thiên đạo Phật nhân ư t sắc mặt tâm trầm nhìn về phía không nói một lời thiên cơ đạo nhân thiên hổ chân nhân công nguyện thiền sư mấy người cũng đều nhìn về thiên cơ đạo nhân độ tiếp cùng nguyên thần cố nhiên là cách nhau một đường cái này một tiến tranh lệch lại cực lớn như một tôn nguyên thần khăng khăng xuất thủ cho dù ở đây hơn trăm chân nhân liên thủ nên kích ngọc thạch câu phần hơn phân nửa cũng chỉ là lưỡng bại câu thương nhưng không nói vị này tại trước mắt bao người chém giết thiên ý đạo nhân nguyên thần c h i thân vẹn vẹn ở đây nhiều như thế chân nhân lại có mấy cái đồng lòng càng không cần nói liên thủ nên kích các vị đạo hưu hẳn là ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi sao mọi người nhìn chăm chú phía dưới thiên cơ lao đạo rốt cục mở miệng ánh mắt yếu đất nói an đạo hưu nói một chiêu là để các ngươi tất cả mọi người cùng đi tiếp mà không phải một người một chiêu cái gì tất cả mọi người dãy núi ở giữa đầu tiên là yên tĩnh lập tức xôi trào xôn xao côn vọng đến cực điểm tiên thiên đạo nhân các loại độ kiếp chân nhân lập tức thốt nhiên biến sắc nguyên thần cố nhiên mạnh hơn xa độ kiếp đại chân nhân nhưng l ạ i nhưng cũng không phải nghiền ép bọn hắn mặc dù biết được mình không phải nguyên thần chân nhân đối thủ nhưng tự nghĩ một chiêu mà thôi chưa hẳn liền không tiết nổi lại không nghĩ rằng người này lại muốn lấy sức một mình đối bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ đây là cỡ nào chi cùng vọng đây là trần chủ nhục nhã đến cùng là coi trọng các ngươi đối mặt quần tình máy liệt an k ỷ sinh khẽ lắc đầu đạ mặt ánh mắt bên trong mang theo một vòng nhìn xuống tự cho là siêu phàm thoát tục kỳ thực bất quá là một ít ăn mục nát kèn kền tóc mai cho thôi tiếng nói của hắn bình thản nhưng từng chữ như nung đỏ là cấn thật sâu là cấn trong lòng mọi người trần trụi đỡ máu ngươi cho rằng ngươi là ai rốt cục thiên hổ chân nhân cũng không còn cách nào chịu đựng giống ba thiên hổ chân nhân hét dài một tiếng không trời khắp nơi ở giữa đã là cồn u phong độc khởi t r ù n g t r ù n g điệp điệp khí tức từ vạn p h á p đàn làm trung tâm khuyết tán ra tới những nơi đi qua đất dung núi chuyển báo cắt đi thạch đạo đạo cho bụi bị cồn u phong phấp p h ố i giống như long đ ằ n g không mà lên lôi vân tre lấp phía dưới ảm đạm sắc trời bên trong thấy ẩn hiện một con thuần trắng cự h ầ ngửa mặt lên trời gào thét vân phong hồ một tiếng gào thét chấn động hạo đã nguy áp tựa như bị động lại vô số năm núi lửa đồng dạng phát ra người này bức bách chúng ta đến tận đây các ngươi còn có thể nhận sao thiên hổ chân nhân nhảy lên trèo lên không người cùng bạch hổ giống như hợp lại là một càn quét vô tận của phòng ẩm vang một kích hoành kích mà xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào một chiêu đem chúng ta tất cả đều đánh bại ngươi nếu như thế bức bách chúng ta vậy liền nhìn xem thủ đoạn của ngươi đi một kiếm bay lên không cắt đức hư không kiếm quang đông nhiên xuyên qua tầng mây thiên thiên đạo nhân lập thân kiếm quang lượn lờ bên trong thân hình như kiếm bắn ra cực hạn sắp bén ẩm vang hoành kích mà xuống nguyên thần lại như thế nào? chưa hẳn không thể địch ẩm tử lôi đạo nhân một cước đạp vỡ dưới chân phát đàn dậm chân trèo lên không trên hai tay dương trong miệng phát ra thép dài cựu thiên huyền sát huy hoàng tiên uy tê thiên địa lôi đ ỉ n h nghe ta hiệu lệ lôi đến h o a n h hét dài một tiếng không trời cao chỗ lôi vân lập tức bạo động lan lộn điện xà lôi đ ỉ n h một chút rủ xuống chạy xuống lẫn nhau tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo kinh thiên lôi long lôi cuốn lấy vô tận hủy diệt chi uy đắt xuống lệ thanh thúy tiếng p ư ợ n g hót vang vọng đất trời nương theo mà đến là quần quận biển lửa thư không tựa như thực chất đồng dạng bốc cháy lên mắt trần có thể thấy phát sinh lên nếp ốn từ hoàng đạo nhân tắm rửa biển lửa tựa như một con h ỏ a phượng hoàng dương cánh mà xuống phấp phối biển lửa đ ặ p xuống tiên tiên đạo nhân thiên h ồ chân nhân dễ các các chủ tử lôi chân nhân tử hoàng đạo nhân câu n g u y ệ t thiền sư long nha pháp vương bạch s â m lão người thậm chí nghệ c u n g cựu riêng các loại thiên ý giáo độ kiếp đại chân nhân tất cả đều nén giận xuất thủ bọn hắn biết được trận này như thế nào đều không qua được chỉ có xuất thủ xuất thủ một kích mà thôi chính muốn xem thử xem nguyên thần thủ đoạn nếu ta các loại liên thủ một kích đều không tiếp nổi Cái kia còn kia trong u cái Chẳng Pháp? gì bằng nhà về làm u lập t chấp t dài âm thanh. Trong c nhóm này ở đây tất cả chân nhân đại chân nhân tất cả đều nén giận xuất thủ không còn một tia giữ lại đại thanh cương vực có đại châu trăm hai nhỏ châu sáu trăm nhân khẩu đ ế m bằng ước vạn vạn tính toán mà có tư cách người tu đạo bất quá vạn nhất mà thôi mà vạn người tu đạo chưa hẳn có thể có một người trở thành sự thật ở đây bất cứ người nào tại trong núi là một phái chi tốt lâu i khắp thiên hạ là thiên nhân trường sinh cựu thị khinh thường vương quyền nơi nào không có một chút nào khí đối mặt lan k ỳ sinh cái này gần như trần trụi nhục nhã bọn hắn nhị được bọn hắn bản mệnh cũng không thể chịu được được đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm là đối mặt một tôn để mắt tới bọn hắn nguyên thần chân nhân không ai có thể tùy tiện đào tẩu nguyên thần một kích có thể hoành kích thiên hạ ba và dặm mà mọi người ở đây không ai có thể trong nháy mắt bỏ chạy ba và dặm là lấy cho dù lúc này lòng mang đào tẩu chi ý người cũng đều không thể không ra tay chỉ có loạn bắt đầu mới có thể đào tẩu ẩm chỉ một thoáng tây sơn còn sơn trong chiến hỏa tái thời xôi trào thiên địa tinh khí như như lửa càng quét dậy núi mặt đất càng bay thẳng k h u n g thiên chi bên trên đem t i ê u tướng ngược tung hoành quần quận lôi vân đều xé rách ra lộ ra phía sau bích lam tinh h ô n g cùng thăng đến giữa không trung hồng nhật giống ngâm hồ g ầ m đánh nổ đạo đạo trường kiếm trèo lên không càng có trung đỉnh phủ văn lưu chuyển còn giống như sơn ấn tỷ phủ xuống còn có hồng đồng đại t r u n g giữa trời trục xuống hơn trăm vị chân nhân đồng loạt ra tay uy thế là b ự c nào chi khủng bố trong khoảnh khắc ngoài mấy trăm dặm thanh đô thành bên trên còn chưa từ trước đó kinh khủng trong dư âm lấy lại tinh thần rất nhiều dân chúng lại là g i ậ mình a di đ ạ phật vạn pháp trong vỏ như ý tăng nhẹ tụng một tiếng phật hiệu đã biến mất tại pháp đàn phía trên hơn trăm tôn chân nhân nén giận một kích dù cho là hắn kim t h ầ n cũng tiêu thụ không dạy nổi thế gian nguyên thần cũng không ai tiêu thụ lên chỉ là cũng không có nguyên thần sẽ chính xác đó n đỡ. thiên cơ đạo nhân nhìn thật sâu một chút trong c ù ồ n phong sắc mặt như thế an kỳ sinh cũng từ biến mất tại pháp đàn phía trên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hủy thiên diệt đ ị a thần thông bình thường dòng lũ ẩm vang ở giữa chìm hết thảy ầm ầm một phần ngàn cái t r ớ c mắt thời gian cũng chưa tới vạn pháp đàn đã lại lần nữa hóa thành triệt để phế tích kinh cùng đến cực điểm thần thông dư ba ba o phủ hết thảy phá hủy tất、cả. hành o ép quyết tán chi địa sơn nhạc đổ sụt mặt đất p h a thoái tựa như trăm ngàn đầu địa long cùng nhau xoay người mặt đất phía trên như hóa thành sóng cả cùng nộ mãnh liệt khí lãng hôn tạ bùn đất lan lộn trùng thiên t ừ n g đầu hơn bên trong rộng rộng lớn khe hở lan tràn bát phương mà đi trong đó một đạo trà đạp lấy vô biên đất tuyết quần quần ở giữa quán xuyên thanh đô thành bên ngoài rộng lượng sông hộ thành chỉ là một chút liền đánh xuyên thanh đô thành tường thành trên tường thành một mảnh người ngã ngựa đổ vô số người kêu khóc hét t h ẳ n lên cái này mấy năm đến nay thanh đô thành phát sinh mấy lần đại chiến để vô số người kinh hồn tán đảm thậ nhưng trước đó mấy lần đều tuyệt không như vậy trực tiếp xuyên qua thanh đô thành thường trong chốc lát thanh đô thành không biết nhiều ít người kêu khóc kêu thảm càng nhiều người lòng người bàng hoàng lễ bái lễ bái cầu nguyện cầu nguyện đương nhiên đối tượng lộ ra đủ loại thiên ý giáo như lai viện cùng đô thành hoàng ừng thanh châu phủ đô thành hoàng miếu t h ở c h ỗ sâu đột nhiên t r u y ề n ra một tiếng ẩu ngạc nhiên âm thanh long khí hỗn loạn quốc vận giao động đây là xảy ra chuyện gì hắc á m bên trong hai vệ thần quang như kiếm bản thấm nhuần lờ mờ đâm rách đạo đạo trật văn nhìn thấy mọi giới chỉ thấy nơi xa dây núi đã biến mất t r u n g t r u n g điệp điệp khí tức tung hoành tứ phương mặt đất n h ú c ních tựa như địa lòng xoay người đạo đạo tuyết lãng từ xa đến gần tựa như từng đạo cự lòng gào thét bay lên không giữa thiên địa càng là trong nháy mắt một mảnh khô nóng mắt thường không thể gặp thiên địa tinh khí vào lúc này triệt để s ô i trào phương viên mấy trăm dặm mặt r à n h rỗi ở giữa mặt quả thực hoàn thành một đống hồ rán uy thế kinh khủng tuyệt luân chương bốn trăm mười ngươi dựa vào cái gì trăm ngàn thần thông năm kéo đạo đạo thiên địa tinh khí như thiên hà quần quận mà xuống tựa như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng nhưng tùy ý bốn phía thiên địa tinh khí sôi trào thiêu đốt sông núi khuếch đ ả o mặt đất nứt ra kia một ngụm đan lỗ như cũ sừng sững hùng hồn đứng sững ở không chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng quần quận thần thông dòng lũ không thấy có chút gọn sóng kia đan lỗ tạo thế chân vạc cao ba t r ư ợ n g sáu thước năm tấc có cựu khiếu tám lỗ toàn thân đỏ rực như lửa trên đó ẩn ở giữa rất nhiều đường vân đạo văn tràn đầy lấy các loại đạo t n chính là bát k h á i lô theo cảnh giới tăng lên, rất nhiều thần thông công pháp bổ sung một thức này bắt quái lô đã tỏa sáng khác thần thái thật tốt giống như trong truyền thuyết thần thoại bắt quái lô đồng dạng nằm ngang ở giữa trời tùy ý kia từng đạo thần thông oanh kích sông núi phá thoái hư không rung động như cũ không nhúc nhích tí nào thậm chí tựa như một ngụm như lô đen thô n tính lây bốn phương tám hướng chạy ngược mà đến thần thông dư ba hô hốt đan lô hư ảnh bên trong an kỷ sinh ngồi xếp bằng thần sắc không thấy mảy may biến hóa thân thể của hắn bên trong lại phát sinh kịch liệt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng biến hóa mỗi một tấc gân cốt mỗi một tấc mặng da thậ tại tất cả mọi người không thể gặp tri địa hãn ngũ tạm chính giữa tâm cung trong một con lông tóc như lửa con khỉ đang no nghe muốn động lại không phải muốn phá thể mà ra mà là tham lam dòm ngó cái khắc buôn cung ngũ hành ngũ tạm năm cung năm thần năm tán thủ hợp chi mới mới thật sự là ngũ khí triều nguyên lúc này tâm thần chiếm cứ mức cung lại chỉ là cưỡng ép thôi hóa mà ra chỉ có tâm thần du tẩu ngũ tạm mới được cho sơ bộ thành cựu hiện hiện tại bên ngoài thì nên là tâm thần vào phong đô thành đánh vào nam thiên môn trải qua trạm thiên thai vào bắt q u á i lô cầm lấy đả thần tiên khi đó mới thật sự là ngũ khí triều nguyên đại thánh t ế thiên đ ư ờ n g ba giơ cao thiên hổ c h ả o đánh ra mà xuống đụng vào trên lò lượt đan phát ra to lớn oanh minh thiên hổ chân nhân bay ngược trăm trượng toàn thân gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dê lên gì tựa như ngạnh hám rơi không xa băng cả người đều từng đợt r ò n vắng đó là cái gì thần thông giữa không trung huy sái xuất ra đạo đạo thần thông chân nhân cũng từ thấy được cái này một ngụm đan lô trong lòng cũng đều quá sợ hãi hắn bản mệnh không phải kia con thì sao lò luyện đan này lại là cái gì thần thông cường đại như thế thần thông rất nhiều chân nhân tất cả đều biến sắc chính là xa xa quan sát như ý tăng thiên cơ lao đạo cũng đều chấn động trong lòng hơn trăm vị chân nhân liên thủ phát động chi thần thông dù cho là bọn hắn cũng không dám chỉ bằng một thức thần thông n g à h k h á n g bọn hắn cố nhiên nhìn ra được an kỳ sinh tá lực ở thiên địa nhưng lúc này hắn thừa nhận thần thông chi lực đã có thể phá hủy nguyên thần kim thân một thức phòng ngự thần thông thôi thiên hạ này tuyệt không, không phá chi thần thông lại ra tay đánh nát lò luyện đan này thiên hạ n h ô n n h ô n g l tay đánh t lò l u y n đ thiên h h â n n gật gũ đắc ý thụ trọng thương h ắ n một tiếng hét giận dữ về sau lại lần nữa hoành kích mà xuống lại đến tới lúc này đã dung không được bọn hắn lui lại tất cả chân nhân đều là đẻ xuống trong lòng chấn động phát ra tiếng hưởng ứng lại lần nữa h o à n h kích hạo đáng thần thông dòng lũ lại lần nữa s u n g kích mà xuống bắt quái lô bên trong an kỳ sinh lại là chậm dại nhất lông mày tới phiên ta đương ba theo một tiếng vang thật lớn bại không như ý tăng cùng tiên h cơ đạo nhân ánh mắt đều là ngưng tụ lập tức sắc mặt đều là biến đổi cùng nhau mang lên đệ tử rút lui trốn vào giữa hư không ẩm ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt giữa thiên địa đột nhiên vang một tiếng kinh thiên động địa thanh âm cái này một thanh âm lại như thế to lớn đến mức cách xa nhau trăm ngàn trượng giữa không trung từng vị vội vàng không kịp chuẩn bị chân nhân đột nhiên liền bị sóng âm càn quét bao phủ từng cái bị chấn thất khiếu chảy máu kém chút sụp đổ ra không được kiếm quang lượn lờ bên trong thiên thiên đạo nhân trong lòng công đoạn kia một n g ụ m đan lỗ như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng nổ tung nhưng cái này vừa nổ tung lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh dị thần lực kia là một tôn nguyên thần chân nhân thần thông càng đã bao hàm ở đây hơn trăm vị thần thông chân nhân hơn mười vị độ kiếp đại chân nhân hai lần toàn lực buộc phát thi triển tất cả thần thông chi lực Hắn h đều k ông cách nào tưởng tượng cái này nên một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào tưởng tượng này nên một ba ố Trốn. cỡ Chỉ c nào. thoáng, trong lòng Lùi. Lùi. một ủ huy ắ hắn n còn niệm như、vậy. Nhưng ngay cả hắn ý nghĩ cũng không kịp hiện lên, một đạo sáng trói không cách nào hình đã đạo chỉ cái cả cách lại trói một một ý ý vậy. kịp d n quang mang đã tràn ngập thiên điệu biển g m đã điệu â ở giữa. Ông ba.、Huy、hoàng u y h chi quang phổ chiếu thiên địa chiếu phá hư không quét ngang bốn phương tạm hướng tựa như không có cuối cùng đồng dạng một chút liền chìm tất cả chân nhân Không. một thần thông chân nhân phát ra gầm lên giận dữ làm vỡ nát bản bệnh bắn ra toàn thân pháp lực muốn liều mạng một lần nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã bị mãnh liệt thần quang chìm bầu trời nhất thời hóa thành một mảnh quang chi hải dương lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là thần quang đạo đạo tựa hồ giữa thiên địa đã không có nhị sắc tồn tại giờ k h ắ c này dây núi mặt đất thanh đô thành thậm chí cả bốn phía m ấ y ngàn trên trong vòng vạn dặm thành trì tất cả đều bị quan g mang soi sáng so mặt trời còn nóng ánh hơn không ít người ngẩng đầu hướng lên trời trong n g á y mắt liền bị đâm nước mắt chảy ngang hô hơn trăm dặm bên ngoài như ý tăng dậm chân đứng ở thanh đô thành trên tường thành chắp tay trước ngực sau lưng cự phật hình bóng hiện hiện muốn chắn ngang tản mắt mà đến dư ba nhưng cự phật hình bóng vừa h i ệ n sắc mặt của hắn liền nao nao quang mang kia đã thối lui như ý tăng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm giữa không trung trợ tránh tức diệt quang mang về sau kia bốn hướng bỏ chạy chân nhân đại chân nhân tất cả đều ngưng trệ tại không thượng như bị phong ấn ở hồ phách bên trong con mũi không n ú c đ í c h tại hắn nhìn chăm chú sau một lát mới có biến hóa sinh ra kia là bị vô tận quang mang quét ngang đi ra khí lưu chạy ngược mà hình thành c u ồ n phong đào thét hô hô ba quần phong chạy ngược phấp phối phía dưới kia giữa không chúng từng đạo bóng người có ứng thân mà rơi thật giống như bị đập như con ruồi ngược lại cắm ra đời. cặn g có hóa thành bụi bặm dù gió phiêu đãng đi sạch sẽ trước mắt mà thôi không tiên c h i bên trên đã chỉ còn lại cái k i a dạo bước đặc không như đi một loại nấc thang áo trắng đạo nhân đạo nhân kia dậm chân mà đi không v ộ i không chậm trong gió đạo bảo phần phật tựa như muốn vũ hóa lên trời chi tiên a di đạo phật như ý tăng không khỏi túi đầu xuống hắn cũng chẳng biết tại sao mình muốn túi đầu xuống nhưng liền là túi đầu mà thiên cơ đạo nhân đứng ở thanh đô thành bên trên nhìn xem dậm chân mà đến an kỳ sinh và ngôi n ú c n í c h hai lần trong lòng nổi lên một cái không thể tưởng tượng nỗi suy nghĩ hắn tựa hồ so với trước đó mạnh hơn Ta, ta t thiên thiên giống như giống như vì cái gì trong lòng của hắn mờ mịt xoay người ngồi dậy chỉ thấy trong một vùng phế tích liên tiếp có người xoay người ngồi dậy bất tử không chỉ là một mình hắn người dễ các các chủ từ lôi chân nhân từ hoàng đạo nhân câu nguyện thiền sư bạch sâm lão người đều không chết thậm chí ngay cả người đầu tiên xuất thủ thiên hổ chân nhân mặc dù bị trọng thương vợ ơ y mà cũng không chết ngược lại là long nha pháp vương diện độ chân nhân b ọ n người chết ngay cả cặn cũng không còn tiên thiên đạo nhân trong lòng trang váng không tự chủ nhớ tới trước đó thiên cơ lao đạo nói tới lời nói lại nghĩ đến nghĩ chết người bên trong ngược lại là có hơn phân nửa là ác dấu vết loang lổ hàng người không khỏi dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hắn là vì chữ ác a di đ ạ phật như ý tăng sau lưng rất nhiều hòa thượng không khỏi đọc lấy phật hiệu từng cái sắc mặt trắng bệnh cảm thấy âm thầm may mắn nếu không phải như ý tăng bảo vệ bọn hắn chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương huệ nhân như ý tăng lại là khẽ thở dài hắn cũng không thể toàn bảo vệ lấy đệ tử cũng không phải là không thể bảo vệ mà là hắn đã biết được vị này an đạo nhân muốn làm gì lao sư trên tường thành trường tùng tử chưa tình hồn một màn này quá mức đáng sợ nếu không phải là thiên cơ đạo nhân hắn sợ là cũng thai kiếp khó thoát hô hô ba khí lưu gào thét ở giữa an kỷ sinh dậm chân mà tới tại mọi người hoặc c h ấ n kinh hoặc ánh mắt sợ hai bên trong rơi vào trên tường thành đạo trưởng quả thật là hào tâm tính an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút thiên cơ đạo nhân lại tự nhìn phán qua như ý tăng đại sư cũng là tốt định lực hắn giết người đương nhiên sẽ không né qua như ý tăng cùng thiên cơ đạo nhân lần này bị hắn giết chết người bên trong tự nhiên cũng có hai người này đệ tử hay là thuộc h ạ chỉ là hai người này có thể nhẫn mại thiên ý đạo nhân mấy chục trên trăm năm bá đạo hành vi muốn b u ộ c bọn họ xuất thủ ngược lại là cũng thật không dễ dàng nhất là như ý tăng công phu nhẫn mại sợ là đã đại thành hoàn toàn nhìn không ra hắn tuổi nhỏ thời điểm đã từng là sát ý n g ậ p trời xuất thủ như lai ấn động một tí bản nhược trường sát sinh đại hòa thượng như ý tăng cùng thiên cơ đạo nhân thần sắc như thường cái trước tụng niệm kinh văn tựa hồ đang siêu độ đệ tử cái sau khé lắc đầu nhặt vừa cười vừa nói gia đại nghiệp đại không khỏi có bất hiếu t ử tôn an đạo hưu đã nguyện ý xuất thủ lão đạo tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn t h i ệ n tay mà thôi tới sổ không cần cám ơn ta an kỳ sinh nhàn nhạt đáp lại cái này thiên cơ đạo nhân tinh thông tiên tiên số tính thiên hạ hắn không biết sự tình không ít nhưng biết đến sự tình càng nhiều chính hắn rất nhiều đệ tử thuộc hạ là hạ người gì hắn không thể nào không rõ ràng thiên cơ đạo nhân tiếu d u n g cứng đờ ánh mắt chỗ sâu gợn sóng trợt l ó e lên lại từ than nhẹ một tiếng an đạo hưu đây là muốn vì thiên hạ người tu hành lập uy củ a hắn tự nhiên đoán được an kỳ sinh muốn làm gì cũng không kỳ quái từ xưa đến nay mười vạn năm hạng người gì không có như an kỳ sinh như vậy tự cho là đúng quái thai cũng không phải là không có phải thì như thế nào không phải lại như thế nào an kỳ sinh hỏi lại cho đến lúc này cái này thiên cơ lao đạo trong mắt hắn vẫn còn có chút thần bí hương vị để hắn luôn luôn không khỏi muốn xuất thủ thăm dò m ộ t hai như vậy sự tình vị thế i u minh phủ quân cũng đã làm kết quả không cần nói cũng biết đạo hữu biết được là tại sao không thiên cơ lao đạo hỏi ngược lại an kỳ sinh đứng chắp tay làm nghiêng thai lắng nghe trạng xin lắng hay nghe đạo hữu cho là ta các loại tu đạo cầu là cái gì chúng ta truy tìm trường sinh cử thị vũ hóa thành tiên nhưng mà tuyệt đại đa số người tu hành nhưng không có cơ hội này bọn hắn tu hành trăm năm trải qua rất nhiều gặp c h ắ t trở mới luyện liền cái này một thân thần thông pháp lực cầu liền là cái không nhận ước t h u ố c muốn liền là cái làm theo ý mình ngươi lại lấy cái gì để ước t h u ố c thiên cơ đạo nhân ánh mắt yếu đ ớt ngươi lại dựa vào cái gì vì bọn họ lập quy củ chương bốn trăm mười một đạo hoàn thành thiên cơ đạo nhân ánh mắt yếu đ ớt mang theo thấm nhuần lòng người lực lượng n g ư ơ i có thất tình lục dụng có sướng vui giận buồn rất nhiều cảm xúc tiếp theo vừa ra đời đủ loại dục vọng tại phạm nhân mà nói phong hầu bài tướng nát đất phong vương làm dạng g dỡ tổ tông a o gấm về quê các loại không phải trường hợp cá biệt mà tại người tu hành mà nói p h à m nhân cái gọi là cẩm ý ngọc thực quyền thế phú quý tiền tài mỹ nhân đã dễ như trở bàn tay nguyên nhân chính là như thế bọn hắn muốn đã không phải p h à m nhân có thể nghĩ tu chỉ t h ầ n thông luyện liền pháp lực cầu trường sinh cầu tự tại cầu tiêu giao cầu vũ hóa cầu bất tử cầu bất diệt bất kỳ cái gì một đầu đều không phải p h à m nhân có thể nghĩ quy củ cũng được trói buộc cũng tốt kia đều không là bọn hắn mong muốn tu hành vì chính là thoát khỏi thế tục tùy tâm sử dụng lại nơi nào sẽ có can đảm nhận trói buộc là lấy ưu quân minh phủ quân thất bại. Hán tại h ấ t b Hán hết thể chi nói, cường tại, tuyệt dễ lúc ự c càng cần cái khác coi củ của hành áp thiên giới, hoàng thiên thập hắn không hành, nhưng hắn không hơn nghìn năm mà thôi, củ của hắn đã phá thành mà nhỏ. mà mà trấn nói người năm áp áp, tu Tại giới, lệ l đều đây, đã quy bị mà ở ấy bị tất cả mọi người nhìn như không có chút nào sơ hở âm t i thành hoàng hệ thống cũng từ sụp đổ là lấy nhìn đ ầ u an k ỳ sinh ý nghĩ thiên cơ đạo nhân mới đi sắc ý bởi vì hắn chú định thất bại đạo trưởng cho rằng việc này rất khó an kỷ sinh ánh mắt bên trong chiếu triệt ra thiên cơ đạo nhân bộ dáng hỏi người chi lớn lớn nhất là khó đẻ nén tại không có đạo đức luật pháp ư ớ c thuốc phía dưới lại thân phụ thần t h ô n g pháp lực ai lại nguyện tình nguyện nghèo khó k h ố n thủ tần g dưới chót mạnh như ưu minh phụ quân còn người vong quy cụ diện việc này tự nhiên rất khó thiên cơ đạo nhân khẽ gật đầu như vậy đạo trưởng như vậy người có kỳ tài ngất trời vũ hóa tất nhiên là bắt vào tay an kỳ sinh cười có lẽ đạo trưởng tu hành ngày đầu tiên liền đã biết được tương lai mình có thể vũ hóa thành t i ê n rồi thiên cơ đạo nhân sắc mặt trì trệ đã biết được an kỳ sinh lời nói bên trong h à nghĩa nhưng cũng không cách nào phản bác hạn tự nhiên cho là mình thiên tư cực cao nhưng cũng không dám nói mình có năm chắc có thể vũ hóa thành tiên càng không cần nói tu hành mới bắt đầu từ xưa đến nay mười vạn năm vũ hóa người giải rác mà thôi nhưng người tu hành như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thiên hạ văn linh cuối cùng khó tránh cái chết biết rõ hẳn phải chết cần gì phải x u ố n g đây này an k ỳ sinh phẩy tay h á o một cái dẫm chân vào thành tiếng nói tùy theo phiêu đãng trên đời sự tình có lẽ không phải có trí người liền có thể đ ư ợ chuyện c nhưng mà sự tình không thành liền không đi làm sao hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái dễ dàng bị người nói động người hắn muốn làm một chuyện sẽ chỉ là hắn muốn làm chỉ thế thôi ừ n thiên cơ đạo nhân ánh mắt h ư n g tụ Bản lời trong n lúc t n ó mơ hồ bọn hắn cảm nhận được trời sắp biến đổi lớn rồi tranh tranh n c tranh ba đạo đạo tiếng sắt thép va chạm chấn động hoàn thành các nơi cửa cung các nơi giải ngõ hẻm trong đều có vô số cấm vệ dơ lên binh qua nhào về phía đại điện vị trí xa xa liền nghe được hoàn g thành chính giữa tiếng sắt thép va chạm k h n g rước từng đạo kiếm quang như thực chất xuyên qua hư không bán ra hướng bốn phương tạm hướng chợ nhìn tựa như một đoá kiếm liên nở rộ ở không trung trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng tiếng hô cùng giận mắng âm thanh Bậy nay hạ tân trời. Thích khách hiện nay còn tại trong Hoàng Thành.、Đại、thanh nuôi quân ngàn năm, chết ngay tại Đại tân trời. trong quân còn nuôi vung chết ờ làm c o toàn chỉ huy h lui. tung bay tới đại điện Vâng! Vâng! Đã bị toàn bộ p í phía c h trên, từng đồ ạ bạo o khí thanh Chết! âm tiếp vang. liên nổ đ chết tiệt n g ư ơ i biết n g ư ơ i làm cái gì sao đáng chết đáng chết ta ta muốn rút ra hồn phách của n g ư ơ i rán mỡ để n g ư ơ i muốn sống không được muốn chết không xong trường càn đạo nhân dẫm đạp kiếm quang lao nhanh tại trời cao bên trong kiếm chỉ quét ngang ở giữa bắn ra lang liệt s ắ t ý hắn lúc này đã tức lồng ngực gần như nổ tung trơ mắt trơ mắt nhìn k i ê lão hoàng đế ở trước mặt của hắn bị người một kiếm chạm giết sạch sẽ hắn sát ý trong lòng quả thực muốn choáng váng đầu ó c tranh tranh tranh tranh ba cách đó không xa t ừ n g đạo kiếm quang cũng theo đó bắn ra từ bốn phương tám hướng mà đến thẳng hướng bị vây quanh trong đó hiến hà khách hiến hà khách ở không trung liên tiếp lui về phía sau tại đạo đạo kiếm quang hoành kích phía dưới căn bản không có nhiều ít sức hoàn thủ kiếm hai mươi ba uy năng vô tận hắn tiêu hao cũng là vô cùng to lớn một kiếm kia cơ hồ đem linh hồn của hắn đều dành thời gian lúc này tinh thần đều có chút h o à n g hốt căn bản là không có cách cùng người chém giết nếu không phải cố này bạch cốt nhân mà tại an kỳ sinh tế l u y n phía dưới đã xưa đâu bằng nay đã sớm bị triệt để đánh nát dù là như thế lúc này cái này một thân bạch cốt cũng đã vỡ vụn nhiều chỗ một đầu xương tay càng là đều bị người đánh vỡ nát giết một cái không thua thiệt giết hai cái đủ vốn tiến hà khách thân thể nhoáng một cái còn sót lại một cánh tay giơ lên cốt chào cầm b ư ớ c lên kiếm chỉ vọt lên tận trời nay đến hắn chỉ vì giết kia lão hoàng đế mà đến đạt được mục đích hắn làm sao t i ế c vừa chết ông nóng nóng ba r ế t lạnh kiếm quang như nước thủy chiều cuồn cuộn dâng lên trường c a n đạo nhân theo bản năng lui lại trong trượng cái này bạch cốt nhân ma khí tức chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng một kiếm kia cho dù là hắn đều có chút kinh hãi nhưng lui ra phía sau một bước sắc mặt lập tức lại là đỏ lên. p h á tắt ra hú dài m i ế ngũ t lăng bay từ tung mấy trục trượng trung điệp đụng nát một ngọn núi giả tựa như thiên thạch nện vào bạch ngọc cũng giống như dưới mặt đất đau nhai răng trợn mắt lại không kịp hét thảm một tiếng lại từ một cái trống tránh tránh đi trên trời rơi xuống phía dưới một phương đình đồng、vâng. bụi mù nổi lên b ố n phía tán t o i đá vụn vẩy ra b ố n phía phát ra từng đạo tựa như cường cung kình nọ tiếng xé gió đập các nơi hòn non bộ vách tường đều thùng trăm ngàn lỗ ẩm n n g vụ cũng giống như trong bụi mù một tôn khôi ngô đạo sĩ khiêng đỉnh đồng hét lớn một tiếng nột lao tiểu t ử kia ngươi liền sẽ tránh sao t ắ t ngũ lăng nào có tâm tư về hắn một mặt chật vật tránh thoát đá vụn đập trong lòng âm thầm tiêu khổ tay ra, tay ra ngài nếu là lại không ra tay ta liền bị đánh chết ta giáo ngươi hai năm nhiều nếu ngươi ngay cả một cái chỉ có cự lực đại hắn đều ứng phó không được lời nói ngươi chẳng bằng chết sạch sẽ mục long thành thờ ơ lạnh n h ạ n đoạn đường này phát sinh sự tình đều tại đáy mắt của hắn chỉ là hắn tâm tư cũng không tại cái này trong hoàng thành mà tại kia ngoài thành kia thỉnh thoảng biến hóa thiên tượng phía trên đây là hắn lúc này không cách nào chạm đến độ cao dù cho là hắn ngắn ngủi hai năm cũng không thể nào đem tắt ngũ lăng bồi dưỡng đến có thể ảnh hưởng thiên tượng tình trạng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với loại lực lượng này suy tính thiên tượng biến r ờ i nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng rất dễ dàng huyền tinh phía trên tự có không ít thiên tượng vũ khí lấy hắn đã từng vị trí tự nhiên cũng tiếp xúc rất nhiều chỉ là đơn thuần cá thể ảnh hưởng thiên tượng đến tận đây vẫn là để hắn có chút cảm thán biểu hiện ra ngoài lực lượng như vậy đã đơn thuần trị số có thể diễn tả di sơn đ à o hải xa xa so tưởng tượng kinh khủng quá nhiều bất kỳ cái gì một ngọn núi hắn trọng lượng đều là lấy ngàn vạn t ấ n đến tính toán không thể không nói huyền tinh trong truyền thuyết tiên cũng không gì hơn cái này con chuột nhỏ nhìn xem không ngừng tránh né tát ngũ lăng kia khôi ngô đạo sĩ phát ra hử lạnh một tiếng dậm chân bay lên không mấy chục trượng dỡ cao đỉnh đồng tùy theo trùng điệp đánh ra mà xuống trong không khí khí lãng trong nháy mắt bị đáng sợ đại lực gặt ra nhất thời như sóng lớn b ạ i không khí bạo âm bạo thanh t r o n g cùng một lúc vang lên rất giống là trên trời rơi đập một đạo p h í c lịch xa xôi hơn mười t r ư ợ n g mãnh liệt khí lưu đã đập nát mặt đất âm hồn bất tán liên tiếp bị đánh đầy bụi đất lại bị một trận trào phúng tắt ngũ lăng cũng là nổi giận quyết định chắc chắn vờ ơ y mà cũng không chạy ẩm dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh xương sống búng ra như rồng nhảy lên một cái đúng là cứ thế mà phóng tới kia đánh ra mà xuống đại đình ừ kia khôi ngô đạo sĩ đầu tiên là xương sở lập tức cười lạnh một tiếng muốn ch ầm ầm một đỉnh vô xuống không chung dường như đánh một đạo phích lịch khí lãng một chút chìm tắt ngũ lăng đơn bạc thân thể cái này một đỉnh hắn tự tin đủ để đạp nát bản bệnh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào pháp lực khí tràn g cùng m ộ c thân nhưng tiếp theo một cái trước mắt s á t mặt của hắn liền là biến đổi cự đ ỉ n h phía dưới hư không thụ lực không có nửa điểm gắng sức cảm giác không được đại hán giật mình trong lòng cự đ ỉ n h nhấc lên chỉ thấy một tờ giấy vàng hóa thành tiệu nhân bị khí lưu vỡ ra tới cái này trên dưới bốn phía đạ phiêu đ n g không biết nhiều ít phù lục ta đại hán trong lòng cuồng loạn chỉ tới kịp đem cự đỉnh đ ư a n g a n g trước người liền bị phô thiên cái địa phù lục biến thành các loại pháp thuật bao phủ những b ù a chú này đẳng cấp cũng không tính cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a nương theo lấy một đạo kinh tiên động địa kêu thảm cự đỉnh pha thoái đại hán kia tiếng kêu thảm thiết còn chưa k h u y ế t tán ra đến cả người đã bị đánh thành đầy trời t h ị t nát sư đệ gầm lên giận dữ vây giết tiến hà khách rất nhiều thiên ý giáo đạo nhân bên trong một người nhìn thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt hận muốn phát cuồng tắc ngũ lăng thân thể ra đời nhìn cũng không nhìn một chút co cẳng liền chạy bởi vì theo gầm lên giận dữ phô thiên cái địa kiếm quang đã quét ngang mà đến không biết mấy cái thiên y giáo đạo nhân mang theo lăng liệt sát cơ mà tới cái này đều không chạy còn đến mức nào tắc ngũ lăng điên cùng run run, run quần áo hai ba năm góp n h ạ t phù lục không cần tiền giống như ném ra ngoài đi tại từng đạo kiếm quang cùng phù lục trong đụng chạm chạy như điên dẫn tới phía sau kia thiên y giáo đạo nhân gầm thét liên tục giết sư đệ ta coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết hắn giấm đạp kiếm quang gào thét đuổi theo đột nhiên hắn thân thể cứng đờ. liền thấy kia chật vật chạy trốn đạo nhân đột nhiên vòng trở lại mà tại đạo nhân kia sau lưng một cái áo trắng đạo nhân dạo bước mà đến bước vào trong hoàn g thành chương bốn trăm mười hai thiên ý mục đích đập đập đập nhịp c h ố n g cũng giống như tiếng bước chân quanh quần da cái này từng đạo tiếng bước chân ẩn chứa một cỗ không cách nào miêu tả sức mạnh to lớn kỳ dị sóng âm khuyết t á n chỗ vung vẩy binh qua lên tiếng la lên rất nhiều cấm quân giáp sĩ giữa không trung phía trên vùng vẩy kiếm quang thiên ý giáo đạo nhân thậm chí cả ở vào vây công bên trong gần như pha t o á i đồng dạng bạch cốt nhân ma h ế n hà khách tất cả đều không tự chủ được ngừng tay tới một c ố an bình tương hòa khí tràng trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàn thành tất cả mọi người sát ý tiêu hết vô luận như thế nào nổi giận chỉ một cái bình tĩnh trở lại mọi người trong lòng chấn kinh hãi nhiên nhao nhao quay đầu nhìn về phía bước chân chuyển đến tri điệp chỉ thấy một đạo nhân dậm chân mà tới đạo nhân kia dáng người không tính như thế nào cao lớn lại cực kỳ cân s ư ớ n g khuôn mặt không tính tuấn mỹ lại tự có một cố khác bị lực một bộ bạch bảo mảy may không nhiễm giống nhau hàn ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo tóc dài r ủ xuống bay tự có một cố vô hình uy hiếp thuận theo dậm chân mà đến mặt trời hào quang đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang liền tự còn lại hết thể hết thể đều chỉ là hán vật làm nền tự nhiên mà vậy liền chiếm đoạt tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ không ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại người là ai truy sát tắt ngũ lăng cái đạo sĩ kia trong lòng hàn khí ứa ra thanh âm đều có chút khẳng hàn h ắ n không nốc có thể có được loại khí thế này người không hề nghi ngờ đã là thần t h ô n g cô động chân nhân chính là đến tồn tại càng cường đại hơn loại tồn tại này dám như vậy đường hoàng bước vào trong hoàng cung phía sau ý nghĩa quả thực có thể h ú chết người lao sư tắt ngũ lăng cung kính hành lễ ho ho ba khí lưu gào thét trường càn đạo nhân cầm đầu cái khác rất nhiều thiên ý giáo đạo nhân cũng tất cả đều ra đời liếc n h ì nhau n tạo thành đại trợn ngẫm mà không phát cả đám sắc mặt nghiêm trọng tắt ngũ lăng lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra vô luận trước đó ngoài thành xảy ra chuyện gì nhưng lão sư có thể đến đó không hề nghi ngờ hết thệ đều đã giải quyết không biết chừng nào thì bắt đầu hắn đối với mình vị lao sư này có vượt mức bình thường tín nhiệm ken két tiến hà khách một cái ra đời quanh thân khung x ư ơ n g rung động khắp nơi đều là vết d ạ n nhìn qua nhìn thấy mà giật mình an kỷ sinh đứng chắc tay ánh mắt đảo qua hoàng thành đám người không nói một lời mà an kỷ sinh không nói một、lời. rất nhiều thiên y giáo đạo nhân lại gần như sắp muốn hít thở không thông đồng dạng trường c a n đạo nhân nhịn không được tiến lên trước một bước quanh thân kiếm quang la lộn vị này chân nhân nơi đây chính là hoàng gia trọng địa l ờ i mới vừa nói bình thường trường c a n đạo nhân đã nghẹn n à o cả người như bị xét đánh đứng run bất động bởi v ì an k ỳ sinh bàn tay chậm rãi mở ra một vòng khói đen bỗng nhiên mà lên tại dưới ánh mặt trời hóa thành một người bộ dáng kia、yeah, là thiên y g i á o phó, giáo chủ, tiêu phụ. phó giáo, chủ. giáo chủ làm sao có thể không có khả năng thế nào lại là phó giáo chủ trường càn đạo nhân một chút với người còn lại thiên y giáo đạo nhân lại tất cả đều thần sắc c n g biến hãi nhiên vô cùng thiên y giáo trên danh nghĩa thiên y chân nhân mới là giáo chủ nhưng mà nguyên thần sao mà tôn quý bình thường người căn bản không có tư cách nhìn thấy thiên y chân nhân tiêu phụng mới là trên thực tế thiên y giáo giáo chủ tất cả lớn nhỏ công việc đều có hắn trưởng quản nơi đây rất nhiều đạo nhân cũng tất cả đều là tiêu phụng điều động mà tới bọn hắn làm sao có thể không nhận biết tiêu phụng không chỉ là thiên y giáo rất nhiều đạo nhân bốn phía x u ố n g lại mà đến cấm vệ quân thái giám thậm chí cả hết thệ trong hoàng cung công phụng cao thủ cũng tất cả đều đứng chết chân tại chỗ nhận ra tiêu p h ụ n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 thua thua cái gì đây đối với ở đây thiên ý giáo đạo nhân thậm chí cả rất nhiều cấm quân giáp sĩ tới nói đều không cần nhiều lời bởi vì vạn pháp đại hội sớm đã dâm gian thiên hạ thiên hạ có lẽ còn có người không biết được cái này thanh đô thành bên trong lại sớm đã là không ai không biết không người không hay càng không cần nói trong hoàn g thành người kia trước đó truy sát tắt ngũ lăng đạo nhân nhìn xem tay nắm tiêu phụng âm hồn an kỳ sinh đột nhiên có chút tay chân như nhút r a người kia len k e n một tiếng v a n g nhỏ không biết là ai bóp không ở binh khí trong tay rơi xuống đất phát g a đình đường âm thanh tiếp theo từng đợt kim ngọc v à chạm thanh â m liên tiếp vang lên rất nhiều cấm vệ quân binh sĩ binh khí trong tay tất cả đều rơi xuống trên mặt đất thân thể cũng theo đó quỳ d i m xuống đất ta chúng ta chúng ta khấu kiến quốc sư một cái mặc giáp tiểu tướng quỳ xuống đất về sau thanh â m đột nhiên có chút run lồng lộng hô một tiếng vạn pháp đại hội sớm đã là mọi người đều biết sự tình ai thắng ai liền là quốc sư cái này sớm đã là tất cả mọi người trong lòng nhận biết là hoàng đế đều không thể phản đối sự tình chúng ta khấu kiến quốc sư tiếp theo từng tiếng cao thấp không đồng nhất tiền hậu bất nhất la lên âm thanh vang lên theo giáo chủ trường căn đạo nhân trong lòng nhất thời mờ mịt bàn tay hắn rung động mấy lần từ đầu đến cuối không cách nào nâng lên vô luận là đối vị này tương lai quốc sư vẫn là mình đều thiếu nợ thiếu mấy phần dũng khí cuối cùng vẫn là chán nản thở dài ủy giảm xuống đất giai can khâu kiến quốc sư chúng ta khấu kiến quốc sư còn lại thiên ý giáo đạo nhân nhìn thấy trong mọi người tu vi sâu nhất trưởng càn đạo nhân đều b ỏ tay nơi nào còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại suy nghĩ nhao nhao quỷ giảm xuống đất buồn cười buồn cười a tiêu phụng cười thảm hai tiếng không biết đang cười những n à y đạo nhân nhát như chuột vẫn là cười mình không rõ sống chết hô an k ỳ sinh trở bàn tay bóp tiêu phụng âm hồn đã bị hắn nắm vào lòng bàn tay lao sư t ắ t ngũ lăng có chút không người vừa mừng vừa sợ lại có chút quan trách ngày nguyên lai、like、sớm liền biết rồi trên đời cái nào có nhiều như vậy t r ù n g hợp mình bị người đánh chật vật chạy trốn thời điểm không xuất hiện mình vừa có thể đảo tàu liền xuất hiện khả năng duy nhất liền là nhà mình vị lao sư này sớm liền biết rồi nơi đây sự t ì n h người thiên tính không sai chỉ là trong tính cách có chút bại hoại gặp chuyện phản ứng đầu tiên liền là tranh né khó xử chức trách lớn an kỷ sinh nhìn đệ tử một chút lúc này t ắ t ngũ lăng hơi có chút phản lão hoàn đồng tư thế gân c ố t cường kiện sinh cơ tràn đầy mặc dù trọc nhưng cũng mạnh so với hơn hai năm trước kia nói là có cách biệt một trời đều không đủ tắc ngũ lăng thở dài hắn cũng hiểu biết đây là nhà nảy vị lao sư này tôi luyện chính mình thủ đoạn lại cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận vâng cái này âm ảnh bên trong một đạo hoàng ảnh v ọ t qua một chút rơi vào an kỳ sinh trên bờ vai lại chính là tiểu hoàng cầu ối tắc ngũ lăng giật này mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia tiểu hoàng cầu cái này cái này chó cái này tiểu hoàng c ầ u tốc độ cực nhanh c h ậ c tránh liền đến ngay cả hắn đều không có thấy rõ lúc này nhìn kỳ đến k i a chó vàng thân thể nho nhỏ bên trong lẩn chứa để hắn đều có chút kinh dị lực lượng cái này chó vỡ ơ ý mà so với mình còn mạnh hơn tắc ngũ lăng nhất thời có chút n g đại gia thế nào tiểu hoàng cầu đứng thẳng người lên miệng phát người âm thành tinh thành tinh t ắ t ngũ lăng thì thao hai câu nơi nào còn không biết được cái này tiểu hoàng cậu là được tạo hóa nếu không làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy lập tức trong lòng cũng có chút mất cân bằng mình cái này hai ba năm qua là ngày gì trong mỗi ngày ngoại trừ đánh quyền vẽ bửa liền là đi đường hàng yêu trừ ma không biết bị bao nhiêu khổ lụy gặp chắc trở lại nơi nào nghĩ đến vờ ơ ý mà không sánh bằng như vậy một đầu tiểu hoàng cậu cái này mới là ngài thân sinh a ba hắn ý nghĩ còn không hiện lên liền chịu một bàn tay một t á t này rất nặng t á t ngũ lăng chỉ cảm thấy hai mắt tối đen không tự chủ được chuyển hai vòng kém chút đầu tựa vào trên mặt đất vì bán g sư tôn nên đánh an k ỳ sinh liếc qua t á t ngũ lăng phất tay háo trước đạn hướng về hoàng cung đại điện mà đi từ đầu đến cuối đều không có để ý trường cản đạo nhân tại bên trong thiên ý giáo đạo nhân hoàng bét lại quên lão sư có thể thấm nhuần lòng người t á t ngũ lăng trong lòng ngượng ngủng chạy chậm đến đi vào hiến hà khách bên cạnh thân lúc này hiến hà khách hơi có chút chật vật cũng may hắn đã sớm chết liền xem như cái này bạch cốt nhân ma phách tán t ắ t ngũ lăng đem nó dịu dắt đứng lên bước nhanh cùng hướng an kỳ sinh bước chân mà bao quát g i ả i c ả n tại bên trong rất nhiều đạo nhân lại như cũ quỳ dạp xuống đất cho dù đã không nhìn thấy an kỳ sinh thân ảnh cũng không dám đứng dậy càng không có chút nào đào t ẩ u suy nghĩ bọn hắn đều có tu vi mang theo pháp lực không nói cao cỡ nào mạnh tại thiên ý giáo bên trong cũng coi là có chút địa vị cho dù tiếp xúc không đến thiên ý đạo nhân nhưng cũng biết được nguyên thần chân nhân uy lực lấy tu vi của bọn hắn trừ phi có t r ớ c mắt đội hình ba vạn dặm thủ đoạn hay là vị này nguyên thần chân nhân hữu tâm thả bọn hắn thoát nếu không căn bản không có khả năng tại một tôn nguyên thần chân nhân mí mắt dưới sớm đã gần nửa trở thành phế tích thảo luận chính sự trước đại điện an k ỳ sinh đứng chắc tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phế tích bên trong kia lão hoàng đế chết chỗ an chân nhân yến hà khách lào đạo hành lễ người nhưng có biết kia thiên ý đạo nhân vì sao muốn là kia lao hoàng đế luyện chế đan dược duyên thọ an k ỳ sinh đưa lưng về phía yến hà khách hỏi yến hà khách trong hốc mắt quỷ hỏa lung lay ken k ế t lắc đầu không biết người thế tục có lẽ cho rằng thiên ý đạo nhân là vì mê h o à n g đế nhưng người tu đạo cũng biết đối với một tôn nguyên thần chân nhân tới nói có thể ảnh hưởng hạng người phạm tục thủ đoạn rất, rất nhiều hao phí trăm năm là phạm nhân luyện đan đừng nói là nguyên thần cho dù là bản mệnh thành tựu người tu đạo hơn phân nửa cũng là khinh thường tại trở nên chính là vì thứ này an kỳ sinh con ngón búng ra ông h ư không phát ra một tiếng vụ vù, vù. tắt ngũ lăng cùng yến hà khách chỉ cảm thấy hoa mắt trong mắt thiên địa lập tức phát sinh kịch liệt đến cực điểm biến hóa giống ba đầu tiên là một tiếng nhiếp nhân tấm phách giống to âm thanh sau đó đập vào mi mắt thì làm ộ t đầu từ phía trước phế tích bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên tầng mây màu mực cự long chương bốn trăm mười ba thiên tả tử cách xa nhau hơn mười triệu lại tựa như gang tấp ở giữa Tắt theo bản năng ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy hải một trận ngũ lăng bản năng náo lùi phía chỉ hải bước, cảm ra sau đại o Long n minh. tiếng ngâm h Khi chưa khó mà hình dung kinh mà hài thế, tiếp theo một cái chớp mắt cái chốc dung để đều hắn liền đánh sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đây là đại là thanh khí vận thần long t i ế n hà khách thân thể lung lay ngã nhào trên đất lại giống như chưa tỉnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tự phế khư đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như thần sơn đứng sừng sững giữa thiên địa khí vận thần long vạn linh có khí thụ chi là vận gia vận địa vợ quốc vợ ngàn năm vương triều phía trên ước vạn vạn dân trung khí số chi ngưng tụ lòng người hướng tới mới có thể đạn sinh ra như vậy một đầu khí vận thần long nhưng lúc này đầu này vốn nên cho là xích kim sắc khí vận thần lòng quanh thân đều là đen kịt một màu lợn lờ thật giống như bị nhộn u thành một đầu mặt long sừng lân n anh vớt cẩn không có chỗ nào mà không phải là hắc khí lợn lờ chật nhìn không có chút nào thần thánh cảm giác ngược lại để người tùy tâm dâng lên c h ặ n ghét sợ hãi cảm giác giống giống ba đen như mực trường long múa trời cao bên trong phát ra liên tục người thường không thể được nghe gầm thét t m thanh nếu không phải kia khí vận thần long một p í a có vô số đầu từ giữa hư không lan tràn mà đến x i n xích gắt gao vây n u t lấy thân thể của nó long trạo thậm chí cả đầu rồng sừng rồng yến hà khách cũng hoài nghi nó sẽ thoát khốn mà ra nhắm người mà phệ cái này là một đầu ma long đại thanh đã chết yến hà khách trong lòng không khỏi dâng lên một vòng ảm đạo hắn đời đời k i ế p k i ế p chính hắn đều từng vì chi sinh hoạt vương t r i ề u muốn đi hướng hồi cuối trong lòng của hắn làm sao có thể không có một tia xúc động an chân nhân n g à i ý là nói k i a thiên ý lao tặc luyện đan chính là vì ô nhiễm khí vận thần long sao yến hà khách không khỏi mà hỏi ánh mắt của hắn còn nhìn chòng chọc vào kia một đạo dữ tợn đáng sợ khí vận thần long k i một, một tướng vô năng mệnh chết tăng quân không nói đến một nước quân vương được nghe lấy đạo này đạo long ngâm ngâm thét an kỷ sinh ánh mắt đảm mạng khí vận thần thông tự nhiên không có công phạt tri năng nhưng nếu lúc toàn thịnh thiên ý đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc kia lão hoàng đế hoa mắt thủ thai sớm đã có chi không có thiên ý một ngày này cũng sớm muộn sẽ t ớ i cái này nổi thiên ý muốn có một nửa nhưng mà một nửa khác vẫn là phải đại t h à n h những này để vương tướng tướng cóng như quốc vận cường thịnh hợp chi lấy âm t i thành hoàng cái gì ngưu quỷ xà thần đều muốn tránh lui ba thước vị tiêu u minh phụ quân lưu lại chuẩn bị ở sau không thể không nói cực kỳ cường đại nhưng cũng đánh không lại lòng người biến rời lòng người loạn thì sơ hở sinh ra thiên ý đạo nhân lấy hài nhi hồn thiếu niên máu thanh niên tủy luyện chế tà đan bản thân liền là để mà xâm nhiễm đầu này khí vận thần long lấy đạt tới đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng tình trạng lấy lòng người chỗ ác phá lòng người chỗ hướng chính cùng an kỳ sinh lấy lòng người chỗ hướng phá lòng người chỗ ác có dị khúc đồng công c h i diệu trên thực tế hắn lấy nhà nhà đốt đèn lấy trói buộc khí vận thần long đến mức để thiên ý đạo nhân không cách nào mượn nhờ khí vận thần long chi lực vẫn là từ thiên ý đạo nhân tinh thần lạc ấn bên trong tìm được biện pháp nếu không phải như thế thiên ý đạo nhân nhiều khí vận thần long g i a trì, mà tự thân nhận bài xích một trận chiến này lại so với trước đó càng gian nan hơn h ơ nhiều n lão sư cái này long bị nhuộn thành màu đen có ảnh hưởng gì sao t ắ t ngũ lăng móc móc lỗ thai lớn tiếng hỏi đến cái này long ngâm mặc dù chỉ có tâm thần có thể được nghe nhưng hắn vẫn là theo bản năng cất cao khí vận thần long là vạn dân khí số chi hội tụ lòng người hướng tới nó biến thành đen thiên hạ nhân tâm ước vạn vạn dân chúng cũng đều sẽ bị ô nhiễm t i ế n hà khách trong lòng càng nặng nề phá toái nhỏ n ử a trong hốc mắt quỷ hòa thật chặt nhìn chằm chằm an kỳ sinh an c h â n nhân ta nói đúng không thứ này có thể ô nhiễm thiên hạ nhân tâm t ắ t ngũ lăng có chút dùng mình nhưng ư ờ i trong thiên hạ đều biến thành như cái này mặc long đồng dạng dữ tợn đáng sợ làm người chẳng ghét cái tia thiên hạ muốn thiên hạ đại loạn ngay tập thế đúng phân nửa an kỳ sinh khẽ vất cảm lòng người hướng tới thiện thì thành vật ác thì hóa sát cái gọi là đất nước sắp diệt vòng tất coi yêu n g h i ệ t bất quá là lòng người là khí vận chỗ s â m nhiễm thôi khi đó tự nhiên cũng là yêu quỷ quái đầu nhạc viên bất quá đây cũng không phải là là thiên ý đạo nhân mục đích hắn vô ý tàn sát thiên hạ hủy diệt thế giới hắn không tiếc đem nhục thân của mình nguyên thần xem như luyện đàn chủ tài từng giờ từng phút cho ăn cho kia l á o hoàng đế như thế nào vì tàn sát thiên hạ hủy diệt thế giới nói xong lời cuối cùng an kỳ sinh ngừng nói nhìn về phía đầu kia giữ tợn mặt long thiên ý hoặc là nói thiên tà tử ta nói đúng không ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một tia còn sóng trước mắt thế giới tại trong tầm mắt của hắn bốc ra vô tận quan g hoa khí vận lấp loé mà ra nhà nhà n ư ớ đèn quốc vận long khí thiên điệu tinh khí p h ậ t đạo yêu q u ỷ t à rất nhiều khí cơ tùy theo bốc ra ẩn ẩn có thể thấy được kia mặc l o n g trong thân thể một tôn đen như mực thường nhân nhìn đến đều muốn điên c n g tà dị hờ linh thiên ý người này thiện ác không nói không thể nghi ngờ là nhất thời nhân kiệt trong thiên hạ biết được hắn có một ư ơ i tôn hóa thân người lác đắc không có mấy chỉ cho là đây là hắn bí mật lớn nhất không người biết được hắn bí mật lớn nhất lại là tại đầu này khí vận thần long bên trong cái này thiên tả tử đối với mình vô cùng chi tàn nhẫn hắn luận chế tà đ thiếu niên máu thanh niên thủy nhưng mà những này đều là phụ trợ hắn chân chính để mà luyện đan chủ tài là bản thể của hắn bản tôn hắn trước sau dùng trăm năm thời gian đem mình bản tôn cắt chém thành ra một chút xíu một chút xíu cho ăn cho kia lão hoàng đế cứ thế mà lấy loại thủ đoạn này đem đ ạ i thanh ngàn n ă m quốc vận biến thành chi khí vận thần long xâm nhiễm thành mình hóa thân chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể thành công cái gì trời thiên ý thiên ý yến hà khách tắc ngũ lăng đều là quá sợ hãi giống ba mặt long giữa trời hét giận giữ âm thanh im bật mà rừng To l ớ n đầu d ồ n g đột nhiên rủ xuống tinh hồng ánh mắt bên trong tạp nhạp điên c u ồ n g t ố i lui hiện ra một tia nhân tính hóa k i n h sợ người đến cùng là ai làm sao lại biết được như thế rõ ràng mặc long hay là thiên ý đạo nhân trong lòng chấn động mãnh liệt mọi loại cảm xúc một chút mãnh liệt mà lên tức giận kinh nghi kiên kỵ cùng một tia chính hắn đều không thể phát giác sợ hãi ta gọi an kỳ sinh xem như nửa cái đạo sĩ an kỳ sinh đứng c h ắ p tay nhàn nhạt đáp lại hắn đứng thẳng người lên thân hình không cao không thấp nhưng so với kia mặc long to lớn không thể nghi ngờ cực kỳ nhỏ bé nhưng lúc này ở tắt ngũ lăng tiến hà khách trong mắt lại cao lớn tựa như nguy nga thần sơn khi tức sự mênh mông càng dường như hơn k h u n g trời tinh hải vô biên vô hạn tuy là trở xuống nhìn lên nói chuyện lại vẫn cứ có loại ở trên cao nhìn xuống quan sát kia mặc lòng quỷ dị ảo giác an kỳ sinh an kỳ sinh mặc long dâu dài phiêu đãng thanh âm lạnh lùng đến đ ự ợ c điểm giống như từ khung trời nổi lên trận trận hàn lưu người gà ta người đến cùng là thượng cổ cái nào l ã o bất tử truyền thế vân hoa đạo nhân thương thanh yêu khôi quỷ đạo nhân vẫn là u minh phù quân ẩm ẩm cái này gầm lên giận dữ tính thực chất sóng âm nổ vang tại không t r ú n g t r u n g điệp điệp gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán đến cả tòa hoàng thành thậm chí cả toàn bộ thanh đô thành bên trong đất dung núi chuyển trong hoàng thành nhất thời kịch liệt lay động không biết bao nhiêu người một cái lảo đảo liền ngã nhào trên đất phát ra h ã i nhiên mà sợ hai tiếng rên rỉ lại tới nơi xa quỳ dạp trên đất thiên ý giáo đạo nhân cùng chưa đi xa cấm vệ quân giáp sĩ được nghe một tiếng này nổ vang tất cả đều trong lòng chấn động mánh liệt theo bản năng liền ngã nhào xuống đất thiên ý đạo nhân vừa kinh vừa sợ hãn tuyệt không tin trên đời này có cái gì hoành không xuất thế ngắn ngủi mấy năm m à thôi liền có thể có được thực lực như vậy nếu không phải thượng cổ đại năng truyền sinh hắn tuyệt đối không tin d ầ m d ầ m theo mặc long gầm lên giận dữ kiệt từ sâu trong hư không lan tràn mà đến đạo đạo s i ề n g xích điên cuồng rung động bắt đầu phát ra trận trận tựa như sắp đứt gãy rên dị âm thanh để y ế n hà khách cùng tắt ngũ lăng tất cả đều trong lòng cổng loạn không nhịn được lo lắng không khỏi hai người mắt nhìn an kỳ sinh b ó n g lưng chẳng biết tại sao trong lòng liền an định xuống tới người nhất định phải có cái ghê gớm theo hầu mới làm cho người tin phục sao an kỳ sinh k ẽ lắc đầu hoàng thiên giới người mê tín kiếp trước mỗi lần có cao thủ hành không xuất thế đều sẽ suy đoán hắn kiếp trước là cái gì lao cái vợt năm đó u minh phủ quân tựa hồ cũng bị rất nhiều suy đoán qua ta cùng đại thanh quốc vận tương liên cùng vạn dân lòng người q u c n thông giết ta như là gì thế như là tàn sát thiên hạ vô luận ngươi là cái gì lao bất tử ngươi cũng lưng không dậy nổi như thế tội nghiệt thiên tả t ử quát lạnh một tiếng không đồng ý tiên h ý đạo nhân bình tĩnh ước vạn vạn dân chúng tâm niệm rội r ử a phía dưới hắn càng thêm điên cuồng càng thêm cố chấp nhiều giết ngươi không sẽ có cỡ nào khó khăn nói an kỳ sinh chậm rãi nhất chân liền muốn dẫm đạp số dưới Dừng tay. mặt long nổi giận gầm lên một tiếng tựa như ngàn ngàn vạn vạn người cùng nhau phát ra bén nhọn tê minh âm thanh nhất thời chạy ngược mà xuống s u n g kích an k ỳ sinh tâm hải an k ỳ sinh thân thể hơi trao đảo một cái ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng khen ngợi trình hợp vạn vạn người tạm n i ệ m làm t h ầ n thông không tệ không tệ l ờ i còn chưa dứt nâng lên một cước đã dẫm đạp tại mặt đất phía trên ầm ầm tựa như đất sụt hắn một cước này đạp xuống mắt trần có thể thấy vợn sóng tùy theo khuyết tán tư phương như thủy triều đập hướng nơi xa lớn như vậy hoàn thành cơ hồ bị hắn một cước dấm lộn ngược lại Mà theo r ư ớ c mặt ắ mắt mắt hắn n trên vô số đất đá đất cát, càng là trong nháy mắt bị chấn nát thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt. Cùng phong một cái quét, hiện lít nha lít nhít tinh hồng phủ văn. Ông, phế phía gặp phù tích thể hạt. hạ h đất đất cát, một quét, lít lít cái ra vô số đá là bị bé phủ văn được thấy ánh mặt trời trong hoàng thành khắp nơi cung điện khắp nơi đình đài từng tòa hòn non bộ thậm chí cả mỗi một tấc phiến đá tất cả đều bắn ra một trận đỏ thấm sen lẫn yêu dị quan mang đạo đạo hào quang ngút trời mà lên tung hoành sen lẫn ở giữa thình l ì n h hóa thành một phương bao phủ toàn bộ hoàng thành to lớn t r ậ pháp giang giác giang giác nhưng nương theo lấy trong hoàng cung từng tòa hòn non bộ đổ sụp từng khối phiến đá pha thoái từng tòa cung điện quýnh đạo trong hoàng cung vô số cung nữ thái giám phi tần hoàng tử trong tiếng thét trói thai phía kia đại trận vừa mới dơ lên đã ẩm vang phá t o i ra không nương theo lấy một tiếng không cam lòng đến cực điểm h é t giận giữ âm thanh kia tử giữa hư không lan tràn mà ra vô số xiềng xích đột nhiên chấn động giống như đến vô cùng đại lực gia trì tại kia mặc long điên cùng dãy r ù a bên trong cứ thế mà đem nó kéo vào giữa hư không chương bốn trăm mười bốn phía sau có người an kỳ sinh nương theo lấy một tiếng tràn ngập vô tận đoán độc gà thét kia một đầu khí vận thần long không ma long liền bị cứ thế mà lôi kéo tiến giữa hư không quốc vận trưởng không ức vạn, vạn dân chúng tự nhiên cũng bị dân chúng ảnh hưởng an k ỳ sinh sưu tập nhà nhà đốt đèn chỉ là kích nổ kia xiềng xích chân chính lực lượng nơi phát ra còn l à tới từ đại thanh cương vực bên trong vô số thăng đấu tiểu dân người buôn bán nhỏ người xem thường không thèm để ý có lẽ một ngày kia ngược lại trở thành n g ư ờ i không cách nào thoát thân xiềng xích hô hô dư âm bị gió thổi tán như vậy đại hoàng thành lập tức lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mình trường càn đạo nhân r ơ i lên một nửa đầu gối lập tức lại n ặ n g nặng rơi xuống lòng như cho ngội hắn nghe ra được âm thanh kia là ai ngay cả giáo chủ chuẩn bị ở sau đều bị trấn áp hắn làm sao có thể không tuyệt vọng cái này cái này xong việc tắc ngũ lăng có chút sợ run náo ra như vậy động tinh lớn dễ dàng như thế liền được giải quyết hắn dấn thân vào quốc vận trong long khí thiên hạ nhân tâm bên trong giết không dễ bất quá hắn đến cùng chưa thể công thành c h ấ n áp lại là không khó an kỷ sinh gõ gõ tay á o thả tay xuống tin tức kém ở khắp mọi nơi có một số việc biết đi làm cùng không biết đi làm độ khó là hoàn toàn khác biệt thiên ý đạo nhân mưu tính không coi là bao nhiêu tinh d i ệ u nhưng thắng ở bí ẩn cho dù ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ đem mình bản tôn luyện thành đan dược đút cho kia lao hoàng đế ăn hết n h ư không người biết được hắn chưa hẳn không có khả năng thành công đáng tiếc cho dù không tự mình ra tay thiên ý thành công khả năng cũng không lớn dựa theo nguyên bản quy tích hắn hơn phân nửa cũng đưa tại kia thiên cơ lao đạo trong tay thiên thiên số tính l à người kiến kỵ không phải là không có đạo lý lao đạo sĩ kia hơi có chút quỷ dị hương vị ở bên trong trấn áp ngay cả chân nhân cũng không giết được hắn sao yến hà khách không khỏi hỏi hắn hận nhất người không thể nghi ngờ là thiên ý đạo nhân tiếp theo mới là kia lão hoàng đế chỉ là bởi vì tuyệt đối không thể giết thiên ý đạo nhân mới lùi lại mà cầu việc khác thôi hắn hấp thu hương hỏa nguyện lực lại lấy bản tôn làm đại giá dung nhập lòng người quốc vận trong long khí giết hắn chỉ có để người trong thiên hạ tới an kỷ sinh nhìn ra xa sâu trong hư không tựa hồ thấy được kia vẫn dây rủa mặt long so chết đáng sợ hơn là sống không bằng chết thiên ý lòng người đến một đã không dễ nghi m u ố n hết nói nghe thì dễ một người c h i tâm đã thiên biến văn hóa ước vạn vạn lòng người là bực nào nặng nề lực lượng một khi gánh chịu không dạy nổi liền bị ép thịt nát sưng tan hôi phi ê ê n d i ệ t đại thanh ngàn năm quốc vận ước vạn vạn chúng sinh lòng người vị trí cho dù nguyên thần ở vào trong đó cũng muốn chấm luân kế hoạch g ặ khó cái này thiên ý không thiên tà t ử tâm ý đã bị vô tận tạm nghiệm ăn mòn b o n g méo người trong thiên hạng i ế n hà khách tự lẩm bẩm mơ hồ đoán đến cái gì đi thôi an kỷ sinh phẩy tay háo một cái đè xuống gào thét khí lưu b u i ngủ nhìn thanh đô thành phương hướng nhìn một chút có người hay không muốn hái quả đảo lần lượt kinh thiên động địa v à chạm tựa hồ đi qua thanh đô thành bên trong lại vẫn ở vào c h ấ n kinh trong lúc b ố i r ố i thật lâu không thể bình tĩnh không ít người ngẩng đầu nhìn lại từng đạo dư ba t ư n g ư ợ c dấu vết lưu lại như cũ không có tán đi từng đạo nhất nhân tâm phách khí tức tựa h ồ như cũ tồn tại cơ hồ tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi không dám dừng lại bên ngoài nhao nhao lui tránh về đến trong nhà mặc dù lấp kín vách tường cũng không có một chút tác dụng nào nhưng thân ở trong đó nhưng lại mấy phần cảm giác an toàn l a lấy mới mặt trời lên cao giữa bầu trời lớn như vậy thanh đô thành đã không có người bên ngoài đi lại rộng lớn trên đường cái trống rỗng phản phất giống như quỷ thành cũng giống như đi tại trống rông trên đường dài trường tùng tử phản phất giống như giống như m ộ n g ảo thiên ý đ ạ o nhân cái này liền cầm sao chỉ có hắn biết được vì đối phó thiên ý đ ạ o nhân thiên ý giáo nhà mình lao sư chủ tính bao lâu bố cục bao lâu nhưng lần này tựa hồ hoàn toàn chưa dùng tới hùng ngồi đại thanh trăm năm t i ê n ý đạo nhân liền bị kêu h à n h không xuất thế an k ỳ sinh chấn sát tại chỗ nào có dễ dàng như vậy thiên cơ đạo nhân yên lặng cười một tiếng như cái này thiên ý vẹn vẹn như thế cũng sống không được bây giờ thọ khôn còn có ba hang không nói đến nguyên thần trường tùng từ nao nao nhìn về phía phố dài cuối cùng tựa hồ cảm nhận được cái gì khe nhữ mày những người này ở đâu ra tại hắn cảm ứng bên trong phố dài cuối cùng có từng đạo như có như không pháp lực ba đ ộ n đại thanh người tu đạo không coi là nhiều nhưng mấy trăm năm tích lũy cũng không trở thành chỉ có chỉ là hơn trăm người chỉ là phần lớn là không muốn tham gia cái này cái gọi là vạn pháp đại hội thôi cái này thanh đô thành bên trong cũng có không ít muốn thừa dịp cháy nhà cấp của hàng người thiên cơ đạo nhân n g ừ n g chân một lát đột nhiên thở dài đi thôi đi trường tùng tử hơi nghi hoặc một chút lao sư ngài không phải muốn đi thiên ý giáo tổng đa sao không có cơ hội thiên cơ đạo nhân rủ xuống đôi mắt một sợi kinh nghi quang mang trợt l ó e lên nhanh như vậy liền giải quyết thiên tạ tử người này đến cùng là thần thánh phương nào thiên cơ đạo nhân trong lòng không khỏi có chút kiềm chế vì thôi diễn kia thiên ý đạo nhân sơ hở hắn trọn vẹn dùng một giáp thời gian đến thôi diễn bố c ụ nhưng kia an kỳ sinh dường như hồ so với hắn còn hiểu hơn thiên ý đạo nhân sơ hở trước sau một lát mà thôi vợ ơ y mà đã chấn áp thiên tà t ử chúa tể khí vận thần long điểm này cho dù là hắn cũng căn bản làm không được hẳn là người này tiên tiên số tính còn hơn mình xa tương truyền thời đại thượng cổ bị u minh phủ quân chỗ chấn sát rất nhiều lão quái vật bên trong không ít cũng có lưu chuẩn bị ở sau tại u minh phủ quân biến mất ngàn năm sau hôm nay bọn hắn thật chẳng lẽ sắp xuất thế rồi hô người theo gió nhẹ thổi tới nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên ra đời y mắng mặt trời phổ chiếu phía dưới sau lưng vô ảnh giống như quỷ mị cũng giống như người tới lấy một bộ thanh sam dáng người ngang tàng cao lớn sắc mặt ôn tồn lễ độ đ ạ p không mà đi tự nhiên mà vậy không có một tia khói lửa cho dù làm chính là leo tường nhập hộ sự tình cả người lại giống như, như đi xa sĩ t ử đạp thanh đồng dạng thong dong hiu n h ọ không thể thấy một đạo quang mang rơi vào hắn trên v a i hóa thành một lớn chừng ngón cái người giấy thiên y giáo tổng đà người đã đi nhà trống rồi hậu viện đóng giữ người cũng trốn chỉ là bởi vì có một tầng trận pháp thủ hộ ngay cả ngươi cũng không dám tới gần thanh sam nho sĩ sờ sờ cái cảm ánh mắt bên trong lóe da dị dạng con mang nhìn đến nơi đó liền là thiên ý lao tặc bí mật vị trí hả ai trong lòng suy nghĩ một trận thanh sam nho sĩ ánh mắt tựa như điện đánh về phía giữa hư không xoẹ xẹt hình như có thực chất điện quang xẹt qua hư không tạo nên gợn sóng khắp nơi không hổ là nho đạo nhân quả nhiên không thể gạt được ngươi một tiếng tiếng cười duyên từ trong hư không chuyển đến lập tức hư không đạo đạo gợn sóng bên trong ba người sóng vai dậm chân đi ra đứng ở giữa hư không xa xa nhìn về phía thanh sam nho sĩ hay là nói nho đạo nhân nho đạo nhân con ngươi có chút co g i t lại thấy rõ ba người khuôn mặt cười duyên là một nước hoàng sam nữ tự nữ tử kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại có một viên so với mình còn cao lớn hơn nhiều màu đỏ hồ lô lớn phía bên phải là một t h a n nói có ý tứ trầm mặc như sắt đá đồng dạng thanh niên mặc áo đen gánh vác hộp kiếm một ngụn trên thân ẩ n có kiếm ý t r a n h minh mà chính giữa lại là dẫm mạnh đại bạch liên người khoác pháp bảo màu trắng trung nhân nhân trung nhân nhân kia phong thần tuân tú khí vũ hiên ngang tóc dài b ư ớ quan mi tâm một viên huyết hồng chu sa chiếu sáng rặng rỡ một trong đôi mắt ẩ n có bóng chồng dường như sinh ra sông đồng nghe nói ngươi được tượng cổ nho ra một chi chính thống đạo nho đọc thuộc lòng kinh sử đ i ệ n tịch n h ậ p đạo trước đó liền có s u cắt tị hung tri năng n h ậ p đạo về sau thần thức càng làm mất cảm ẩn có nhìn trộm tương lai tri năng không biết là thật hay giả lấy áo trắng dẫm bạch liên trung nghiên nhân nhàn n h ạ t mở miệng ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý nho đạo nhân là vị tán tu tán tu chưa từng là cái tốt xưng hô đại biểu là tu hành giới t í t n g o à i rịa không có tiền nhân chỉ điểm cực dễ dàng đi sai bức n h ầ m tỉ như có chút giang hồ công nhân đánh bậy đánh bạ đạt được tu đạo công pháp thường, thường sẽ lấy binh khí của mình làm thụ lục náo ra không ít tiêu hóa giống như kiếm tu kiếm tu giang h ồ thoại bản trong tiểu thuyết thường thường là dẫm lên một thanh kiếm đang bay mà trên thực tế là kiếm quan g lượn lờ liền có thể phi hành lại nhưng hộ thân còn có thể giết địch người bay lên không đạp kiếm mà không phải đối mặt chính thống kiếm tu chỉ cần một kiếm liền có thể đưa người c h é m giết mọi việc như thế tán tu thế yếu cực lớn bởi vì cầu đạo không hối hận cho dù n g ư ờ i ngày sau biết được sai lầm cũng không có cơ hội cải biến l ô n nắn cái này nho đạo nhân lại khác người này vốn là ra đời sĩ tử cơ duyên xảo hợp đạt được sớm đã bị đức đoạn chuyển thừa thượng cổ nho ra tu chỉ chi pháp một ngụm hạo nhiên khí uy năng khó lường Nhập bạch liên đạo nhân có được tự nhiên đột nhiên tăng mạnh không đến giáp t h i thọ đã luyện thành thần thông thêm nữa hắn ngồi xuống bạch liên phát khí càng là có thể cùng độ kiếp đại chân nhân giao thủ ngắn ngủi mà bộ lạc hạ phong sau người hai người gánh vác hồng hồ lô tên là hoàng khanh nhi áo đen kiếm khách tên là vô thiệt đạo nhân đều là tà đạo nổi danh đại cao thủ ba người liên thủ từng có qua phục sát độ kiếp đại chân nhân chiến tích mặc dù trong đó có lẽ có ẩn tính khác nhưng lại cổ vũ ba người hùng sát chi khí vạn pháp đại hội lớn như vậy sự t ì n h tự nhiên không thể thiếu chúng ta hoàng khanh nhi cười duyên dáng ánh mắt tươi đẹp ngược lại là n g ư ờ i nho đạo nhân tự cho là chính phái cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngược lại để t i ế p thân hào hào kinh ngạc chỉ là thiết y giáo mặc dù gia đại nghiệp đại cũng chịu không được rất nhiều người đến điểm c nho, nho, nho đạo nhân thân hình bất động trên vai người giấy suy một tiếng bốc cháy lên hóa thành một đoàn yếu ớt ánh lửa không ngừng rung động một cố không hiểu ba động tùy theo khuyết tán ra tới hô nho đạo nhân hai ngón tay nắm tiên một ánh lửa ánh mắt lạnh lẽo vạn pháp trong vò một trận chiến tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn qua vị tia đạo người thủ đoạn các ngươi không phải không biết hiểu nếu các ngươi dám cùng ta giao thủ rất khó nói không dẫn tới vị tia đạo nhân can thiệp Các ngay vậy bạch liên đạo nhân đám ba người sắc mặt đều có biến hóa vị tiêu chân nhân cố nhiên cường hoành vô địch nhưng chúng ta cũng tự có ẩn nấp chi pháp giết người cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào bạch liên đạo nhân nói chậm rãi ngầm đầu tựa hồ tiếp theo một cái t h ư ớ c mắt liền muốn xuất thủ hoàng c h a n g nhi vô thiệt đạo nhân cũng đều chậm rãi nhấc lông mày trên thân ẩn ẩn có pháp lực ba động nho đạo nhân trong lòng chấm xuống đang muốn bóp nát trong lòng bàn tay hòa diễm đột nhiên sắc mặt đại biến nhất thời lại có chút cứng họng lưng phía sau chương bốn trăm mười lăm phong thần cái gì hoàng khanh nhi hơi xứng sở vô thiệt đạo nhân m ặ t không biểu tình bạch liên đạo nhân theo bản năng khu thần thức đ à o qua sau lưng trên trời dưới đất trống g i ố n g không có chút nào pháp lực ba động càng không có bất kỳ bóng người nào lập tức cười lạnh liên tục nho đạo nhân không muốn cố lộng viền hư lấy tu vi của ngươi nói ra nói đến đây đến thật thật buồn cười đến t ư c điểm lấy hắn tu vi như vậy Có có lẽ nhìn g ư ờ i có t ể thi t i r thấy không có chút nào phòng bị nho đạo nhân bạch liên đạo nhân trong lòng cũng có chút do dự mà hoàng khanh nhi đã quay người nhìn lại cái này xem xét trong lòng lập tức một mảnh lạnh bớt hình như có quần quận hàn lưu chạy ngược mà đến cốt tủy đều bị đông lại đồng dạo thật an chân nhân hoàng khanh nhi thân thể cứng đờ sau lưng hồng hồ lô nhân tính hóa phát ra một tiếng bén nhọn kêu to tựa như bị kinh sợ gà mái cái gì bạch liên đạo nhân rốt cục biến sắc hắn s ắ c mặt cực độ biến hóa chậm rãi q u a y người liền thấy trên đường dài không v ộ i không chậm mà đến áo trắng đạo nhân đạo nhân kia áo trắng phủ thân tóc dài x o a vai d ầ m chân ở giữa như có cây thước cân nhắc qua bình thường mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách mỗi một bước đều như là dẫm tại thiên địa chính giữa âm dương giao hội trí đốt không đội không chậm mà đến giống như không một chút n h thế bạch liên đạo trong lòng của người ta lại lập tức lạnh vớt một mả tây sơn b ạ n pháp đàn b ạ n pháp đại hội người tham gia không tính quá nhiều nhưng thông qua đủ loại thủ đoạn thăm dò người lại không phải số ít bọn hắn thân ở thanh đô thành tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy trận chiến kia vị này háo trắng đạo nhân cùng thiên ý đạo nhân đấu pháp cùng phía sau một thức ánh sắt gần trăm chân nhân từ n g màn còn từ thật sâu lạc ấ n trong lòng của hắn hắn làm sao có thể không nhận ra người này hô h à n phong trầm c h ậ m ở giữa an kỷ sinh dừng b ư ớ c thiên ý giáo trước cửa nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua mái hiên giữa không trung mấy người hỏi hái quả đảo tây sơn vạn pháp đàn một hồi hắn s i ê u tập hơn trăm vị c h â n nhân đại c h â n nhân tinh thần là cấn lúc này ba bốn cái tàn tu đã không đủ để để hắn có chỗ xúc động không dám không dám tính cả mặt không thay đổi vô thiệt đạo nhân tại bên trong bốn người đồng loạt lắc đầu không dám có trần trờ chút nào mắt thấy trước đó hắn ra tay ác độc một màn bọn hắn thế nhưng là biết được vị này đạo ra tựa như trích tiên đồng dạng bề ngoài phía dưới che cỡ nào hung lệ đến cực điểm thủ đoạn ác nghiệt thật sao an k ỳ sinh thu hồi ánh mắt dạ o bước tiến tiên ý giáo thanh em bình tĩnh đồng thời tại bốn trong lòng của người ta vang lên xuống tới đi theo lời còn chưa dứt hắn đã bước vào thiên ý giáo tổng đàn giữa không trung bốn người đưa mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi kiên kỵ nhưng cũng không dám nói một chữ không ngoan ngoan rơi xuống ngoan ngoan đuổi theo đợi đến tát ngũ lăng c ò n y ế n hà khách vội vàng đổi u đi lên lúc liền thấy bốn cái trong mắt hắn thâm bất khả chắc đại cao thủ tựa như chim cút đồng dạng túi đầu cùng sau l ư n g an kỳ sinh trong lòng lập tức vô cùng cổ quái thiên ý giáo tổng đàn tráng lệ vàng son lộng lây đến cực điểm đây không phải một câu nói xuông đến nay trăm năm thiên ý giáo vơ vét vàng bạc không biết bao nhiêu cái này một tòa tổng đàn gần như là vàng bạc thêm nữa lấy đồng mỗi một tấc đều có phủ văn khắc họa trong lúc mơ hồ có thể thấy được phía sau chi trận pháp trận pháp này cùng trong hoàng thành nhận lận tương liên chỉ là lúc này cũng đã bị phá phá trận này người lúc này ngay tại thiên y giáo tổng đàn bên trong lao sư diệp tiểu y thìa rất cung kính hành lễ ánh mắt bên trong mang theo một vòng c u ố n q u y ế t nàng mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình vị lao sư này nhưng trên thực tế vị lao sư này đã tại trong đầu của nàng chỉ điểm nàng mấy năm lâu nàng sở dĩ có thể sống đến hôm nay cũng là bởi vì vị lao sư này cái này t ắ t ngũ lăng vung xuống con nửa cỗ h ả i cốt tiến lên hai bước đánh giá vài lần cái này nhìn có chút thành thục tiểu cô nương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem an kỳ sinh lao sư vị tiểu cô nương này là đây là tiểu y n g h ĩ sư mội của ngươi an kỳ sinh sờ lên diệp tiểu y n g h ĩ tóc dài tiểu cô nương này lúc này cũng mới mười hai mà thôi nhìn càng tựa hồ bất quá tám chín tuổi bộ dáng chỉ là cả người lại có vẻ có chút lao thành không khỏi hắn liền nghĩ tới chuyện cũ cựu phú giới mình vị kia nữ đệ tử giống nàng như thế lớn thời điểm còn hơi một tí khóc nhẹo đáng tiếc ngày xưa không thể hồi ức sư mội tắc ngũ lăng đánh giá vài lần tiểu cô nương tiểu cô nương không cao mới đến lồng ngực của hắn dáng dấp cũng không bằng gì xinh đẹp cả người không làm sáng sủa hơi có chút khổ đại kiểu thơm hắn trên thân là có pháp lực ba động chỉ là tựa hồ mang theo dị bảo nhìn không ra tu vi như thế nào tiểu y gặp qua sư minh diệp tiểu y ghi rất cung kính làm lễ thanh âm vẫn là lạnh như băng sư mội hào hào tuân tiếu lần đầu gặp mặt đây là sư minh tắc ngũ lăng sờ lên ống tay áo vốn định móc điểm lễ gặp mặt lúc này mới nhớ tới mình một nghèo hai trắng mấy năm này góp nhạc phù lục cũng tất cả đều ném ra ngoài chỉ có thể lúng cười một tiếng nói sang chuyện、khác. Khu khu, sư m ộ i tu hành mấy năm không biết tu vi như thế nào diệp tiểu y thì ả n g hưởng đầu ánh mắt bên trong ý cười lóe lên liền biến mất hồi sư h u y n h tiểu y tu hành ba năm rưỡi vừa mới dưỡng thành bản mệnh không bằng sư h u y n h tu v i cao thâm dưỡng thành bản mệnh rồi không tệ không tệ không không phải người nói bản mệnh tắc ngũ lăng theo bản năng muốn biểu thị khen ngợi đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần con mắt một chút chừng lớn ngươi hơn ba năm liền bản mệnh rồi nhanh bốn năm diệp tiểu y trong mắt ý cười càng sâu mấy năm này nàng tại thiên ý giáo kiểm chế rất sâu trong lòng hận ý không có một khắc đình chỉ qua cả người kéo căng rất căng chân thực tu vi cũng chưa từng trước bất kỳ ai nói qua thẳng đến lúc này tại sư phụ sư huynh trước mặt cả người mới l ỏ n g xuống dưới có một phần nhỏ nữa nhìn n h ị c h ngợm bốn năm a t ắ t ngũ lăng mặt có chút cương không biết nói cái gì nghĩ hắn hơn mười năm tầm tiên phóng đạo lại hơn hai mươi năm làm người nhóm l ử a l u y ệ đan lại mười năm đóng giữ biên cương làm người đưa tăng tố pháp sự siêu đ ộ lại mấy năm tu trì mới khó khăn lắm kém một tuyến mới có thể đạt tới tương đương với bản m ệ n h cảnh giới tình trạng mà lao sư một con chó nhìn tám chín tuổi lớn tiểu sư muội cũng vượt qua chính mình dù hắn tâm tính coi như trầm ổ n lúc này cũng có chút không kèm được may mắn không được a nếu là sớm đi bỏ chạy nho đạo nhân bạch liên đạo nhân hoàng thanh nhi không lời ư bốn người nhìn xem sư đồ ba người đều là trong lòng cười khổ mình đây thật là tội gì đến quá thay lao sư thiên ý giáo người đã đi nhà trống thiên ý lao tặc tiêu phụng lao tặc m ệ n h đèn sau khi t ắ t những cái kia hương hỏa đạo nhân vân du bốn phương đạo nhân đem c ó thể cướp đi đ ồ vật đều cướp đi diệp tiểu y chỉ, chỉ hậu viện chỉ có hậu viện không có người tiến vào được tự tiện xông vào người tất cả đều chết sạch sẽ tiểu y n g ư ờ i cùng người sư huynh hai người tiến đến kho t u đ vị, vị này đạo kêu ra n thế nhưng p h là một chiêu giết mấy chục cái chân nhân bốn người bọn họ sợ là đánh không lại người ta một đầu ngón tay bất quá vượt quá mấy người dự liệu là an kỷ sinh cứ như vậy dễ dàng bước vào hậu viện tựa hồ căn bản không có trận pháp gì đồng dạng cái này bạch liên đạo nhân con người co ụ t lại không chỉ là nho đạo nhân ba người bọn họ cũng mấy lần thăm dò quá hậu viện chỉ là mặc hắn nhóm sử xuất dạng gì thủ đoạn đều không thể p h á trận tiến vào bên trong lúc này mới có chiếc quét dọn cái khác uy hiếp muốn ngang ngược p h á trận suy nghĩ vị này chân nhân nho đạo nhân trong lòng cũng là trầm xuống ẩn ẩn cảm giác được lần này mình sợ là có phiền thoái đạo trưởng nhà ta lão sư muốn gặp ngươi diệp tiểu y y nhìn thoáng qua liên sinh lao đạo nàng ngược lại là đối với người này có chỗ biết được nghe nói tiêu phụng lúc đầu muốn dẫn hắn đi vạn pháp đại hội làm đục không nờ tới người này trên biến hội ngay trước hơn trăm chân nhân trước mặt lên tiếng giải ca trào phúng dẫn tới tiêu phụng giận dữ trực tiếp phong trấn hắn thần thống pháp lực muốn để hắn chở chết nhà liên sinh lao đạo đứng dậy đập mấy lần quần áo có chút nhấc lông mày dẫn đường đi cái gì đều không có hỏi cũng toàn vẹn không thèm để ý mặc dù quần áo t ả tơi đầy b ụ i đất lại tự có một phần tiêu sái hương vị để tắt ngũ lăng không khỏi coi trọng mấy phần diệp tiểu y y cũng không nhiều lời kéo hạ xa năm lăng liền đi ra kho t ủ i chuyện cơ chuyện cơ liền ứng vào lúc này sao n g ử a đầu nhìn xem tựa hồ thật lâu không gặp ánh nắng liên sinh lao đạo trong lòng thì thảo h ắ từng đi khắp đại thanh trư châu phủ sưu tập rất nhiều khôi tinh chân dùng lấy trên còn sót lại hương hỏa nguyện lực mời khôi tinh giáng lâm tính qua một qu hàn nhân gian đạo sau cùng c h u y ể n cơ liền vào giờ phút này thanh đô thành bên trong hô hô ba hàn phong du tẩu tại trống rông thiên y giáo tổng đà bên trong người đi nhà trống không ít miếu thờ đều bị người giữa không trung thiên y giáo tổng đà trước sau vừa mới nửa ngày q u a n cảnh đã là một thế giới khác đi theo diệp tiểu y kỷ t ắ t ngũ lăng đi chỉ chốc lát liên sinh đạo nhân trong lòng hình như có cảm giác ngầm đầu nhìn lại trước mắt dĩ nhiên đã không phải thiên y giáo tổng đà bên trong vàng son lộng lẫy đập vào mắt là một mảnh hàng rào vây v à tòa nhà tranh ở giữa trồng một chút linh thảo hàng rào trước đó còn có một đạo không biết dẫn từ nơi nào thanh tuyền lúc này có bốn cái khí độ bất phàm nam nữ đang khoanh tay đứng ở hàng rào bên ngoài hàng rào bên trong một cái siêu phàm thoát tục khí thế m ê n h mông như tinh h ả i áo trắng đạo nhân ngồi xếp bằng tại hắn lòng bàn tay nâng một viên hình người cũng sinh ra ngũ quan kỳ dị trái cây kia trái cây lớn chừng bàn tay tứ chi ngũ quan tất cả đều cùng nhân loại giống nhau giống như lúc quả thực liền tựa như một đứa bé đang ngủ say mà hắn có thể cảm nhận được kia một trái bên trong ẩn chứa hắn đều khó có thể tưởng tượng hương hòa nguyện lực cái này hương hỏa nguyện lực như núi như biển hắn suốt đời thấy tri thành hoàng âm ti quỷ thần không có một cái có thể có được như vậy cấp số hương hò liên sinh lao đạo ngừng chân hàng rào trước đó muốn hỏi thăm cái này thảo hoàn đan chính là thiên hạ linh tài dị bảo trong bảng xếp hạng trước mười kỳ dị trái cây tương truyền là giải rác mấy loại có thể dùng làm ký thác nguyên thần kỳ vật mà cái này một viên thảo hoàn đan bên trong còn ẩn chứa thiên ý giáo trăm năm qua tất cả hương hỏa n g u y ệ i lực càng có thiên ý đạo nhân trăm năm như một ngày t ẩ y luyện bồi dưỡng rèn luyện an k ỳ sinh chậm dại nhất lông mày nhìn về phía hàng rào bên ngoài liên sinh lao đạo ngươi nói trái cây này giá trị bao nhiêu tiếng nói phiêu đáng ở giữa nho đạo nhân bạch liên đạo nhân hoàng khanh nhi bọn người tất cả đều không khỏi ngầ ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu được vẻ tham lam thảo hoàn đan lại tên nhân thần quả tương truyền là có thể tẩm bổ hờ linh vở dưỡng nguyên thần định tiêm linh quả đối với nguyên thần phía dưới sức hấp dẫn chi lớn không cần nói cũng biết húng chi cái này một viên thảo hoàn đan vẫn là thiên ý đạo nhân trăm năm vở dưỡng hắn giá trị chi lớn quả thực khó mà hình dung liên sinh lao đạo nhìn thật sâu một chút ánh mắt bên trong lại không có nhiều ít tham lam bình tĩnh trả lời không thể đánh giá hô lời còn chưa dứt liên có một đạo lưu quang hiện lên liên sinh đạo nhân vô ý thức đưa tay tiếp được viên kia trái cây liên nghe được một đạo bình tĩnh tùy ý thanh âm Đưa ngươi. phong thần chương bốn trăm một mươi sáu thỉnh thần không bằng người ta phong thần liên sinh lao đạo ánh mắt k h é động miệng bên trong vừa đi vừa về nhai nuốt lấy hai chữ này nhất thời tựa như đã hiểu thứ gì lại tựa như cái gì đều không hiểu nho đạo nhân bạch liên đạo nhân mấy người thì là hai mặt nhìn nhau trong lòng chấn kinh lại có chút quỷ dị phong thần phong thần phong chính là cái gì thần âm t i quỷ thần thanh hoàng vẫn là cái gì khác lại có thứ gì dùng hoàng khanh nhi nhưng không có nghĩ những thứ này một đôi mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào liên sinh lao đạo trong tay viên kia thảo hoàn đan nàng nhưng xa không có bề ngoài trẻ tuổi như vậy trên thực tế nàng gây nhốt thần thông đã lâu chậm chạp không dám độ tứ cựu l ô i tiếp cái này viên thảo hoàn đan đối sự cám dỗ của nàng vô cùng to lớn lao sư đây cũng là muốn làm gì t ắ t ngũ lăng gãi gãi đầu trong lòng hiện ra nói thầm không sai phong thần an kỷ sinh ánh mắt bên trong nổi lên một vòng ánh sáng yếu đ t sáng quốc có quốc pháp da có gia quy quy củ hai chữ nặng như hết thảy người có thất tình yêu có t r ă m mớn thì tính sao quy củ không thể khống chế thiên hạ nhân tâm lại có thể trói buộc thân người gia quy quốc pháp không đáng nói đến kia liền lập thiên điều nhân sinh giữa thiên địa muốn không bị thiên địa thay đổi liền muốn đi cải biến thiên địa đã từng hắn không có ý nghĩ này nhưng bây giờ hắn muốn thử một chút làm nhân sư làm quốc sư hắn đều đã làm qua lại có làm sao làm một lần thiên sư xin hỏi chân nhân như thế nào cái phong thần tri pháp liên sinh đạo nhân trâm trước một lát sau cẩn thận mở miệng hỏi thăm hắn không có cự tuyệt nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng bởi vì cái này rất có thể liên quan đến hắn nhân gian đạo sau cùng c h u y ể n cơ an kỷ sinh không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại thiên hạ lớn bao nhiêu liên sinh đạo nhân khẽ n h ư mày mở miệng nói thiên hạ có tứ hải nam lục mà nói tứ hải lượn lờ đại lục lớn lục hợp có ngũ phương đại thanh chiếm cư trong đó tinh hoa nhất t r i địa đông tây nam bắc cẳng có đại lục vô biên chỉ là bởi vì tứ phía đều có nơi hiểm yếu hiểm đ i ệ ngăn cách là lấy ít có người vượt qua đại thanh tiến về chỗ hắn chỉ là nghe nói nơi hiểm yếu về sau cũng không ít quốc gia lại không biết là thật là giả hắn chưa từng sinh ra đại thanh trên thực tế mọi người tại chỗ cũng không có bước ra qua đại thanh cương vực đại thanh diện tích lãnh thổ bao la bình thường người một đời một thế đều chưa hẳn có thể trở ra một châu càng không cần nói vượt ngang nơi hiểm yếu đi hướng đại lục khác tương truyền đã từng có độ kiếp đại chân nhân muốn tiến đến đại lục khác kết quả vẫn lạc với thiên hiểm bên trong càng có nguyên thần chân nhân đi xa một đi không trở lại không biết là đi không trở lại vẫn là gây kích trầm xa trên thực tế an kỳ sinh nhập mộng rất nhiều chân nhân đại chân nhân trong đó đều chưa từng đi đại lục khác người không khác giới này chi địa thực sự quá khổ chính là đại thanh nếu không phải là ưu minh phủ quân trình hợp vạn quốc cũng căn bản là không có cách đứng lên khổng lồ như vậy ngàn năm đế quốc nguyên thần một kích có thể vượt ngang ba vạn dặm tại huyền tinh mà nói đã là có thể vượt ngang gần nửa xích đạo kinh khủng đ c kích nhưng tại hoàng tiên giới mà nói bất quá vượt ngang hai châu mà thôi chính là bởi vì quá khổng lồ cho dù là nguyên thần chân nhân nếu không có tất yếu đều căn bản sẽ không tiến đến muốn ngươi làm rất đơn giản ta cần ngươi tiến về đông lục tây lục nam lục bắc lục trong đó riêng phần mình thành lập một tòa phong thần đài phong thần đài thành lập về sau mới là phong thần thời điểm an kỷ sinh không có cố lộng huyền hư thản nhiên mở miệng. chuyến này đường xá xa xôi lại gian nan hiểm trở không dứt, c ó lẽ mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có thể đi đến ngươi như cự tuyệt vậy cũng t ù y ngươi đại giới minh mông châu lục khoảng cách xa xôi một cái vừa đi vừa về đều đủ để để thần thông luyện liền chân nhân chết già rồi là lấy hắn cũng không có cưỡng bách gì tứ tiến về cái khác tứ phương đại lục liên sinh lao đạo khỏe miệng không khỏi co lại chỉ cảm thấy trong tay nắm vớt thảo hoàn đan thành khoai lang bằng tay đại thanh tên là trung lục kỳ thực khoảng cách cái khác bốn lục cực xa xôi cho dù từ đại thanh biên cương tiến lên đi hướng đại lục khác lấy hắn bây giờ tu vi sợ l ạ đều muốn mấy thập niên húng chi là tứ phương đại lục chỉ sợ chết giả cũng không thể đi cái vừa đi vừa về nói cách khác một khi đạp vào con đường này có lẽ suốt đời sợ là đều chưa có trở lại đại thành ngày đó nho đạo nhân bạch liên đạo nhân yên lặng nghe trong lòng không khỏi đối lao giả này vừa hao g ớ c vừa hận lại thương hại đi lần này không nói trên đường khả năng đụng phải gian nan hiểm t r ở cho dù một đường thông suốt chỉ sợ cũng, cũng không trở về nữa khả năng khó trách phải bỏ ra một viên thảo hoàn đan đại giới ngoan ngoan tắc ngũ lăng tắc lơi không thôi trong lòng một trận may mắn hạ từ lương châu đi bộ hai ba năm mới đi đến thanh đô thành vượt ngang cái này hơn hai mươi châu đường xá đã xem như xa xôi nhưng so với tiến đến đại lục khác mà lại là tứ phương đại lục nhưng lại không đáng giá nhắc tới mấy chục trên trăm năm lộ trình kia là tương đối luyện liền thần thông chân nhân để hắn lúc này thì đến chỉ sợ đến chết cũng không nhất định đi đến liên sinh đạo nhân một chút lâm vào yên lặng an k ỳ sinh cũng không n ộ i lặng lặng chờ ai hồi lâu sau liên sinh lão đạo t h ở d à i lão đạo cũng không sợ vất vả gian nan chỉ là lòng đầy nghĩ hoặc vọng chân nhân cho giải đáp người muốn biết ta tại sao muốn lựa chọn ngươi an kỷ sinh ánh mắt thanh tịnh giống như có thể thấm nhuần lòng người không sai liên sinh lão đạo gật đầu người trong nhà biết được chuyện nhà mình tu vi của hắn cực kỳ bình thường tại u minh chư quân đều liên lạc không được hôm nay hắn miễn cưỡng tính được là chân nhân đẳng cấp nhưng sợ đã là yếu nhất chân nhân không ít nhập đạo tiểu chân nhân sợ là đều so với hắn mạnh hơn một viên thảo hoàn đan giá cả mời hắn t i ế n đến khó tránh khỏi có chút xa xỉ dạng n à y đại giới đổi một tôn độ kiếp đại chân nhân t i ế n đến cũng không phải là không được an k ỳ sinh cũng không d i u diếm tự nhiên là bởi vì thần hàng nhân gian đạo thượng bộ u minh phủ quân hoành không xuất thế dọn sạch yêu phân bình định tiên địa hỗn loạn phù long đỉnh mở u minh lập âm ti trật tự làm xuống không biết nhiều ít đại sự nguyên nhân chính là hắn làm được quá nhiều mỗi một kiện đều là đại sự kinh tiên động địa là l ấ y hắn lưu tồn ở nhân gian chính thống đạo nho liền không người biết đến nhưng hắn lưu lại môn này thần hàng nhân gian đạo lại không thể khinh thường thần hàng nhân gian đạo chẳng lẽ là u minh phụ quân truyền thừa xuống đạo pháp truyền thừa u minh phụ quân trong truyền thuyết t h ỉ n h thần đại pháp nghe nói có thể mời được u minh phụ quân khôi tinh văn võ phán quan thất r a bắt ra d á n g lâm dương rằng cái kia truyền thừa lại là người này sao nho đạo nhân bạch liên đạo nhân hoàng khanh nhi trong lòng đều là quá sợ hãi không khỏi ngại nào chính là kia trầm mặc ít nói vô thiệt đạo nhân lúc này sắc mặt cũng là đại biến hiện ra sùng k í n h vẻ khiếp sợ ưu minh phủ quân đối với vị này kết thúc thượng cổ c h ấ n áp hoàng thiên thập lệ mở ưu minh thế chân và c ô m t i vô thượng tồn tại bất kỳ cái gì người tu hành đều lòng mang sợ hãi sùng k í n h chẳng những là t h ế n h â n càng là không ít người sùng k í n h truy tìm mục tiêu quả nhiên liên sinh đạo nhân ánh mắt sáng lên truyền cơ quả nhiên ở trên người hắn ưu minh phủ quân lưu lại môn này thần hàng nhân gian đạo mặc dù mật không truyền ra ngoài bất quá nhưng cũng có quan hệ với hắn nghe đồn xuất hiện môn công pháp này là ta nhìn chúng ngươi nguyên nhân chỗ an k ỳ sinh ánh mắt thanh tịnh tiếng nói bằng thẳng dù là hắn nói lên là nhân gian bí chuyển hơn nghìn năm truyền thừa mọi người tại đây thế mà cũng không có cảm giác được mảy may âm u chân nhân có chỗ không biết ta nhân gian đạo truyền thừa cố nhiên không có đoạn nhưng cũng tiếp cận đ ứ c gãy liên sinh lao đạo chờ đợi giờ phút này đã thật lâu đương nhiên không có chút nào để ý trực tiếp mở miệng chỉ ra khốn cảnh của mình từ khi hơn nghìn năm trước u minh mất đi liên hệ chúng ta đã rất khó mời được u minh chư quân giáng lâm dương thế cho dù là nương tựa theo t h ư quân lưu lại điểm, điểm hương hòa vết tích cũng chỉ có thể tự vệ căn bản là không có cách cùng m liên sinh lao đạo sắc mặt t ạ m đạo trầm g ã i nói trong lòng đã là chờ mong lại là thất vọng hắn ẩn ẩ n có chỗ minh n g ộ như trước mặt vị này áo trắng đạo nhân cũng không có cách nào nhân gian đạo hủy diệt liền đem rốt cuộc không thể phòng ngừa u minh phủ quân truyền xuống môn này thỉnh thần pháp hắn quan trọng nhất ở chỗ mời cùng thần hai chữ trong đó cái trước là các ngươi truyền thừa tu chỉ chi pháp nhưng cái sau lại cắm d ễ tại u minh tám quân phía trên là lấy u minh mất đi liên hệ nhân gian đạo mới có thể ngày càng suy sụp an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh không cần nhập mộng cái này liên sinh lao đạo đã có thể đoán được nhân gian đạo khởi nguyên cùng suy bại Thỉnh thần tất chi pháp, tất nhiên là vì ị kia U Minh U quân đã nhận phủ đã r cái gì, gì? liền là phòng ngừa nhân gian biến đổi phát sinh kinh thiên đại l o ạ n đáng tiếc hắn không nghĩ tới ưu minh vậy mà lại cùng nhân gian cắt đứt liên hệ vô thần như người có thể làm gì liên sinh đạo nhân thở dài một tiếng người mang đồ long chi thuật lại không long như đồ hắn người mang thịnh thần chi pháp lại vô thần như người trung cổ chi mạng nhân gian đạo huy hoàng thời điểm thế nhưng là có thể hoành ép chư nguyên thần chân nhân nào giống là bây giờ ngay cả cái chân nhân đều đánh không lại việc này đơn giản an k ỳ sinh khét cười một tiếng vô thần như n g m ờ i vậy liền đổi một cái đổi một cái thiên hạ nơi nào còn có thần liên sinh đạo nhân theo bản năng nói nửa câu trong lòng đột nhiên chấn động liên tưởng đến trước đó an k ỳ sinh nói tới c h i phong thần hẳn là cái này áo trắng đạo nhân muốn thành thần t h ỉ n h thần đại pháp chưa hẳn chỉ có thể thành thần mời cái khác cũng không phải là không thể được thì như an kỷ sinh khí thế n g h i nhiên bốn bể yên tĩnh ta đại thanh chỗ trung lục bởi vì âm ty thành hoàng hệ thống hoàn g thiện nhất hơn nghìn năm đến là giới này nhất là thái bình chi điểm mà cái khác tứ phương đại lục theo hắn biết yêu quỷ khắp nơi trên đất cũng không ít đại yêu đường hoàng lập xuống yêu quốc nuôi nhân loại tựa hồ có trở lại thượng cổ chi báo hiệu trung lục bên ngoài xa xa so đại thanh nguy hiểm đáng sợ quá nhiều chớ nói chân nhân độ kiếp đại chân nhân cho dù là nguyên thần chân nhân không cẩn thận đều sẽ chết cái này mới là hắn mời liên sinh lao đạo tiến đến đại lục khác tu phong thần đài nguyên nhân vị trí lấy hắn lúc này chi tu vi tự nhiên không có khả năng vượt nga ước vạn giảm g á n g lâm nhưng có cái này thỉnh thần đại pháp nhưng lại khác biệt người liên sinh đạo nhân trong lòng chấn động đột nhiên ngưng thần nhìn lại c h ỉ cảm thấy trước mặt cái này háo trắng đạo nhân nhìn như đơn bạc dưới thân thể dường như ẩn chứa không thể hình dung mê n h m ô n g n g h lực chỉ là ngã già mà ngồi lại tựa như một mặt tinh không vắt ngang ở trước vô biên vô hạn như tiên như thần liên sinh đạo chúng nhân biến sắc bên trong an kỷ sinh bình chân như v ậ y ánh mắt bình thản thỉnh thần không bằng người ta chương bốn trăm mười bảy không có chút nào dị nghị an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt bên trong hình như có rất nhiều quang ảnh lưu chuyển mạng Thỉnh、thần ỉ n h h t đại pháp là một môn nhập môn cực thấp mà lên hạn cực cao pháp quyết kỳ thành liền c h i cao thấp hoàn toàn quyết định bởi tại thần cao thấp dù cho là nhập môn ba năm năm chính thống đạo nho như thông hiệu thỉnh thần c h i pháp lại tính cả thỉnh thần c h i thần hàn uy năng liền đã viễn siêu bản m ệ n h thậm chí cả thần thông thành t i ể u chân nhân điểm này an k ỳ sinh tự nhiên sẽ hiểu rất rõ ràng nhưng thỉnh thần lại không phải là chỉ có mời u minh chư quân giáng lâm còn có cái khác đủ loại thần dị chỗ nếu không nhân gian đạo rất nhiều đạo nhân cũng sẽ không đánh lên tần vô ý hề chú ý mà tần vô ý hề có thể hàn tự nhiên cũng có thể、Hồ. hàn phong quét mà tới liên sinh lao đạo lâm vào yên lặng thật lâu im lặng đã có tán đồng cũng có do dự hắn không phủ nhận một tôn hành không xuất thế có thể tùy tiện chấn sát thiên ý đạo nhân tồn tại cường hành chỉ là nhưng cũng không dám tùy tiện đi đáp ứng cái gì chỉ là đây có lẽ là nhân gian đạo sinh cơ duy nhất chỗ chân nhân nhờ vả liên sinh không dám cố phụ sau một lát liên sinh đạo nhân hít sâu một hơi đáp ứng bất quá ta nhân gian đạo lại cần lưu lại một người tại cái này thanh đô thành bên trong đ ô đệ của ngươi lúc này ngay tại địa cung bên trong trạng thái không tốt tính mệnh lại không ngại giòn tan trả lời lại là diệp tiểu y y hẻ nhịn không được tiếp lời tới đối với liên sinh lao đạo cùng đồ đệ của hắn tinh tâm đạo đồng thiên y giáo cũng không thế nào để ý tiêu phụng phong c h ấ n liên sinh lao đạo đồng thời cũng liền đem đệ tử của hắn ném vào địa cung bên trong hoàn cảnh cố nhiên không tốt tính mệnh lại cũng không lo ngại bởi vì đối với thiên y giáo tới nói đã xuống dốc nhân gian đạo thật không phải cần kiên kỵ đối tượng bọn hắn kiên kỵ đề phòng là như lai viện là thiên cơ đạo nhân là thiên hạ thành hoàng như thế liên sinh lao đạo hít sâu một hơi xích chặt trong lòng bàn tay thảo hòn đan rốt cục đáp ứng bần đạo liền theo chân nhân ý đi một chuyến cái khác tứ phương đại lục hắn không có lý do cự tuyệt hay là nói không dám không tiếp thụ bởi vì cái này có thể là nhân gian đạo cơ hội cuối cùng một khi bỏ lỡ chỉ sợ không còn có cơ hội thứ hai lại là làm phiền an k ỳ sinh cũng không như thế nào kinh ngạc bình tĩnh tiếng nói là cớn tại l i ề n sinh đạo trong lòng của người ta chuyến này nói khó cũng khó nói đ ổ i cũng đuổi bất quá là tuân theo b ả n tâm còn lại việc v ậ t lãnh không cần hao tâm tổn trí nói đến chỗ này hắn hơi khu thứ tám vê đốt vê t vê t đ ị bạc sở ở tốp hơi dừng lại thanh lành ánh mắt nhìn về phía trong lòng hơi có chút thương hại chi tình nho đạo nhân hoàng khanh nhi bọn người lần này đi hắn lục xa xôi xa không chỉ cách xa vạn dặm trên đường đi gian nan hiểm trở cũng là không ít các người bốn người đã đụng phải vô luận là đánh bậy đánh bạn vẫn là thiên mệnh như thế đều là d u y ê n p h ậ n ngược lại là vừa vặn bồi tiếp liên sinh đạo trưởng đi đến vừa đi liên sinh đạo nhân tinh thông tỉnh h thần c h i pháp nhưng cũng không có khả năng gặp chuyện liền m ờ i thần lấy hắn lúc này trạng thái tự nhiên cần mấy người cùng đi hộ tống mấy người này tu vi mặc dù bình thường nhưng nhiều năm sờ s o ạ n lần b ỏ cũng là có có thể vào mắt địa phương lần này đi hắn lục đâu chỉ cách xa vạn dặm chính là cần như vậy nhất tài a nho đạo nhân chấn động trong lòng nghẹn họng nhìn chân chối nhất thời có chút choáng váng trong lòng thương hại chi ý chưa tán đi làm sao cái tình huống liền đến tiên mình rồi bạch liên đạo nhân ba người cũng đều là thân thể chấn động sắp mặt lập tức hắt như đáy nổi tựa như táo bón cũng giống như bọn hắn nơi nào có tiến đến đại lục khác ý nghĩ không nói trên đường đi gian nguy vẹn vẹn là đi đường cũng là đủ để muốn người mặc giả chân nhân bạch liên đạo nhân nhịn không được chắp tay thở dài thanh âm tận lực đẻ thấp lại vẫn là kìm nén không được trong lòng sôi trào chúng ta cố nhiên có đắc tội chân nhân chỗ nhưng cũng tội không đến tận đây a hắn không thể chịu được, được đi hướng đại lục khác Bình thường đều là mấy chân ụ c cả chỉ cũng chưa chắc có c năm tuyến nguyệt, hắn nếu này thanh ngày. Không một tờ ớt tờ trở hờ h là lại đời sự sợ sai. đi, đại nhân chúng ta cố nhiên có chỗ đắc tội, như thế không khỏi quá mức. Nho đạo nhân liên tục cười、khổ. Chân nhiên như thế không khỏi Nho nhân khổ. nhân, trừng liên ta tội, trị đáp đạo quá văn bối này đến đoạn không một chút cùng chân nhân là địch tâm tư cái này thảo hoàn đan đã đã là chân nhân vật trong bàn tay văn bối tất nhiên sẽ không còn có mảy may tham luyến chi ý không ai nghĩ đến lặn lội đường xa đi đường mấy chục trên trăm năm thậm chí một mực bôn ba đến chết đây là cỡ nào chi khủng bố bọn hắn tự nhiên không có thể chịu được bọn hắn nhưng chưa hẳn có thể còn sống trở về hoàng khánh nhi vô thiệt đạo nhân mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng đều là sắc mặt nghiêm túc một bộ không bằng chết biểu lộ bọn hắn cố nhiên chưa từng đi đại lục khác lại cũng từng nghe nói có quan hệ với nơi hiểm yếu cấm địa đủ loại chuyên môn độ kiếp chân nhân thậm chí cả nguyên thần chân nhân đều khả năng gặp hạn địa phương bọn hắn từ đâu tới lá gan dám đi xung loạn ha ha an kỷ sinh tựa hồ không để ý đến bạch liên đạo nhân đám người ý tứ nhìn xem liên sinh đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng đạo trưởng nghĩ như thế nào cái này liên sinh đạo nhân nhẹ nhàng c ư t t n g đạo qua sắc mặt khói tựa như táo bón cũng giống như nho đạo nhân gọi tên bốn người cũng từ gật、đầu. chương bốn g trăm một mươi tám thiên hạ đệ nhất bốn ngàn chữ ai dám có dị nghị nho đạo nhân bọn bốn người cắn răng trong lòng biệt khuất lại hối hận bọn hắn biết được một khi đáp ứng liền không có đổi ý đường sống lấy vị này nguyên thần đại chân người thủ đoạn muốn kiềm chế bọn hắn quả thực quá dễ dàng Ta không h p có có việc đã đến nước này mấy người tự nhiên cũng vô pháp có thể nghĩ hoàng khanh nhi càng là thi lễ một cái tựa hồ đã tiếp nhận sự thực ngược lại để nho đạo nhân mấy người đều có chút gáy mắt bận điệu cũng đồng ý chỉ là mặc dù thành kết cục đã định mấy người nhưng trong lòng cũng hiện ra không ít ý khác duy chỉ có thông tin sẽ có chỗ tốt gì bốn người đều mang tâm tư an kỷ sinh nhưng cũng không có làm nhiều để ý tới lấy tay từ giữa hư không nhẹ nhàng bóp ông mắt trần có thể thấy lưu quang từ bốn phía tràn đầy mà đến tại thứ năm chỉ ở giữa mấy cái lưu động hóa thành một viên nho nhỏ đến chuyến này nếu có khó xử có thể tự nhóm l ử a này mới đến u minh phủ quân truyền xuống thần hàng nhân gian đạo là không giống với bình thường tu hành pháp quyết h ắ n cố nhiên cũng có thủ lục mà nói quan trọng nhất lại tại tại rất nhiều thỉnh thần dựa vào hay là làm môi giới dựa vào như vậy môi giới mới có thể thỉnh thần g á n lâm ông năm đến liên sinh đạo nhân có chút hoảng hốt dường như có rất nhiều tin tức tùy theo chạy vào trong ố c nửa ngày về sau mới tức tính sợ lại thán phục túi đ ầ u xuống t h ậ t không có nhục sứ mệnh không có quá nhiều bàn giao trong năm người trẻ tuổi nhất bạch liên đạo nhân đều qua năm m ư i giáp tự nhiên không cần gì quá nhiều căn dặn chỉ là đi thẳng ra thiên ý giáo tổng đà bốn người trong lòng vẫn còn có chút lẩm bẩm vị k i a á o trắng chân nhân tựa hồ không có để lại hậu thủ gì kiềm chế bọn hắn nhưng bọn hắn cũng sẽ không coi là không có chỉ có thể là vị k i a thủ đoạn vượt ra khỏi cảm giác của bọn hắn cực hạ hắn đến cùng nghe nói qua nhà mình vị lao sư này đem rất nhiều thành hoàng biến thành của mình để bọn hắn đóng giữ sông núi địa mạch nhưng đây không phải là bảy trận sao cùng phong thần lại có quan hệ gì lúc này còn không phải ngươi biết thời điểm an kỷ sinh nhẹ nhàng trả lời một câu liền từ k h o á t k h o á t tay để mấy người xuống dưới đầy bụng nghi ngờ tát ngũ lăng chỉ có thể cáo lui hô hô ba mọi người thối lui thiên y giáo hậu viện lập tức yên tĩnh trở lại chỉ có mang theo vài phần hàn ý gió nhẹ quét mà qua dương lên an kỷ sinh thái dương tóc dài hắn một mình trong đó ngẩu nhìn trời ánh mắt yếu ớt từ tâm thần bị thúc đờ ơ y sinh trưởng mà ra về sau hắn cảm xúc càng sâu trong lúc mơ hồ đã có thể cảm nhận được một cô vô hình nguy cơ muốn đến cái này nguy cơ tựa như trong đêm màn trời bình thường rủ xuống lưu bóng đêm vô tận bao phủ tâm linh của hắn cái này nguy cơ đến từ thiên ngoại chi trời cái này là hoàng thiên t r ờ i an kỷ sinh thật sâu thở ra một hơi dài hắn chưa hề đối mặt qua dạng này vô hình vô chất hoàn toàn sờ không tới chiến thắng khả năng định nhân vô hình vô chất không biết hắn chỗ không biết hắn tung tích không biết hắn mạnh không biết hắn yếu làm sao có thể địch hắn lúc này làm ra tất cả cũng bất quá là thôi diễn bên chồng có hy vọng nhất một con đường thôi phong thần lấy thế thiên thành hoặc không thành hắn lúc này trong lòng cũng không có chút nào lòng tin hô Hồ. thu hồi ánh mắt chém xuống trong n g óc muôn vàn suy nghĩ an kỷ sinh lật bàn tay một cái lấy ra phía kia cao tới năm sao cổ p h á t tế đàn c h í hoán thiên bình hoặc là hưu cầu tất tướng tế đàn cái này mới tế đàn rất nhiều thần dị chỉ là bóc lột không khỏi cũng quá hung ác an kỷ sinh tin tưởng mình nỗ lực cùng cây cân kia một đầu nỗ lực tất nhiên là cung cấp chỉ là đ ổ i thành tới cũng đã t r ă m không còn một cái này mới tế đàn tương đương với ăn cây cân hai đầu chín thành chín huyền tinh trên lại cực kỳ tàn ác nhà tư bản cũng nay bình so ra kém hôm trên ư ớ n ăn đàn hiện, nhỏ bén nhọn tiếng g thẳng khó kêu theo thiết. coi. đạo lại À, tế xuất một t là bé tế đàn rất nhiều hết u y hồng nhỏ xíu xiềng xích gắt gao vây nốt ở nửa có đủ áp xúc đến lớn chừng bàn tay bạch cốt nên ma không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm tựa hồ thừa nhận cực kỳ tàn ác to lớn thống khổ một tôn nguyên thần năng lực chịu đựng là k i người h n dù cho là phảm tục ở giữa lăng trì c h i cực hình nguyên thần cũng có thể bình chân như vậy, vậy mà lúc này dị tài chân nhân lại không thể chịu đựng được, được phát ra kêu thảm có thể thấy được hắn thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn cùng là người tu đạo nếu muốn giết ta giết chính là vì sao muốn như vậy trà tớ ta hai đoàn quỷ hỏa yếu ớt lấp lóe dị tà chân nhân khàn khàn mà tà dị rên d ị truyền vang dị tà bảy mươi hai đại pháp môn môn đều tà dị đến cực điểm có rút gân luận ra có rút hồn luyện khách có hái nhau thay có lấy di phúc tử bọn hắn thừa nhận thống khổ không thể so với ngươi càng ít chỉ ít ngươi còn có gầm thét chỗ trống bọn hắn tuyệt vọng thống khổ lại hướng ai tới nói an k ỳ sinh ánh mắt bình tĩnh sắc mặt không thay đổi phật đạo hai nhà chưa hẳn có bao nhiêu người tính nhưng tả đạo thì tất nhiên không có chút nào nhân tính cái này dị tà đạo nhân thủ đoạn là hắn bình sinh t r ô ít thấy sự lanh k h ố c tiếng ngô châu ngô ra lấy thi cốt luyện thao h ồ n trùng nhưng cũng còn muốn quanh coi lòng vòng nhưng dị tà đạo lại xưa nay sẽ không để ý tới những thứ này thất tình yêu quỷ cực gác một bị m ũ âm k h ô lâu yêu luyện ma thi bản các loại không có chỗ nào mà không phải là từ vô số tinh huyết hồn phách tẩm bồ hạ mới có thể luyện ra được ha ha ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai ưu minh phủ quân vẫn là chúa cứu thế bất quá là cái đường hoàng giả nhân giả nghĩa người thôi ta giết l i ề n giết ngươi vẫn còn muốn tìm lấy cớ buồn cười buồn cười a dị tà đạo nhân n h ẫ n thụ lấy cường đại thống khổ phát ra cười lạnh c h à o phúng thiên hạ này ai không ăn thì người ai còn nói nổi a i cho dù kêu u minh phụ quân còn có đồ thành thời điểm ngươi cả đời này liền chưa từng lạm sát kẻ vô tội lấy mạnh lẫn yêu sao hô hô ba theo dị tà đạo nhân phát ra tiếng thiên y giao bốn phía hình như có âm phong gào thét càng ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói chu lại tác tựa như dù hắn thanh em văng lên bốn phía liền muốn lên diễn vừa ra bách quỷ nhật hành mắt thường không thể gặp tri địa lấy tự mình trung tâm toàn bộ thanh đô thành lòng đất vô tận âm sát toán tăng chi khí liền muốn dâng lên mà ra mạnh có lý mạnh có đạo người nói không sai mặc cho dị tà đạo nhân cười lạnh rú thảm an kỷ sinh sắc mặt lại không có thay đổi chút nào nhàn nhạt, nhạt ánh mắt quan sát mà xuống nhìn xem đạo đạo âm sát tụ đến dần dần sinh ra nửa người dưới tới dị tà đạo nhân nếu như thế lúc này ta mạnh tự nhiên là ta có lý hô tiếng nói của hắn chưa rơi dị tà đạo nhân trong lòng lại là cuốn loạn ngươi ngươi muốn làm gì a nửa câu nói chưa nói hết kia trên tế đàn hồng quang phồng lên tựa như chát đao một ngụm đem nó cứ thế mà cắt vỡ thành hai mảnh vừa mới mọc ra nửa người dưới tính cả có chút khôi phục nửa người dưới lại từ bị tế đàn kia một ngụm nút xuống thời gian qua đi gần hai năm bao nhiêu âm sát chi khí bổ dưỡng phía dưới dị tả đạo nhân cái này một bộ bạch cốt nhân ma c h i thân đã có chỗ khôi phục có thể miễn cưỡng lại lần nữa đổi thành một lần tế phẩm đầy đủ giúp cho đổi thành thấp nhỉ non âm thanh bên trong cổ phát trên tế đàn hồng quang tái khởi một vòng mắt thường không thể gặp gợn sóng chui vào sâu trong hư không thoáng qua mà thôi dị tả đạo nhân tiếng kêu thảm thiết chưa ra đời một đạo hiện ra từ sắc lưu quang phù lục đã phiêu hốt mà rơi bị an kỳ sinh nắm vào trong lòng bàn tay đặt được cái này mới tế đàn thời gian đã không ngắn an kỳ sinh đã phỏng đoán ra không ít phương pháp sử dụng cái này mới tế đàn phán định vật thể giá trị phương pháp. cũng có đại khái hiểu rõ kia là lấy thực dụng làm chủ công pháp quý nhất đan phương thứ hai pháp bảo phương pháp l u y ệ n chế thứ ba tiện nghi nhất ngược lại là một chút chỉ có thể dùng một lần phù lục hay là phù bảo ông hình như có một đạo lưu quan g tại an kỳ sinh ánh mắt bên trong trợt lóe lên đến từ xích vân đại thế giới thần thông thổ địa thần sắc phong có được nhưng tại xích vân đại thế giới thành ba thước một chỗ c h i thổ địa thần Chú thích, bởi vậy sắc phong có có tác dụng trong thời gian hạn định tính chỉ có ba ngày qua đi từ thất thần vị gần như chỉ ở xích vân đại thế giới hữu hiệu cái gì là phế vật tờ phù lục này hoàn mỹ thuyết minh từ ngữ này ba thước chi địa ba ngày có tác dụng trong thời gian hạ định lại khoảng c h ứ n g xích vân đại thế giới hữu hiệu có thể nghĩ đối với bất luận kẻ nào tới nói cái này đều là tuyệt đối phế vật đổi lại những người khác thì như dị tà chân nhân lấy nửa câu nguyên thần hài cốt đổi lấy như vậy phế phẩm chỉ sợ muốn khí hai mắt biến thành màu đen nhưng phế phẩm tại đặc biệt thời gian địa điểm cũng là có giá trị của hán tỷ như lúc này giới này đối với an kỳ sinh tới nói đùa này tác dụng liền so công pháp gì muốn quý giá hơn nhiều hô an kỳ sinh trở bàn tay thu hồi tế đàn cùng kêu thảm dần dần thấp dị tà đạo nhân đ e trên thực t r tế tờ phụ lục này sắc phong không phải hắn tờ thứ nhất dị tà đạo nhân cỗ kia luyện ma thi bạn cũng sớm bị hắn đổi thành vật tương tự để mà nghiên cứu thôi diễn nếu không lại làm sao có thể thuyết phục liên sinh lão đạo vị này cùng âm t i quỷ thần đánh cả một đời quan hệ lao thần côn cũng không phải dễ g ạ t gẫm thổ địa sơn thần thần sông long vương giạ du nhật du an k ỳ sinh có chút tự nói lơ đẳng ở giữa liền nghĩ tới kiếp trước hắn là m người hai đời vượt đi tam giới lịch duyệt đã rất là phong phú trí nhớ của kiếp trước tại hắn chỉnh thể trong trí nhớ t ỉ trọng đã không cao nhưng đến hắn lúc này tình trạng này đương nhiên sẽ không có chút không rõ dễ chỗ kiếp trước địa tinh tựa hồ liền có tương tự truyền thuyết thần thoại không không chỉ là địa tinh huyền tinh tựa hồ cũng có được、yeah. là cổ nhân biên soán thần thoại hệ thống hay là nói là người xuyên việt mang tới thần thoại hay là là từ cái khác đại thế giới lưu truyền mà đến truyền thuyết trong lòng suy nghĩ hiện ra an k ỳ sinh chậm dại nhắm mắt lại nhập mộng tự thân lĩnh hội một cái hoàn toàn khác biệt nơi này giới chưa hề xuất hiện qua thần đạo hệ thống ở đâu là dễ dàng như vậy đua này kiếm không dễ thôi diễn lại khó nếu không phải có nhập mộng chi pháp liền đem thiên hạ tất cả người tu đạo tất cả đều hiên tế chỉ sợ cũng không đủ mặt trời ngã về tây anh triều tà xuyên thấu qua đầy trời mây mù vung xuống ngàn vạn vàng vụn hoàng hôn bên trong thanh đô thành tựa hồ đã từ vào ban ngày sợ h ã i bên trong thoát khỏi r a dần dần khôi phục náo nhiệt chỉ là so với ngày bình thường đến dòng người vẫn là hiếm ít đi rất nhiều chỉ có ven đường tiểu thương tựa hồ một nhà không ít đều mở cửa chỉ là chính xác ở vào trong đó lại còn có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ khủng hoảng cái này từ bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên cũng có thể thấy được tới lòng còn sợ hãi nhưng cũng bù không được sinh hoạt bức bách thiên biến chưa chắc sẽ người chết nghèo mới có thể người chết thanh đô thành phồn hoa vô tận thiên hạ ít có tư chi tự nhiên cũng rất khó ai tắc mũ lăng sờ lên áo choàng bên trong chùi i lùi ra đầu có chút phi não có nhiều thứ ở thời điểm không thèm để ý không có ở đây làm thế nào cái đều không thoải mái tóc cũng là như thế thủ lục trước đó còn ngại thanh tẩy p h i ề n phước hiện hiện nếu là s ợ đến một cây sợ cũng đủ hắn cao hứng gần nửa ngày gật đầu một cái phát thôi có gì ghê gớm đâu thoáng khôi phục một chút đồng dạng gắn vào áo choàng bên trong yến hà khách liền rất lạc quan mình chớ nói tóc ngay cả cái kia cũng bị mất lại có gì ghê gớm đâu chỉ là ba năm t ấ c việc nhỏ hắn căn bản không thèm để ý yến đại hiệp người thân thể này còn chịu đựng được sao tắt ngũ lăng không khỏi có chút bận tâm yến hà khách lúc này trạng thái rất kém cỏi mặc dù có hải cốt này phun ra nuốt vào sông núi địa mạch chi khí khôi phục năng lực nhưng vậy cũng cần thời gian lúc này tiến hà khách cơ hồ tan ra thành tương mạnh mỗi đi một bước đều kèn kết rung động tựa như tùy thời giải thể không khỏi không cho hắn lo lắng cũng không lo ngại tiến hà khách nói bước chân trì trệ ngừng chân nơi đây là một đầu phố dài lối vào tại trước người hắn là một gốc cây lá đều rơi sạch cây giả từ đó chỗ trông về phía xa có thể thấy được phố dài cuối cùng một gian bị phong gắt gao miếu thành hoàng kia là đô thành hoàng miếu trong đó cung phụ chính là đã từng u minh phủ quân tọa hạ tiểu quỷ bây giờ thiên hạ đệ nhất đô thành hoàng tần vô ý ý ý đáng thương l á o thành hoàng tre t r ợ thanh đô hơn nghìn năm cuối cùng rơi vào kết quả như vậy nhìn xem người ở thưa thớt hương h ỏ a đoạn tuyệt bị từng đạo giấy niêm phong phá hỏng miếu thành hoàng tiến hạ khách trong lòng có chút tạm đạo thiên hạ không làm thành hoàng rất nhiều lường gạt bách tính thành hoàng cũng không ít thậm chí không thiếu lấn thiện sợ ác thành hoàng nhưng trong lúc này tự nhiên không bao gồm tần vô ý ý ý ý ý thanh đô thành sở dĩ thành là thiên hạ đệ nhất hùng thành không đơn thuần là bởi vì đây là đại thanh triều đình đô thành mà là bởi vì nơi đây lúc trước là chân chính không có yêu quỷ là mối họa ch Tát nhìn g lăng cũng ũ là lấp đầu. a qua thưa i người đi qua người dài, thiên ý giáo suy tản, cái này miếu coi, phải triều tàn, này thành hoàng cũng không có đạo nhân trông cũng không phải phòng đạo đính suy ở thất theo ít phố phục ý có mặc xà thấy t á t ngũ lăng hai người lập tức liền muốn phát t á c bị t á t ngũ lăng tiện tay một chỉ định trụ về sau hai người xé bỏ trên cửa trên vách tường giấy niêm p h ò n g đi vào miếu thành hoàng hô hô gió lạnh thổi qua tuyết động miếu thành hoàng bên trong hết sức t h ế lương cho bụi khắp nơi trên đất hưng hỏa lô sớm đã dập tắt càng ẩn ẩn có hôi thối chuyển đến vong ân phụ nghĩa tiến hà khách thân thể ken kết luật lắc đây là lớn phân lấy phân và nước tiểu n ụ c thần k ít xoay theo hai người đi vào trong nội viện cửa miếu phía trên từng đạo giấy niêm phong cũng từ c h ó c ra cửa lớn chậm rãi mở rộng hai người nhấc lông mày nhìn lại trong môn u ám bên trong cũng tự có một đạo ánh mắt sáng lên chương bốn trăm mười chín vô thường khóc tang bốn năm chữ đạo này ánh mắt thê lương mà thanh tịnh hình như có sông núi non sông ở trong đó t ĩ n h m ị c h khó gặp hắn mọi mờn chỉ là lại mang theo một tia không còn che ò n c giấu mọi mệnh tựa hồ là trong ngủ say ráng chống đỡ lấy tinh thần mở mắt ra theo ánh mắt sáng lên toàn bộ phòng âm u tựa hồ liền bị đổi tàn ra trong không khí lập tức bị một cỗ hương hỏa thiêu đốt khí tức c h à n ngập tắt ngũ lăng cùng yến hà khách đều là chấn động trong lòng liền thấy dần dần sáng lên miếu thờ bên trong một cái mang theo khuôn mặt ngay ngắn màu da cổ đồng thân hình cao lớn tựa như chiến trường mánh tướng bình thường tay dài chân dài lão giả ngồi xếp bằng lão giả trên mặt đều là tam thương ăn nói có ý tứ phía dưới lại mang theo một vòng thật sâu mọi mệt lao thành hoàng yến hà khách quỳ dạp xuống đất trung điệp dập đầu đa tạ lao thành hoàng trượng nghĩa xuất thủ đã là bạch quốc thân không quên chuyện nhân gian ngươi làm cực kỳ tốt người đọc sách có ngư dạng này huyết tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. lão giả sắc mặt hơi nhu hòa một phần phất tay h á o ở giữa yến hà khách không tự chủ được đứng dậy không nên ngơi ư quỳ ta nên ta quỳ ngươi mới là nói thân vô y thì y cũng từ chậm dãi đứng dậy ở phía sau người không kịp phản ứng chỉ là thật dài túi đầu ống tay h á o rủ xuống đất thân vô y t tạ tiểu hữu viện thủ tri ân đảm đương không nổi đảm đương không nổi yến hà khách cuốn quýt tránh đi thân thể ken kép rung động tâm tình kích động thân vô y t thật dài túi đầu về sau mới chậm r ã i mở miệng nên được nên được gặp qua lão thành hoàng t ắ t ngũ lăng cũng là thi cái lễ đối với cái này lão thành hoàng trong lòng của hắn cũng rất nhiều k n h ý tại âm ti u minh mất đi liên hệ ngàn năm bên trong âm ti thành hoàng t h ể hệ duy trì đều hệ với hắn một thân m à t h ô i hắn cố nhiên làm không tốt nhưng cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn k n h ý vị tia chân nhân là thân vô ý ánh mắt sâu kín nhìn về phía t á t ngũ lăng hắn theo bị phong chấn tại thành hoàng trong phụ đệ đối với chuyện ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết tự nhiên cũng cảm giác được tây sơn vạn pháp đàn trận chiến kia k i a là gia sư t á t ngũ lăng thần sắc cung kính nhà ta lão sư còn có sự tình muốn làm qua đi chắc chắn sẽ đến đây bãi phòng lao thành hoàng nên ta tiến đến bãi phòng mới là thân vô y thì bay ra phòng cái này hai người mới nhìn rõ thân vô y thì thân hình cao lớn thoáng có chút còn xuống rộng lượng áo choàng phía dưới hai chân còn tại nhưng không có chân rõ ràng là nguy nga giống như núi khí thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một tia hư hảo giống như như trong gương tiêu trăng trong nước bình thường tựa hồ gần trong găng t ấ p lại tựa như x a cuối chân trời lao t h à n h hoàng yến hạ khách giật mình trong lòng khởi tử hồi sinh chi thuật chỉ có tam ca thứ ca làm được ta đến cùng kém rất nhiều cứu ngươi không được thân vô y h ơ i có chút tài náy nguyên thần không phải không gì làm không được thanh hoàng đồng dạng không phải tại u minh mất đi liên hệ bây giờ cho dù là hắn đều đã không cách nào đem âm hồn đưa đi u minh luân hồi càng không cần nói hoạt tử nhân nhục bạch cốt ngài không cần nói như vậy chết sống có số ván b ố i bước vào thanh đô thành vào cái ngày đó đã có chuẩn bị lúc này trạng thái đã không tệ t i ế n hà khách lắc đầu áo choàng hạ quỷ hỏa chập trờn tựa hồ không có cái gì cảm xúc chập trùng nói không sai thân vô y để cười cười tựa hồ cũng bông xuống cái gì hắn n g ẩ n g đầu nhìn một chút dư huy dần dần rơi bầu trời than nhẹ một tiếng hồi lâu không thấy sắc trời phong cảnh vội vặn đang lúc ra ngoài đi một chút tắc ngũ lăng hơi có chút kinh ngạc ở giữa thân vô y ỉa đã phiêu ra miếu thành hoàng hai người theo bản năng đi theo hắn đi ra ngoài ầm ầm theo ba người đi ra miếu thành hoàng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn t i ế n hà khách quay đầu nhìn lại chỉ thấy miếu thành hoàng chấn động ở giữa bắt đầu sụp đổ đất đá xả nhà gỗ bụi mù nhất thời tạo nên trước sau mấy cái nháy mắt lớn như vậy miếu thành hoàng đã không tồn tại nữa bụi về với bụi đất về với đất tựa bùn đến cùng là tựa bùn không bằng q u y về không q u y về không đối mặt hai người kinh ngạc t h n vô y cười một tiếng g i i đi xa hắn đã mất chân lúc này phiêu lấy nhưng cũng ngưng lên hạ xuống như là long hành hổ động dạng hai người mấy cái n g â y người tần vô ý ỉa đều chạy tới phố dài cuối cùng lúc này mới cuốn quýt đổi u về phía trước lại khó nén trong lòng chấn động miếu thành hoàng không chỉ có riêng là bùn đất c á t đá căn nguyên của nó ở chỗ hương hỏa giới bên trong thành hoàng phụ đệ kiên cố dị thường tần vô ý ỉa dạng này miếu thành hoàng càng tương đương với hắn tại dương thế hóa thân bình thường người căn bản không có khả năng phá hủy một miếng n g o á i phiến lúc này phá toái chỉ có một cái khả năng là tần vô ý ỉa lấy đi mình hương hỏa giới thành hoàng phụ đệ nói một cách khác hắn không làm thành hoàng hoặc là hắn đại n ạ đến nhưng vô luận làm một cái kia khả năng đều là đủ để cho người khiếp sợ đại sự kiện thành hoàng đường phố bên ngoài qua hai con đường là thanh đô thành nổi danh chợ đêm nơi này có đến từ năm sông bốn biển các loại điểm tâm nhỏ đủ loại mỹ vị chân tu cũng là thanh đô thành ban đêm náo nhiệt nhất phố dài lúc này mặc dù chỉ là hoàng hôn con đường này phía trên tiểu t h ư ờ n g quán nhỏ cũng đã không ít người đi đường cũng bắt đầu nhiều hơn hoặc t ố t năm top ba hoặc một mình tới lui ngồi tại từng cái trong quán nhấm nháp mỹ thực cao đàm pháp luận chỉ là đàm luận phần lớn cơ bản giống nhau đều là không thể rời đi thanh đô thành mấy năm qua này to lớn biến hóa cái này thỉnh thoảng thiết tượng để rất nhiều người nơm nớp lo sợ trong lòng rốn sợ vô luận là ai tựa hồ trên mặt đều mang một phần ư u sầu nếu không phải là mấy lần biến cố đều không có nhân viên thương vong bọn hắn căn bản cũng không có tâm tư ra t ắ t ngũ lăng yến hạ khách hai người cùng đi tại tần vô y để tả hữu dạ o bước tại cái này trên đường dài nhìn xem tần vô y thì từ đầu đường ăn vào cuối hẻm nhìn xem hắn cùng tiểu thương tiểu phiến c ó kẻ mặc cả nhìn xem hắn tựa như l á o tham ăn soi mói từng cảnh t ự ợ ấy để trong lòng hai người đối với hắn cứng nhắc ấn tượng lập tức sụp đổ bọn hắn thế nhưng là biết được vị này lao thành hoàng làm người nghe nói vị này lao thành hoàng làm việc nhất là kiên cường c ầ u lấy tiền tài phúc lộc một cái không nên bất hiếu bất thiện người một cái không để ý tới triều đình cũng được quan lại quyền quý cũng tốt đối xử như nhau cho dù bọn hắn hương hỏa thiêu đến lại vượng cũng chưa từng để ý tới nguyên nhân chính là như thế trên làm d ư ớ i theo thiên hạ thành hoàng làm việc phần lớn cũng là như vậy trong đó cố nhiên có âm t i trói buộc trong đó cũng không ít là bởi vì ảnh hưởng của hắn âm thần cũng là có thể ăn cái gì chỉ là bởi vì ăn thịt người ở giữa hương h ỏ a quá nhiều ngược lại đã mất đi hương vị thôi âm t i tại lúc còn có âm t i đầu bếp có thể làm một ít cửa vào c ơ canh khi đó phủ q â n thất ca bọn hắn thích nhất đi nhà kia tử quán c ũ n g t h ậ t lâu c h ư a từng đi thần vô y hỉa buông xuống bát b ũ a lao đi khỏe miệng có chút cảm t h ắ n nói những n à y các ngươi nhìn qua q u y ế t bình bình độ ăn lão phu đã một phẩy sáu tám t r ă l n h năm lại bốn tháng số không mười ba ngày chưa ăn qua một n g h n sáu trăm năm tắc ngũ lăng cùng yến hà khách đều là không nói gì lấy bọn hắn lúc này tầm tính là không thể nào hiểu được đây là một cái cỡ nào thời gian dài dàn dặc càng không thể lý giải hắn vì cái gì có thể đem ngày này chính xác đến trời ông chủ tính sổ sách đi thần vô y hỉa vô xuống b ạ n ít có không có c ò kẻ mặc cả tắc ngũ lăng hai người theo sau lưng lại phát hiện hắn chỗ đi cũng không phải là thiên y giáo tổng đào vị trí mà tựa hồ là muốn ra khỏi thành lao thành hoàng ngài cái này là muốn đi nơi nào mắt thấy cửa thành tiệp vận tắt ngũ lăng nhịn không được mở miệng hỏi thăm ngài không phải muốn đi gặp nhà ta lão sư sao nhà ngươi lão sư tóm lại là muốn gặp một lần thân vô ý ỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng trước đó ta còn muốn nhìn một chút một người khác a tắt ngũ lăng hơi xứng sở liền thấy tần vô ý ỉ đã trở ra cửa thành bận điệu đu ổ i theo trong hoàng thành kịch biến chưa lan đến gần cửa thành đóng giữ cửa thành binh sĩ giống nhau thường ngày giữ nghiêm cửa thành lúc này sắc trời bắt đầu tối cửa thành đang muốn qua n bế t ắ t ngũ lăng ba người đi ra ngoài bọn hắn cũng không để ý ra khỏi thành tần vô y như cũng không đội không chậm bước đi thong thả hành chi ở giữa gặp mỗi một vật tựa hồ cũng muốn xem đi xem lại cái này khiến yến hà khách trong lòng càng trở nên nặng nề tốc độ của ba người không thế nào nhanh nhưng so với người bình thường tới nói cũng đã là cực nhanh trăng sáng đầy trời thời điểm t ắ t ngũ lăng dẫm đạ p tuyết động đón hàn phong nhìn đằng trước liền thấy tần vô y ngừng chân tại một chỗ núi hoang dã miếu trước đó tinh không chi hạ d ã núi đều bị tuyết động bao trùm nơi đây núi hoang ở vào thanh đô b hết sức hoang vu bởi vì nơi đây có không ít bãi tha ma nơi xa còn có thể nhìn thấy một gian đèn sáng l ư a nghĩa n g trang nơi đây ít a i lui tới nơi đây miếu thờ tự nhiên không có cái gì hư n g hỏa trên thực tế cái này miếu thờ sớm đã tổn hại hơn phân nửa nói là phế tích cũng không đủ bất quá nửa mặt t ư ợ n g nửa cái tượng thần mã thôi đây là tiến hà khách lòng có suy đoán tần vô y khi chắp tay đứng ở tàn miếu trước đó chiếu triệt tinh quang trên mặt hơi có h o à n g hốt đây là lão phu miếu thờ thành đô thành hoàng trước miếu thờ hơn nghìn năm nếu không phải ta lấy pháp lực bảo vệ có lẽ ngay cả cái này đổ nát thê lương cũng không tồn tại đi đây là ngài miếu tờ tắc ngũ lăng có chút giật mình đại thanh lập quốc trước đó phía đại địa này phía trên vạn quốc san sát lẫn nhau tranh phạt dân chúng lầm than cho dù phụ quân h à n h không xuất thế càn quét yêu phân nhưng một số thời khắc người so quỷ còn kinh khủng hơn g i a cỏ ma phỉ tà tu ma tu các loại làm hại thỉnh thoảng liền có chiến loạn bộ phát không biết nhiều ít người trôi dạt khắp nơi khi đó ta bắt nguồn từ không quan trọng ở giữa ỉ vào ba phần võ nghệ cũng là xông ra một chút xíu thành tựu đến cũng coi là có công với nơi đó đi mấy cái thôn chấn thôn dân tại sau khi ta chết là ta lập xuống cái này miếu tờ tân vô y trầm dãi nói lâm vào hồi ức bảo vệ một chỗ ta xem như có chút công vân chỉ là âm thần cũng không phải tốt làm người cũng đều là thiệp bên thiên hạ dần dần thái bình ta cũng liền bị quên lãng ngày đó gặp được phụ quân nhận được hắn điểm hóa đi theo hắn làm trăm năm tiểu quỷ t ắ t ngũ lăng nhìn rất rõ ràng tân vô y hiện nói đến câu nói sau cùng thời điểm ánh mắt bên trong đột nhiên tỏa ra mãnh liệt thần thái tựa như một cái thất hồn lạc phách người đột nhiên tìm được linh hồn của mình để hắn không khỏi chấn động trong lòng kêu u minh phụ quân đến cùng là người như thế nào biến mất hơn nghìn năm như c ũ để vị này lão thành hoàng như vậy tính sợ hay là nói quân quyết. phủ quân thích ă n thịt lựa uống hai chén ít rượu nhị ca ăn nói có ý tứ lôi thôi lít t hết i tam ca học giàu n ằ m xe nhất là ôn tồn lễ độ tứ ca tính khí nóng nảy một điểm liên nộ sự tình không hài lòng rút tay liền làm mở roi b á t ca khuôn mặt hung hãn thân r ộ n g thể béo cái mì sợi hắc chỉ là tâm lại cực kỳ thiện thất ca lại trái ngược hắn là thiên hạ sát tính lớn nhất người không có cái thứ hai tân vô ý tự hồ, hồ là hướng về ai tại kể ra cái gì tắc ngũ lăng cùng yến hà khách đều là trơ mặc yến tính nghe bọn hắn biết được lời nói này không phải nói cho bọn hắn nghe tần vô y hỉa cần chỉ là một cái thổ lộ hết đối tượng mà không phải cần bọn hắn nói cái gì rất rất lâu về sau tần vô y hỉa mới chậm rãi dừng lại miệng nhìn ra xa vô ngân tinh không thật dài thở dài thất ca ta phải đi ngươi cũng không tới gặp ta một mặt sao ầm ầm tần vô y hỉa vừa dứt lời tinh không phía trên đột nhiên vang lên từng đạo phích lịch lôi đỉnh tựa hồ k h ô n g trời vì đó nổi giận mắt trần có thể thấy mây đen lập tức quần c u ộ n mà đến trong khoảnh khắc đã che khuất trăng sao lôi vân lăn lộn phía dưới từng đạo điện xà cổ vũ giống giận gào thét chỉ một thoáng mặt đất phía trên cắt bay đã chạy đến mại không hết tuyết động bị cuồng phong thổi tan đ ầ y trời tựa như tuyết lớn gào thét mà xuống một cỗ không thể hình dung cảm giác đè nén lập tức tràn ngập tại tắt ngũ lăng tiến hà khách trong lòng đây là cái gì tiến hà khách quanh thân ken két rung động chỉ cảm thấy thiên uy mênh mông tiếp theo một cái c h ớ p mắt liền muốn thịt nát xương tan tắt ngũ lăng càng là không chịu nổi toàn thân run dày cơ h ồ cả người đều lâm vào bùn đất bên trong thiên uy thiên uy t r ớ c mắt mà thôi bác ngoại ô dây núi bên trong lòng đất hết thể sinh linh vô luận là có hay không ngủ đông tất cả đều không tự chủ được quận mình bắt đầu hướng về lòng đất bỏ đi mà thanh đô thành bên trong được nghe lôi vân c u ộ n c u ộ n không ít người chật vật chạy trốn về nhà càng có người chửi ấm lên mà càng xa xôi toàn bộ thanh châu chi địa người tu đạo cho dù là ở vào bế quan bên trong lúc này cũng tỉnh lại ngẩng đầu nhìn trời trong lòng chấn động lao tạc tiên h t h ầ n vô y sắc mặt xanh xám cắn răng một cái liền nghe được một tiếng ầm ầm nổ v a n g từ sâu trong hư không đột nhiên nổ v a n g tùy theo mà ra là một đạo che đậy đ ầ y trời lôi đ ì n h lạnh lùng q u á t mắng cầu vật lao tử đưa nhà ta tiểu đệ cuối cùng đoạt đường ngươi cũng muốn quản mỗi ngày gọi gọi gọi ngươi có phiền hay không một tiếng gầm thét vang vọng đất trời ở giữa so lôi đỉnh càng tăng lên dẫn trăm ngàn dặm mặt đất run run tựa như gợn sóng bình thường đem mặt đất phía trên tuyết động các đá bùn đất tất cả đều run trên khung trời chơi h o à n g sợ động tắt ngũ lăng vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút cắm đến trên mặt đất h ã i nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo trắng i ế u bàn tay đột nhiên từ giữa hư không nô ra bàn tay kia trắng bệnh làm người ta sợ hãi tựa như lâu dài ngâm ở trong nước người chết tay không có nửa điểm sáng lợi để người nhìn thấy liền trong lòng rùng mình kia là từ khí nông đậm đến không thể hình dung từ khí giữa thiên địa lôi đình lập tức nổi giận cồn vũ điện xà lôi long trong nháy mắt đắp xuống ngàn v ạ n cái lôi đỉnh như mưa phô thiên cái địa mà xuống mang theo hủy thiên d i ệ t địa chi uy bay thẳng bàn tay kia mà đi xoẹ xẹt lôi đình bắn ra thời khắc bàn tay kia rốt cục toàn bộ lò ra ầm ầm một đạo lại một đạo nồng đậm trắng bệnh hỏa diễm từ cái này trên bàn tay bắn ra hóa thành biển lửa vô biên tiêu đốt trời cao ngàn dặm t r u n g t r u n g điệp điệp tử khí tùy theo quyết tán như thao thao bất tuyệt thiên hà đồng dạng lịch sông lên trời bác ngoại ô nơi nào đó an kỷ sinh ngồi xếp bằng đỉnh núi hóa thành một cây một cây sắt cũng không phải sắt giống như trúc không phải trúc khóc tăng đồng k i a khóc tăng đồng lớn không thể cản giống như một tòa núi cao s ú c điện mà siêu trời thể lượng to lớn vô cùng đón tia c u ộ n c u ộ n mà xuống điện xà lôi long hung hăng quật hướng lên trời Dết! Trưng thiên phạt trọng. kiểu Ô ô ô ô ô ô ô ô ô trắng bệnh ánh lửa cùng tản mát lôi đình điện xả cùng nhau khuyết tán tư phương một điểm rơi xuống giống như sao băng pha không ô ô rơi xuống đất liền đạp nát mặt đất hỏa diễm cùng một chỗ vô số đất đá bùn cắt liền toàn bộ hóa thành khói xanh thanh đô thành bên trong không ít người tu đạo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy khóc tăng bổng xuyên qua lôi vân trước mắt lấy k i a lôi vân làm trung tâm kịch liệt sôi trào n g u y ê n khí điên cùng run, run run giữa hư không trong nháy mắt tạo nên một đoá không thể hình dung to lớn mây hình ấm t i ê mây hình ấm trùng trùng địa điểm a n g theo bệnh trùng tơ lôi quang khuyết tán bắt phương trong chấp n h á n chiếu sáng toàn bộ bầu trời bắc ngo thậm chí càng xa cương vực nhất thời cũng vì đó sáng rõ thanh thế chi to lớn động địa kinh thiên xa xa nhìn lại liền tựa như xé rách tinh không thất ca t â n vô y trên mặt hiện hiện một vòng vẽ kích động nhận ra người xuất thủ là ai vê anh vê anh tinh không ở giữa đạo đạo tiếng vang r â m gian b ắ t phương lớn như vậy mây hình nấm theo kia đầy trời lôi vân chậm rãi tắn đi nhưng tùy theo mà đến lại là càng thêm làm cho người kinh hãi run dậy sợ hãi khí tức không được tắt ngũ lăng trong lòng rung động bỗng nhiên nhắm mắt lại nhưng dù là như thế hai mắt cũng là chuyển đến từng trận đau nhức huyết dịch một chút dâng lên m ặ ra từ trên gương mặt r ụ i xuống chạy xuống tiến hà khách càng là thật giống như bị đại truy đánh trúng ngựa đầu lên ngã quanh thân xương cốt ken k ế t rung động gần như tan ra thành từng mảnh đồng dạng đưa tại trên mặt đất tân vô y thì trong lòng kiềm chế t ắ t n g ũ lăng tiến hà khách hai người thì là tâm thần sợ hãi bị vô hình kinh khủng chi lực tràn ngập trong lòng không có chút nào mảy may sức chống cự quỳ dạp trên đất không chỉ là hai người bọn họ toàn bộ thanh đô thành thanh châu thậm chí cả càng xa từng cái đại châu bên trong cảm nhận được cái này một cô vô hình ý thế người cũng đều là tê cả ra đầu trong lòng sợ hãi không thôi một màn này quá mức chân kinh tinh không tựa như trở thành biệt cả tất cả nhìn thấy một màn này người đều có một loại không gian rối loạn cảm giác chỉ là lôi kiếp sao không không phải chớ nói tứ cựu lôi kiếp cho dù người lục cựu lôi kiếp đều không có như vậy đáng sợ chẳng lẽ là cựu cựu lôi kiếp không có khả năng làm sao có thể là cựu cựu lôi kiếp vô luận là tứ cựu lôi kiếp lục cựu lôi kiếp tương truyền đều ẩn chứa một sợi sinh cơ cái này lôi kiếp là hoàn toàn khí tức hủy diệt kê bạch sơn lại là cái gì có điểm giống là khóc tăng đồng từng tôn tu đạo cao thủ thông qua rất nhiều thủ đoạn nhìn ra xa nơi đây chỉ là kia lôi vân phía dưới lực lượng hủy diệt mãnh liệt như nước thủy triều dù cho là bọn hắn cũng khó có thể cẩn thận nhìn chỉ có thể n ử a nhìn n ử a đoán cái này lại xảy ra chuyện gì đối với thanh đô thành phố thông bách tính tới nói kinh hãi cũng quá lớn gào thét khí lưu vượt qua cao lớn t ư ờ n g thành thổi tan đầy trời khói lửa để vô số người kinh hồn t ă n g đảm hoặc ố n tại t r o n g chăn run lầy bẫy hoặc là quỳ dạp xuống thần vị trước đó cầu thần b á i p h ậ t trong hoàng cung đang chỉ huy một đám thiên ý giáo đạo nhân vững chắc dung chuyển triều đình văn vật chó vàng cũng là hình như có cảm giác nhảy lên, lên cung khuyết trên đình tràn đầy tỏ mọi nhìn không thiên chi trên gào thét khí lưu. cùng chỗ xa xa kia kinh khủng và chạm nó hưu tâm lòng n g ư ỡ n g ấy nếu không phải phải ở lại chỗ này thu thập thế cục nó liền đã tiến lên nhìn hiếu kỳ không chỉ là mèo hô hô đỉnh núi cuồng phong phấp phới thân vô y sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thiên khung phía trên theo kia mây hình n ấm theo kia đầy trời lôi vân v ỡ n át tinh không ở giữa đột nhiên giống như, như trong biển vòng xoáy đồng dạng xoay tròn đem gào thét lên phóng tới tứ phương lôi vân gợn sóng hấp dẫn mà tới một vòng lại một vòng liền tựa như tạo thành một con to lớn mà phức tạp mắt dọc quan sát mà xuống nhìn thẳng kia oanh kích mà đến khốc tăng、đồng. chỉ một thoáng m à t h ô i thân vô y cảm nhận được càng hơn trước đó gấp mười áp bách chi lực càng có thể cảm nhận được sâu trong hư không càng từ quần quận mà đến không h i ể u chi lực trong lòng lập tức thật giống như bị đè ép một tảng đá lớn nặng nề g h đây là thiên nộ hoàng tiên h chi nộ lại là hắn thân vô y thì ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt t á i xanh tình hình như vậy hắn từng nghe tới lần này lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng đó là bởi vì phủ quân nhưng lúc này thất ca chỉ là xuất hiện một tay nắm mà thôi hắn liền đã bạo nộ rồi là thất ca bây giờ cường h à n h đến có thể so với năm đó phủ quân tình trạng hay là nói đã từng phát sinh sự tình để hắn đối với u minh hay là toàn bộ thiên địa có vượt mức bình thường cảnh giác trong lòng của hắn chuyển qua muôn vàn suy nghĩ không thiên c h i bên trên đã tái sinh biến hóa kia vác lên to lớn như giống như núi cao khốc tang đồng trắng bệnh bàn tay đột nhiên xích chặt đập nát lôi vân phong bạo về sau lại làm một cái dưng lên khốc tang đồng đâm thẳng kêu cự nhãn mà đi lôi vân thiên nhãn cứ ma cựu trọng thiên phạt chỉ nhị trọ vậy ngươi cũng dám kêu gạo ông một côn này chỉ lên trời lại không phải đâm rách hư không mà là tựa như cứ thế m à nô lên tinh không chậm nhìn tựa như một thanh mở da ô lớn một màn này vô cùng hùng vĩ cho dù là an kỳ sinh trong lòng đều là chấn động tinh không hư vô khó mà gắng sức muốn lấy đơn thuần lực lượng đánh tan hư không cần thiết chi lực lượng gần như vô tận mà lúc này tinh không tựa như màn sân khấu đồng dạng cứ thế mà bị khóc tăng đồng đẩy lên cái này độ khó dù cho là hắn lúc này cũng là khó mà làm được l i ê n tựa như thanh châu phía trên mảnh trời này theo bạch sắc h ỏ a diễm l a n l ộ t cứ thế mà từ trên trời đất cắt đứt xuống dưới nếu không phải như thế tuyệt sinh ra không được như vậy hùng vĩ cảnh tượng hào thủ đoạn an kỳ sinh không khỏi trong lòng một tán nguyên nhân chính là tinh không bị tiêm một cắn trọn ẩm triệt triệt để để ẩm đám người nhìn chăm chú phía dưới khóc tăng đồng tình thiên bình thường cứ thế mà đem cái này một mảnh tinh không tính cả một con kia cự nhãn cùng nhau cứ thế mà quét ngang vào sâu trong tinh không tốc độ cực nhanh trước sau bất quá mấy cái s á t vậy vậy liên tiếp chập trùng sôi trào nổ tung âm thanh đã gần như không thể nghe thấy t à n mát dư ba rủ xuống lưu phía dưới chặn bị gạt ra khí lãng c u ố n ngược mà quay về giờ khắc này hư không tựa như trở thành triệt để hát cá mực ngão tinh không cùng mặt đất ở giữa cứ thế mà thiếu một khối quỷ dị không nói lên lời giang giác đến lúc này giữa hư không mới truyền đến một tiếng đứt gậy âm thanh an k ỳ sinh nhìn rõ ràng khóc tang bổng đ ỉ n h thiên mà đi s á t vậy vậy một con trắng b ệ c h bàn tay ngón n p út đột nhiên chóc ra mà xuống hô hô khí lưu phiêu hốt mà rơi kia vừa đứt chỉ đón g i mà lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra tư chi thân thể ngũ quan thậm chí cả từng chiếc tóc dài đợi cho ra đời thời điểm đã hóa thành nhân hình chương bốn t r ư ơ i mốt ưu minh không không thế không thành đạo 4 ố n ngàn chữ nón tay đứt bạn tích huyết trùng sinh t ắ t ngũ lăng nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên nhảy một cái nhớ tới trước đó tay ra nói tích huyết trùng sinh một màn này sao mà chi tướng giống như nhưng dù là chính xác thấy được trong lòng của hắn vẫn là có chút khó tin đây là loại dạng gì lực lượng bạch thất ra t ế n hà khách trong hốc mắt quỷ hỏa điên cùng l o t động trong lòng chấn động không thôi đây chính là bạch thất gia tương đối bây giờ tuyệt đại đa số người tới nói đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta tương truyền vị này bạch thất gia tại thời kỳ thượng cổ là ư u minh phủ quân tọa hạ nhất là hung lệ người s ắ t tính vô cùng chi lớn cho dù không mấy năm trôi qua có liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn là không biết bao nhiêu hô hô ba ngọn lửa màu trắng bạch c u ồ n c u ộ n mà đến nương theo lấy kia ngón tay đ ứ t biến thành người xoay tròn thời gian lập lụe một khoác áo trắng mang bạch mũ màu da càng so quần áo còn muốn bạch thanh niên thản nhiên bước ra hòa diễm rơi vào trên đỉnh núi toàn thân mặt trắng đại đội trưởng dài rủ xuống đầu vai s toàn thân cao thấp duy nhất mang theo màu đen liền là kia một đôi tựa như nội luận tinh thần đại hải con người hô hô ba gió lốc gào thét với thiên bị mờ mịt sôi trào trắng bệnh hỏa diễm ngăn cách bên ngoài không cách nào chạy ngược t i ề n đến nhân gian khí tức tạ thất đứng thẳng người lên một thân hơn nghìn năm trước một mạc cổ trang không có chút nào đong đưa hắn hít một hơi thật sâu nhìn về phía tần vô y ỉa ánh mắt dừng lại tại hắn biến mất hai chân phía trên hắn nhẹ nhàng thở dài tiểu cựu qua nhiều năm như vậy n g u y ê một người lưu tại nhân gian thật sự là khó khăn cho ngươi thất ca nghe người tới la lên tần vô y thân thể run dày lên tâm tình cũng kích động lên một n g à n sáu trăm n ă m thất ca rốt cục lại nhìn thấy ngươi u minh bị ngăn cách đến nay đã hơn một n g à n năm đây đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng không thể xem như ngắn ngủi đáng tiếc ngươi b á t ca không thể tới tạ thất trên mặt mang theo mấy phần tiêu điều b á t ca hắn thân vô y thì trong lòng run lên hơn nghìn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng không hiểu biết chỉ biết h i ể u kia sau một ngày phụ quân nhị ca bọn người tất cả đều không biết tung tích thất ca nâng mọi mẹ thân thể đến đây khuyên bảo mình một câu lập tức rốt cuộc liên lạc không được cho đến bây giờ bên trong ẩn tỉnh chắc hẳn so với hắn suy nghĩ kinh cùng hơn tạm thời không chết được tạ thất lắc đầu không có nhiều lời cái khác ánh mắt rời một cái an tiểu hữu thời gian cấp bách ra một lần đi lao sư t ắ t ngũ lăng vừa mới đứng dậy nghe được câu này hơi sưng sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bộ đạo bảo màu trắng an kỳ sinh chậm rãi rậm chân từ giữa hư không đi ra tạ thất ra lại gặp mặt an kỳ sinh có chút c h ắ p tay nhờ và cũng là không phụ hắn dò xét cẩn thận lấy tạ thất so với đã từng mượn thể mà đến lúc này mặc dù cũng không phải là bản thể nhưng lại đã là hoàn toàn khác biệt lúc này tạ thất bình hòa bề ngoài phía dưới ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hung lệ chi khí để hắn đều hơi có chút động dung an tiểu h ư u có lòng tạ thất khẽ vất cảm khuôn mặt có chút hỏa hoãn nhìn xem tạ thất biểu tình biến hóa t h ầ n vô y trong lòng hơi kinh hãi hắn vị này thất ca cùng người trò chuyện mặc dù chưa từng ý thế hiếp người nhưng làm người kịp nạo trong nội tâm không có gì ngoài mấy cái huynh đệ bên ngoài ai cũng xem thường nhưng lúc này hắn lại có thể cảm nhận được hắn vị này thất ca đối vị này an đạo trưởng là chân chính con mắt nhìn nhau lần này đa tạ an chân nhân xuất thủ tấn vô y chắp tay thi lễ lao thành hoàng không cần phải khắc khí an k ỳ sinh không nhận cái này thi lễ lắc đầu nói lần này xuất thủ nhất nhân tạ thất ra nhắc nhở hai cũng bởi vì chính ta muốn xuất thủ tạ ơn tới tạ ơn lui quá mức không thú vị t h ầ n vô y thì còn muốn nói điều gì tạ thất khoát tay c h ặ t lại thời gian của ta không nhiều các ngươi tạm thời không nên mở miệng ẩm ẩm sâu trong tinh không từng đạo tiếng vang tùy theo truyền vang mà đến nghe ngóng liền tâm thần chấn động tựa như trời sập tựa như tinh bạo mấy người trong lòng một b ầ m trong lòng biết hoàn toàn chính xác thời gian không nhiều lắm theo tạ thất hiện thân càng lâu thiên ngoại truyền đến uy hiếp cũng càng lúc càng lớn kia cái gọi là thiên phạt sẽ chỉ càng phát hung lệ như như hắn lời nói thiên phạt cựu trọng lúc này mới nhị trọng mà thôi nhưng kéo đến lâu chỉ sợ hắn cũng vô pháp ngăn cản bằng không hắn cũng không cần k h ố n thủ u minh hơn nghìn năm ngươi đã bị để mắt tới tạ thất bình tĩnh mở miệng ánh mắt vẫn là rơi trên người an kỳ sinh chúng sinh như kiến nguyên thần cũng bất quá hơi lớn số một nhưng lớn hơn một vòng cũng đã là chỗ hết tài năng ngươi cùng giới này không hợp nhau sẽ không giấu giếm được hắn quá lâu hắn là ai tắt ngũ lăng cùng yến hà khách hai mặt nhìn nhau tân vô y h i lại ẩn ẩn đoán xảy ra điều gì chỉ là khả năng này quá mức đáng sợ đáng sợ đến đâu sợ hắn lúc này cũng không dám nghĩ sâu an k ỳ sinh đứng chắc tay trông về phía xa sâu trong tinh không ẩn ẩn có thể thấy được kia khốc tang đồng bao phủ tại quần c u ộ n trong n ô i vân yếu đ ấ t nói ta biết ngay tại tây sơn vạn pháp trong vòng một trận chiến hắn toàn lực thi triển đánh giết thiên ý đạo nhân về sau hắn ẩn ẩn đã có chỗ phát hiện chơi ở khắp mọi nơi không chỗ không đạt trừ phi hắn nguyện ý cả đời ẩn cư trong núi sâu nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn điểm này hắn s ớ m tại xuống núi thời điểm liền đã nghĩ rất rõ ràng xa xôi không trời hắn chú ý bị u minh dình dấp nếu không không chút kiên kỵ xuất thủ liền tạm thời nên không ngại Gặp An kỳ sinh Kỳ m thứ ô không n kháng ngợi, lại dẫn khuyên bảo. năm bên trong, không muốn lại lần nữa ra tay, ta cần hắn tạm thời yên、lạc. Hắn này đến, một là gặp tần g gặp đổi lại lại sắc, có chút ta thất Trăm tay, ta, tạm thời một ra lạc. là bảo. vô hai thì là vì khuyên bảo an kỳ sinh thiên phạt không phải bất luận kẻ nào đều có thể dẫn động lúc này trong thiên hạ không có gì ngoài u minh bên ngoài cũng chỉ có cái này an kỳ sinh khả năng dẫn xuất thiên phạt u minh phủ quân tế an kỳ sinh ánh mắt có chút n g ư n g t ụ trong lòng nổi lên suy nghĩ thiên hạ không người biết được u minh phủ quân tế khi nào bắt đầu nhưng hắn lại có thể đoán ra nếu không có phát sinh cả biến hơn chín mươi năm về sau liền là tạ thất cử hành lưu minh p h ụ quân tế thời điểm cũng là tạ thất tàn sát thiên hạ thời điểm suy nghĩ chuyển động ở giữa an kỳ sinh không có mở miệng đón tạ thất ánh mắt giò xét khẽ gật đầu được thiên ý giáo sổ đ ổ đại thanh hoặc sẽ nên đón kỷ biến nhưng cũng không có hắn xuất thủ cần thiết thiên hạ thành hoàng đã từng có thể áp đảo yêu quỷ tam mị bây giờ hóa thành sơn thần thổ địa tự nhiên cũng không có vấn đề v ớ i v ạ n hắn cũng là thời điểm lắng động một h a i từ tới đây giới hắn thu hoạch cực lớn lúc này tinh thần hải trọng còn có vượt qua trăm năm số lượng thấp nhất thần thông chân nhân tinh thần lạc ấn hắn lúc này mặc dù đã có thể sơ bộ thấm nhuận nhưng muốn triệt để tiêu hóa tự nhiên cũng cần một chút thời gian như thế rất tốt t ạ thất thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía tần vô y yể tiểu cựu ngươi không nên tu nhị cá chi pháp hắn thần sắc hơi có chút thảm đạm tần vô yể không còn sống lâu nữa một ngày này hắn đã sớm biết lại vẫn còn có chút thương cảm năm đó cố nhân lúc này đã chỉ còn tần vô yể một người lúc này tần vô yể cũng muốn chết rồi trong lòng của hắn làm sao có thể không có xúc động nhưng tần vô yể sớm đã l ạ quỷ nhiều lần xong việc đường chính là đạo chi kém hắn cũng là bất lực trừ phi tần vô y thì có thể tu thành đạo n h ấ t cử bước vào bọn hắn cấp độ này nếu không hắn thiên thọ đã tới lại khó kéo dài nhưng muốn bước vào bọn hắn cấp độ này lại nói nghe thì dễ phủ quân hoành không xuất thế trước đó mười văn năm cũng chỉ có kia mười đầu trời sinh đại yêu quỷ tài đạt tới trình độ này cái này là so vũ hoa càng thêm con đường gian nan chú thế bất tử như thế nào chuyện dễ dàng đạo thành không hối hận chính là chết ở trên con đường này ta cũng không hối hận tần h vô y hãy nhìn t a thất b u ồ n vô cớ thở dài hôm nay nhìn thấy thất ca trong lòng ta đã không tiếc cũng là thời điểm nếm thử m ư ờ hai dứt lời hắn cũng nhìn về phía an kỳ sinh lại là thật dài cúi đầu an chân nhân cái này cúi đầu cảm ơn ngươi là chư thành hoàng n ư u đến đường lui đáng tiếc tần vô y hẻ mục nát chi thân không có cái gì có thể cảm ơn ngươi hô theo tần vô y hẻ cúi đầu một phương thuần hoàng mang theo t ử sắc ấn tỉ từ hắn mi t â m phiêu hốt mà ra rơi vào an kỳ sinh trước mặt l ệ c h cạch an kỳ sinh tiếp nhận cái này một viên ấn tỉ ánh mắt chỗ sâu trong lúc đó hiện lên một sợi màu tím nhạt tần vô y thì hắn quỷ tu xuất thân hắn đơn thuần tinh thần tu vi càng hơn bình thường nguyên thần chân nhân một bậc tại không giao thủ tình h u ố n phía dưới hắn là không cách nào bị động sưu tập hắm tinh thần nhưng lúc này tần vô y thì tinh thần là cấn đã bắt đầu siêu tập bắt đầu đây là an k ỳ sinh nắm u ố t cái này viên tấn tỷ trong lòng hơi đ ộ n g cái này một viên là đô thành hoàng ấn tỷ không có hiệu lệnh thiên hạ thành hoàng chi năng lại đại biểu ta tần vô y thì, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp tần vô y thì chậm rãi đứng dậy nói khẽ làm hơn nghìn năm đô thành hoàng thiên hạ đến cùng nên có mấy người bán ta r ắ t mặt muối này lễ n ạ o an k ỳ sinh hơi có chút đậu dung tần vô y trọn vẹn làm gần hai n g h n năm đô thành hoàng hạ tại rất nhiều thành hoàng trong lòng phân lượng tự nhiên không cần nhiều lời có cái này một viên tấn tỷ đối với hắn thu nạp thiên hạ thành hoàng tự nhiên có lớn lao tác dụng cái này ấn tỷ kỳ thật chỉ là hai chữ đó chính là tín nhiệm nhưng hai chữ này lại là tần vô y t hơn ì h một n g à n năm mới đúc thành má ra, chân quy trình độ tự nhiên không cần nói c ũ n g biết chỉ mong chân nhân không muốn cô phụ thiên hạ thành hoàng trong bọn họ cũng không ít người đáng thương thân vô y thì trong h ì t ánh mắt mang theo một tia cảm thán nếu có làm ác hạng người chân nhân cũng tự sát chi d i ệ t chi c h ả m chi giết chi an k ỳ sinh năm phút ấ n tỷ chắp tay nói tất nhiên không phụ cho thác h á n nguyên bản đối với thu nạp thiên hạ thành hoàng ý nghĩ cũng chỉ là sao cũng được bọn hắn nguyện ý còn chưa tính không nguyện ý cũng thuận theo tự sinh tự d i ệ t nhưng cầm thời gian không nhiều lắm nghe được sâu trong tinh không càng phát ra hùng vĩ tiếng oanh minh t ạ thất sắc mặt nghiêm một chút hai tay nô ra ấn tại tần vô ý lìa trên vai thất ca giúp ngươi một tay thành hoặc không thành còn phải xem vận mệnh của ngươi Ngươi anh,、lời、còn chưa dứt, thất quanh thân tué phát ra đạo đạo tráng bệnh thần quang, chưa lời ra thất phát pháp dứt, tạ tué đạo đạo quanh thân cũng t ự hào quang tỏa sáng nặng nghệ như mặt đất đồng d ạ n g quang mang một chút tràn ngập này phương tiên h địa. m à đồng thời tạ thất thân thể tại quang mang bên trong chậm rãi tiêu tán ra hô an kỷ sinh một tay nhấc lên t á t n g ũ lăng một tay giữ chặt t i ế n hạ khách thân thể khé động đã lui lại vài dạm rơi vào một chỗ trên núi hoang thất ca tân vô y y hả ngã giả mà ngồi hai tay đặt ở c h ố n g rông ông tay náo phía trên nhìn xem quang mang bên trong dần dần tán đi tạ thất than nhẹ một tiếng nói người có một chút nhìn lầm ta tu chính là nhị ca chi pháp thành lại là ta tự thân chi đạo a thanh âm của hắn không cao không thấp nhưng hắn biết được tạ thất nhất định ngay được Gấp 10, gấp c thần quang như nước thủy triều đánh ra tư phương trùng trùng điệp điệp lao nhanh tới lui tân vô y hãy nhắm mắt mà ngồi cả người tựa hồ hòa tan tại thần quang bên trong nhưng ở kia trùng điệp thần quang phát họa ở giữa lại như là hợp thành một tôn to lớn vô biên t h ầ n ảnh lao thành hoàng trên núi hoang tiến hà khách trong lòng nỗi đau lớn trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ minh bạch cái gì lão sư lão thành hoàng hắn đây là t ắ t ngũ lăng mặt lộ v ẻ không đành lòng tựa hồ cũng minh bạch cái gì thanh đạo cùng đạo vẫn chỉ ở một tuyến ở giữa hy vọng tần đạo h ư u có thể thành đi an k ỳ sinh thở dài một tiếng hoàng thiên giới tu hành tổng cộng có chín bước dưỡng khí lấy thụ lục ôn dưỡng hóa bản m ệ n h nhập đạo lại trở thành sự thật độ kiếp hóa nguyên thần vũ hóa thành tiên i ê n giới lại xưng là cựu trọng tiên nhưng mà cái này cũng bất quá là tiền nhân tổng kết con đường thôi mà không phải chân lý một phương vũ trụ có khả năng gánh chịu nào chỉ là nguyên thần là lấy trên lý luận tới nói h o à nhưng g tiên cực h kỳ hiển nhiên nguyên thần phía trên cũng không phải là không đường có thể đi một phương tiên địa thể lượng tất nhiên có thể gánh chịu cảnh giới càng cao hơn thì như hoàng tiên thập lệ tên là nguyên thần cảnh giới kỳ thực xa xa không phải nguyên thần thậm chí cả vũ hóa chân nhân có thể chống lại lại tỉ như ứng minh phụ quân Hã có t h ể trong đó hắn đạt được một chút bí ẩn nguyên thần tứ trọng pháp tướng thuần nhất thiên mệnh đến người cái này là ưu minh phủ quân đối với nguyên thần trình bày lấy tương đối tiết thiên ý chân nhân như ý tăng là pháp tướng t h i cảnh mà vị tiết tạ thất gia hoàng thiên thập lệ nên là thiên mệnh tri cảnh mà lúc này thần vô y lại muốn làm liền là hóa sinh thuần nhất thành thì sống không thành thì chết không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay ẩm ẩm tinh h ả i chỗ sâu khóc tăng đ ổ n g tung hoành tới lui quất nát mảng lớn mảng lớn lôi vân xinh xinh đem kia bị hắn cắt đứt thiên địa phong tỏa bên ngoài nơi xa t ầ n vô y thì to lớn thần h n h pháp tướng lập giữa thiên địa quanh thân tràn đầy thần quang lao nhanh bắt phương mà đi khôi tinh c h i đạo thôn thiên hạ hung lệ yêu quỷ cho mình dùng ta tu khôi tinh c h i pháp thôn thiên hạ hung lệ yêu quỷ lại không cần chi tân vô y hai tay đại trường n ử a đầu nhìn trời thét dài tại không phủ quân từng nói u minh không không thể không thành đạo ta cũng thế vậy、vâng. t h ầ n âm hạo đáng c h ấ n tại không trời t ầ n vô y hét dài một tiếng về sau trong miệng đông nhiên vang lên vô số đạo quỷ khóc kêu trên thanh âm tùy theo vô cùng vô tận ác quỷ từ hắn thần quang bên trong giấy rủa gầm thét kia、yeah, rõ ràng là gần hai n g h n năm đến thiên hạ thành hoàng chỗ hàng h ắ n chỗ nuốt chi yêu quỷ chương bốn trăm hai mươi hai gió êm sóng lặng yêu quỷ là cái gì là người chi hồn linh là giữa thiên địa âm sát toán tăng chi khí chỗ xâm nhiễm biến thành chi quái vật z chi hình thể hạn khí tán chi giữa thiên đ i ệ dần dà lại sẽ hóa sinh cái khác yêu quỷ nguyên nhân chính là như thế từ xưa đến nay yêu quỷ zết chi không hết tiểu h ẳ n quỹ có hồn thanh hoàng thẩm quỷ cầm quỷ đưa vào u minh lấy đạt tới tỉnh hóa về sau tỉnh hóa tri hồn linh trải qua u minh p h ụ quân đưa vào luân hồi đây là âm ty vận chuyển hệ thống nhưng từ hơn một sáu năm trước u minh mất đi liên hệ âm ty gần như ngừng h ế t thể h u n g lệ y ê u quỷ lại khôi n g chỗ, tinh i mất đ ư n h h quỷ ăn yêu chi pháp lấy tự thân thành hoàng phủ đệ bản mệnh làm hạch tâm cứ thế mà đã dung nạp một nghìn sáu trăm năm đến phía, đại địa này, phía trên tạo ra nhất là hung lệ yêu quỷ mà lúc này một khi phun ra âu âu a ba tân vô y cao lớn như núi cao pháp tướng há mồm phun ra một đạo ngàn vạn yêu quỷ tạo thành dòng lũ trong lúc mơ hồ có thể thấy được kia vô số hung lệ yêu quỷ mặt mũi vật mẹo càng có thể cảm nhận được đạo này nồng đậm đến không cách nào hình dung kinh khủng âm sát toán tăng chi k h í trong chốc lát tần vô y quanh thân bắn ra thần quang liền có gần nửa bị n h u ộ m thành đen như mực sắc giữa thiên địa nhất thời đều bị yêu quỷ khóc gào tiếng gầm chỗ tràn ngập nhiều như vậy yêu quỷ t ắ t ngũ lăng sắc mặt t r ắ n g bệnh t ự a n h ư hít thở không thông đồng d ạ n g y ế n hà khách cũng không khá hơn chút nào nhìn xem một màn này đứng cũng không vững cái này mấy lượng yêu quỷ căn bản không cần giao thủ chỉ cần gào thét mà qua một tòa thành trì người sẽ tự u minh k h không thế không thành đạo nhìn xem c u ầ n c u ộ n g à o thét cùng thần quang giao thoa vô số yêu q u ỷ an kỳ sinh s ở s ở chân bóng c á i cằm, ánh mắt y ế u ớt như có điều suy nghĩ. Câu nói này tự a hồ có chút q u e n h hai. Vanh, vanh. Tinh hải chỗ sâu, đạo đạo đánh nổ âm thanh càng phát ra to lớn, xa xôi không biết bao x a chuyển vang mà đến dư ba đã gợi lên hư không như nước thủy triều, thanh thế to lớn vô cùng. Chân nhân, lão thành hoàng muốn thế nào vượt qua một c ế i này. t i ế n h ạ khách n h ị n không được hỏi. Tiêu diệt tâm sát, độ hóa yêu quý, chả về mừng ố c ta từ tốn nhất. An kỳ sinh t h ă n nhẹ một tiếng khó, khó khó âm sát thiên địa sinh ra. hoàn tăng lòng người biến thành chỉ toàn thiên địa độ lòng người cái này há lại dễ dàng có thể làm được con đường này vô tận gian khổ thành hoặc hứa cường hành vô địch nhưng muốn trở thành như thế nào dễ dàng khó tiến hà khách một cái lảo đảo trong lòng nặng nề ngay cả vị này trong mắt của hắn thần bí khó lường a n chân nhân đều nói liên tục ba cái khó một kiếp này chẳng lẽ không phải là không pháp độ qua giống ba mấy người đ à m luận ở giữa liền nghe được kia ngàn b ạ n yêu quỷ thê lương kêu gen hóa thành một đạo xé rách trường không kia vô số yêu quỷ tại thần quang áp bách nghiền ép phía dưới lại có hợp lại làm một xu thế tan u ố t các ngàn năm cũng thụ các n g ư ơ i ngàn năm căn xé nếu có không tam lỏng một mực phệ ta h ồ n phách nuốt ta linh quang thần quang bên trong tần vô ý ỉa bình tĩnh mở miệng giống như thần âm như thiện sướng giống như hết t h ể sinh tử nhìn tấu lại như là nhìn thấy ánh dạng đông bụi về với bụi đất về với đất hết t h ể toán căm hận bất quá mây khói một mảnh thần quang thần âm âm sát toán tăng chi khí dây dưa như đầy rối ở giữa kia vô số yêu quỷ hợp nhất c h i tướng lập tức vỡ vụn tùy theo ngược dòng mà quay về ngàn vạn yêu quỷ phát ra c ù n loạn lệ gọi ẩm vang đem tần vô ý ỉa bao phủ hoàn toàn lao thanh hoàng tắc ngũ lăng cùng yến hạ khách thốt nhiên biến sắc nhịn không được nghẹn nào nhìn xem kia vô tận màu mực cùng thần quang giao hòa phô thiên cái địa yêu quỷ bao phủ tần vô y đ ỉ a an k ỳ sinh khẽ lắc đầu thiên hạ duy đạo không thể cầu chi tại ngoại nhân giờ k h ắ c này vô luận là hắn hay là tạ thất đều không thể xuất thủ không xuất thủ tần vô y còn có một tuyến thành đạo khả năng một khi xuất thủ liền muốn đạo băng cầu nhân đến nhân cầu đạo đắc đạo như thế mà thôi an k ỳ sinh than nhẹ một tiếng hướng về thần quang giao hòa chỗ có chút không người tần đạo hữu lên đường bình an thiên địa sự tỉnh thường thường không phải cố gắng liền nhất định có thể thành công nhiều khi cho dù là người dùng hết toàn lực cũng cuối cùng sẽ thất bại nhưng mà cho dù biết được lại như thế nào không đi làm ngay cả một tuyến khả năng thành công đều không tồn tại dạng này người trong lòng của hắn tự nhiên có một phần kinh ý ông an kỷ sinh không người trước mắt lại có biến hóa sinh ra màu mực cùng thần quang giao hòa trung tâm trong nháy mắt tảm đ ạ o một điểm hư vô từng khúc huyết tán tư phương lao đi màu mực câm sát cũng lao đi thuần hoàng thần ánh sáng từng giờ từng phút đều hóa thành cho bụi tắm đi trước sau bất quá một lát mà thôi nơi xa đã sớm bị thần quang san bằng trên núi hoang đã không có vật gì không có thần quang cũng không có âm sát toán tăng chi khí không có vô số kêu r ê n gạo thét y ê u quỷ cũng không có vốn nên ngồi xếp bằng tần vô ý ỉa lao t h à n h hoàng tiến hà khách trong lòng nỗi đau lớn đáng tiếc hắn khô lâu chi t h ầ n sớm đã không có nửa giống như biểu lộ càng không có một chút nước mắt một chút ngã nào h xuống đất cũng chỉ có thể phát ra không lưu l o á t mà khàn khàn gào khan âm thanh t ắ t ngũ lăng nhìn xem trong lòng cũng có buồn có ít người dù chỉ là gặp mặt một lần cũng sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu so với nhiều năm quen biết còn muốn khắc sâu hắn cùng tần vô ý ỉa bất quá một đường duyên phận nhưng lúc này gặp đến một mặt này nhưng cũng không khỏi trong lòng xúc động tiểu cựu tinh hải c h ố sâu một tiếng buồn vô cớ thở dài rủ xuống lưu b ắ t phương khóc tăng đ ồ n g đập điện xà lôi long phát ra như khóc như tố ô ô tiếng buồn bã dường như là tần vô ý hiể tiến đưa ầm ầm sau một lát nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiến g vang khóc tăng đ ồ n g biến mất không thấy gì nữa đ ầ y trời điện xà lôi long đồng thời t á n loạn tiếp theo kia bị khóc tăng đ ồ n g chống lên thiên quý vị bị cự lực xa lánh mà ra khí lang hóa thành vô biên gió lốc gào thét mà đến chạy ngược bắc ngoại ô thổi lên đẩy trời tuyết động cắt đá hạo đắng như nước thủy triều cơ hồ đem toàn bộ thanh đô thành đều ch lăng liệt gió lốc bên trong an kỷ sinh lăng không hư độ dậm chân đi hướng thanh đô thành kia từ mặt đất bắt phương chạy ngược mà đến gió lốc thuận theo dậm chân mà dần dần lắng lại đợi hắn bước vào thanh đô thành thời điểm tinh không chi hạ khí lắng đã lắng lại ngần đầu nhìn lại chỉ thấy tinh không vô n g ẩ n trăng sáng treo cao thiên hạ đã như trước không lấy tần v ộ i ý ý ở rời đi mà có nửa điểm xúc động quan sát mà xuống thanh đô thành hoàn toàn t í n h mịch đen bước đều bị c u ồ n g phong thổi tắt tựa hồ ra bay từ tung bụi đất cùng biết động cũng không một chút biến hóa tựa hồ cũng chưa từng biết được bảo vệ nó hơn một s á đô thành hoàng đã tại tối nay biến mất tại tinh không tr thần vô ý kỉa n k ỳ sinh đặt chân không trung nhìn nơi xa thì thao m ộ t câu sâu kín ánh mắt chỗ sâu một đạo thuần hoàng hiện ra màu tím nhạt tinh thần lạc ấn đã chậm d ã i thành hình cái này đã l à vị kia đô thành hoàng lưu lại cuối cùng một sợi vết tích nắng s ơ m tảng sáng và nóng g ánh mặt trời mới mọc chiếu phá màn đêm vẻ lo lắng huy sái giữa thiên địa tỉnh lại ngủ say một đêm và linh thanh đô thành bên trong như lai trong viện trung đồng âm thanh theo bốn phía khói bếp dâng lên mà khuyết tán quanh quẩn tràn ngập toàn bộ thanh đô thành một ngày mới lại đến một đêm này thanh đô thành rất nhiều bách tính ngủ cũng không mỹ hảo có rất nhiều người nửa ngủ nửa tỉnh càng nhiều người một đêm không ngủ thấy hát cám t ố i lui quang minh khôi phục mới kéo lấy buồn ngủ thân thể mở rộng môn hộ bắt đầu một ngày vất vả ngủ nướng đối với tuyệt đại đa số người tới nói là cực lớn xa xỉ nhất là đối với một chút đặc thù ngành nghề tới nói thì như một chút buôn bán sớm một chút tiểu thương thành nam đường cái một chỗ quầy hàng phía trên an kỷ sinh muốn một phần sớm một chút vừa đi vừa ăn hoàng thiên giới tự nhiên có hắn đặc biệt ẩm thực văn hóa cái này một phần sớm một chút không thể nói ăn ngon nhưng cũng có một phong vị khác nếu không cũng khó có thể tại thanh đô thành đặc t â n lúc này mặt trời mới lên trên đường phố dòng người không n h i ề u phần lớn là một ít tiểu thương không ít người trên mặt đều là m ỏ i m ệ t an kỳ sinh yên lặng nhai nuốt lấy sớm một chút cảm thụ được lòng người biến hóa lòng người kỳ dị không phải không phải hát tức bạch thiện nhân có ác nghiệm ác nhân cũng có thiện nghiệm tuyệt đối người vô tình sẽ không xuất hiện tại người bình thường bên trong chỉ là so với cái gọi là t h i ệ t ác hữu tình vô tình người bình thường càng để ý chính là mình sinh tồn sinh hoạt điểm này vạn cổ như thế giới giới như thế hô một vệ kim quang sẹt qua đường đi rơi vào an kỳ sinh trên vai chó vàng ngáp một cái có chút buồn bực buồn ngắn ẩ một láo ra, cái cái so đạo ra, thanh quan kia ta còn đại viên này văn tưởng tượng còn muốn mềm. Mấy cái kia đạo nhân mấy võ mềm, m m ó ngày đuốt đều muốn xuống. thể chụp chết, chết, Một liền lại cái bọn hắn lại sợ muốn chết. Cái gì đều đáp ứng n có chụp sợ đáp gì g một đêm qua nó đều tại sai khiến mấy cái kia thiên ý giáo đạo nhân bình ổn triều đình quá trình rất là thuận lợi liền là đối với hắn mà nói rất là không thú vị thiên ý giáo trăm năm tích uy không phục tùng bọn hắn đã sớm bị xa lánh giết lưu lại tự nhiên là nghe lời nhất một nhóm người chẳng có gì lạ an kỷ sinh tiện tay đem còn lại một điểm sớm một chút nhét vào chó vàng miệng bên trong hưng hở nói một câu người tu đạo ít có để ý thế tục vương triều hoàng vị thay đổi hắn lúc này tự nhiên cũng là không thèm để ý trên thực tế tại âm t i thành hoàng hệ thống độ s ụ n đại thanh long khí đổi chủ về sau đại thanh đã đã mất đi đối với thiên hạ người tu hành uy hiếp sở dĩ không ai phát tác tự nhiên là bởi vì hắn tồn tại tây sơn vạn pháp đàn trận chiến kia cũng không chỉ là kia nho đạo nhân bạch liên đạo nhân bọn người m ắ t thấy thiên hạ tu hành các đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được một mặt kia bọn hắn có lẽ sẽ có động tác trong thời gian ngắn lại khả năng không lớn đối địch với hắn thiên ý bọn hắn đều có thể nhẫn mình đánh chết thiên ý bọn hắn liền không thể nhịn đêm qua mấy cái hoàng tử hoàng tôn tìm tới ta nhao n h a u biểu thị nguyện ý nghe theo ta hết thể hiệu lệnh chỉ cầu ta để bọn hắn thường vị làm hoàng đế đâu nói chó vàng có chút hưng phấn lại có chút khinh bị bộ dáng lao ra ngươi nói muốn ai làm hoàng đế nó là xem thường những người này lão hoàng đế vừa mới chết đã cấp hống hống tìm tới cửa so chó còn không bằng hoàng đế bọn hắn không tư cách làm cũng không cần thiết tìm hoàng đế tới an k ỳ sinh không vội không chậm nếu ngươi muốn làm để ngươi tới làm cũng là có thể chương bốn trăm hai mươi ba h u nguyệt như thoi đưa pham la thế tục vương triều tất nhiên là h o à n quyền cùng tướng quyền chi tranh thần mạnh thì quân yếu quân mạnh thì thần yếu cựu phù giới như thế huyền tinh như thế cái khác đại giới phàm l à c ó thế tục vương triều vậy không bằng đây hoàng thiên giới vốn có khác biệt nhưng bởi vì u minh p h ụ quân lập hạ nhân đạo hệ thống tụ khí thành lòng quốc vận lòng người hướng tới lại có âm ty thành hoàng hệ thống vì đó c h ấ n nhiếp nhưng cũng cùng bình thường thế tục vương triều không kém nhiều là lấy nhìn trung đại thanh ngàn năm lịch sử cũng là một bộ hoàng quyền cùng tướng quyền tranh đấu thay đổi sử chỉ là quân quyền cũng được vương quyền cũng tốt trung quy đối hắn lúc này không có cái gì bối rối thần thông vĩ lực quy về một thân ngạo vương hầu cười công khanh bất quá nước chạy thành sông thôi cho ớ nói dù là tân hoàng kế vị về sau ban bố một đầu để bất luận kẻ nào nhìn đến đều khắc nghiệt tới cực điểm tân pháp cũng không có người đứng ra phản kháng thang đến tân pháp thi hành ngày hôm ấy t i ế n không chỉ là n bộ thanh đô thành thậm chí không chỉ là thanh châu trận này tân pháp phổ biến lấy thanh châu làm trung tâm hướng lên trời hạ châu phủ huyện thành khuyết tán lan tràn mà đi những nơi đi qua máu chạy thành sông vô số thân hảo nông thôn sĩ tộc hào cường á c bái nhao nhao ngã xuống tân pháp phía dưới nhưng ở cường tuyệt đại lực phía dưới cho dù có người muốn tạo phản cũng bị yến hà khách tắt ngũ lăng vô tình c h ấ n áp xuống dưới không biết nhiều ít người phẫn mà giận mắng cầu hoàng đế nhưng mà đại thanh đại châu trăm hai nhỏ châu sáu trăm cương vực chi lớn người bình thường cả đời khó mà đi xuyên đầu này đẩy pháp con đường quá trình không hề nghi ngờ dài rằng g i c kéo dài thời gian tự nhiên cũng không ngắn mà có tần vô y thành hoàng ấn tỷ an kỷ sinh thu nạp thiên hạ thành hoàng con đường không thể nghi ngờ thông thuận rất nhiều tần vô y hơn nghìn năm đến tại thiên hạ thành hoàng trong lòng đ xa so với tưởng tượng còn muốn to lớn ấn tỷ khắp nơi rất nhiều thành hoàng nao n h a u rơi lệ lại từ tiếp nhận khí loại hoặc vẫn làm thành hoàng hay là rời xa thành trì và ở rất nhiều sông núi non sông là thần thiên ý giáo cùng âm t i thành hoàng gắn liền với thời gian mấy năm tranh đấu đến đây cũng liền đã qua một đoạn thời gian nhưng thiên hạ nhưng lại chưa trở nên bình tĩnh thậm chí càng có chút ám lưu hung dũng hương vị tân pháp phổ biến t r h i nhắc lên phong ba vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng đợt phong ba này đến từ tân pháp bên trong kia không chút nào thu hút một đầu tu giả pháp pháp cùng bách tính cùng tội đại thanh chỗ phổ biến c h i tân pháp tự nhiên là an kỳ sinh lập xuống quy củ hắn đứng chi pháp quy củ đương nhiên sẽ không lọt mất bất luận cái gì q u ầ n thể người tu đạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ đã từng âm t i thành hoàng lương tựa u minh diễn sinh thơm lửa giới truyền lại tin tức nhanh chóng thiên hạ đệ nhất lúc này âm t i thành hoàng hệ thống mặc dù đã khó mà duy trì nhưng hắn đương nhiên sẽ không bông tha dạng này nhanh gọn tình báo truyền lại hắn tuy không ý tại hương h ỏ a giới nhưng khí loại ở giữa vốn là có sâu sắc liên hệ thông qua ở khắp mọi nơi thiên địa từ trường hắn cũng có thể đạt tới đã từng hương hòa giới truyền lại tốc độ tân pháp tự nhiên sớm đã tr có trong lòng người cảnh giác đóng cửa không ra có người thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem phát triển tự nhiên cũng không thiếu một số người tự cho là trời cao đất xa như cũng làm theo ý mình n ô châu chỗ đại thanh vùng đông nam cảnh nhiều núi nhiều nước nhiều rừng thời tiết tầm ướt mà nóng một năm như hạ không có bốn mùa phân chia bởi vì vị trí địa lý đặc biệt là đại thanh chư châu bên trong người ở ít nhất chi địa đồng dạng cũng là hung thú độc trùng nhiều nhất chi địa mà lại này châu không phải là đại thanh đánh xuống chi cương thổ mà là nguyên bản chiếm cử nơi đây chư hầu chủ động t h n phục lấy mẫu quốc phụng dưỡng đại thanh hắn bản thân duy trì cực cao độc lập bởi vì ngô châu trường khí sâu nặng núi lâm phùn mậu ở giữa lại nhiều độc trùng tứ ngược là lấy ít hay lui tới cực kỳ ngạc khổ triều đình cũng liền bông u xuôi bỏ mặc cho dù là ngô châu ngàn năm qua mấy lần nội l o ạ n tranh đoạt ngô vương tri vị sự t ì n h triều đình cũng sẽ không quản t í tách liên miên mưa nhỏ đã hạ ba ngày giữa thiên địa sương mù mịt mờ sơn lâm lượn lờ trong mây mù tựa như tiên cảnh đ ồ n g dạng tắt ngũ lăng khoanh chân ngồi tại trong mưa trên tảng đá lớn quần áo khâu á o mặc cho điểm điệm nước mưa p h i u hốt mà đến đều bị hắn quanh thân một cố vô hình khí kình ngăn lại cản trượt xuống một bên phổ biến tân pháp mấy năm bên trong, Hắn lại i k trong trong phía l c sau hai người một nhóm hất lên áo tơi trong quân cao thủ tinh nhuệ cũng như sắt đá đồng dạng đứng ở trong mưa những người này đều là trong quân cao thủ không thông đạo thuật vo công lại là cờ cao phóng nhãn giang hồ cũng coi là nhất liệu cao thủ cho dù là tại mưa to bên trong cũng không núp ních chút nào cái này mưa có gì đó quái lạ t ắ t ngũ lăng nhìn chăm chú nơi xa s ơ l ầ m đột nhiên n h ũ n mày trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một cốt như có như không cảm giác nguy cơ năng lực này là tại hắn đi theo tay ra tu hành mấy năm về sau lấy toàn tỉnh lông tóc làm đại giá đổi lấy hắn rất là tin tưởng bởi vì phổ biến tân pháp mấy năm này bên trong năng lực này để hắn tránh đi không ít nguy hiểm nô châu nghĩ đến hỗn loạn có lẽ có người muốn phục kích chúng ta cũng không ngoài ý muốn tiến hà khách thanh â m ở những người khác nghe tới thật là có chút quái dị bởi vì thanh â m của hắn là chấn động không khí phát ra nô châu địa thế phức tạp ở mức nhiều mưa lại bởi vì trong núi rừng c h ư ớ khí mọc thành b Cái nước này trong một ư a hứa lại có chút đ c ố mưa cái h h ấ t t độc này năm này n nọ g phía d ư ớ cũng có t hất ể đưa người vào chỗ chết, b quá, tác đối với người tập võ tác dụng tập lên i nói đại ngài. cái ề n không lớn, càng không cần nói đại nhân ngài. Một cái hất l Một áo tơi cao đại thanh năm có chút không người là t á t ngũ lăng giải thích chỉ là y ế n đại nhân nói cũng đúng có lẽ có người sẽ nghĩ đến phục kích chúng ta đại nhân ngài vẫn là nhanh chóng gọi t r ư thành hoàng đi hắn tên hoàng bà thiên là nguyên ngự lâm quân tổng cưới khi còn bé tổng quân hai mươi năm qua luyện liền một thân cao cường võ công càng thêm tu một bản không biết tên đạo thư thụ lục công thành luyện liền một thân cường đại khổ luyện chỉ là bởi vì không người chỉ điểm không cách nào tiến lên lần này lại là theo tắc ngũ lăng tiến h ạ khách cùng nhau phổ biến tân pháp để đổi lấy chỉ điểm của hắn ta người mang lão thành hoàng ấ n tỉ đi vào ngô châu một khắc này ngô châu rất nhiều thành hoàng liền nên biết được mới là có lẽ là ngô châu quả thật có chút đặc thù đi tắc ngũ lăng chở bàn tay lấy ra ấ n tỉ thôi động bắt đầu kêu gọi ngô châu c h i điệu thành hoàng phổ biến tân pháp tự nhiên không phải mấy người bọn hắn có thể làm được càng nhiều vẫn là chư châu thành hoàng phụ trợ rất nhiều thành hoàng ở lâu một chỗ đối với tự thân chỗ chi châu phủ biết quá tường t ậ n tự nhiên có thể phòng ngừa đại lượng p h i phước chỉ là cái này ngô châu Ông ba, tấn ắ t tiện tay ngũ lăng nhẹ nhàng bắn kia ra, phía kia ấn tỉ ớt thần quang, một liền lên nổi quang, yếu cố vô hình ba động ba t ù y tại h khuyết e o tán màn mưa bên thiên r o n đông g đã đến lan tràn Tần tầm mắt. tại t cuối vô y tại thiên hạ i ê n h thành hoàng trong lòng đúc thành hy vọng là bọn hắn phổ biến tân pháp to lớn trợ lực nếu không con đường này còn muốn càng thêm dài dàn g dặc tạm thời chờ đợi đi cái này nô c h â u có chút không đúng t ắ t ngũ lăng thu hồi ấn tỷ sắc mặt trầm ngưng hắn cái này cùng nhau đi tới mặc dù có chư thành hoàng trợ lực gặp chi nguy hiểm cũng là rất nhiều không có cách tây sơn vạn pháp đản trận chiến kia lao sư hắn giết người quá nhiều hơn một trăm tôn thần thông chân nhân còn có độ kiếp chân nhân dạng này tu vi tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tông môn trưởng giáo trưởng lão gia tộc trưởng lão có đệ tử có sư môn cho dù là trong đó không có kẻ đ ọ c hành lại há có thể không có ba năm cái hào hưu những người này có lẽ n h ế p tại hắn sư vi thế không dám bên ngoài xuất thủ vụ trộm chưa hẳn nhấc lên đề phòng vương ba trời khuyên bảo một tiếng mình thì đứng ở tắt ngũ lăng s à o lưng tạm đưa hộ vệ mặc dù hắn biết được vị này tắt đại nhân so với mình còn mạnh hơn nhiều hơn nhiều t i ế n hà khách không nói tiếng nào chỉ là khí tức trên thân một chút gần như không tại cái này màn mưa bên trong chật nhìn quá khứ thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến hô dường như một lát lại như là hồi lâu sau màn mưa bên trong chuyển đến một đạo cấp tốc tiếng xẻ gió mọi người ở đây trong lòng đều là ngưng tụ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy màn mưa bên trong một người mặc màu trắng giáp da mập lùn run lên một cái đạp không mà tới tốc độ của hắn rất nhanh đến mức toàn thân da thịt đều đang run r u dày lại cứ hất lên màu trắng giáp da hơi có chút dở rợ ương ương h ỏ a chi khí đây là ngô châu c r i đ i ệ thành hoàng vườn bá trời nắm bên hông trôi đao tay chậm rãi bông da ngô châu châu thành hoàng vân thừa bình không biết đạo trưởng g i á lâm không có từ xa tiếp đón vân thừa bình rơi vào đỉnh núi không có áp sát quá gần liền không người mở miệng nguyên thành hoàng tiến hà khách khàn khàn mở miệng thành hoàng trên người hương hòa khí ngược lại là có chút nồng đậm nô châu thâm sơn cung cốc thiên ý giáo người đều không có hứng thu xâm chiếm lần trước đại chiến lại là chưa từng lan đến gần ngô châu tới vân thừa bình cười giải thích một câu lại từ khoác tay nơi đây mưa do khá lớn đạo trưởng các vị sao không theo ta tiến đến phủ đệ hơi chút nghỉ ngơi nô châu công việc còn xin để tại hạ chậm rãi kể ra hắn thái độ vô cùng tốt gật đầu không người lấy một châu thành hoàng làm đến mức độ như thế chính là người đến là thần thông chân nhân cũng phải cấp một ít mặt mũi không muốn t á t ngũ lăng lại là khoát tay chặt lại không cần đạo trưởng đây là vân thừa bình giống như hơi kinh ngạc nhìn đến ngô châu đã mất thành hoàng nhìn xem vân thừa bình người vật vô hại mặt béo t á t ngũ lăng khẽ lắc đầu thở dài nói hất lên t r ư ơ n g này ra rất mệt mỏi a t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố lại là giác qua theo t á t ngũ lăng khẽ than thở một tiếng kia vân thừa bình mặt béo phía trên tiếu dung không khỏi cứng đờ đạo trưởng ngươi đang nói cái gì rầm rầm trong màn đêm một đội giáp sĩ cùng nhau rút đao r a kiếm nhìn chằm chằm nhìn về phía vân thừa bình đao kiếm phía trên lóe r a phủ văn lưu quang có thể thấy được đều là cực tốt binh khí trên thực tế đây là thiên y giáo bên trong hộ pháp lực sĩ chỗ đeo chi đao kiếm có thể phá pháp lực khí trảng có thể chạm phật môn kim thân là gần như pháp khí đao binh hô y ế n hà khách chậm rãi n g n g đầu trong hốc mắt quỷ hỏa yếu đất tại hàn áo t r à n g phía dưới ngân bạch khung sương phía trên ẩn ẩn có từng đạo như ẩn như hiện tơ máu hiện hiện h ô một cỗ vô hình túc sát chi khí lập tức tràn ngập đỉnh núi nhất thời giống vân thừa bình nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất nhìn chòng chọc vào t á t ngũ lăng không hổ là thái cực chân nhân đồ đệ vờ ơ y mà phát hiện nô da tha hồn trùng thật sự là danh bất hư truyền ngay cả thành hoàng đều có thể điều khiển t á t ngũ lăng sắc mặt trầm ngưng trong lòng sát khí l a n lột lại cường tự kiềm chế xuống dưới lạnh lùng nhìn về phía vân thừa bình cái k h á c thành hoàng đâu hắn ngừng chân ngô châu chân t r ư ớ c có ba ngày không có nhìn thấy một tôn thành hoàng trong lòng đã có điểm không may nhưng dù sao vẫn là tồn lấy một t i ê may mắn nhưng lúc này trong lòng của hắn cái khắc thành hoàng chỉ sợ đều đã rơi vào những người này trong tay các đạo trưởng làm gì biết do còn c ta tới những cái kia cô hồn giã quỷ tự nhiên là vân thừa bình lãnh khốc mở miệng hồi phi yên diệt hồi phi yên diệt tắt ngũ lăng m ớ i mọc ra gần như một tuyến trường mỹ bốc lên rất tốt các ngươi cái này cùng nhau đi tới có phải hay không cảm giác cực kỳ thuận lợi có phải hay không cảm thấy chúng vọng sở quy vương sư lướt qua đám người bãi phục ngươi cho rằng ngươi chỉ là bản mệnh cảnh giới tu vi có thể làm được đây hết tại sao vân thừa bình cười một tiếng giang hiện ra hạ à quang nguyên thần một cách ba và dặm vị tiêu thái cực đạo nhân cường hành vô địch lại như thế nào nơi đây khoảng cách thanh đô đâu chỉ sáu và dặm ngươi lại nhìn xem hắn còn có cứu hay không được ngươi lời còn chưa dứt hắn lại từ cười một tiếng dài chư vị đã tới vì sao còn không ra ầm ầm màn mưa bên trong đạo đạo khí lưu nổ vang bốn phương tám hướng đều chuyển đến cười dài âm thanh cái gì cầu thí thái cực đạo một lời muốn vì thiên hạ pháp hắn còn chưa xứng chúng ta sinh ra tự do thân muốn trói buộc chúng ta si tầm v ọ n g t ư ở n g nô c h â u một trăm sáu mươi tám cái quỷ hồn g i á quỷ hơn phân nửa đều bị chúng ta giết cũng không sợ lại giết mấy cái. cái này cười dài âm thanh lúc đầu tựa hồ còn rất xa rất nhanh liền đi tới gần càng quét đầy trời dọn mưa đập hướng trên núi hoang tất cả mọi người tranh tranh tranh ba tiệc gào thét g i ọ t mưa đập mà đến càng vượt qua thế tục bất luận cái gì cường c u n g k i n h nỏ một đám hất lên áo tơi giáp sĩ không khỏi vung vầy đao kiếm chém xuống đầy trời đập mà đến giọt mưa màn mưa bên trong cùng phong gào thét mưa to gấp tới nhưng cả đám đao kiếm v u n g ư ờ y lại cứ thế mà đem tất cả hạt mưa bài xích bên ngoài hiện ra cực cao võ công tạo nghệ hô người dài âm thanh vừa mới rơi xuống núi hoang bốn phía màn mưa bên trong đã bị lần lượt từng thân ảnh chỗ chiếm lấy có đạo sĩ có tăng lữ có kiếm ý rét lạnh chỉ là đều không ngoại lệ lấy pháp lực che mặt không xuất hiện diện mạo như trước thậm chí cũng không biết được trang phục của bọn hắn là có hay không thực bọn hắn mặc dù quyết định xuất thủ nhưng không có nghĩ đến bại lộ chính mình trong thiên hạ này không có gì ngoài tiên tiên số tính bên ngoài nhưng còn có không ít truy bản tố nguyên chi thần thông bọn hắn chỉ là muốn giết người nhưng không có nghĩ đến đồng quy vũ thận một tôn nguyên thần chân nhân uy hiếp đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực lớn cực lớn không có luyện liền thần thông giả có thể nghĩ người rất nhiều t ắ t ngũ lăng chẳng nhưng không sợ hãi ngược lại lắc đầu mang theo một vòng đùa cận cười lạnh như các ngươi nói nô châu khoảng cách thanh đô thành viễn siêu sáu vạn dặm các ngươi sau lưng lại đang sợ cái gì trong lòng của hắn rất bình tĩnh mấy năm tôi luyện xuống tới cho dù không có tay ra chỉ điểm hắn cũng không hội ngộ sự t ì n h hốt hoảng tiến hà khách thì càng bình tĩnh nhưng bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa thâm trầm s á c ý bọn hắn đoạn đường này phổ biến tân pháp mà đến p h à m là người p h á m pháp người yêu quỷ thậm chí cả thành hoàng đều là sẽ giết chỉ là so với yêu quỷ thành hoàng hơn phân nửa không có quá lớn tội nghiệt tương phản bọn hắn phổ biến tân pháp quá trình bên trong các châu phủ thành hoàng xuất lực cực lớn lúc này nghe nói một châu thành hoàng bị giết sạch xanh xanh trong lòng làm sao có thể không có xác ý、ừ. sắp chết đến nơi miệng ngược lại là rất cứng có người cười lạnh một tiếng ánh mắt của những người khác cũng đều càng lạnh lùng hơn chỉ là lại như c ũ không có người xuất thủ trước lại là bị đâm trọn chỗ đau không có người muốn đắc tội một tôn nguyên thần chân nhân bọn hắn ẩ n nấp bộ dạng tự nhiên không phải trong lòng không sợ rốt cuộc người này trước mặt thế nhưng là vị tia thái cực đạo nhân duy hai lượng cái đồ đệ một trong giết hắn tất nhiên sẽ dẫn tới phản vệ thậm chí nguyên thần chân nhân xuất thủ truy sát t u t phế không nói nhiều nữa giống nhau kế hoạch ta giết cái này tắt lão đạo các ngươi phong tỏa bùi phía những người còn lại toàn từ các ngươi giải quyết vân thừa bình đột nhiên mở miệng lặng lẽ đảo qua bốn phía đám người lại từ nhìn về phía t á t ngũ lăng người sư giết ta ngô ra lão tổ thù này không đội trời chúng chết chớ có oán ta muốn oán liền oán người lão sư đi vê anh lời còn chưa dứt cả người hắn đã một cái đánh ra trước tựa như một đoá hắc liên bỗng nhiên nở rộ tại màn mưa bên trong lít nha lít nít h tha o hồn trùng nhẹ dọn v ù v ù tựa như một đoàn mây đen phô thiên cái địa hướng về t á t ngũ lăng bao phủ tới giết những người khác cũng đều phát ra quát lạnh âm thanh tại màn mưa bên trong phát ra đạo đạo pháp quyết trong nháy mắt bộ phát đem tắt ngũ lăng bên ngoài tất cả mọi người đều bao phụ tại b tắt ngũ lăng bọn hắn không dám giết những người còn lại bọn hắn căn bản không quan tâm ẩm ẩm màn mưa phía dưới khí lưu hạo đáng trung tiên đầy trời mưa to đều bị khí lưu thổi lên trời tiến hà khách thân thể k h ẽ động đang muốn n g h i ê n kích nhưng lại đột nhiên dừng lại bởi vì bên thai của hắn chuyển đến một đạo kêu khẽ âm thanh ông kiếm minh như nước chậm rãi tràn đầy quanh quẩn tại màn mưa bên trong tắt ngũ lăng ngồi xếp bằng một chương ố vàng phù lục tại lòng bàn tay của hắn t i ê u đốt mắt trần có thể thấy quan hoa từ hắn đầu ngón tay tràn đầy mà ra hóa thành một ngụm vô hình đạo kiếm màn mưa bên trong, chiếu triệt mà ra là t á t ngũ lăng trong mắt lấp loe s ắ c ý tại lương châu thái cực núi an k ỳ sinh lấy chư thành hoàng linh vật đúc thành vương quyền kiếm dựa vào về sau vương quyền kiếm đã có thể phát huy uy lực mà theo an k ỳ sinh cảnh giới càng phát ra cao thầm cái này một ngụm vương quyền kiếm cũng càng phát cường hành dù là giờ phút này một ngụm đạo kiếm vẹn vẹn t á t ngũ lăng lấy đạo lục lạc ấ n mà xuống vương quyền kiếm vết tích một màn này hiện chỗ tạo nên kiếm quang chi khủng bố cũng là không thể hình dung hô đạo kiếm hiện, hiện chi trước mắt trên núi hoang đột nhiên vì đó trì trệ tựa như đẩy trời mưa to đều ngưng trệ một cái trước mắt thứ quỷ gì có người kinh hô một tiếng. Cảm giác được m dùng hô hô ba n hóa ư mi tâm trước thành chỉ i hãi nhiên. vô n số tha hồn trùng vân thừa bình cảm nhận được to lớn nguy cơ tâm niệm vợ động vô số tha hồn trùng gạo thét tẳng ra chui vào đầy trời trong mưa to c kiếm, kiếm, kiếm quang phá không phát ra lôi âm quần quận chỉ một thoáng trên núi hoang màn mưa đều bị kiếm quang chỗ tràn ngập vô hình mà túc sắt kiếm khí những nơi đi qua cực độ sắc bén phía dưới hết thể đều bị im ắng cắt ra kiếm quang hạo đã như đại dương minh ông từ trên núi hoang khuyết tán như liên dán ra cảnh lá thông thiên h r i ệ n điện tại tương đạo giữa tiếng kêu gào t h ê thảm chìm tất cả đột kích người thật sự là tài đại khí thô cấp bậc như vậy phù lục cũng bỏ được tùy tiện ném ra bên ngoài tí tách mưa nhỏ bên trong một đoàn người ngừng chân nơi xa nhìn ra xa ẩn ẩn có thể thấy được kiếm khí ngốc trời quét ngang hết thảy cũng không nhìn một chút người ta lão sư là ai thái cực đạo lấy thiên ý giáo mà thay vào lại chỉ có ba hai cái môn nhân chỉ là phù lục tự nhiên không tính là gì có người háo ước lại ghen nhớ tới lúc này tình cảnh của mình thật, thật nhịn không được cúc một thanh lòng chua suốt nước mắt thiên hạ tu hành đạo thu lục càng có khác biệt có người cầm chi lấy kiếm có người luyện chi lấy đình thậm chí có người lấy một viên kim đang thụ lục tự nhiên cũng có người dùng phụ lục chứ phương pháp tu hành không có phân chia cao thấp chỉ là phụ lục chi đạo quá mức hỗn tạp cổ kim ít có người lấy chi thành tựu nguyên thần ngược lại là nghe nói u minh tám quân bên trong vị kia văn tam gia tựa hồ tu chính là cùng loại chi đạo đạo này tu hành không dễ nhưng mà như rất nhiều phụ lục mang theo là chân chính có vượt cấp mà chiến trí lực mà hiển nhiên tia tắt l ã o đạo không thiếu phụ lục mang theo liên sinh l ã o đạo không để ý đến hoàng canh nhi bạch liên đạo nhân trâm trọc khiêu khích nhìn ra xa xa cảm thấy hơi có chút cảm thắn an chân nhân vị này đồ đệ không phải hạ người bình thường a hắn thấy vị tiêu t á t đạo nhân bất quá là bản mệnh tu vi dù là cao nói cũng chỉ là chạm đến nhậm đạo xa không đến trở thành sự thật thời điểm nhưng đạo này kiếm phụ đã có thần thông lực chân nhân phía dưới chỉ sợ không ai có thể ngăn cản có như vậy một vị lao sư tại cái này bất quá chuyện đương nhiên thôi bạch liên đạo nhân thu hồi ánh mắt mi tâm viên kia chu s a hiện ra huyết hồng sắc ngược lại là ngươi tới này ngô châu nhưng là muốn từ ngô châu tiến về đông lục bạch liên đạo nhân hỏi thăm hoàng k h a n h nhi v ô thiệt đạo nhân cũng đều chết đi ánh mắt nhìn tới v u luận bọn hắn muốn trả là không nghĩ bọn hắn đều nhất định muốn đi một chuyến nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn cam tâm tình nguyện đó cũng không phải liên sinh lao đạo khẽ lắc đầu nô châu lưng tựa núi non t r ù n g đ i ệ p bên trong ác thú hiểm điệu rất nhiều về sau càng làm ộ t đạo thiên n g u y ê n không phải xong đi đường vậy ngươi đây là tới giúp cái này tắt ngũ lăng đúng không bạch liên đạo nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn ngươi thật đem mình làm đạo nhân kia người hầu ta lại nói cho ngươi ta bạch liên cả đời không vì người nô nói xong đưa ngươi tiến đến cái khác bố l ụ nhiều một sự kiện ta cũng sẽ không làm nhưng cũng không cần đến chúng ta xuất thủ liên sinh lao đạo cũng không thèm để ý dầm c h â người đ mang nhập mộng chi pháp hắn mỗi ngày tu hành thời điểm ở giữa xa so với bất luận kẻ nào càng nhiều nhưng ở liên tiếp nhập mộng về sau hắn rốt cuộc cũng phát hiện nhập mộng chi pháp hậu hoạn Khi t ừ nhưng g từng đoàn từng đoàn n t i thần ấn, mỗi một đạo đều ấn chứa một tôn tu thành thần thông suốt trong đoạt chứa chân nhân suốt đời sở học, cả đời cảm giác ngộ, kinh lịch, nhậm ấn, ẩn ngộ, mộng lạc đạo cả cảm giác mỗi đời đời đều đó, đ sở ợ c h nhiên h i ề u tự n k ô phải khổ tu có thể、so、sánh với. Nhưng cùng ó thể sánh Nhưng so với. c lúc vô số người ký ức kinh lịch đối với bản thân c h i x u n g kích tự nhiên cũng là vô tận c h i lớn một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người đột nhiên tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn năm ký ức mà bản thân ngươi ký ức không đến cái này số lẻ x u n g kích phía dưới ngươi vẫn là n g ư ờ i sao nếu không phải an kỷ sinh làm người hai đời vượt đi tâm giới tinh khí thần h ấ p nhất tam hoa tụ đỉnh bản ta linh quan cường đại viễn siêu thường nhân hắn lại chưa từng toàn bộ tiếp nhận tinh thần lạc ấ n người suốt đời kinh lịch hắn từ lâu gánh chịu không dạy nổi dù vậy hắn cũng cảm nhận được linh hồn cực hạn cái này hơn trăm tôn thần thông chân nhân độ k i ế p chân nhân tinh thần lạc ấ n tự nhiên không đến mức gánh chịu không được nhưng hắn cũng lòng có cảnh giác chậm lại quá trình này đi v u tổn tinh về sau lại c h ậ m chậm tiêu hóa đem nó hóa thành mình đồ vật lấy bảo trì bản ta linh quan g thuần nhất là lấy trong mỗi ngày du t ẩ u cùng chợ bữa ở giữa thể ngộ lòng người biến đến rời tiêu hóa trước đây ít năm đọc được nhàn hạ thời điểm đi hướng như lai viện cùng vị kia nhẫn công đại thành như ý tăng đàm huyền vật vật thậm chí sẽ đi ra thanh đô thành. du tàu sơn thủy ở giữa xem mặt trời mọc mặt trời lặn nhìn biển cả tinh hà ngủ tại đám mây cao tại trong gió tâm hợp tự nhiên lấy tự thân chi nhỏ thái cực chạm đến thiên địa chi lớn thái cực cứ như vậy thời gian nhậm gốc dạng tuế nguyệt vội vàng thoáng qua ở giữa đã đi qua 58 năm mươi tám năm chương bốn trăm hai mươi lăm muốn cùng trời đấu thời gian lưu chuyển không ngừng v ứ n h trước không vì bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự t ì n h m à dừng lại sáu mươi năm tựa hồ chỉ ở một cái b ú n g tay nhưng đã đầy đủ một cái tóc trái đào trẻ con đi qua dài ràng g i ặ ít thanh trùng đi vào lão niên con cháu thành đàn nhưng tân pháp thôi động chưa trải rộng toàn bộ đại thanh giáp thuế nguyệt bên trong thiên hạ tự a hồ phát sinh biến hóa cực lớn lại tự a hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào tân pháp mở rộng chi địa sáu mươi năm quá khứ sớm đã thích ứng tân pháp chưa mở rộng chi địa cũng không cảm giác được quá đại biến hóa chỉ có tân pháp cùng cũ pháp thay đổi chi địa mới có thể cảm nhận được biến hóa cực lớn thanh đô thành trước ánh bình minh mặt trời đem thăng chưa thăng thời điểm chính là trong vòng một ngày là hắc cám nhất thời điểm thanh đô thành chính bắc nguyên bản t i ê n ý giáo tổng đà bây giờ thái cực đạo trường chính giữa một tòa chiếm diện tích vài dặm cao tới gần ngàn trượng phong thần đài bên trên hô hô ba. đón gió sớm nước sương an kỷ sinh đang c h ậ m chậm đánh lấy quyền đã từng huyền tinh thời điểm ngày qua ngày luyện quyền cơ h ộ i không có ngừng nghỉ cựu p h ù giới về sau hắn đã thật lâu chưa từng luyện quyền nhưng ở hoàng thiên giới cái này một giáp bên trong hắn lại nhặt lên quyền pháp không chỉ là quyền pháp cầm kỳ thư họa hắn cũng đều bắt đầu đọc lướt qua không có tính mạng con người bên trong chỉ có tu hành cho dù là một chút trong truyền thuyết trời sinh tu đạo hẳn giống hắn đã từng tôn trọng khổ tu bây giờ lại giảng cứu tự nhiên hưng chi sở trí đánh quyền cũng tốt luyện thư pháp cũng được đều có tâm tới hồ hắn không nhanh không chậm làm dáng một chiêu một thức nhất quyền nhất cước bên trong không có chút nào vì thế có thể nói tựa hồ so với huyền tinh phía trên những cái kia thích tại trong công viên đánh thái cực lao thái thái còn muốn tới bất lực nhưng nếu có tu đạo cao thủ ở phía xa nhìn ra xa liền có thể phát hiện an k ỳ sinh đánh quyền thời điểm thân hợp chi lấy thiên địa nhất quyền nhất cước vương lòng siết chặt ở giữa như là thiên địa tại thông qua hắn đang hô hấp tựa hồ theo hắn tư thế tầm mắt ánh sao đầy trời đều tại thuận theo sáng tối chập t r ợ n bình tĩnh bề ngoài phía dưới tựa hồ ẩn chứa không thể hình dung kinh khủng chi lực trên thực tế sáu mươi năm trước hắn khí loại đi tới chi đ i ệ bất quá lương đắn tại bên trong kiểu châu mà g i p về sau bây giờ. Thiên hạ thành t hạ hoàng quy â một hắn trong đó khuyết chi phủ đại thanh bảy thành trở lên cương thổ.、Đại、châu hơn trăm, nhỏ châu hơn 400, thông cảm trong tán lên cương bốn thông trong sơn xuyên trở trăm, trăm, bao đó địa, đã đại Đại đó đại địa. bảy cảm sớm m đoạn thời khắc an kỷ sinh ánh mắt d ơ n g lên trông về phía xa vô ngần màn đêm chỉ thấy vô tận sâu xa chỗ hình như có đạo đạo ánh lửa bắn ra mà đến bắn ra sâu trong lòng đất kia là một trận bao trùm thiên địa mưa thiên thạch kích thước to lớn trăm ngàn năm khó gặp mà theo vô tận h ỏ a vũ sẹt qua màn đêm một cỗ không thể gọi tên khí tức giữa thiên địa trợt lóe lên hô an kỷ sinh chậm rãi thu thế ánh mắt chỗ sâu hình như có sông núi non sông nhẹt lên mới bất quá một giáp mà thôi liền đã phát hiện à một giáp đối với người tầm thường mà nói tự nhiên là cái tháng năm dài đằng đắng nhưng đối với người tu đạo tới nói đã không phải là cái cỡ nào to lớn số lượng đối với một phương thọ hơn trăm vạn thậm chí ngàn vạn thiên địa tới nói thi càng không đáng giá được nhắc tới nhanh như vậy liền phát hiện không đúng có thể nghĩ hắn đối với phương thiên địa này giám sát là cỡ nào khắc nghiệt hắn tưởng tượng bên trong năm tòa phong thần đài lúc này bất quá thành một tôi h liên sinh l ã o đạo dù đã đến đông lục phong thần đài tu kiến lại không phải một sớm một chiều có thể thành trận này lưu tinh hỏa vũ là vì mình mà đến an kỷ sinh rất rõ ràng điểm này trên thực tế nếu không phải hắn khí loại phân tán tại dãy núi ở giữa lúc này có lẽ cũng không phải là lưu tinh h ỏ a vũ hạ xuống trời cao mà là lôi vân quần quận mai táng kinh đô thành bất quá hắn rất hiếu kỳ cái tia hắn rốt cuộc muốn như thế nào đối phó chính mình lấy hắn bây giờ tu vi trong thiên nhiên rộng lớn bình thường trên ý nghĩa thiên h a i vô luận là sơn băng địa liệt siêu cấp núi lửa phun trào hải khiếu thiên thạch thậm chí cả hành tinh b a chạm đều không thể hủy diệt hắn trừ phi là như siêu tân tinh bộc phát hàng tinh hủy diện thái dương phong bạo tinh hệ đại loạn đấu những này có thể tính cả phiến đại địa này cùng nhau hủy đi cấp vũ trụ thiên hai. Nếu không, dù là phương thiên địa này phía trên còn có một người có thể còn sống vậy cũng nhất định là hắn mang đ ị a lấy kháng trời cái này liền là an kỷ sinh lực lượng vị trí mà một khi năm tòa phong thần đài đ ề u thành có lẽ liền là công thủ thay đổi xu thế thời điểm như vậy trận này lưu tinh hoa vũ chính là mình thiên phạt khúc nhạt dạo an kỷ sinh chắp tay đứng ở trên bài cao ánh mắt yếu ớt người muốn như thế nào đối phó ta hoàng thiên át chủ bài có bao nhiêu an kỷ sinh cũng không biết nhưng vậy nhất định so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn thiên phạt cựu trọng lôi đình k ế p nạn thiên hạ yêu quỷ hoàng thiên tập lệ thậm chí cả thiên hạ người tu hành đều có trận h ể là này sau. cho lưu h tinh gặp hoa i vũ đối với tuyệt đại đa số người tới nói chỉ là bình thường nhưng đối với nguyên thần phía trên chân nhân tới nói liền không đồng dạng sáu mươi năm bên trong đạo nhân này không chỉ một lần tìm hắn đ à m huyền luận đạo từ công pháp thần thông đàm luận đến thiên hạ đại thế từ cổ kim biến thiên đến tương lai diễn biến là lấy hắn có thể vô cùng rõ ràng phát giác được an kỳ sinh biến hóa đời này của hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể có kinh khủng như vậy tiến bộ sáu mươi năm trước hắn không muốn xuất thủ lại tự nghĩ còn có lực đánh một trận nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện dù là hắn đưa lưng về phía mình mà đứng mình vỡ ơ ý mà cũng đã mất đi xuất thủ suy nghĩ hay là nói là dũ khí c h ơ mắt nhìn xem hắn thực lực lần lượt nhảy vọt mang theo mình xung kích xa so với chính xác đánh một trận bại còn muốn tới to lớn tinh không bên trong đầy sao rất nhiều rơi xuống mấy khoả cũng không thể coi là cái gì an kỷ sinh đưa lưng về phía như ý tăng mà đứng nhàn nhật nói tinh hải vô ngẩn nguyên thần dù có thể lấy pháp tướng vượt qua cũng không biết thật sâu cạn đạo hữu tựa hồ biết được không ít như ý tăng tựa hồ có chút hiếu kỷ hỏi thăm kỳ thực là nói bóng nói gió muốn biết được an kỷ sinh lai lịch sư th tinh không minh ông cổ kim đến nay cũng không phải là không có người muốn tìm kiếm tinh không chỉ là thu hoạch giải rác thôi từng có không ít nguyên thần bay vào vũ trụ nhưng cho đến thọ trung trở về cũng không có phát hiện gì vô ngân tinh không phía dưới t ự a hồ này phương thiên địa đã là duy nhất nhưng có thể biết được tinh không bên trong huyền bí người không có chỗ nào mà không phải là chuyển thừa lâu đời hoặc là thượng cổ lao quái vật chuyển thế trung sinh đại hòa thượng vẫn là muốn suy cho cùng a an k ỳ sinh cười cười tự nhiên sẽ hiểu như ý tăng tâm tư trong thiên hạ đối với hắn lai lịch còn nghi vấn hạ người rất nhiều Bởi vì hắn hoành không xuất thế quật khởi quá nhanh nếu là tốn mấy trăm năm đến làm nền có lẽ liền sẽ không có dạng này nghi ngờ chỉ là hắn đương nhiên sẽ không để ý không thể gạt được chân nhân như ý tăng cười khổ lắc đầu thiên hạ không có không lai lịch chi long rắn càng không cần nói chân nhân như vậy t h ầ n lòng tiểu tăng quả thực hiếu kỳ không biết chân nhân khả năng giải hoặc lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không tốt an kỷ sinh xoay người lại nhìn thoáng qua đại hòa thượng này hiếu kỳ hỏi thăm nghe nói như lai viện giống như đến bàn n ư ợ c hai môn trí cao kính điện hợp nhất có thể thành đạo không biết đại hòa thượng khả năng cùng ta chia sẻ một hai a di đà phật là tiểu tăng lỡ lời như ý tăng chắp tay trước ngực không lên tiếng nữa đại nhật như lai kinh bàn ngược trải qua là như lai viện ngàn thay mặt truyền thừa hoàn thiện kinh điển tương truyền hợp chi có thể thành đạo hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ đương nhiên hắn không biết được an kỷ sinh đã được đến như lai viện tất cả kinh điển huyền bí sáu mươi năm tới lần lượt luận đạo không chỉ có riêng là luận đạo an kỷ sinh cười nhạt một tiếng giống như vô tình nói nghe nói bàn n ư ợ c là chư phật chi mẫu dùng cái gì như l a chính cảm giác có thể trực tiếp vũ hóa phi thăng không biết là thật là giả như l a viện ngàn đợi vạn năm đến nay chưa hề có người đem như lai、like, bàn ngược hợp lại là một vũ hóa phi thăng mà nói bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi không thể coi là thật như ý tăng có vẻ như cực kỳ khiêm tốn không dám chút nào khuyết đại sợ trước mặt đạo nhân này lại để lên trao đổi kinh điển sự tình ngươi như lai、like、viện truyền thừa như thế chi lâu đời không so được ta cùng u minh phủ quân thì cũng thôi đi cái này không phải chiến c h i tội nhưng vì sao ngay cả thiên ý cũng có thể ép các ngươi một đầu an k ỳ sinh thở dài tựa hồ có chút đáng tiếc đạo càng biện cắn rõ tệ quét từ chân chúng quy khó mà tiến bộ thiên đ i ệ minh mông vũ trụ vô ngẩn dù cho là nguyên thần cũng khó đi lượt châu lục tứ hải càng không cần đảm vũ trụ minh ông như thế liền muốn truy cầu phi thăng cái này càng ngày càng để hắn cảm thấy hoàng thiên giới đạo đi sai lệch có lẽ là viễn cổ thời điểm có một cái hoặc là mấy cái kỳ tài n g ú t trời may mắn thành công liền đem hậu thế vô số năm người tu hành tất cả đều mang sai lệch cũng không phải là không được truyền kinh không chuyên pháp đây là tổ sư di h ấ n không dám vi phạm như ý tăng khẽ lất đầu sáu mươi năm bên trong an kỳ sinh lập c h i thái cực đạo dù chưa mở rộng môn đ ỉ n h nhưng kia thái cực cảm ứng thiên mở đầu bộ phận đã san phát thiên hạ tại trong giới tu hành đưa tới sóng to gió lớn những năm này người tu đạo cùng thái cực đạo va chạm cố nhiên có tân pháp phổ biến nguyên nhân cái này lại là nguyên nhân chính thôi được an kỷ sinh không còn nói việc này chuyển qua câu chuyện lại nói như vậy không biết đại sư nhưng có nghĩ tới một con đường khác u minh phủ quân con đường ừng như ý tăng đột nhiên n g ầ n đầu ánh mắt bên trong hình như có thần quang hiện lên chân nhân nói thế nhưng là ưu minh phủ quân tại nguyên thần phía trên mở con đường nguyên thần phía trên cũng không phải là chỉ có vũ hóa con đường này u minh phủ quân từng mở ra đầu thứ hai con đường điểm này tại rất nhiều truyền thừa xa xưa môn phái bên trong đều có ghi chép chỉ là không chờ u minh p h ụ quân đem đường này truyền bá thiên hạ u minh đã mất đi liên hệ vô số người đã từng truy tìm qua lại không thu hoạch được gì tương truyền mấy trăm năm trước thiên ý đạo nhân liền từng thăm dò u minh muốn tìm được kia một con đường kết quả a di đảo phật như ý tăng nhẹ tụng một câu phật hiệu cười khổ nói nhìn đến chân nhân là có chuyện muốn ta đi làm không sai an kỷ sinh giới chân điểm nhẹ phong thần đài to lớn phong minh âm thanh không che giấu được hắn thanh âm bình tĩnh ta c h ú cầu c h í như là phải đại s đi đại. đại ngoài, giới. hướng phong thần đài. Chương 426, nhìn man hoang đại thế、giới. Như vương Trước bên xuống man tây một tòa trộm dặm lập ý tăng đầy cõi lòng tầm tư rời đi không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt tại mặt trời đem t h ă n g thời k h á c về tới như lai trong viện như ý tăng làm người đầy đủ lợn nhẫn có thể nhờ nợ lại thiên ý đạo nhân trăm năm áp bách cũng có thể tại cái bóng của hắn chìm xuống tịch một giáp lại không có nghĩa là hắn không có ý nghĩ a của mình là cả một đời sống ở âm ảnh phía dưới cho đến thọ trùng vẫn là thay hắn đường đó là cái lựa chọn cũng không phải cái lựa chọn mà trên thực tế lấy hắn lúc này thực lực một ngày đi khắp tứ hải nam lục có lẽ là khót lác ba mươi năm lại đầy đủ lập x u ú n g cái khác bốn tòa phong thần đài chỉ là hắn chi khí loại quyết tán t ừ trường thay thế chưa trải rộng đại thành trung lục một khi bước ra trung lục sẽ có lớn nguy hiểm sơ tại cựu phụ giới hắn liền có s u cắt tị hung trí năng càng không cần nói bây giờ l a lấy hắn mới cần những người khác vì hắn đi như thế một chuyến hô hô gió nhẹ lay động an kỳ sinh thái dương tóc dài hắn chắp tay đứng ở phong thần đài trước nhìn thật sâu mắt đem thang h ư n g nhật k h o a n chân ngồi xuống chở bàn tay lấy ra hữu cầu tất ứng tế đàn một giáp bên trong hắn chung hiến tế m ư ờ i năm lần ước chừng bốn năm một lần hắn đối với hiến tế cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi hoặc là lo lắng mặc dù cái này mới tế đàn là đến từ man hoang đại thế giới cấp vũ trụ kỳ trần tựa hồ là vị kia đại năng tinh không lâu chủ định vị thế giới khác vũ trụ neo điểm nhưng giới này tương lai đã xấu không thể xấu cho dù lại đến cái tinh không lâu chủ cũng sẽ không càng hỏng dối hơn có lẽ phụ phụ đến chính đâu chế ước hắn hiến tế số lần là dị tà đạo nhân tốc độ khôi phục cùng hắn nguyên bản tư tưởng khác biệt dị tà chân nhân nguyên thần cũng không thể trèo chống hắn một mực hiến tế bỏ túi trên tế đàn bạch cốt chi thân dị tà đạo nhân t h o i t h o á t đã ngay cả giận mắng cũng không có khí lực toàn bộ khô lâu nhìn qua chết lặng mà ngấp trệ nguyên thần có thể hấp thu thiên địa tinh khí mà khôi phục bản nguyên hao tổn lại không phải tùy tiện có thể bù đắp người đang lo lắng theo an kỳ sinh ngồi xếp bằng dị tà đạo nhân suy yếu mà thanh â m khàn khàn vang lên trong hốc mắt quỷ hỏa yếu ớt lấp lóe ta không phải t h á n h hiển tự nhiên sẽ lo lắng sẽ biết sợ sẽ sợ hãi sẽ t h ố n g khổ an kỳ sinh khẽ gật đầu không có chút nào phủ nhận người có thất tình trời có ngũ độc yêu có trang lớn cái này không thể bình thường hơn được nhưng tâm ta như minh kính này Chỉ cần lúc nào cũng cần lo, tự nhiên cảm h ỉ c xúc nào cũng được dục vọng cũng tốt vốn là không cần sợ như hồng thủy manh thú vận dụng cảm xúc t h ô n g hợp tế bào chỉnh hợp nội tạng tâm thần thân hợp nhất vốn là hắn nói người nhìn xem trước mặt bình tĩnh áo trắng đạo nhân dị tà đạo nhân trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh một cái thừa nhận mình không đủ cũng hào phóng nói ra người là cực kỳ đáng sợ nhất là hắn đã biết được vị này bây giờ là đại thanh bên ngoài người mạnh nhất an kỷ sinh rủ xuống ánh mắt nhìn xem b ị thế đàn gắt gao vây nốt ở dị tà đạo nhân ánh mắt yếu ớt ngươi cũng coi như cái nhân vật những năm này cũng coi như giúp ta không ít hả nghe câu này an kỷ sinh nhẹ nhàng lời nói dị tà đạo nhân trong lòng lập tức dâng lên to lớn chẳng lành ngươi ngươi muốn làm gì giáp ở chung Không cái ó n g ư này mới hắn tế đàn ngươi tới tay thời gian không ngắn ngươi nhưng có biết cái này mới tế đàn lai lịch tác dụng phía sau bí ẩn cái gì dị t a đạo nhân hơi xứng sở nguyên thần bị hơn mười lần cắt chém về sau hắn ý nghị chuyển động rất chậm cái này mới tế đàn tên là hưu cầu tất tướng tế đàn lại gọi là trí hoán thiên bình là đến từ dị giới cấp vũ trụ kỳ chân không đợi hắn trả lời an kỳ sinh tự mình giải thích bắt đầu cái này mới tế đàn đến từ một phương tên là man hoang đại thế giới hắn nguyên bản chi chủ tên là tình không lâu chủ tương tự tế đàn hắn đại khái rèn đúc không chỉ một nhóm câu tất tướng tế đàn c h í hoán thiên bình cấp vũ trụ kỳ chân man hoang đại thế giới t ì n h không lâu chủ dạng này tế đàn có không chỉ một nhóm dị t a đạo nhân nghe tâm thần chập trờn kinh nghi bất định ngươi ngươi làm sao lại biết trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi hắn cả đời quật khởi đều ỵ vào tại một phương này tế đàn tự nhiên sẽ hiểu cái này mới tế đàn kinh khủng nhưng hắn tới tay mấy trăm năm lại cũng không biết cái này tế đàn còn có khủng bố như vậy lai lịch người này làm sao lại biết không thể không nói ngươi coi là người có đại khí v ậ n cuối cùng an k ỳ sinh có chút cảm thán một câu cái này trí h o á n thiên bình cao tới ngũ tình hắn giá trị chi cao căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng không có gì ngoài đẳng cấp không biết đạo nhất đồ mảnh vỡ bên ngoài đây là hắn thấy đẳng cấp cao nhất bảo vật cái này dị tà đạo nhân có thể được đến tự nhiên là có khí v ậ n dị tà đạo nhân có chúc n g ngươi ngươi làm sao sao nói cho ta những này hy vọng ngươi có thể tuyệt sử phung sinh gặp nạn thành tưởng không phụ ngơi người có đại khí vận thân phận an kỷ sinh cười nhạt một tiếng một chỉ điểm hướng tế đàn hô mắt trần có thể thấy một vệ thần quang từ đầu ngón tay r ủ xuống c h ả y xuống bỗng nhiên chui vào dị tà chân nhân tuyết trắng khung xương bên trong không không trên tế đàn hồng quang đại t á c tựa như một chương miệng to như chậu máu tại dị tà chân nhân bén nhọn tê minh thanh bên trong đem nó toàn bộ nước vào ông ba huyết hồng quang mang mở mịt mà động đạo đạo nhỏ bé đến cực điểm phù văn ở trong đó lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lưu truyền an kỷ sinh có chút nhắm mắt thật ý độ cao ngưng tụ lại hắn tự nhiên không chỉ là vì nghiền ép dị tà chân nhân giá trị thẳng dư cũng là muốn xem một chút cái này t r í hoán thiên bình kêu một đầu đến cùng là cái như thế nào thế giới làm an hoang đại thế giới vẫn là thế giới khác cái này sự tình an kỷ sinh đã s ơ m u ố n làm nghĩ nghĩ lại hắn cảm thấy tương lai có một ngày cái này t r í hoán thiên bình sẽ đưa đến tác dụng cực lớn ông nhắm mắt ngưng thần ở giữa an kỷ sinh cảm n g ộ tế đàn mẹ vọt hắn một sợi t h ầ n ý trải qua đạo lực bảo vệ giấu ở bạch cốt phía dưới dị tà chân nhân trong nguyên thần muốn đến thử phải chăng có thể thăm dò đến tế đàn một bên khác về bí dầm dầm. hình như có tiếng nước vang lên an k ỳ sinh một sợi thần ý tại đạo lực bao k h ỏ a phía dưới cẩn thận n ô ra cảm giác đây là một mảnh không chỉ rực rỡ q u ỷ dị thông đạo vô tận huyết hồng sắc sen lẫn tại một mảnh mở tối giữa hư không mắt trần có thể thấy huyết hồng sắc là giả không chỗ ma diện lộ ra hắn hạ dị t à chân nhân bạch cốt chi thân hô vô thanh vô tức dị t à chân nhân trần trụi tại hồng quang bên ngoài thân thể đã biến mất so hóa khí càng thêm triệt đ ể liền tựa như trực tiếp bị từ trên thế giới lau rơi đồng dạng dị t à chân nhân bạch cốt chi thân cứng gọi viễn siêu phàm tục bất luận cái gì kim loại trên đó leo lên pháp lực khí dị tà i chân nhân phát ra uy mắng kêu thảm nơi đây không có bất kỳ cái gì thanh â m có thể phát ra an k ỳ sinh trong lòng n g h n g trọng trước mắt mà thôi hồng quang xuyên qua hư vô không biết vượt qua cỡ nào dài dàng giặc con đường tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nhưng mặc dù là như thế chi tốc độ nhanh hồng quang cũng bị ma diệt rất nhiều tựa h ồ ngay cả một cái trước mắt đều không có dị tà i chân nhân bạch cốt chi thần đã bị ma diệt vượt qua tám thành chỉ còn lại quanh thân cứng rắn nhất được bảo hộ tốt nhất xương đầu theo hồng quang vừa qua mà không vào một chỗ không cũng biết chi điện ê n mông đại hoang phía trên thập nhận hành không huy sái vô tận q u a mình vô ngần mặt đất một góc vô số hiểm trở sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên đứng vững mây xanh không biết mấy ngàn mấy vạn trượng trị cao dây núi ở giữa mặt đất phía trên khắp nơi đều là mấy người cũng không thể vây quanh đại thụ c h e t r ờ i thành rừng càng có vô số treo ở trong núi trên cây dây leo không biết mấy trăm mấy ngàn mét chiều dài dây núi vạn khe ở giữa vô số hồng hoang manh thu hoành hành khi thì có, có cự ó c thú tiếng gầm thỉnh thoảng vang vọng chân trời kinh bay vô số dương cánh mấy chục trượng cự điệu càng có vô số cự thú tại trong núi rừng mạnh mẽ đất ớ i lẫn nhau chèm giết đ ụ n nát núi nhỏ đại thụ trần trần tr dây núi cự thú mảnh này vô ngần đại giới tản ra cổ lão mà mãng hoang chi khí đây là một mảnh vạn vật mù xương cạnh tự do cường g i ả sinh kẻ yếu chết trần trụi man hoang đại thế giới dây núi bên bờ có một tòa thôn trang nhỏ cái này thôn trang nhỏ lưng tựa dây núi phía trước sông lớn chạy xiết nhìn kỹ một chút cái này cả tòa thôn trang rõ ràng là thành lập tại một gốc không biết cỡ nào to lớn cổ thụ gốc cây phía trên sán l ạ n như bệnh trùng tơ ánh n ắ n g chiếu sáng thiên h u n g trong thôn trang nhỏ cũng có tiếng người truyền ra có từng c á i cao lớn hán tử khôi n ô sáng sớm luyện công buổi sáng cũng có phòng thủ hán tử ngáp một cái đi về nghỉ. c ũ nhưng g k trong tiểu tử t hài chạy t h ô nhà Nhưng vô nhưng trong nhà gỗ lại à những c kia g âm u khắc trốn một ngọn đèn dầu là trong đó duy nhất quang mang xuyên tấu qua con mang có thể thấy được lấy mặc màu xám d a thú khoác vung lấy tóc lão giả đang vây quanh một t ò a một người cao vi hình tế đàn không ngừng khoa tay một chân trong miệng còn hát không biết tên tiếng ca kia tiếng ca thê lương cổ lão lại không có chút nào truyền ra căn phòng này mà theo lão giả kia không ngừng la lên hát tụng kia trên tế đàn dần dần có lóe lên ánh đỏ đem nó trên nửa c ố không biết tên hung thú thi thể bà khóa trong đó lão giả nhìn thấy một màn này nhảy gấp hơn tiếng hô hoán lớn hơn óng o n g o n g ba lại sau một lúc lâu kia hồng quang đột nhiên lợi lên lập tức diệt đi lão giả kia đầu tiên là hãi nhiên lui ra phía sau hai bước Lại một chương bốn trăm hai mươi bảy thái cực đạo nhân đó chính là man hoang đại thế giới sao thanh đô phong thần đài bên trên an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra như có điều suy nghĩ hạ tự nhiên không có khả năng tại nhập mộng hoàng tiên giới đồng thời tiến vào m ã n hoang đại thế giới kia một sợi thần ý chỉ là trước mắt đã bị ngăn cách ra nhưng cũng đầy đủ hắn cảm giác được một thứ gì đó đáng tiếc v a n g vào như vậy một sợi thần ý muốn thôi diễn ra man hoang đại thế giới thế giới toàn độ cần thiết thời điểm ở giữa chỉ sợ là đến trăm ngàn năm tính toán mặc dù là nhìn thoáng qua nhưng hắn cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được kia mới thế giới nguyên khí đẳng cấp chỉ sợ cực kỳ cao lại là không biết kia tinh không lâu chủ đến cùng có như thế nào thần thông nắm vút trong lòng bàn tay tế đ à n an k ỳ sinh trong lòng cũng có chút xúc động cái này trí hoán thiên bình có thể đổi thành khác biệt lưỡng giới bảo vật công pháp thậm chí có thể căn cứ thế giới khác biệt mà tự động tôi diễn không hổ thứ năm tinh cấp đẳng cấp cao nhưng cho dù là như vậy cấp vũ trụ kỳ trần tia tinh không lâu chủ đều có thể từng đám hướng ra phía ngoài ném có thể nghĩ vị tia tinh không lâu chủ không chỉ là tài hùng thế lớn hắn tất nhiên cũng có được lúc này mình khó có thể tưởng tượng đại thần thông tinh không lâu chủ an k ỳ sinh trở tay thu hồi trí hoán thiên bình trong lòng có chút vi d i ệ u lần này nếm thử mặc dù nhìn như không có chút nào đọc được trên thực tế lại không phải như thế trải qua lần này nếm thử hắn biết được mình một ít ý nghĩ là có thể được chí ít thông qua đ ổ i thành đem mình một sợi thần ý đưa tiễn là có khả năng thu hoạch cái khắc đại giới thế giới t o à độ đây đối với người mang nhập mộng chi pháp an kỳ sinh tới nói giá trị chi thiên nhiên không thể đo lường mà trên thực tế thế giới tọa độ là cực kỳ c h â n quý điểm này từ tinh không lâu chủ cố ý chạy ra cái này vô số chi hoán thiên bình làm neo điểm cũng có thể thấy được mà hắn tựa hồ có khả năng thông qua cái này chi hoán thiên bình thu hoạch vị t i ê u tinh không lâu chủ vô số năm qua thu hoạch tất cả thế giới tọa độ thu hoạch này có chút lớn hô hô ba vô tận âm phong gầm t hét quét tại vô tận âm xuyên đại địa chi bên trên nhấc lên trận, trận đổ nát hoang vu chi khí đây là u minh lại gọi âm、thi. đã dung nạp thiên hạ gần chín thành âm sát t oán tăng chi địa là thiên hạ trí âm chi địa vô số yêu quỷ tha thiết ước mơ cũng là vô số người chán ghét sợ h ã i chi địa ô, ô ô âm phong bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu đại yêu quỷ chạy vội tại giã lẫn nhau giết chóc lẫn nhau tranh đấu hỗn loạn không chịu nổi tại cái này trong u minh một hoa một cây một cọn g cỏ một thạch thậm chí cả sơn xuyên đại địa đều là yêu quỷ mà tại vô ngần bên trong lòng đất có một tòa sừng sững vô tận âm vụ bên trong hùng thành Á ánh á á. mắt bắn ra chi t r o ớ c mắt toàn bộ u minh chi địa bạo động đến mại không hết yêu quỷ phát ra cuồng loạn kêu rên sợ hãi âm thanh chạy từ phía、ừ. hắn muốn làm gì âm thi đô thành bên trong một đạo thanh lãnh như tuyết tự nói âm thanh quanh quần da tạ thất ngồi xếp bằng trên đầu thành lấy lưng gánh chịu sau lưng lâm vào trong yên lặng người á o đen ánh mắt chỗ sâu dường như chiếu triệt ra nhân gian giới cảnh tượng kia là vô biên màn đêm thâm trầm tinh không bên trong đột nhiên xẹt qua một trận lưu tinh hoa vũ hắn đã nhận ra cái gì sao những năm gần đây hắn càng phát ra sinh động phủ quân đã không cách nào ngăn cách hắn đối với thiên địa ảnh hưởng tới ả ta thất có chút tự nói ánh mắt dần dần thu liễm ta cảm nhận được thời không b a động kia là hắn đang gà o t h é t hắn như có điều suy nghĩ tự nói sắc mặt không khỏi hiện hiện một vòng thật sâu mọi bệnh nhanh nhanh còn có ba mươi ba năm phủ quân sau lưng đúng nghĩa tử thành bên trong vô số yêu quỷ ngốc trệ mà chất phát du tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong hướng về trong thành k i a một tòa so toàn bộ u minh tất cả sơn phong còn cao lớn hơn tế đàn đi đến hô ẩm phong gà o t h é t thổi tan bao phủ hùng thành một sợi âm vụ hiện ra trên đó năm cái thâm trầm chữ triện u minh phủ quân tế thời gian cuối thu dãy núi mặt đất dù chưa gặp bạch hàng khí đã tới dạng sáng thời điểm rét lạnh nhất bất quá điểm ấy từ định dương phủ bên trong bán than ông nhiều lên liền có thể nhìn ra định dương phủ ở vào huỳnh châu lệ thuộc an lục đạo hạ hạt mấy t r ụ c huyện thành cũng coi như phun hoa định dương phủ chính giữa có một chiếm diện tích khá lớn trạch viện màu son cửa lớn tường ngói làm hàng o trước cửa hai con sư tử đá sinh động như thật giống như vật sống đồng d ạ n g nhìn chăm chú lên lui tới người qua đường nay trạch chính là định dương phủ thủ quý định dương hầu phủ đệ cái này định dương hầu không bao lâu toàn quân từng tham dự bình định chiến tranh lại tham gia tân pháp phổ biến tại định dương phủ an lục、đạo. thậm chí cả huỳnh châu đều có chút danh tiếng hắn gia đình xa xỉ lại tới cực chính càng phúc phận hương thân rất là bị người kính yêu khu khu định dương phủ hậu viện một chỗ thanh đu trong tiểu viện chuyên gia từng tiếng thống khổ hò khan đ âm thanh hô vệ thiếu du thôi mở cửa sổ từng sợi khói l ử a tùy theo b a y ra cái này làm sao có thể chứ nhưng cái này ức không phải giả a vệ thiếu du sờ sờ cửa sổ hít sâu một hơi trên mặt còn mang theo một tia hoảng hốt thân sắc thật lâu hắn mới tỉnh hôn lại dựa vào cửa sổ ngồi xuống trong lòng vẫn là gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi bây giờ là hoàng thiên chín vạn bảy phẩy sáu năm bảy năm mà hắn đến từ hoàng thiên sáu vạn bảy ngàn hai trăm năm mình xuyên qua thời không đi tới quá khứ tương truyền từ xưa đến nay tổng cộng có mười một kỷ ta chỗ chính là hoàng thiên thứ mười một kỷ hoàng thiên sáu vạn bảy ngàn hai trăm năm mà lúc này nên là hoàng thiên thứ mười kỷ chín vạn bảy phẩy sáu năm bảy năm nói cách khác ta chẳng những không có chết tại kia cương thi vương trừ thương giáng lâm thai k i ế p bên trong còn xuyên qua thời không đi tới quá khứ vệ thiếu du yên lặng tổng kết hai lời ký ức trong lòng nổi lên sóng lớn n g ậ p trời cái này thế nhưng là hoàng thiên thứ mười kỷ a hậu thế vô số pháp tướng thuần nhất thậm chí cả thiên mệnh cảnh đại năng đều tha thiết ước mơ hoàng thiên thứ mười kỷ a ở đời sau hoàng thiên tổng cộng có mười một kỷ tương truyền cái này mười một kỷ ngắn nhất chỉ có sáu và năm dài nhất có mười hai vạn chín nghìn sáu trăm n ă m mà hắn rõ ràng nhất liền là hoàng thiên thứ mười kỷ cái này một kỷ cũng là từ xưa đến nay đối với hậu thế ảnh hưởng lớn nhất một kỷ tương truyền tại cái này một kỷ ra đời một tôn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái thế tồn tại một đời thiên sư tắc vũ lăng vị này lao tiên sư truyền thuyết nhiều vô số kể tương truyền sống qua thiên địa đổ sụp thế giới hủy diệt từ thứ mười kỷ cứ thế mà sống đến thứ mười một kỷ mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng cũng có thể gặp hắn đạt đến như thế nào độ cao tương truyền hoàng thiên thứ mười kỷ là chưa từng có sán lạn một kỷ thiên địa một kỷ diễn sinh một tôn bất tử bất d i ệ t đại yêu quỷ mỗi một đầu đều có hủy diệt nhân gian lực lượng mà dạng này đại yêu quỷ tại thứ mười kỷ đã có mười đầu thịnh s ư n g hoàng thiên thập lệ mà vị kia lão thiên sư là chân chính chấn áp hoàng thiên thập lệ vô số năm thẳng đến ta trước khi chết tương truyền mới có hoàng thiên thập lệ thoát khốn mà ra vệ thiếu du trong lòng chuyển động suy nghĩ, đột nhiên có chút kích động lên. hắn đứng người lên vừa đi vừa về d i ã bước trong lòng càng nghĩ càng là kích động tại hoàng thiên mười một kỷ vị tiên lào thiên sư truyền thuyết vẫn làm cho vô số người nghe nhiều nên thuộc hắn càng là nghiên cứu qua vị tiên lão thiên sư tất cả truyền thuyết nghe nói vị tiên lão thiên sư đệ một lần bộc lộ tài năng là tại hoàng thiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm n h năm một cái cái gì u minh phủ quân tế triển khai thời điểm cũng chính là ba mươi ba năm sau nghe nói cái này ba mươi ba giữa năm vị tiên lào thiên sư du t ẩ u rất nhiều châu phủ lấy ý thuật là dân chữa bệnh cứu mạng dùng lôi pháp diệt tà trừ yêu thanh danh đã không nhỏ như mình tìm tới môn đi chẳng lẽ không phải là có thể bái tại vị này lao thiên sư muôn hạ nghĩ như vậy vệ thiếu du tim đập thình thịch chỉ là cái này nguyên chủ ký ức không được đầy đủ hắn lúc này cũng không biết vị kiên láo thiên sư lúc này có hay không nổi danh người ở chỗ nào rốt cuộc kìm nén không được dẫm chân liền ra ngoài phòng lớn tiếng hô quát hai tiếng liền có mấy cái hạ nhân vội vàng chạy tới thiếu gia ừng vệ thiếu du ho nhẹ hai tiếng học nguyên chủ thái độ mở miệng các ngươi có nghe nói qua tác ngũ lăng tắt tác đạo trường hai cái hạ nhân nghe được cái tên này hai cái hạ nhân một cái, t người chịu một cước lại không cái gì dị dạng cảm xúc tươi cười trả lời thiếu ra ngươi đây thật là say không nhẹ vị này tác đạo trường trước đây ít năm đến huỳnh châu phổ biến tân pháp ngài còn mộ danh tiến g đến cầu kiên qua đạo trưởng tán thưởng ngươi tư chất bất phẩm cho ngươi thái cực cảm ứng tiên mở đầu tiên còn có một tấm b đồ chú nói là nếu như ngươi có thể thụ lục thành công có thể đi tìm hắn bãi sư a hai cái hạ nhân nói trong lòng cũng vô cùng hâm mộ nhưng không có ghen ghét nhà bọn hắn vị thiếu gia này là người mặc dù hoàn khố một ít đối bọn hắn lại là cực tốt nguyên lai nguyên lai là thế này phải không vệ thiếu du tự lẩm bẩm trong đầu lại có ký ức h i ể n hiện lập tức vui mừng không thôi lại nguyên lai chín năm trước tắc ngũ lăng phổ biến tân pháp đi vào h u n h châu từng mượn nhờ định dương hầu đã làm nhiều lần sự tình cũng bởi vậy định dương hầu có thể phong hầu mình cũng phải lấy bái kiến vị kia chân nhân đây chẳng phải là nói mình đã là kia lão thiên sư đệ tử hắn lại là tự động đem thụ lục cho l ú c qua hắn trước khi chết nhưng cũng là vào đạo thụ lục với hắn mà nói dĩ nhiên không phải khổ gì khó khăn sự tình ha ha ha hai cái hạ nhân còn chưa nói xong liền nghe được cười to một tiếng âm thanh ngần g đầu nhìn lại chỉ thấy thiếu gia nhà mình không biết bị cái gì kích thích đột nhiên cất tiếng cười to quay người liền trở về gian phòng phanh một tiếng khép cửa phòng lại thiếu gia đây là hai cái hạ người đưa mắt nhìn nhau đều đ ư n g phía ta ta muốn mê quan vệ thiếu du phân phó một tiếng đóng chặt cửa cửa sổ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng nguyên chủ rất nhiều ký ức thái cực cảm ứng thiên một thiên này thái cực cảm ứng thiên so với hắn ở đời sau sở học còn muốn đầy đủ hết nhiều hậu thế lại là cắt xé qua rất nhiều ký ức ở trong lòng chạy xuôi mà qua vệ thiếu du yên lặng cắt tỉa một đoạn thời khắc hắn sợ hai cả kinh mở mắt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt thái cực đạo nhân an kỳ sinh chương bốn trăm hai mươi tám thông tin ê thập nhị giai an kỳ sinh là ai vệ thiếu du trong lòng kinh hãi kém chút ngày dựng lên không đúng cực kỳ không đúng trên thực tế nếu không phải thái cực đạo trường như cũ tồn tại hậu thế lao thiên sư truyền thuyết chỉ sợ cũng vô pháp lưu truyền như vậy xa xưa nhưng cái này cũng nói không thông a người này lại là lao thiên sư lao sư vì cái gì thái cực trong đạo trường đều không có để lại qua truyền thuyết của hắn ghi chép bình tĩnh trở lại vệ thiếu du trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu suy nghĩ tỉ mỉ c ự ỡ sợ là cái gì để thái cực trong đạo trường đã mất đi tổ sư ghi chép vô số người truy tìm lao thiên sư tung tích hạ lạc truyền thuyết sự tích bao quát thái cực đạo t r ư ờ n g truyền nhân không ai biết được lao thiên sư lại còn có một cái lao sư mà lại hắn được xưng là thái cực đạo nhân rõ ràng tuyệt không phải là vỡ lòng ân sư loại hình mà là đúng nghĩa lao sư cái này phía sau ẩn tàng bí mật quá mức kinh người lao thiên sư thế nhưng là hư hư thực thực phá vỡ sinh tử g i a n cẩm n ị c h truyển âm dương luân hồi từ xưa đến nay đệ nhất cường giả nếu như hắn không nghĩ ai có thể che giấu lao sư hắn tin tức vẫn là nói vệ thiếu du nghĩ đi nghĩ lại liền mồ hôi lạnh lầm lì run r ậ y không thôi chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao áp bách phù hiện ở tâm để hắn cơ hồ hít thở không thông không thể nghĩ không thể suy nghĩ vệ thiếu du thật sâu ít mấy hơi đem mình rất nhiều tạp niệm tất cả đều ném ra ngoài nào bên ngoài nghĩ chi cực sợ liền đừng nghĩ làm chi sợ hãi liền không làm đây là cách làm người của hắn xử thế chi đạo bắt đầu tu hành tương truyền hoàng thiên giới trải qua mỗi một kỷ phương pháp tu hành đều là khác biệt có lẽ có người sẽ đạt được đến từ trên một kỷ một chút công pháp tàn thiên nhưng c h u n g quy sẽ trở nên cùng trên một kỷ không giống nhau nhưng hoàng thiên thứ mười một kỷ lại là một cái ngoại lệ gần như toàn bộ tiếp nhận hoàng thiên thứ mười kỷ truyền thừa bởi vì hoàng thiên chính vị trí đầu kỷ không ai có thể sống đến tiếp theo kỷ vô luận tu chính là cái gì pháp cái gì đạo đều sống không qua thế giới hủy diện đại kiếp mà vị kia lão thiên sư lại là hư hư thực thực sống qua thứ mười kỷ thế giới hủy diện thái kiếp đi tới thứ mười một kỷ mặc dù không có người có thể chân chính xác nhận nhưng thái cực đạo trường tồn tại nhưng nói rõ cái này có thể là thật là lấy hoàng tiên mười một kỳ tu hành hệ thống chỉ là tại thứ m ộ ư ơ i kỳ cơ sở trên mở rộng thông tin ê chín cảnh ngược lại hóa thành thông tin ê thập nhị giai dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh nhập đạo trở thành sự thật độ kiếp đạo cơ p h á p tướng thuần nhất thiên mệnh đến người khác biệt duy nhất chỗ ngay tại ở cái này đạo cơ cảnh giới này nhận trên m à khải dưới làm cho nguyên thần c h i cảnh so với thứ m ộ ư ơ i kỳ dễ dàng không biết bao nhiêu hắn đã từng cũng là vào đạo người lúc này lại lần nữa cơi trên con đường tu hành tự nhiên là xe nhẹ lửng quen vô luận chân tướng như thế nào chí đợi đến mình thụ lục về sau Đi trên ì m Lao Thiên thực tế hán trung nhân chi tư tu đ ạ o lại trễ mười một năm cũng thành bản m ệ n h và nói mà cái này bị lao thiên sư đều gọi tán thiên tư không sai nguyên chủ tu mười ba năm giữa khi con đường đều không đi xong đây không phải thiên tư t r i n h l ệ n h mà là thời đại khác biệt nghe nói thời đại này nguyên thần tu sĩ bất quá hai t r ư ở n g số lượng mà tại hắn thời đại kia thêm ra đâu chỉ gấp mười ghi chép bên trong thứ mười kỷ thời điểm thần thông chân nhân liền có thể hoành hành một châu khai tông lập phái tại bọn hắn niên đại đó đúng phương pháp tướng mới có tư cách thiên mệnh cảnh tu sĩ mới có thể hoành hành thiên hạ hô hốt vệ thiếu du tâm thần trầm tĩnh bắt đầu tu hành ừng thanh đô phong thần đài phía trên an k ỳ sinh trong lòng hơi động mở mắt trông về phía xa lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng trời xanh không lây vạn g i m không lây mặt trời huy sái vô tận quang minh thị lực của hắn kinh người cho dù là tại ban ngày bên trong cũng có thể thấm nhuần hư không nhìn thấy vô tận đời sao sẽ là ai k i u lưu tinh h ỏ a vũ mang tới biến cố sao an kỳ sinh có chút tự nói hãn đạo cùng giới này bất luận kẻ nào cũng không giống nhau hắn sở tu không phải là phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí mà là lấy tự thân thay thế thiên địa c h i khí trận cùng giới này có lẽ có t r ù n g hợp bản chất lại là khác biệt hắn cũng không sửa qua tiên t i ê n số tính nhưng trong lòng hơi động liền có thể từ giữa hư không bắt được một loại nào đó tin tức tâm nhược minh tính bùi b ằ n đ ề u hiển phản có chỗ niệm tất có tiếng vọng tại hắn ký loại nơi bao bọc c h i địa bất kỳ cái gì đối với hắn có lý trí sắc ý hay là đối với hắn có ảnh hưởng sự tình trong lòng của hắn đều sẽ có xúc động mà vào thời khắc này hắn tâm bị xúc động thú vị an k ỳ sinh có chút tự nói một câu ánh mắt chỗ sâu gợn sóng tăng vọt mi tâm của hắn bắn ra q u a n mang trong lúc mơ hồ hình như có ba đoá tinh khiết chi hoa tại đỉnh đầu lấp loé hiện hiện kia tăng hoa trong đó hai đoá trên là nụ hoa bộ dáng một cái khác đoá lại là đã hoa n ở n ở rộ một tôn lao đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đó đầu gối trước thả kiếm ông trong một sắt na hắn tinh thần giống như là kéo lên đến chín tầm mây không t r ờ i cao chỗ tinh thần vô hạn phóng đại như muốn tràn ngập thiên địa trong chốc lát mặt đất bao la phía trên mọi loại khí cơ thoáng hiện t r u n g điệp linh khí tinh khí từ trong hư vô bóc ra trong lúc mơ hồ an kỷ sinh tâm thần hình như có ngàn vạn lần t ă n g phúc tựa hồ niệm động ở giữa có thể cảm nhận được giữa cả thiên địa tất cả mọi người ý nghĩ hắn biết đây là ảo giác cho dù là có trung lục bảy thành dãy núi mặt đất khí tràng trèo trống hắn tinh thần có thể thăng hoa lại cũng không đủ gánh chịu phiến đại địa này phía trên tinh thần của mọi người hắn chỗ cảm nhận được là từ hắn đi vào thế giới này đến nay tất cả đối với hắn từng có áp ý từ từng có thảo luận từng có phỏng đoán từng có sùng k í n h người hoặc là yêu suy nghĩ hay là nói nhân quả đã từng hắn còn cần ghi t ạ c bản bút ký bên trên bây giờ thiên địa liền là hắn vĩnh hằng ghi chép bản bút ký hô theo hắn tâm niệm vừa động trước mặt mọi loại khí cơ lại từ b ó c ra ra hiện ra trong đó như có như không một sợi cái này một sợi khí cơ hình như có tựa hồ tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán có thể nói yếu đuối đến cực điểm tại tất cả khí cơ bên trong đều xem như nhỏ yếu nhất, nhất đẳng yếu như vậy An kỷ sinh hơi nhíu kỷ hơi l ông mày, lấy tay nắm kia trong hư vô chản đẩy mà ra một khí cơ, tố nguyên mà lên, muốn xem lấy tay đẩy nguyên lên, trong tố ngọt kia ra chản nảnh. Ông sợi rõ hư khí vô cơ, ba an kỷ sinh nắm kia một sợi khí cơ trước mắt liền có một chùm sáng l ử a tại trước mắt của hắn nổ tung tiếp theo vô số cảnh tượng hiện hiện lại từ lấy cấp tốc kéo vươn ra tới thanh đô thành thanh châu du châu t r i n h châu lương châu trước mắt mà thôi đã lan tràn đ ế m rõ số lượng thập đại châu hiện ra một mảnh dây núi mặt đất、ừ. nhưng vào lúc này an kỷ sinh tâm hữu sở động bóp nát kia một sợi khí cơ ẩm ẩm gần như đồng thời thai h của ắ nơi bở đó là huỳnh châu mặc dù bị đánh gãy nhưng nhìn thoáng qua phía dưới hắn cũng không phải chẳng được gì kia một đạo xúc động hắn tinh thần vị trí nên liền là huỳnh châu chỉ là hắn như chính xác không muốn để cho mình thăm dò kia một sở khí cơ sẽ không dễ dàng như thế để hắn nhìn thấy huỳnh châu là cố tình bày nghi trận g dấu giếm mục đích thực sự vẫn là cái khác hôm nay quả thật là thành tinh an k ỳ sinh trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ rủ xuống chỉ một điểm phong thần đài lao sư một đạo khí lưu ba động ở giữa một thanh niên nói cô bước trên mây leo lên phong thần đài có chút không người ngài có chuyện gì phân phó giáp quá khứ đã từng tiểu nữ hải cũng biến thành thành thục diệp tiểu y t h i ê n tư vô cùng tốt nếu không cũng sẽ không bị chọn lựa là thiên y giáo thể s á t nhà cửa r ộ n đất tại an k ỳ sinh chỉ điểm phía dưới đã tu thành t h ầ n thông nếu không phải an kỷ sinh đẹp chỉ sợ sớm hai mươi năm liền đã độ kiếp thành công so với nuôi thả tát ngũ lăng diệp tiểu y đi theo an k ỳ sinh thời gian còn muốn càng nhiều hơn một chút chỉ là nàng mặc dù cũng tu thái cực cảm ứ n g thiên nhưng lại chưa lựa chọn khí loại mà là lựa chọn thương thiên t ụ lục đây không phải nàng có khả năng lựa chọn sớm tại an k ỳ sinh gặp được nàng trước đó nàng liền đã bị thiên y giáo đạo nhân gieo lục nếu không cũng không thể cung cấp thiên y giáo đệ tử đoạt xá khâm thiên dám rất nhiều công việc giao cho tinh tâm ngươi lại đi một chuyến h u n h châu an k ỳ sinh nhìn xem đệ tử của mình phân phó nói vô luận là cố tình bậy nghi trận hay là có mưu đồ khác tóm lại phải có vết tích trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người thiên ý khó hỏi lòng người khó hiểu coi như ngày đó thành tinh cũng không phải người huỳnh châu trước đây ít năm sư huynh không phải đã bình định huỳnh châu tân pháp phổ biến mười năm gần đây hẳn là lại có người cố tình vi phạm khâm thiên giám chưa từng có phát hiện diệp tiểu y y h ệ k h ẽ nhũ mày giáp bên trong tắc ngũ lăng t ạ i yến hà khách phụ trợ phía dưới hành tàu thiên hạ phổ biến tân pháp nàng tự nhiên cũng không nhàn d ỗ i những trong năm này nàng chủ trì thái cực đạo trường cùng kia nguyên bản nhân gian đạo liên sinh lao đạo sĩ đệ tử tĩnh tâm cùng nhau thành lập khâm thiên giám thu nạp rất nhiều không có áp dấu vết t à tu cùng những năm gần đây trưởng thành thái cực đạo môn người cộng đồng giám sát thiên hạ để tránh tân pháp vừa thành lại bị lặp đi lặp lại thiên hạ có chuyện gì hay không nàng tự nhiên rất rõ ràng vì sư để ép ngươi hai mươi năm không cho ngươi độ kiếp lần này đi huỳnh châu chính là lúc này rồi an kỳ sinh lại nói một câu diệp tiểu y thiên tư vô cùng tốt lại có chỉ điểm của hắn tiến triển nhanh chóng còn tại tắt ngũ lăng phía trên chỉ là nàng còn nhỏ gặp đại biến tâm tính lưu lại sơ hở lấy nàng thủ đoạn hai mươi năm trước độ kiếp cũng không phải không độ được nhưng sơ hở sẽ không biến mất sẽ chỉ càng sâu nghe được độ kiếp hai chữ diệp tiểu y không trần trờ nữa có chút không người đáp ứng đệ tử tuân mệnh lần này đi huỳnh châu trước điều động k h â m thiên giám chi lực giám sát toàn châu vô luận việc lớn việc nhỏ người nhất định phải tự mình nhìn qua không được bỏ sót nói đến chỗ này an kỷ sinh có chút dừng lại mới nói đặc biệt chú ý huỳnh châu bên trong phải chăng có nhân tính tình bờ biến cảnh giới đột phá đột nhiên quật khởi hoặc đột nhiên biến mất hạng người chương bốn trăm hai mươi chín vương l i n h quan a diệp tiểu y thì hơi s ữ n g sở đi thôi an kỷ sinh khoát khoát a y nhắm mắt không nói nữa vô luận là cố tình bày nghi trận vẫn là gậy ông đập lưng ông hoặc là che lấp cái gì hắn cũng không sao cả thiên đ i ệ như nước đã rơi tất có gợn s ó n g sinh nổi s ó n g lớn bất luận cái gì hỗn loạn tại tuyệt đối trật tự phía dưới đều em nhìn một cái không sắc gì muốn ẩ n t à n g độ khó cực lớn hắn dùng sáu mươi năm lập sơn thần thổ địa thành hoàng tần h sông phổ biến tất pháp từ nhân đạo đến thần đạo một lần nữa trải vớt trật tự giống như bày xuống một bàn không con bàn cờ trời muốn lạc tử cũng phải ta biết cho dù là vứt xuống cái thiên mệnh tri tử thế giới tri tử tại bây giờ đại thanh cũng không lờ ớt tờ được trời thật vừa đúng lúc h u ỳ n châu là hắn tại rất nhiều đại châu bên trong vận dụng tâm tư nhiều nhất mộc châu định dương hầu phủ hậu viện đây chính là hoàng thiên thứ m ộ ư ơ i kỷ bầu trời a vệ thiếu du đứng ở trên mái hiên trông về phía xa trời cao tâm tình cùng thời tiết này đồng dạng tốt đẹp nguyên chủ là có căn cơ mặc dù dưỡng khí cũng không đi đến cuối cùng nhưng cũng có thụ lục tư cách lấy kinh nghiệm của hán ngắn ngủi bảy ngày mà thôi đã thụ lục công thành bên ngoài thân đã đản sinh ra pháp lực khí tràng gió nhẹ quét mà đến tạo nên cho bụi đều bị pháp lực khí tràng bại xích bên ngoài người tu đạo là không cần thay giặc quần áo pháp lực khí tràng có thể ngăn cách bất luận cái gì cho bụi tới gần trừ phi thụ t ư ờ n g căn bản không cần thay y phục thanh tẩy thiếu ra ngươi trên cao như vậy làm gì trong viện hai cái hạ nhân liên tục cười khổ thiếu gia kia lần say rượu trở về liền phát sinh biến hóa rất lớn đầu tiên là bảy ngày bảy đêm không ra khỏi cửa về sau liền c h o n g váng đồng dạng tại nóc phòng đứng đường này đứng nước cao thấy xa các ngươi bận bịu các ngươi đi đừng phiền ta vệ thiếu du thân thể một cái chập trùng trèo lên mái hiền đình chót định dương hầu phủ tu cực kỳ cao lớn hắn chỗ lại là hầu phủ chỗ cao nhất bởi vậy quan sát mà xuống có thể thấy được định dương phủ toàn cảnh định dương phủ chiếm diện tích khá lớn nhân khẩu cũng là rất nhiều tự nhiên cũng coi như phồn i n h mặc dù với hắn mà nói cũng liền bình thường nhưng cái này cổ kính cảnh sắc cũng có chút để hắn hai mắt tỏa sáng cách xa nhau một kỷ có thể nghĩ biến hóa bao lớn nếu không phải có nguyên chủ ký ức hắn hiện tại sợ là ngay cả lời đều nói không ra miệng đâu nhìn một hồi hắn ngứa ngay trong lòng nhảy lên nhảy xuống phòng đốt giật mình hai cái hạ nhân sắc mặt trắng b ệ c h rung rung đọc sách v đút v đút v đút vù s ạ c xì nghẹn ngào gào lên cùng lao ra nói một tiếng thiếu ra ta đi ra ngoài một chuyến hắn đẩy ra hai cái hạ nhân thân thể mấy cái na di đã ra khỏi sân nhỏ thiếu ra lao ra không cho ngươi đi ra ngoài a hai cái hạ nhân đầu tiên là xưng sở lập tức u ố n quýt đeo to đi theo lại nơi nào theo kịp vệ thiếu du dễ dàng ra cửa vệ thiếu du tẩu tại trên đường cái nhìn cái gì đều mới mẻ thỉnh thoảng sờ sờ nhìn xem đi một đường liền mua một đường hắn thụ lục công thành khẩu vị mở rộng ăn một đường còn cảm thấy chưa đủ tìm ở giữa t i ể u quán liền đi vào muốn mấy bàn đồ ăn một cân rượu dựa vào cửa sổ chậm dãi nhâm nhi thưởng thức lúc đến bây giờ vệ thiếu du còn có chút phảng phất giống như nằm mơ cảm giác hắn cả cuộc đời trước rất là bình thường ngoại trừ anh tuấn bên ngoài không có gì cả trung nhân chi tư tu vít hấp không có chút nào có thể vào mắt xuyên qua thời không loại chuyện này làm lại sao có nhưng bị h n phải. trước lúc này hắn nhất định phải làm bản thân lớn mạnh nếu không cũng không tranh nổi lão thiên sư vị kia uy danh hiển hách đại tử vương linh quan nhưng cách xa nhau sáu bảy và năm hắn đối với thời đại này hiểu rõ rất rất ít duy nhất một điểm giải hay là bởi vì hắn vì bái nhập thái cực đạo trường đau khổ truy tìm lao thiên sư sự tích truyền thuyết mang đến bây giờ là chín vạn bảy sáu năm bảy năm khoảng cách lao thiên sư trừ này hiện thánh nhân gian kia cái gì u minh p h ụ quốc tế còn có ba mươi ba năm cái này ba mươi trong ba năm phát sinh qua cái đại sự gì sao vệ thiếu du minh tư khổ tưởng không biết có phải hay không là bởi vì xuyên qua nguyên nhân trí nhớ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng không có chút nào nửa điểm bỏ sót chỉ cần hắn nghĩ liền rõ ràng giành m ạ c h xuất hiện tại trong đầu của hắn làm sao hắn biết cũng không nhiều thoát ly lao thiên sư bên ngoài hà n đ ố i với thế giới này nhận biết không bằng cái này trên đường cái bất cứ người nào ưu minh phủ quân tế trước đó ba mươi ba năm vệ thiếu du một chén chén uống rượu cắt địa trí nhớ của mình thời gian dần trôi qua thật làm cho hắn tổng kết ra một vài thứ tới hà n đ ố i với hoàng thiên thứ mười kỷ nhận biết đều đến từ lao thiên sư truyền thuyết mà lao thiên sư tại trong truyền thuyết mặc dù lần đầu hiện thánh là tại kia ưu minh phủ quân tế nhưng cũng không phải là không có trước lúc này truyền thuyết chỉ là những cái này truyền thuyết cùng lao thiên sư quan hệ không lớn cho nên lưu truyền không rộng mà lại đều bị cho rằng là lời của tôi v ừ vặn hắn biết được một chút tuế n g u y ệ t quả thật sẽ che giấu hết thảy nếu không phải đi vào hoàng thiên thứ mười kỷ ta cũng không biết lao thiên sư thành đạo trước đó lại có thể có người có thể chấn áp hoàng tiên h thập lệ cái này u minh tám quân sợ không phải đều là thiên mệnh cảnh giới vệ thiếu du trong lòng hiện ra suy nghĩ hắn là thật không biết được cái này hoàng thiên thứ mười kỷ thế mà còn có cường hành như vậy người nhưng cái này u minh tám quân như vậy cao m ì n h lại cũng chỉ tại lao thiên sư trong truyền thuyết lưu lại lao thiên sư sơ h i ể n thánh u minh phụ quân tế như thế mấy chứ cái này rõ ràng là không đúng như thế những lời đầu kia có lẽ liền là thật vậy ta có lẽ thật có thể đạt được một chút chỗ tốt vệ thiếu du gõ nhẹ cái bản trong đầu hiện ra một cái hình dáng nghe nói y ê u u minh p h ụ quân tế trước đó bị c h ấ n áp hoàng tiên h thập lệ đã ngao ngoe muốn động đến xuất thế thời điểm cơ duyên kia ngay tại ở hoàng thiên thập lệ hoàng thiên thập lệ là mười đầu bất tử bất d i ệ t đại yêu quỷ nhưng mà bọn hắn không giống với phổ thông đại yêu quỷ là có được linh trí chẳng những có linh trí còn có dục vọng thậm chí sẽ lưu lại một chút dòng dõi huyết mạch hậu duệ tới nghe nói tại hoàng thiên thập lệ trước khi thoát h ố n trong đó một đầu đại yêu dòng chính hậu duệ xuất thế cũng bị người tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bởi vậy đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt như mình đoạt tại lúc trước hắn có phải hay không cũng có thể mặc dù việc quan hệ hoàng thiên t h ậ t lệ trong lòng của hắn có chút có chút do dự nhưng hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn càng quan trọng hơn là việc này vậy mà liền tại huỳnh châu t r ư n g hợp để hắn đều có chút không chân thực không khỏi trong lòng âm thầm hối hận nếu là sớm biết hôm nay hắn khẳng định phải siêu tập tất cả liên quan tới hoàng thiên thứ m ộ ư ơ i kỳ tình báo ta liền đi nhìn xem nếu như chuyện không thể làm liền chạy đi, đi tìm lao thiên sư ô vương linh con hủi đã ăn xong t h ị rượu thiếu cũng hạ quyết tâm một khối bạc vụn quay trên bàn đứng dậy ra tử quán nước sông ầm ầm s ó n g dậy nhìn đến vô tận hai bên bờ d r y núi kéo dài không biết mấy phần rầm rầm nước sông cuồn cuộn bên trong một chiếc toàn thân xích h ổ n g cự thuyền gạt ra sóng nước lướt ngang mạ qua thuyền này cực lớn bong tàu lên lầu lên chín tầng cao tới ba mươi sáu t r ư ợ n g mỗi một tầng có thể chứa đ ư ợ c trăm ngàn người ngồi chung đi tại trên sông tựa như một toàn núi nhỏ cự thuyền phía trên bóng người lắc lư không biết mấy trăm mấy ngàn người đứng ở bóng tàu phía trên có người ngồi xếp bằng có người lao lao binh có người thả câu nước sông cũng có người ngã trồng vó phơi nắng tiến hà khá nghe giữa mũi miệng mùi máu thanh đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt đại thanh cương vực bao la đến cực điểm người bình thường cả đời chưa hẳn có thể đi qua mấy châu chi điệp cho dù bọn hắn một ngày chưa ngừng sáu mươi năm cũng khó khăn lắm đi khắp đại thanh trăm hai đại châu sáu trăm nhỏ châu thôi đây là lấy thanh châu làm trung tâm mấy chục đại châu đều không cần bọn hắn thôi động t â n pháp nguyên nhân nếu không cho dù là lại có mấy chục năm bọn hắn cũng chưa chắc có thể đi đến toàn bộ đại thanh dù là như thế sáu mươi năm hành trình hắn cũng cảm giác được mệt mỏi hô hô ba tắc n ũ lăng đứng ở bong tàu biên giới gió nhẹy động quần áo của hắn tu h à n h tấu thiên hạ phổ biến tân pháp đấu với người cùng yêu quỷ đấu cùng người tu đạo đấu hắn thu được nhảy vọt tiến bộ cái này tiến bộ không chỉ là tu vi mà là tâm cảnh lại không là nguyên bản bộ dáng d u n g y ế n hà khắc nói l i ề n là càng lúc càng giống lao sư của hắn lúc này đứng chắc tay c h â m ổn như núi k h í tức xa xăm tựa như bông dương đại hải nhìn đến làm cho lòng người bên trong k í n h sợ mà trên thuyền mọi người mặc kệ đang làm gì mặc kệ tu vi như thế nào nhìn thấy bóng lưng của hắn đều là thần sắc cung tính sáu mươi năm bên trong ngàn vạn lần huyết chiến lúc thành tát ngũ lăng trong lòng bọn họ không thể lay động địa vị Tắt ngũ lăng trông về phía xa cuối tầm mắt ngạc châu khe nhũ mày thật nặng yêu khí ngạc châu chỗ đông cực lương tựa bông dương đại hải cảnh nội có trăm ngàn l ớ n giang đông lưu mà đến là chân chính thủy trạch trí nước nơi đây dân phong hưu hãn giang hải bên trong thủy yêu tràn lan nhưng ở trong mắt t á t ngũ lăng đây cũng không phải là tràn lan từ xa nhìn lại kia yêu khí c u ộ n c u ộ n so với linh khí còn muốn sâu nặng ở đâu là nhân loại cương thổ rõ ràng là yêu cốc độ cái này ngạc châu thùy yêu rất nhiều trước đó vài ngày bá thiên mở đường chém giết chi thủy yêu không biết bao nhiêu hơn m ư ơ i ngày trôi qua trong nước sông huyết tinh chi khí đều không tàn đi t ế n hà khách hất lên đồ đồng. nhàn nhạt mở miệng áo tràng phía dưới hắn khung xương đã thuần như thủy tinh chỉ có xương đầu phía trên còn có chút điểm kim sắc lưu lại đối với mùi máu t a n h hắn tự nhiên mẫn cảm nhất ngạc châu ở vào đại thanh đông cực trăm ngàn năm qua đất liền đều không có người từng tới nơi đây lại không nghĩ đã đến trình độ này t ắ t ngũ lăng khẽ lắc đầu ngạc châu đã là bọn hắn thôi động tân pháp cuối cùng mấy cái hơn mười đại châu một trong cũng chắc chắn là nhất là thời điểm nguy hiểm sáu mươi năm phổ biến tân pháp quá trình bên trong thiên hạ yêu quỷ tà tu ma tu thậm chí cả một chút làm điều phi pháp phổ thông võ lâm nhân sĩ đều bị bọn hắn đuổi theo người chạy trốn tới nơi đây có thể nghĩ nên đón bọn hắn sẽ là ai yêu càng rất yêu quỷ càng rất quỷ mà thôi tiến hà khách không mặn không nhạt đáp trả không biết nơi đây phải chăng còn có thành hoàng nói nói t ắ t ngũ lăng lòng có cảm giác tựa hồ thấy được cuối tầm mắt có như có như không hương hỏa khí tức liếc mắt một cái tựa hồ có thể thấy được trên đó vài cái chữ to vương ác miếu thành hoàng chương bốn trăm ba mươi giết hắn sạch sẽ vương ác miếu thành hoàng miếu thành hoàng liền miếu thành hoàng còn muốn tăng thêm tên của mình tắc ngũ lăng trong lòng hơi động tới một ít hứng thú tiến hà khách tự nhiên cũng là cảm thấy xa xa hương hỏa trí lực cũng là nổi lên suy nghĩ cái này ngạc châu cực kỳ hiểm ác yêu quỷ tà tu không biết bao nhiêu lại còn có thành hoàng là cùng yêu quỷ thông đồng làm b ậ y vẫn là có tại dạng này ác địa còn có thể tự vệ lực lượng tâm niệm vừa động hắn khàn khàn mở miệng tăng thêm tốc độ mau chóng cập bờ đúng trên thuyền thủy thủ cao r ộ n g đáp ứng lập tức cự thuyền phá sóng xuyên qua như mũi tên x ẹ t qua đại giang hướng về kia hương hỏa lượn lờ chi địa mà đi tục n ữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, nước sơn thủy bên cạnh người không thấy so bình nguyên người sống càng tốt hơn nhưng lại sẽ không bỏ rơi trong núi con mồi trong nước tôm cá nhưng ở n g ạ châu lại khác hắn một đường mà đến phàm là sơn thủy bên bờ đều ít có vết chân người chớ nói đánh cá liền là thương thuyền cũng không thấy một đầu nhưng theo tới gần vương ác miếu thành hoàng người ở liền trở nên dày đ ặ c bắt đầu nước sông bên bờ không thiếu có một ít thuyền nhỏ đi tại trên sông cá lớn bờ sông càng có đạo đạo công rãnh uống nước tới tiêu đồng ruộng không thiếu phụ nữ bờ sông g i ặ t hồ c u n áo càng có thể gặp từng cái thôn xóm nhỏ chi chít khắp nơi vây quanh kia một tòa miếu thành hoàng tựa hồ là một tôn thiện thành hoàng tắt ngũ lăng tay vớt sợi dâu như có điều suy nghĩ rầm cự thuyền như núi mà đến gạt ra sóng nước cao tới mấy trượng khi thế hung manh đến cực điểm xa xa nhìn thấy trên sông rất nhiều thuyền nhỏ liền nhao nhao tránh ra đến từng cái kinh hô hoảng sợ nhìn xem chiếc này quái vật khổng lồ bọn hắn lâu tại bờ sông đánh cá mà sống nhưng cũng chưa từng gặp q u a lớn như vậy cự thuyền hô tắt ngũ lăng đưa tay nhấn một cái cự thuyền tốc độ lập tức giảm mạnh bình ổn xuống tới nơi này đón bốn phía t ừ n g đạo kinh nghi bất định ánh mắt trên thuyền rất nhiều đi theo tắt ngũ lăng tiến hà khách vào nam ra bất cả đám sắc mặt đều có chút q u ỷ dị cái này ngạc trâu từ xa nhìn lại liền có thể thấy được bên trong yêu khí sâu nặng lại không nghĩ rằng nơi đây lại còn ẩn giấu đi như thế một cái thế ngoại cao nguy thật thật sự là có chút khó tin hô cũng không lâu lắm cự thuyền cập bến hai cái thủy thủ ăn mặc hán tử khiêng nặng đến mấy ngàn cân lớn neo nhảy đến trên bờ đem cự thuyền cố định tại bờ sông cả đám lúc này mới chậm rãi xuống thuyền t ắ t ngũ lăng dạo bước đi xuống cự thuyền d ư ơ n g mắt xem xét bốn phía không ít trên mặt còn mang theo sợ hai thấp thỏm chi ý t h ô n dân ngư dân cầm dao n ĩ a liền xuống lại đi lên các ngươi các ngươi là ai một cái làn da ngâm đen dáng người hán tử trung niên cao lớn nuốt một m ụ n nước bọn cao giọng hỏi đến thanh âm của bọn hắn âm điệu cao mang theo nồng đầm giọng nói quê hương cực k ở đây không ít người đều không thể nghe hiểu tắc ngũ lăng đương nhiên sẽ không nghe không hiểu sáu mươi năm bên trong hắn chỉ ít học được trên trăm loại khác biệt châu phủ ngôn ngữ loại suy phía dưới tự nhiên trong nháy mắt liền nghe hiểu học xong chúng ta đến từ kinh đô nay đến ngạc châu là vì hàng yêu lập pháp mà tới hắn mỉm cười c h ắ p tay các ngươi lại là người nào đại thanh cương vực lớn hơn phân nửa đại châu nguyên bản đều là độc lập quốc gia là bị u minh p h ụ quân cưỡng ép c h ỉ n h hợp cùng một chỗ chớ nói khẩu âm chính là văn tự đều không thể toàn bộ thống nhất bọn hắn lần này phổ biến tân pháp thuận tiện cũng phổ biến thống nhất đo lường văn tự n ô n ữ cùng một chút vỡ lòng tài liệu r ằ n g dạy kinh đô một đám thôn dân ngư dân hai mặt n h ì nhau n thế giới của bọn hắn chỉ có như vậy một đầu đại giang ngay cả ngạc châu cái tên này cũng không phải tất cả mọi người biết càng không cần nói là kinh đô đại nhân giao cho ta đi trong đám người một cái để dâu dê lão giả đi lên phía trước có chút không người đạt được tát ngũ lăng cho phép về sau liền đi hướng một đám thôn dân lão giả này là tát ngũ lăng trên đường tuyển nhận tát tu tên là du lịch bỏ hắn tu vi tuy chỉ là bạn mệnh thành tiệu chưa từng nhập đạo nhưng làm người có chút lau cá am hiểu nhất giao tế một đường cùng người trò chuyện đều là hắn tại làm quả nhiên không bao lâu một đám thôn dân mặc dù còn có chút kinh nghi nhưng vẫn là nhường đừng ra đương nhiên đại giới tự nhiên là từ những châu p h ụ khác mang tới một chút đặc sản đại nhân du lịch bỏ cùng sau l ư n g t á t ngũ lăng hồi báo đ ầ u n à y đại giang tên là ác long giang phụ cận thôn dân đều là dựa vào này sông mà sống bởi vì có thành hoàng che chở nhiều năm qua không tính giàu có nhưng cũng bình an về sau lão thành hoàng thọ chung về sau này sông lại có heo bà long làm hại bách tính dân chúng lầm than về sau có cái họ vương thiếu niên xuống nước chém giết heo bà long vương là thôn dân ngoại trừ này hại nói như thế cái này miếu thành hoàng là kia vương sợ chết về sau thôn dân lập rồi có người hiếu kỳ nói bọn hắn đi theo t á t ngũ lăng mấy chục năm đối với thành hoàng có thể nói là biết quá tường tận bọn hắn biết được thành hoàng không phải đã hình thành thì không thay đổi mỗi lần lao thành hoàng trước khi chết liền sẽ tìm xong người tiếp nhận quá trình này lại gọi thi thành hoàng nhưng trừ cái đó ra như lão thành hoàng chết đi đột nhiên không có tìm về người kế nhiệm phụ cận một chút thôn dân tự phát đ ể cử người liền sẽ đạt được thừa nhận trở thành mới thành hoàng cái này lại gọi lầm yếu không chỉ là b á c tính triều đình cũng có cùng loại thủ đoạn không tắc ngũ lăng khẽ lắc đầu hắn còn sống c ò người s ố n Một đám n g đều là sống sở. Người sống cũng có thể làm thành bắt hoàng. hắn nhiều như thức nhưng chưa nghe nói qua chuyện như vào là Bọn Nam năm cũng kiến rộng cũng nói Người coi gia vậy, vậy. qua rãi, sao ố n g làm s có thể làm thành hoàng hắn đã còn sống lại như thế nào có thể làm thành hoàng có người nghi hoặc không thôi t ắ t ngũ lăng nhưng không có giải thích đi qua đám người đi vào miếu thành hoàng trước toà này miếu thành hoàng cũng không tính lớn vẫn còn tính sạch sẽ hương hỏa chi k h í cũng coi như tràn đầy quỷ dị chính là cũng không có người coi miếu cũng không có cửa lớn tất cả hương hỏa đều là ở ngoài miếu thiêu đốt lên bọn hắn tới chỗ này thời điểm còn có người ở chỗ này lễ bái đ ố t hương nhưng cũng đều không có bước vào miếu thành hoàng nửa bước cả đám càng thêm hiếu kỳ Cút. trước, được ác chút cả cả cái chảy, cốt tới Thành đột dít lên một tiếng giữa trời nổ vang. Từng đạo ác phong từ、miếu、Thành hoàng bên trong tồi một chút thổi tắt thiêu đốt tất một tất thổi đất. đứt Tắt Đám đến đạo đem đám đầu đều đầu máu mới Miếu Miếu Miếu Mấy người Hoàng nhiên nghe lên nổ vang. phong Hoàng bên ngoài hương người xuống ngã gân giữa gãy. rơi vừa ra, hỏa, quỳ dập lệ ké thành hoàng lao ra bất giận chúng ta cái này cút cái này cút một đám lê bái người giật mình mặt không còn chút máu chật vật chạy trốn đảo mắt miếu thành hoàng trước liền chỉ còn lại tắt ngũ lăng bọn người đại nhân cái này du lịch bỏ có chút giật mình theo hắn biết những thôn dân này rất là kính trọng cái này thành hoàng trên thực tế bọn hắn sở di có thể tại đầu này đại giang phía trên bắt cá mà sống cũng là bởi vì cái này thành hoàng che chở nhưng lúc này nhìn đến những thôn dân này cùng cái này thành hoàng quan hệ tựa hồ cũng không như thế nào tốt đi vào xem xét liền biết t ắ t ngũ lăng nắm vớt sợi dâu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nơi xa trên mặt mang theo sợ hãi thấp thỏm thôn dân dẫm chân đi vào miếu thành hoàng bên trong nói là miếu thành hoàng cái này miếu thành hoàng bên trong càng giống là cái phổ thông đạo quan bên ngoài hương hỏa khí l ậ lờ trong đó nhưng không có nửa phần hương hỏa khí lan ra ngoài t ắ t ngũ lăng bước vào miếu thành hoàng trước mắt giống to lại xuất hiện chết cũng đã chết rồi điểm lại nhiều hương hỏa còn có cái d á m d ủ n g lại đến thắp hương lao tử chém các ngươi một tiếng gầm này tựa như sấm xét giữa trời quang đồng dạng nổ vang tiếp theo khí lưu gào t h é nhấc lên áp phong quét ngang mà đến thổi hương không đ thật to gan một cái giáp sĩ quát lạnh một tiếng tiến lên trước một bước đao ra một tấc phong duệ chi khí đã bay lên chạm phá k i a gào t h é t mà đến đáp phong hắn không có ác ý tắc ngũ lăng k h o á t tay chặn lại k i a giáp sĩ không tự chủ được thu đao và o vỏ lui ra phía sau một bước cả đám còn muốn nói điều gì tắc ngũ lăng đã tiến lên trước một bước đứng ở kia gầm t h é t chuyển r a miếu t h ở thản nhiên nói ở xa tới là khách chủ g i a liền lại như vậy chiêu đ á i khách nhân sao hô lời còn chưa dứt, miếu thành hoàng bên trong một tôn ngang tảng đại hắn đã dậm chân mà ra nhìn thấy đại hắn này cả đám không khỏi trước mắt đều là sáng lên chỉ thấy cự hán này thân cao tám thước có thừa so với ở đây tất cả mọi người muốn cao hơn một cái đầu không ngừng hắn đỏ mặt râu rịa lưng hùm m a i gấu tay dài chân dài uy vũ d u n g m á n h nơi nào giống như là cái t h à n h hoàng nói là bách chiến mánh tướng đều có người tin mà để người ghé mắt chính là đại hán này mi tâm chỗ có một đạo thật sâu dựng t h ẳ n g văn tựa như một chiếc mắt nằm dọc càng tăng thêm hắn mấy phần u y manh chi khí cái này t h à n h hoàng vỡ ơ ý mà thật là một cái người sống có người không khỏi kinh hô một tiếng dẫn tới đại hán kiên h ữ mày cười lạnh sao cái nào quy định người sống không thể làm thanh hoàng t h a nhâm hắn cực kỳ to p h á trong a t i lúc i n mơ hồ hắn tâm hữu sở xúc động người này tựa hồ cùng mình có một loại nào đó duyên phận hắn tù tay ra truyền lại bên trong nhà quyền lại cô đọc khí có trưởng thành trong lòng sáng long lanh thông suốt đối với thiên địa vốn là có cảm giác lúc này có chỗ xúc động đối với trước mặt đại hán này liền càng phát ra để ý ra ra thân thể tốt là không tốt liên quan béo gì đến ngươi tiếng cự hán quát lạnh một tiếng sắc mặt không kiên nhẫn đến cực điểm mặc kệ các ngươi tới đây có chuyện gì tất cả đều c ú t đi cho ta không cần chờ lao t ử độc thủ ngươi t ắ t ngũ lăng sau lưng trong lòng mọi người đều là giận dữ lại từ kiểm chế xuống tới cái này cũng không phải địa bàn của ngươi tiến hà khách nhàn nhạt mở miệng ngươi cũng không phải thanh hoàng thanh âm của hắn không cao không thấp khàn khàn khó nghe tiếng cự hán nghe nói sắc mặt lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng ngược lại là n h ì lầm cự hán đánh giá một chút tắc ngũ lăng tiến hà khách từ lạnh một tiếng ta không theo mở để ý các ngươi là tới làm gì tóm lại ta là cha nuôi ta giữ đạo hiếu trong lúc đó bất kỳ người nào q u ý yêu đều không được ở chỗ này náo sự nếu không liền là đối địch với ta nói đến chỗ này vương ác ánh mắt dừng lại trên người t á t ngũ lăng đến ta sau khi đi các ngươi làm muốn hưng ơ hỏa vẫn là phải người hết u y hồn phách đều tùy các ngươi liền dù là đem những người này tất cả đều giết mô ra cũng đều sẽ không để ý tới trong lòng ngươi có hận là đối những thôn dân này đón vương ác lạnh leo ánh mắt t á t ngũ lăng bình tĩnh m ở m i ệ n g vậy ngươi vì sao không tự mình đ ậ thủ giết hắn sạch sẽ viết lên mặt thiện liền là thiện cái này vương ác ngữ khí thô bị lại lạnh lẽo lại không thể bởi vậy định người chi thiệt ác muốn từ hắn làm cái gì đến xem chẳng chư bà long vương nhập chủ miếu t h à n h hoàng bảo vệ phụ cận b á c h tính từng cọc, từng cọc từng cọc từng kiện đều không phải cái ác nhân có thể làm ra phổ biến tân pháp cái này một giáp t ắ t ngũ lăng gặp nhiều lòng người quỷ đối với lòng người thấm n h u ầ n rất nhiều tự có hắn nhìn người chi pháp hắn thấy trước mặt cự hắn này ác hình ác chạm mặt ngoài phía dưới là một viên nóng h ổ i xích thành tri tâm quá phí lời quả nhiên nghe tắc ngũ lăng vương ác sắc mặt hơi đổi lập tức thái độ cường ngạnh quan sát mấy người khí tức bừng bừng phân chấn giống như hùng sư gầm thét mặc kệ các ngươi là ai hoặc là cút hoặc là chết tại đây ẩm sóng âm nổ tung tại không đám người chỉ cảm thấy ác phong đập vào mặt thật dường như một đầu hùng sư tại trước mặt gầm thét khí lang gào thét ở giữa tia từng hạt cho bụi đều bắn ra tựa như ám khí đồng dạng tiếng xe gió đánh bún phía vách tường mặt đất t h ả o hào rung động đồng thời một cỗ c u ầ n quần sóng nhiệt từ hắn thân thể chưa chúng tâm khuếch tán ra đến hư không đều rất giống muốn bốc cháy lên、Chanh、tranh tranh ba thụ này khí tức một kích đi theo phía s á t khí nhất thời sông lên trời không những giáp sĩ này vốn chỉ là võ lâm cao thủ sau được t á t ngũ lăng chuyển thụ chi khí loại có thể vượt qua thụ lục chi quan sáu mươi năm chinh chiến bất tử cả đám đều có kinh người nghệ nghiệp lúc này từng cái rút đ ao khí tức lẫn nhau xen lẫn ở giữa chỉ một thoáng dẹp t i ê n không thiên vân tầng thanh thế chi to lớn để vương ác đều giật mình trong lòng hô t á t ngũ lăng đưa tay hư hư nhấn một cái đ è xuống đầy trời s á t khí khí lưu vô tay mà cười cường hành như vậy huyết khí ngược lại là thiên hạ hiếm thấy n ữ khí của hắn nhẹ nhàng chậm chạp không cao không thấp lại đệ xuống hai phe dương cung bạt kiếm bầu không khí cho dù là trong lòng hạ quyết tâm đem những người này đổi đi ra vương ác cũng không tự chủ được dừng tay lại nghe nói v i ê n cổ có một loại người trời sinh khí huyết cường đại càng có loại hơn loại thần thông bản thân có thể cùng đại yêu vật lộn người thể phách cường đại không phải người huyết khí tràn đầy là thường nhân gấp trăm ngàn lần nghĩ đến là cùng loại với như vậy thể chết tắc ngũ lăng bước đi thong thả trước hai bước nhàn nhạt, nhạt đánh giá vương ác đại hán này thể phách khí huyết cường đại tại hắn cả đợi thấy nhân tộc tri tu bên trong cũng có thể sắp xếp trước mười ở trong đó còn bao gồm lấy hắn đã thấy phật môn kim thân cửng giả Dạng này thể phách chỉ có thể nói là lao thiên gia thưởng cơm ăn ước vạn người bên trong không một đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm chỉ có thể nói rõ hắn tổ tiên có không phải người huyết mạch đến hắn thế hệ này có nghịch phản xu thế nếu để cho hắn tu hành tay ra truyền thụ mình nội g i a quyền t ắ t ngũ lăng trong lòng chuyển qua suy nghĩ liền nghe được yên lặng đã lâu tay ra thanh âm người này tập hai tộc huyết mạch sở trường có thể nói được trời ưu hái như tập luyện võ đạo mạnh ngươi gấp mười có nhiều lắm mục l o n g thành c ũ n g từ lúc lượng lấy ngoại giới hắn vốn cho rằng theo tắc ngũ lăng tu vì tiến bộ mình có thể thoát khỏi nhưng sự thật chứng minh mình nghĩ sai sáu mươi năm trọn vẹn sáu mươi năm hắn cùng t á t ngũ lăng nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể thoát ly cho dù là t á t ngũ lăng chém xuống bàn tay của mình một lần nữa mọc ra mình cũng nhưng vẫn bị vây ở hắn tân sinh trong lòng bàn tay lúc này hắn nhìn xem kia vương ác trong lòng cũng hơi kinh ngạc dạng này thể phách cho dù là không có bất kỳ cái gì công pháp tu hành cũng có thể đem kim thiết làm bún chơi đ ù a đây là tại huyền tinh tuyệt không có khả năng xuất hiện thể chất a t á t ngũ lăng khỏe miệng nhỏ không thể thấy co lại không để ý đến mục long thành nhìn xem cao mày vương ác vương ác hít sâu một hơi trầm giọng nói người muốn nói cái gì mình thể p h á c như thế nào chính hắn đương nhiên biết được hắn dám hạ nước chém giết heo bà long vương tự nhiên là bởi vì đối với mình có lòng tin tuyệt đối muốn cùng ngươi so một lần khí lực t ắ t ngũ lăng tiếp tục mở miệng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi chỉ lấy thể phách lực lượng so cái cao thấp nếu ngươi thắng ta lập tức rời đi còn truyền cho ngươi một đạo thích hợp nhất người tu hành công pháp nếu ngươi bại so khí lực nhìn xem trước mặt gầy yếu lao đạo sĩ vương ác bất động thanh sắc ta thua rồi như thế nào ngươi bại công pháp ta vẫn truyền cho ngươi ngươi lại phải đáp ứng ta một cái điều kiện tắc ngũ lăng c o lại một chỉ chấm dãi nói tóm lại không cho ngươi ăn t h i ệ ò i làm sao so vương ác mảy may do dự đều không có trực tiếp đồng ý ngược lại để một bên yến h à khách hơi kinh ngạc to h con ngươi liền không suy nghĩ một chút h á n tự nhiên nhìn ra được đại hán này trời sinh thần lực đơn thuần bàn về thể phách đến đoạn đường này thấy c h i đại yêu đều so với không lên nhưng là t á t ngũ lăng thể phách càng thêm mạnh mẽ không cần cân nhắc vương ác tiến lên trước một bước thân thể hùng tráng nghiêng về phía trước khí thế b ứ c người làm sao so h á n biết rõ nhóm người này k ẻ đến không t i ệ n tùy tiện cũng sẽ không đi đã như vậy chẳng bằng đáp ứng như so cái khác hắn còn sẽ có chỗ do dự nhưng so khí lực hắn nhưng lại chưa bao giờ sợ q u ai a về phần thua ngay cả mình mạnh nhất chỗ đều bại bởi người khác còn có cái gì dễ nói thật là một cái thật thà h ả i tử đối với cái này hiến hạ khách cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hô tắc ngũ lăng cổ tay khai đ ả o một thanh t ư ợ hồ kim thiết đúc thành ngân bạch pháp phiến liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn ngươi nếu có thể bản thân trong tay cướp đi cái này cây q u ạ t coi như ngươi thắng tắc ngũ lăng một tay cầm q u ạ n hướng về phía trước hất lên thẳn như nói ngươi có thể dùng hai tay、Tốt. vương buồn nôn bên trong giận dữ lại lớn tiếng đáp ứng dưới chân một cái trước đ ạ p q u ã n hưng ơ bồ cũng giống như đại thủ đã nhấc lên c u ồ n g phong đạo đạo một thanh nắm tát ngũ lăng trong lòng bàn tay p h á p phiến đột nhiên phát lực ầm ầm cự lực bừng bừng p h â n chân phía dưới miếu thành hoàng tính cả bốn phía vài d ẳ m bên trong mặt đất đột nhiên vì đó lay động đạo đạo đùi mù quần quận mà lên t h ư ợ n như điệu lòng xoay người cũng giống như giật mình phụ cận rất nhiều thôn dân ngư dân tất cả đều kinh hô liên tục không ít người càng là vội vàng quỳ xuống đất hướng về miếu thành hoàng liên tục dập đầu không thôi、ừ. đất dung núi chuyển bùi mù nổi lên bốn phía ở giữa vương ác lông mày lại là nhảy một cái cái này lao tạp hắn cố nhiên không có suất toàn lực nhưng tự nghĩ lần này dù là đối diện có trăm ngàn người cũng phải bị hắn vung ra bầu trời cái này trường mi lao đ ạ o sĩ quả thật có một tay t ắ t ngũ lăng cảm thụ được truyền lại mà đến tự lực trên mặt nổi lên mỉm cười kém một chút còn kém một điểm ngươi không ngại dùng tới hai tay sáu mươi năm trước hắn liền đã thu nạp khí huyết chém mạch hổ một thân tinh huyết nội liễm sáu mươi năm rèn luyện thể phách của hắn cường đại có lẽ không bằng nhà mình lao sư nhưng trừ cái đó ra hắn còn chưa từng thấy qua mạnh hơn mình vô luận là người vẫn là yêu hừ đối mặt tắc ngũ lăng trào phúng vương ác hư lạnh một tiếng một cái tay khác nắm chặt cánh tay phải quanh thân gân cốt phát ra bắn liên thanh cũng giống như nổ vang âm thanh dưới chân một cái phát lực cơ hồ muốn đem mặt đất đều dẫm lợn vê anh trước mắt mà thôi lấy miếu thành hoàng làm trung tâm mấy trăm t r ư ợ n g bên trong mặt đất cùng nhau hạ xuống ba thước đụi mù tràn ngập trời cao lập tức mới có đạo đạo tựa như lôi đ ỉ n h cũng giống như nổ vang âm thanh x ô n g xáo ra hô hô hô ba tiến hạ khách bọn người đều là thân thể một cái lên túng leo lên giữa không trung quan sát mà xuống chỉ thấy kêu mặt đất phía trên hình như có một đoá hoa sen nở rộ lấy kêu miếu thành hoàng làm trung tâm mặt đất tầm tầng hạ xuống một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài h u y ế t tán những nơi đi qua đất đá toàn bộ bị cự lực chấn vỡ thành bụi phấn n à y nhân lực khí có thể lớn đến loại tình trạng này du lịch bỏ trong lòng hãy nhiên những người khác cũng đều là biến sắc cảnh tượng như vậy đối với bọn hắn mà nói đương nhiên tính không được cái gì trên đường đi càng kinh khủng tràng diện bọn hắn thấy cũng nhiều nhưng đơn thuần thể phép chi lực có thể đạt tới trình độ như vậy coi như vô cùng kinh khủng phải biết đại hắn kia thi lực đối tượng là tát ngũ lăng mà không phải mặt đất hai người lẫn nhau đâu sức không có ý nghĩa một tia gợn sóng quyết tán đã có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng có thể thấy được hai người thể phách cỡ nào mạnh mẽ t ắ t ngũ lăng thì cũng thôi đi đại hán kia dựa vào cái gì có thể có như vậy thể phách ẩm một chút toàn lực bộc phát vương ác nhưng trong lòng thì c ũ n loạn kia bị hắn giữ tại lòng bàn tay phát phiến cùng kia một đầu lao đạo sĩ vờ ơ ý mà không hề động một chút nào l i ê n tựa như mình tại cùng thiên địa đấu sức ta không tin vương ác hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng mi tâm kia tựa như mắt dọc đồng dạng vết tích đều nổi lên h ồ n quang a cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực lượng tắc ngũ lăng trong lòng biết cái này vương ác đánh giá là vận dụng bí pháp gì trong lòng hơi đậu mở miệng tới phiên ta cái gì vương buồn nôn bên trong vừa nổi lên ý nghĩ này chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng vô địch đã như thiên hà quần c u ộ n mà xuống ầm ầm đạo đạo âm bạo mây tại không nổ tung yến hà khách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đại hán kia tựa như sao băng cũng giống như s ẹ t qua trời cao nhục thể cùng không khí ma sát mà ra hỏa diễm đem nó vây quanh trong đó mấy cái c h ư ớ c mắt đã phá vỡ tầng mây bay không biết m ấ y trăm mấy ngàn t r ư ợ n cao thật là một cái thật thà hải tử yến hà khách lắc đầu phi thân ra đời chỉ thấy tát ngũ lăng tại miếu thành hoàng bên trong chậm rãi đưa tay p h á phiến quang mang lấp loe ở giữa đất trời bốn phía khí tràng đột nhiên vì đó biến rời tạo nên cho bụi bị vô hình kinh lực ép xuống hạ xuống mặt đất thổi phồng cũng giống như bành trướng phá thoái hơn phân nửa miếu thành hoàng cùng viên kia khỏa bị thổi ngã đại thụ đều khôi phục nguyên trạng người càng phát ra cường đại tiến hà khách nhẹ nhàng ra đời hơi có chút cảm thán cảnh tượng tương tự hắn nhìn đến mức quá nhiều loại này hình dạng mặt đất khôi phục pháp lực tự nhiên cũng được cũng không có tắt ngũ lăng như vậy tự nhiên mà vậy sáu mươi năm bên trong hắn chứng kiến tắt ngũ lăng vượt quá tưởng tượng tiến bộ từ một cái làm việc bồi dối đậu một tí chạy trốn nhát gan, nhát gan hương trưởng thành là bây giờ một tay thôi động trăm ngàn đại châu biến đổi nhân vật phong vân biến hóa như thế không phải văn tự có thể nói đến xong còn kém xa lắm nghe đến hà khách tán thưởng tắt ngũ lăng khẽ lắc đầu nhìn xem trời cao bên trong như lưu t ì n h truy lạc mà xuống vương ác nhưng trong lòng hiện ra nhà mình lao sư cái bóng lúc này mình chỉ sợ cũng chưa chắc sánh được sáu mươi năm trước lao sư sáu mươi năm mình chưa từng có đi đến nước này năm đó liền cường hành vô song lao sư lại nên đến một cái mức độ như thế nào bây giờ mình phải chăng có thể nhìn theo bóng lưng chương bốn trăm ba mươi hai có đồ như sư khôi phục kiểu cũng miếu thành hoàng bên trong t ắ t ngũ lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vương ác cùng hắn ngồi đối diện sắc mặt thật là có chút không dễ nhìn người tu đạo nặng nguyên thần mà nhẹ t h ể phách hắn chưa bao giờ thấy qua thể phách cường hoành đến trình độ như vậy người hắn còn nhỏ thời điểm đã có thể tay không đánh g i ế t sư hổ thiếu niên thời điểm càng là có thể vào nước chém g i ế t heo bà lòng vương trước đó những cái kia gây hấn người tu đạo t à tu tức thì bị hắn truy giết một nhóm lại một nhóm chưa hề nghĩ tới mình sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt lập bại cái này khiến trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh nhưng bại liền là bại hắn cũng không có cãi lại cái gì nói một chút đi ngươi vì sao đối với nơi đây dân chúng oán khí sâu như thế nặng vẫn còn muốn che chở bọn hắn tắc ngũ lăng không hề đề cập tới yêu cầu sự t ì n h ngược lại hỏi thăm hắn mặc dù không tinh thông tiên thiên số tính nhưng lấy hắn lúc này cảnh giới tự nhiên cũng có tiên tri trí năng chỉ là hắn vẫn là muốn nghe một chút cái này vương ác lý do thoái thác vong ân phụ nghĩa h à n g người như thế nào vào tới vương mỗ trí nhãn vương ác hít sâu một hơi cười lạnh một tiếng bắt đầu kể ra hắn sinh ra ở phụ cận t h ô n trang còn nhỏ thời điểm linh trí hỗn độn phụ mẫu đều mất cho dù là hắn thiên phú dị bẩm thần lực vô song cũng mấy lần kém chút bị những thôn dân này đánh chết tươi. vương ác bình tĩnh nói hắn tâm cảnh tựa hồ không có cái gì ba động nhưng thanh nhâm của hắn quả thực đủ lớn bình tĩnh mở miệng so người bên ngoài cuồng loạn giống to thanh nhâm còn muốn lớn hơn không chỉ gấp một mươi lần t ắ t ngũ lăng thần sắc như thường một đám giáp sĩ lại có chút nhịn không được nhao nhao lắc đầu rời khỏi miếu thành hoàng bọn hắn đối với cái này ngốc đại cá tử cố sự nhưng không có hứng thú ngươi đến thời điểm miếu thành hoàng đã hoa phế mà lao thành hoàng còn tại t ắ t ngũ lăng nói xen vào một câu sáu mươi năm trước âm thi thành hoàng cùng t i ê n y giáo chiến đấu lan đến gần toàn bộ đại thanh tất cả thành hoàng cũng không thể không đếm sỉa đến nghĩ đến cái này miếu thành hoàng rất nát liền là khi đó nào chỉ là rất nát vương ác đột nhiên trong lòng sinh giận cất cao thanh tuyến chấn miếu thành hoàng không ở lay động những ngày vong ân phụ nghĩa đồ vật phá hủy cha nuôi tự thần dùng nước bẩn đổ vào hủy toàn bộ miếu thành hoàng cha nuôi cái chết liền bắt nguồn từ một lần kia suy tàn chỉ hận ta sinh sau năm mươi năm nếu không nhất định phải đem những cái kia cầu vật từng cái tất cả đều bóp chết tại trong hợp h â n hãn giận dữ bốn phía nhiệt độ đều tăng lên giữa hư không lập tức xuất hiện từng đạo tựa như đại hỏa thiêu đốt mở m i ệ n g chi sắc để ngoài cửa một đám giáp sĩ âm thầm nhũ mày c h a n n ô i t ắ t ngũ lăng lại là trong lòng hơi động đúng vậy chăn ô i nhấc lên chăn ô i vương áp sắc mặt hiếm thấy n u hòa mới phẩn cha nuôi không khả quan cầu t h ầ n bái phật gặp biến đổi lớn về sau càng là không nhận bất luận người nào hương hỏa lễ bái dù vẫn che chở nơi đây lại không còn đáp lại bất luận người nào hương hỏa khẩn cầu ta hương hỏa tế bái nhiều năm hắn cũng chỉ coi ta là nhi tử mà không phải tín đồ vương ác lâm vào hồi ức thanh âm cũng thấp rơi xuống lao thành hoàng đối với hắn ân tình sâu nặng vì hắn cột rửa huyết mạch vì hắn mở ra tâm hồn trải vớt hắn hôn đội linh trí nhưng nói là tái sinh trang mẫu cũng là đ ờ i này một cái duy nhất đối tốt với hắn người có ngồi nhìn yêu quỷ hoành hành bình chân như vậy, cũng có n ả n lòng thoái trí phong bế tự thân tại hương hòa giới cho chết c à n g có giận dữ hóa sinh yêu quỷ thành hoàng thắng qua thiên ý giáo đạo nhân lại thắng không nổi vạn dân c h i tâm sáu mươi năm trước một trận đại l o ạ n triệt để hủy lưu t r u y ề n mấy ngàn năm âm t i thành hoàng hệ thống cha nuôi trước khi chết muốn ta giữ đạo hiếu m ộ ư ơ i năm che chở nơi đây dân chúng mười năm qua ta giết yêu quỷ c h ẳ n g t a tu lại duy trì có không nhận bọn hắn hương hòa g ữ đạo hiếu kỳ đầy về sau cho dù là bọn họ tất cả đều chết hết ta cũng hoàn toàn mặc kệ vương ác lạnh lùng nói còn có ba tháng giữ đạo hiếu kỳ đầy đến lúc đó ta tự nhiên con tra nuôi tượng thần rời đi các ngươi cũng tốt trước đó những cái kia tà tu người thần bí cũng tốt muốn làm gì đều thì các ngươi à. nói vương ác đứng dậy lấy ra ba nén hương nhóm lửa cắm vào tượng thần trước đó lư hương phía trên rất cung kính chụp ba cái khấu đầu cái này yên tĩnh lắng nghe h ế n hà khách mới đột nhiên mở miệng người thần bí dạng gì người thần bí tà tu sẽ đến nơi đây hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sáu mươi năm bên trong bọn hắn phổ biến tân pháp lấy khí loại phân phát chư thành hoàng hóa thành sơn thần thổ địa thần sông đem đại thanh cảnh nội hết thể tà tu tất cả đều khu chạy ra bọn hắn chạy trốn tới đông cực chi địa cũng không khiến người ngoài ý một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ nhìn qua từ bi thiện mục kỳ thực rất nguy hiểm vương ác đứng dậy thần sắc hơi có chút nghiêm trọng kia là ta lần đầu tiên trong đời ăn thiệt thòi nói hắn nhìn đến một chút t ắ t ngũ lăng ý là đây là hắn lần thứ hai ăn thiệt thòi dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ t ắ t ngũ lăng có chút tự nói một câu chậm rãi n g n g đầu tại giữa hư không vạch ra một đạo nửa vòng tròn ông nhàn nhạt lưu quang từ giữa hư không hiện hiện n ử a vòng tròn k h u ế c tán đến một người cao thấp trên đó ánh sáng trắng mờ m vương ác yến hà khách dương mắt nhìn lại chỉ thấy kia huyền quang kính trên gợn sóng chậm rãi bình phục về sau một cái d â u tóc bạc trắng lao đạo sĩ đập vào mi mắt liền là hắn vương ác con ngươi chừng lớn song quyền không khỏi nắm chặt lao đạo sĩ kia nhìn từ bi thiện mục đạo bào không nhiễm trần thế một đôi mắt tính mịch bình thản tại ba người nhìn thấy hắn thời điểm hắn tựa hồ cũng có chỗ phát giác dương mắt nhìn về phía huyền quang kính chuẩn sát mà nói nhìn về phía tắt ngũ lăng tắt tiểu hữu đã lâu không gặp thiên cơ đạo nhân yến hà khách sợ hãi cả kinh nhận ra trong kính huyền quang lao đạo sĩ hắn mặc dù chưa từng thấy qua cái này, thiên cơ đạo nhân. nhưng lại cũng sẽ không phải là không nhận biết người này rốt cuộc trung lục đã biết chi nguyên thần chân nhân bất quá hai trường số lượng mà thôi lão đạo sĩ này nhưng là đương kim sống lâu nhất nguyên thần chân nhân chỉ là người này từ trước đến nay địa thấp sáu mươi năm bên trong căn bản không có cùng bọn hắn từng có đối kháng hắn giới trướng thế lực sớm ngay đầu tiên liền rút lui quả nhiên là ngươi tắc ngũ lăng mí mắt vừa n h ấ c tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhà n n h ạ t nói nghe nói cái này sáu mươi năm bên trong đạo trưởng một mực tại tìm kiếm hoàng thiên thập lệ tung tích lúc này xuất hiện ở đây như vậy hoàng thiên thập lệ là tại ngạc châu rồi mình còn chưa bước vào tu hành giới thời điểm vị này đã là thành danh ngàn năm nguyên thần chân nhân là mình k h ó thể thực hiện tồn tại nhưng chính xác đối mặt vị này hắn lại phát hiện trong lòng mình không có nửa điểm xúc động bình tĩnh đến cực điểm chuyện thế gian liền lại như vậy kỳ diệu vẹn vẹn sáu mươi năm mà thôi thật sự là không thể tưởng tượng nổi huyền quang kính đầu kia thiên cơ đạo nhân trên mặt hiện hiện một vòng cảm khái nhìn xem lúc này tát ngũ lăng hắn tựa như thấy được giáp trước đó vị kia áo trắng đạo nhân sư như thế đồ vẫn như thế cái này khiến hắn làm sao không sinh ra cảm khái dạng nay tiến bộ hắn đã một ngàn năm không có trải nghiệm qua cảm thán về sau thiên cơ đạo nhân nhìn về phía tát n ũ lăng Khẽ bước cầm. người nói không sai lệ tại ngạc châu lệ tại ngạc châu tiến hà khách chấn động trong lòng t ắ t ngũ lăng cũng là c h o mày nếu không phải như thế người này lại như thế nào có thể có như vậy t h ể phách thiên cơ đạo nhân ánh mắt yếu đất nhìn về phía vương ác thế gian cố nhiên có thiên phú dị bằng người nhưng lại làm sao có thể đạt tới như vậy không phải người trình độ từ xưa đến nay có thể có thiên phú như vậy người đều cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ nhìn thấy người này thời điểm t ắ t tiểu hữu cũng nên dự liệu được đi tắc ngũ lăng từ chối cho ý kiến kỳ thực hắn cũng sớm có dự liệu giữa thiên địa có trời sinh linh tuệ đã gặp qua là không quên được người có trời sinh thần lực lực có thể cử định người nhưng là vương ác loại này đã thoát ly dị bẩm thiên phú phạm chủ phải biết thiên hạ chín thành người t u đạo suốt đời cũng không thể luyện ra kinh khủng như vậy thể phép tới vương ác lại nhịn không được lao tạ mao ngươi lại nói rõ cái gì hoàng thiên tập lệ nào đó làm sao lại không phải người rồi không phải không người ngươi như thế nào thiên sát cô t ì n h cũng giống như trước khác chết đồng bào hai cái huynh đệ lại khác chết phụ mẫu thiên cơ đạo nhân khé thở dài một cái t ự như ngươi chỗ kiêm miếu thành hoàng lao thành hoàng nếu không phải là vì ngươi ấn mở tâm hồn vài dặm huyết mạch thế nào cũng có trăm năm t ố t sống đáng tiếc đáng tiếc ta giết người vương ác cũng n h ị n không được nữa quá hương bổ cũng giống như đại thủ một chút xiết chặt t r u n g điệp một q u y ề n đánh vào huyền quang kính phía trên ẩm ẩm huyền quang kính đầu kia thiên cơ đạo nhân phẩy tay h á o một cái đem q u y ề n kính rời đi đến sau lưng mặt đất vỡ nát đất đá tư tán cho bụi tạo nên như dòng sông thẳng tới chân trời một đạo trường rộng ba bốn trượng thô to kẽ nước xa xa k h u ế c tán cho đến mắt thường không thể gặp tri địa không biết vài dặm vẫn là mấy chục dặm đừng xuất thủ t ế n hà khách chấn động trong lòng dậm chân liền theo tại vương ác đầu vai nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo thật t i ê n lặng thanh â m quanh quẩn tại miếu thành hoàng bên trong đ ồ có mấy phần mã lực mấy phần thần thông mà thôi cho dù cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ lại thế nào đã thương được lao đạo đâu theo âm thanh mà đến là một thứ từ thong r o n g cho xuyên tấu h hư không từ trong kính huyền quang n ô ra trắng non bàn tay l ệ c h cạch năm ngón tay đại t r ư ờ n g nắm vương ác thô to cánh tay thiên cơ đạo nhân bình thản mở miệng t ắ t tiểu hữu ta tính ra người này cùng ngươi có sư đồ duyên phận liền lấy người này tính mệnh đổi lấy ngươi xuất thủ một lần như thế nào ẩm hư không chấn động gọn sóng như sóng đánh ra miếu thành hoàng nóc nhà toàn bộ bị tung bay ra、ngoài. tại vương ác trong tiếng giống giận dữ bàn tay kia đột nhiên phát lực cứ thế mà đem kia vương ác khôi ngô thân thể hùng tráng kéo vào trong kính huyền quang mơ tưởng tiến hà khách phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ quanh thân thủy tinh sắc khung x ư ơ n g bắn ra sáng trói t h ầ n quang cự lực bừng bừng phân chân phía dưới liền muốn đợi e m vương ác kéo trở về. Nhưng không ác kéo trở đ hai người cách không đ ấ u sức tiến hà khách chỉ cảm thấy sau lưng cự lực phun trào bất ngờ không đề phòng cũng bị kéo vào trong kính huyền quang hắn ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy tắt ngũ lăng không nhanh không chậm thu cánh tay về từ thong dong cho rậm chân bước vào trong huyền quang tính xuất thủ có thể trao đổi không được thiên hạ người tu hành không ai không biết hoàng thiên thập lệ theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này mở đầu trời sinh đại yêu quỷ mới là cổ kim đến nay tất cả người tu hành đạo tiêu bất tử bất diệt tuyên cổ vĩnh tồn cái này mới thật sự là xét xử là gần hết thể tuyến nguyện hết thể hết thể xét xử sáu mươi năm đến tắc ngũ lăng nghe nói qua rất rất nhiều có quan hệ với hoàng thiên thập lệ truyền ôn tự nhiên cũng là rất có hứng thú đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là hoàng thiên thập lệ can hệ trọng đại nếu là thoát h ố n chính là thương sinh đại kiếp không ai có thể không đếm x ỉ đến hô dây núi ở giữa thư không nổi lên mở mịt chi sắc điểm điểm g ợ n sóng khuếch tán ở giữa t ắ t ngũ lăng dậm chân mà ra đưa tay để lại đang muốn bạo khởi vương ác bà vai vương ác lúc đầu l ử a g i ậ n trong lòng chính thịnh bị t ắ t ngũ lăng nhẹ nhàng nhấn một cái bà vai trong lòng lập tức hỏa khí toàn bộ tiêu tán một đạo bình hỏa khí t r à n g lập tức tràn đầy toàn thân t ắ t ngũ lăng một tay ngược lại phụ ngắm nhìn bốn phía dây núi chỉ thấy núi sông tú lệ thu nhận bất lạc màu xanh m ở mịt hơi nước lượn lờ sơn n h ạ t ở giữa phảng phất giống như tiên cảnh nhưng ở ánh mắt của hắn bên trong nơi đây ẩn chứa một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức khủng bố thiên cơ đạo nhân t nhạt nhạt đáng tiếc tuy ý muôn vàn tốt cùng hoàng thiên thập lệ dính dáng liền rốt cuộc không tốt sáu mươi năm đến nghe nói quá mức tiểu hữu sự tích hôm nay gặp mặt quả nhiên có chính là sư tri phong thiên cơ đạo nhân có chút cảm thán một tiếng cũng chẳng trách hồ đại không đạo hữu nhớ mãi không quên đại không tiến hà khách trong hốc mắt quỷ hỏa loay lên chỉ thấy dây núi ở giữa như dòng ngốn lượn đại giang phía trên một nghiên khoác cả s a trung niên hòa thượng dậm chân mà ra hắn dẫm đạp chạy ngang nước sông phía trên đỏ chót cả s a bị gió sông gợi lên l ỗ bên ngoài màu đồng cổ trên bờ vai ẩn có thể thấy được một đạo xích hồng như máu hình rồng hình xăm lớn không hòa thượng ngươi cũng tới t ắ t ngũ lăng dương mắt nhìn lại giống như kinh ngạc lại như sớm có biết người tới tên là đại không là đại thanh niên châu che du chùa đương đại phật sống kim thân thành tựu i đã có hơn ba trăm n ă m che du chùa chính là như lai viện một tôn phản tác lập truyền thừa đến nay đã có hơn hai nghìn năm chỉ là không giống với như lai viện cái này che du chùa làm việc khốc liệt sát phạt lăng lệ động một tí diệt người đầy mục yêu cũng giết người cũng giết t ố t cũng giết xấu cũng giết pham l à tới l à địch chắc chắn dùng bất cứ thủ đoạn nào tên là p h â t môn kỳ thực là mười đủ mười tà đạo môn phái hắn phổ biến tân pháp cái này sáu mươi năm bên trong mấy lần nguy cơ sinh tử đều cùng cái này đại không chỗ che du chùa có quan hệ nói đúng ra liên là cái này đại không l á o h o a thượng thằng đến sáu năm trước mình lôi pháp thành tiệu về sau đánh cho trọng t h ư ờ n g hắn mới hành quân lặng lẽ tắc ngũ lăng hồi lâu không thấy ngươi còn chưa chết ta đại không ngừng chân trên sông mang theo thanh âm khản khản bên trong mang theo không còn che giấu sắc cơ n g ư ơ i số tuổi lớn hơn ta được nhiều muốn chết nghĩ đến cũng là n g ư ơ i chết trước tắc ngũ lăng khép cười một tiếng không tiếp tục để ý lao hòa thượng này lại t ư nhìn về phía thiên cơ đạo nhân dọn mang tiếc b ố i đạo trưởng vì hoàng thiên thập lệ không tiếp cùng như vậy yêu t à hạ người làm bạn ngược lại để ván bối nhìn người không dạy nổi thiên địa có đạo người có sinh tử chúng ta hướng sinh mà cầu đạo chết liền nói diện so với sinh tử ngươi có nhìn hay không nổi lại tính là cái gì thiên cơ đạo nhân không có chút rung động nào đạo mặc ánh mắt bên trong nổi lên một tia u quang ngược lại là ngươi học được ngươi lão sư cái m ư ơ i phần 10. Nhìn đến đạo trưởng người đối diện đạo đối sáu ư ngược lại là không nhỏ hoàn ngũ lăng khẽ lắc đầu, giống như đang lại dài. là khí. khẽ thở Tắt lắt đầu, đ mươi năm trước cái này thiên cơ đạo nhân nhằm vào thiên ý giáo hắn mục đích cuối cùng chính là vì hoàng thiên thập lệ lại bị an kỳ sinh phá hủy có h o à n khí tự nhiên bình thường bất quá đại thanh tu hành giới thậm chí cả thiên hạ người tu đạo đối an kỳ sinh thái cực đạo h o à n khí hận ý người chỗ nào cũng có cũng không quan tâm thêm một cái thiên cơ đạo nhân thiên cơ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ lập tức bình phục lại tôn h sư tự nhiên là không tầm thường nhằm vào thiên y giáo thất bại về sau mấy năm bên trong hắn từng không chỉ một lần bói toán qua k i a thái cực đạo nhân an k ỳ sinh sơ hở vị trí nhưng mỗi một lần chỗ bói toán chi nhược điểm hoàn toàn khác biệt thiên y giáo giải thể ba năm về sau hắn đã triệt để bắt giữ không đến hắn mảy may nhược điểm nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đi xa đông cực đi vào cái này đông hải bên bờ t ố t đạo trưởng vốn nên l ạ nhiên không tiếng động hành động nếu không phải muốn khó khăn nghĩ đến cũng sẽ không mạo mượi t ì n ta như thế không ngại nói thẳng tắc ngũ lăng không còn nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hắn là tuyệt sẽ không cho phép hoàng thiên thập lệ thoát khốn bởi vì sư phụ hắn không cho phép thiên cơ đạo nhân biết rõ điểm này còn muốn tìm tới cửa tất nhiên có chỗ cầm tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thiên cơ đạo nhân vỗ tay cười một tiếng không nói thêm lời nói ngoa trăm ngàn năm qua lão đạo ta từ đầu đến cuối truy tìm lấy hoàng thiên thập lệ tung tích u minh p h ụ quân phong trấn thủ đoạn cố nhiên cường hành nhưng đến cùng cũng vẫn là có vết tích tồn tại cái này ngạc trâu phía dưới liền có một đầu tên là thử thử tắc n ũ lăng khẽ t r o mày trong lòng hiện ra rất nhiều tin tức thử lại tên thôn nhật n a o Hắn tại thời đại thượng cổ hành hành giữa thiên địa cực kỳ hung lệ hắn trong bụng giống như vô cùng tận há miệng có thể thôn thiên trên đời sao bật hơi một đạo có thể độc chết m ư ờ i trong vòng vạn dặm hết t h ể cả người l ẫ n vật tương truyền tiếng ngô châu dãy núi liền là hắn bị u minh p h ụ quân chấn áp thời điểm chỗ phun ra chi khí độc chỗ xâm nhiễm ngàn vạn năm sau bây giờ như cũ trướng khí tràn ngập nước mưa cũng còn ẩ n chứa độc tố đầu này đại yêu quỷ không phải hoàng thiên tập h lệ bên trong sát thương kinh khủng nhất một đầu cái này ngạt châu bên trong ngàn vạn năm tới vô số yêu quỷ đều là hắn khí hoa sinh là lấy rét chi không hết mấy người t h ầ n s ắ c chấn động ở giữa kia lớn không hòa thượng cất bước mà đến xa xa mở miệng thiên cơ đạo hình người chi k ỷ phong ấn vị trí người ta hợp lực có thể phá phong mà vào không cần tìm người này liên thủ ngược lại không bằng người ta liên thủ trước hết giết kẻ này lại phá phong ấn dầm dầm chạy về hướng đông sông lớn quần c u ộ n khuấy động hơi nước quần c u ộ n mà lên như muốn đ ả o lưu thượng tiên dãy núi ở giữa càng là c u ầ n phong được khởi vương á c dương mắt nhìn lại chỉ cảm thấy kia đại hòa thượng dậm chân mà đến tựa như dãy núi đều cùng nhau để ép tới khi thế hùng hồn đến cực điểm pháp lực chi bành trướng như trường giang đại hà là hắn bình sinh ít thấy kiên cường đại sư an tâm chớ vội thiên cơ đạo nhân v ư ơ n người đứng dậy khí tức xa xăm tựa như tinh không lan tràn càng tại dây núi phía trên m ê n ngông chi khí trong nháy mắt bao phủ đại không hùng tráng khí thế cái sau trong lòng một b ầ m ngừng chân không tiến t ắ t ngũ lăng ánh mắt chỗ sâu nổi lên vận sóng thần xác bất động nhìn về phía thiên cơ đạo nhân đạo trưởng ứng biết ta xuất thủ không khó lại chưa chắc là đối p h o n g ấn xuất thủ lúc đến bây giờ hắn sớm đã không phải đã từng cái kia gặp nạn thì trốn sơn thôn lão đạo cho dù là đối mặt thiên hạ đỉnh tiêm nguyên thần chân nhân trong lòng cũng không sợ hãi người mang đao binh sát tâm t ừ lên eo c u ố n bạc triệu quý khí tự sinh vĩ lực ra thân khí phách tự thành lao đạo ta mấy chục năm nhu đồ chỉ chờ một ngày này đến thiên cơ đạo nhân tiện tay bãi xuống phồng lên trong tay h á o hình như có vô tận thần quang quần quận mà ra như là đã tới chỗ này về sau sự tình dĩ nhiên đã không phụ thuộc vào ngươi rồi ông nóng nóng ba khi thần quang so ánh nắng càng tăng lên so thế gian hết thẻ quang mang còn trói mắt hơn một khi bắn ra liền tựa như chiếu phá hư vô thấm nhuần chân thực tắc ngũ lăng ngưng thần nhìn lại chỉ kiến thần chiếu sáng diệ ở giữa bốn chu sơn xuyên phai màu đại giang thủy chiếu xuống thư không hướng về bốn phía vô tận kéo ruôi h o à n g hốt ở giữa liền thiên địa đều đổi nhắn sắc đây là vương ác biến sắc mình vờ ơ y mà đã vô thanh vô tức đứng ở trăm ngàn trượng trên không trung phía dưới thiên địa như nước thư hảo không chân thật tại kia thần quang chiếu chiếu phía dưới này mới dây núi lại giang lại lại không còn nguyên bản nhắn sắc lọt vào trong tầm mắt hết thảy tận thanh â m n g đầy tử khí xanh xám chi sắc yếu ớt â m thầm chi khí tràn ngập thiên địa hết thảy mặc cho kia vô tận thần quang như nước thủy triều đều không thể thổi tan thượng như ở trong trước mắt liền đổi một phương thiên địa nhìn xem trước mặt đấu trầm ngưng như nước phong ấn không gian hư vô bị thần quang chiếu phá đi về sau lưu lại chính là chân thật nói một cách khác chiếu phá chân thực thấy liền là hư ả o cái gọi là dị độ không gian phong ấn không gian đều là cắm d ễ tại nhân gian giới phía trên như thật như ảo giả giới giống nhau u minh giới to lớn vô lượng giống như có thể cùng nhân gian giới so sánh nhưng mà nó cũng t r u n g quy là phụ thuộc vào nhân gian giới phụ thuộc vào phương thiên điện này mà không phải độc lập tồn tại chi thiên điện hắn so với v ư n quanh nhân gian giới xoay tròn của t i n h cũng không có quá lớn không giống nhưng đối với thế giới tới nói không có ý nghĩa đối với người tới nói dạng này dị độ không gian cũng quá mức đáng sợ năm đó u minh phủ quân công tham tạo hóa thực lực siêu phàm khó l ư ợ n g sớm đã không phải nguyên thần có thể hình dung hắn phong c h ấ n hoàng thiên tập h lệ chi địa không tại trời không trên mặt đất chỉ ở hư thực ở giữa nơi đây liền là hắn phong c h ấ n t h ử chỗ không gian phụ thuộc vào ngạc châu tại bên trong m ộ ư ơ i tám đại châu ba mươi hai chỗ nhỏ châu phía trên nhưng lại không ở nhân gian bên trong tuy chỉ là một chỗ phong ấn không gian so với thượng cổ viễn cổ đại năng để lại dị độ không gian nhưng vẫn làm mấn cường hoành quá nhiều nhiều lắm thiên cơ đạo nhân tay tháo đồng bền mang theo khoan thai hương tới như vậy vĩ lực mới là chúng ta chi truy cầu chỉ có còn sống mới có thể truy tìm đạo điểm cuối cực đạo t r ư ở n g nhưng có biết đầu này yêu quỷ phá phong mà ra sẽ có cỡ nào h ậ u h o à n sao tiến hà khách trầm giọng mở miệng khí độc ăn mòn phía dưới ngạc châu vạn linh đều chết không nói càng phải độc hại thiên hạ hai họa vô tận thì tính sao thiên cơ đạo nhân thần sắc hở h ữ g không ai có thể vĩnh hằng phong chấn hoàng thiên thập lệ cho dù là ưu minh p h ụ quân trăm ngàn năm bên trong hoàng thiên thập lệ chắc chắn sẽ phá phong mà ra kia là diện thế chi thai kích bắt đầu hết thể sinh linh cuối cùng muốn toàn diện chết sớm chết muộn có cái gì khác nhau d i ệ t thế chi t i ế p tắt ngũ lăng ánh mắt có chút lói lên đột nhiên nhấc lên vương ác tiến hạ khách hai người dậm chân trèo lên không mấy cái lên túng không biết vượt qua mấy trăm mấy ngàn trượng đại không thần sắc biến đổi đang muốn truy kích thiên cơ đạo nhân lại khoát tay áo ánh mắt yếu ớt ta dùng mấy chục năm hao hết ngàn năm tích lũy c h i kỷ chân bảo vật mới phá vỡ mà vào này mới phong ấn không gian một khi t i ế n đến chớ nói cái này tắt ngũ lăng dù cho là lao sư của hắn cũng đừng hỏng tùy tiện ra ngoài hô hô hô ba gió thổi vận động t ắ t ngũ lăng mấy cái cất bước phía dưới dây núi đều đã nhỏ bé không thể gặp tựa hồ cũng muốn bước vào tình không bên trong nhưng cái này hư không lại tựa như không có cuối cùng lần này phiền thoái t i ế n hà khách trong lòng châm xuống t ắ t ngũ lăng lại đột nhiên dừng bước không trung ánh mắt quan sát mà xuống đột nhiên phát ra tiếng các ngươi nhìn cái này nguy nga dây núi cho đến nơi xa cuối tầm mắt lấy cái này ngạc trâu làm trung tâm cái này mấy chục c h â u phủ u ố n g núi giống hay không là một đầu vô cùng to lớn con cóp nằm dạp trên mặt đất chương bốn trăm ba mươi bốn h ấ t tử thiên nguyên bốn ngàn chữ c ó ế n hà khách chấn động trong lòng quan sát mà xuống nơi đây xa xôi mặt đất không biết mấy ngàn trượng tựa hồ đã vô hạn tiếp cận tinh không mặt đất phía trên hết thể tất cả đều nhỏ bé gần như không nhìn thấy mà tại hắn quan sát mà xuống trong nháy mắt lập tức ngây ngẩn cả người đen nhánh vô ngần mặt đất phía trên cái kia đạo đạo sông núi chập trùng được ờ cong thình lình buộc vòng quanh một đầu không thể hình dung cự đại con cóc hắn đương nhiên sẽ không coi là đây là t r ù n g hợp đầu này cóc chẳng lẽ chính là tiến hà khách thấp giọng mở miệng thanh âm cực độ k h ẳ khản hiển nhiên trong lòng có chấn động to lớn lúc này nơi đây xuất hiện một đầu tựa như bao quát bảy sơn châu phủ con cóc lớn ý vị như thế nào hắn biết rõ cái này một đầu nằm ngang mặt đất phía trên chứ cứ ngạc c h â u làm trung tâm mấy chục châu p h ụ sông núi con cóc lớn liền là đầu kia tên là t h ứ đại yêu quỷ cái này sao có thể vương ác gắt gao nhìn xem một màn này trong lòng kinh hãi lộ rõ trên mặt trên đời này làm sao có thể có thể lượng như vậy to lớn yêu quỷ ngạc c h â u so với cái khác đại châu cũng không tính lớn nhưng đây chẳng qua là tương đối cái khác đại châu mà thôi hắn bản thân cũng là đồ vật một vạn sáu n g à ì n dặm nam bắc tám n g à ì n dặm đại châu mà kia con cóc lớn nằm ngang trí địa lại đâu chỉ là một cái ngạc trâu có thể so sánh so với một phương đại châu còn muốn lớn hơn mấy chục hơn trăm lần dạng này đại yêu quỷ không cần có cái gì vô địch thần t h ô n g đã đủ để hủy thiên diệt điện thời viết cổ hoàng thiên sinh thử khí kịch độc có thể r ế t v ậ n vật lớn như t r ă n g sao động thì dây núi rơi đạp thì tứ hải lên hắn miệng đại trường giống như có thể n u ố t này g t ắ t ngũ lăng thần sắc có chút n g ư n g trọng đây chính là thử hay là thôn nhật nao khâm thiên dám giám sát thiên hạ tân pháp phổ biến cái này sáu mươi năm bên trong rất nhiều tông môn điện tịch đều bị khâm thiên giảm thu nhập thư khố bên trong hắn tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn hoàng thiên thập lệ bất kỳ cái gì một đầu hắn thể lượng đều lỗi nặng trang sao là cho dù lưu vong tinh không trăm ngàn năm, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về kinh khủng y ê u quỷ hán thể lượng hán thần thông hán u y năng đều xa xa không phải nguyên thần có thể khái quát sở dĩ rất nhiều người cho rằng bọn chúng là nguyên thần cảnh giới đó là bởi vì tại cổ kim mười vạn năm bên trong nguyên thần đã là mạnh nhất cảnh giới mà không phải bọn chúng chỉ có nguyên thần cảnh giới chính như con n ế t tại nhìn bầu trời qua đại giếng thấy kêu một mảnh tự nhiên là trời nhưng trời nhưng lại xa xa không phải nó thấy lớn như vậy hoàng thiên tập h lệ bốn chữ này cũng là cổ kim người tu đạo quan tại đầu bên trên trên hộ hạ chó ý chỉ làm có chủ chi chó hán chủ lão đạo sĩ kia muốn đánh cái đồ chơi này chủ ý vương áp tê cả ra đầu tay chân có chút như n h u n g ra như thế lớn thứ gì nếu là sống tới hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ ở đây tất cả mọi người đồng loạt ra tay đều phải chết u minh phủ quân lấy sinh tử thanh đạo sinh cơ vị trí n ụ c bạch cốt hoạt tử nhân tử khí lan tràn tri địa vạn vật tàn lụi nguyên thần đều muốn mục nát không phải như thế không đủ để phong chấn mời ư lệ xa xôi mấy ngàn trượng không trung thiên cơ đạo nhân thanh â m quanh quần tại không tiên tri trên nơi đây thiên địa vì đó sinh tử đạo t h n chỗ hóa không phải siêu thoát sinh tử giới tuyến nếu không không ai có thể phá giới mà ra thiên cơ đạo nhân đứng ở trời cao tay áo đồng bền trên mặt ý cười tiên phong đạo cốt vẫn như cũ lại làm cho nhân vọng chi trái tim băng giá giống nhau cái này phong ấn không gian bình thường không có chút nào một k i a sinh khí hoàng thiên thập lệ thể lượng lại cường đại như vậy càng xa xôi dẫm đạp tại tựa như nước động đồng dạng sơn hà phía trên đại không hòa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nơi đây phong ấn không gian coi đây là cách hắn hạ là chết trên đó mà sống lấy cái chết sinh giao thế chi khí c h â n áp tiêm ộ t đầu lớn như chàng sao kinh khủng đại yêu quỷ đầu này đại yêu thể lượng chi lớn dù cho là hắn như vậy kim thân thành cự hàng người cũng không khỏi chấn động trong lòng thiên địa sinh ra âm sát toan tăng chi khí c h u ngưng tụ chi thể không phải người có thể so sánh nhìn đến đạo trưởng đối ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất nhiều chú ý a xa xôi mấy ngàn trượng hay là càng xa hư không tắc ngũ lăng nhìn thẳng thiên cơ đạo nhân đột nhiên bật cười đạo trưởng tiên thiên số tính chính xác xem như không tầm thường thái cực cảm ứ n g thiên bên trong có lời thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc âm dương ngũ hành chính là đến mọi loại khí cơ biến hóa để ẩn chứa này lý nay mới phong ân không gian trên đó mà sống hắn hạ là chết chân chính hạch tâm điểm ngay tại ở như thế nào đánh vỡ kia một đạo thời khắc sinh tử giới hạn sinh tử lẫn nhau thì nơi đây phong ấn không gian không công mà phá ma tử khí g i a o hội âm minh khí hơi thở tràn ngập phong ấn không gian m u ố n phá vô luận là phật môn k i q u a n g đạo gia chân pháp cũng không sánh nổi hắn thần tiêu lôi pháp nhưng hắn lôi pháp thành tựu không lâu chân chính thụ hắn lôi pháp kẻ bất tử cũng chỉ có kia đại không hòa thượng mà thôi thiên cơ đạo nhân chủ tính nơi đây nhiều năm chờ đ ợ i nhiều năm h i ệ n nhiên là một mực tại chú ý hắn hạ tại tiên thiên số tính phía trên tạo nghệ chỉ sợ đương thời thứ nhất nhiều lời vô ích tiểu hữu quyết định là cái gì thiên cơ đạo nhân mặt mũi giản mua trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ là xuất thủ pha cấm vẫn là phải ở chỗ này vây nốt ba trăm năm sau đó đối mặt thoát khốn mà ra thử động lại vô số năm l ử a giận tiếng nói rủ xuống lưu ở giữa đại k h ô n g hòa thượng cũng từ ngựa đầu nhìn lại khoe miệng nổi lên một tia từ bi tiêu dung cái này sáu mươi năm bên trong ngươi đầy tân pháp tự khoe là chúng sinh cầu thái bình lại không biết lúc này ngươi là lựa chọn như thế nào hắn trong lúc vui vẻ mang theo một tia không còn che giấu sát ý mấy năm trước đó tắc ngũ lăng hành pháp đến niên châu quét toàn châu yêu tả quỷ quái hôn vào tre du chùa lấy thần tiêu lôi pháp đánh cho trọng thương mấy ngàn năm chính thống đạo nho một ngày thành cho trong lòng của hắn làm sao không hận hắn hạ t ử khí sâu nặng một khi bộ phát ra bao quát ngạc trâu tại bên trong rất nhiều châu phủ chỉ sợ muốn trở thành địa ngục hai người bọn họ nếu là xuất thủ ngươi cũng không thể không ra tay khí cơ va chạm phía dưới vô luận ngươi muốn trả là không nghĩ đều muốn vì bọn họ sử dụng tiến hạ khách trong lòng nặng nghề hắn là bạch cốt nhân ma c h i thân dù làm ấy chuyến thuế biến sớm đã cùng nguyên bản bạch cốt nhân ma triệt để cắt đứt ra có mình tấn thăng con đường chỉ thiếu chút nữa hai bức liền có thể sinh ra máu thịt hoàn dương n h â n gian nhưng hắn đến cùng là bạch cốt chi thân đối với tử khí cảm giác còn muốn tại nguyên thần phía trên hắn có thể cảm giác được cái kia núi sông bên trong phong trấn kia con c ó c lớn c h i địa tử khí là bực nào chi khủng bố cái này tử khí chầm ngưng không biết bao nhiêu năm tựa như biện chết không có chút rung động nào nhưng nếu là ba người ra tay đánh nhau nhiều loạn nơi đ â y cân bằng kia liền khó nói chắc muốn phát sinh cái gì kinh thiên động địa biến hóa vương á c thần tình nghiêm túc giác i ế n hà khách áo choàng không nói một lời cảm nhận được lớn lao nguy cơ tắc ngũ lang thần sắc không thay đổi cho dù là hai tôn cấp bậc nguyên thần đại n ă n g khí thế bừng bừng phân chấn ẩn ẩn có liên thủ xuất kích buộc hắn xuất thủ tư thế vẫn như cũng là mây trôi nước chảy bình tĩnh nói đại thanh cảnh nội nguyên thần chân nhân cũng không có mấy cái phần lớn hành tàu hồng trần bên trong lánh đời sơn lâm bên mở, chỉ có đạo t r ư ở n g thích nhất k h ó y gió nổi mưa ta lại như thế nào có thể không có chuẩn bị đâu thiên cơ đạo nhân khẽ nhũ mày trong lòng lại từ thôi diễn mấy lần nhưng lại phát hiện không có cái gì sơ hở không khỏi cười lạnh một tiếng lão đạo kia cũng muốn nhìn xem ngươi chuẩn bị thứ gì hô tắc mũ lăng tay áo đồng bền hai tay giãn ra thời điểm Thân thể đột nhiên trở nên tràn đầy bắt nhiên nên đầy đầu, trước một ắ hắn t thôi, mà lúc đầu đạo bào r n lớn g đã r ở nên có chút bên ó sát Một cỗ không thể từ t người. không hình dung cùng hắn giã cỗ chi khí r người tràn đ ầ yến mà ra, tráng hùng như núi, khi h núi, t b ừ g bừng p hà n chấn.、Một、bên yến h Một khách phiêu nhiên lui lại chỉ thấy nơi đây phong ấn không gian hư không đều bị một cỗ tăng vọt hỏa diễm tiêu đốt có chút nếp ôn bắt đầu đây đây là nhìn xem cả người tràn đầy bắt đầu thân thể dù không thể so với mình khôi ngô cao lớn khí thế lại muốn vượt xa tắt ngũ lăng vương ác không khỏi nghẹn họ nhìn chân chối dạng này thể phách dạng này thể phách mặc dù lúc này nơi đây căn bản không phải phát ra tiếng thời điểm vương ác vẫn là không nhịn được chửi ầm lên nột kia lao tạm bao vương ra ra mắc b ấ y n g ư ơ i rồi mắc b ấ y n g ư ơ i rồi nói còn chưa dứt lời tiến hà khách đã một tay bị thắn miệng đem hắn xa x a kéo ra tới đây là lấy thân g i ấ u lôi không sinh lôi thiên cơ đạo nhân con ngươi co r ụ t lại tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật tại ánh mắt của hắn bên trong lúc này giữa thiên địa đã không có tắt ngũ lăng tồn tại tia đứng ở trời cao phía trên rõ ràng là từng đạo áp xúc đến cực hạn vô cùng ngang ngược nguy hiểm lôi điện tri hải dương tia tràn đầy hắn thân thể phồng lên, lên ngập trời huyết khí rõ ràng là vô số kẻ t â m trầm từ điện ba ba khí huyết như thủy triều đập bốn phía hư không tắc ngũ lăng lập thân trên không trùng khí thế nguy nga hùng hồn xa xôi mấy ngàn trượng hư không hắn nhàn nhạt mở miệng rất đơn giản không cần lôi pháp đánh chết hai người các ngươi hô không khí lập tức hoàn toàn tính m ị c h lớn như vậy phong ấn không gian bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giống ba lập tức gầm lên giận dữ trấn nhiếp trời cao đại không hòa thượng một bước đặc không trời, cao như nước nổi lên sóng lớn ngập trời quần quân k u ấ y động bay thẳng khung tiên chi trên đánh chết ta chỉ bằng ngươi giáp tô chỉ ngươi sợ không phải sống ở trong lộng đại u y thiên long thế tôn như lai p h ậ trong mẫu lúc mơ hồ nhưng nghe được hắn trong thân thể truyền vang mà ra đạo đạo long ngâm gầm thét tấm thanh che du chùa nguồn gốc từ như lai viện cả hai truyền thừa cùng loại nhưng hai ngàn năm xuống tới trong đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như lai viện lấy như lai chính thức đặt chân che du chùa thì diện hóa suốt một mươi thức diện độ thần quyền hắn dậm chân ở giữa bóc chỉ thành quyền ngang nhiên oanh kích mà ra ầm ầm vô tận vật quang bắn ra ở giữa diễn hóa mà ra lại không có chút nào tường hòa mà là thuần túy triệt để đến cực hạn thuần túy hủy diệt chỉ thấy quyền kình k i a gào t h é t mà qua ra giữa hư không phiêu hốt cho b ụ i thậm chí cả tia sáng đều bị triệt để c h é m giết chợt nhìn tựa như một đầu đen nhánh mặc l o n g phóng lên tận trời diện độ trường sinh không người không thể giết c h â n c h ù i lánh khóc chi ý xuyên thấu qua vô hình hư không giống như, như thực chất một nửa trong lòng mọi người nổ vang cho bùi vạn năm vẫn là bùi đất phụ dung sớm nở tối tàn lại là mọi loại quang hoa. Sống được lâu. liền nhất định không tầm tường h sao tắt ngũ lăng cười nhạt một tiếng quan sát kia c u ồ n c u ộ n mà đến huyện như chân long xung kích đồng dạng hủy diệt quyền kình không nhanh không chậm dựng thẳng lên một c h ỉ h ư hư điểm hạ để ta nhìn ngươi mấy trăm năm tu chỉ kim thần so không so được trên ta giáp rèn luyện thái cực p h á p thể ông một c h ỉ điểm ra h ư không bốn phía bắn ra vô tận quang nhiệt tựa như một vòng mặt trời rơi xuống phía dưới nhưng thoáng qua kia vô tận quang nhiệt liền từ thu nạp tại hắn đầu ngón tay tràn đầy phun ra nước vào tựa như một ngụm giữa thiên địa nhất là sắc bén thần kiếm bình thường chém xuống hư không tia sáng suy suy suy ba hai người thanh â m còn ở trong hư không quanh quẩn lẫn nhau công kích đã phát thành ngàn vạn lần va chạm chỉ nghe vô số đạo nước ra gâm âm thanh muốn làm một tiếng tiêu quần quận hạo đã hủy diệt quyền tỉnh tại một chỉ này điểm rơi thời điểm đột nhiên vì đó phân lưu l i ê n tựa như lao nhanh gầm thét sóng biển gặp định hải thần trâm từ hai bên vỡ ra tán loạn hướng chạy bốn phương tám hướng những nơi đi qua lực quyền nổ tung tựa như ngàn vạn đoá khói lửa nổ tại giữa trời bên trong ẩm ẩm giống như trăm ngàn lôi đình cùng nhau nổ vang trong cao không tác ngũ lăng đứng thẳng người lên v ư ợ không đại không hòa thượng như bị xét đánh đột nhiên vừa lui về phía sau cùng ánh t i n h lực sẽ rách pháp khí cà s a chấn động sau lưng ngàn trượng hư không rầm rầm rung động làm sao có thể đại không hòa thượng chắp tay trước ngực mỹ mắt chực n h ả vai trên cánh tay hoa văn một đầu hỏa lòng càng là đỏ t h ắ m như máu hắn cùng t á t ngũ lăng ân oán đã có mấy chục năm sớm nhất hắn cố kỵ t i ê u thái cực đạo nhân an kỳ sinh không dám tự mình xuất thủ rất nhiều môn nhân đệ tử liên hợp rất nhiều tà tu phát khởi nhằm vào t á t ngũ lăng hàng chục hàng trăm lần p h ụ c sát càng về sau hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ thẳng đến hắn tại niên châu bị thần tiêu lôi đình trọng thương bất quá hơn năm mươi năm mà thôi nhưng một lần kia hắn rút đi thong rong tắt ngũ lăng đuổi không kịp đồng dạng trọng thương mà trận chiến kia bảy năm sau hắn lại có kinh khủng như vậy tiến bộ bảy năm rất dài lại có cái gì không có khả năng tắt ngũ lăng gó gó ngón tay cảm thụ được thể nội nhấp nô bàng bạc đại lực không khỏi nhớ tới sáu mươi năm trước lấy hắn lúc này tầm mắt hồi tưởng lại đã từng liền phát hiện rất nhiều đã từng không phát hiện được đồ vật mình mới gặp nhà mình lao sư thời điểm hắn là chân chính không có tu vi nhưng trước sau mấy năm hắn dĩ nhiên đã chấn sát thiên ý đạo nhân đăng lâm tuyệt đỉnh so sánh dưới hắn hơn ba năm trôi đi đường mình trọn vẹn dùng sáu mươi năm ầm ầm hắn nhảy lên ngàn trượng giữa trời một quyển dòng lũ cũng giống như quyền kính trong nháy mắt làm vỡ nát mấy ngàn trượng hư không ngang nhiên hoành kích tắt ngũ lăng mà đi đồng thời thiên cơ đạo nhân cũng từ than nhẹ một tiếng chỉ bằng một bộ nhục thân lại như thế nào tháng qua ta ngàn năm tu t r ỉ ông khẽ than thở một tiếng mà thôi lấy t á t ngũ lăng bây giờ tâm cảnh vậy mà đều không khỏi một trận chập trờn Anh. hắn ánh mắt ngưng tụ lại là một chỉ điểm ra giữa trời liền là vạch một cái chỉ thấy hư không tạo nên ngàn vạn đạo nếp ốn kia từ hắn một chỉ bên trong dâng lên mà ra thần quang mãnh liệt khoái ó đ ộ n g phía dưới diễn hóa s u ấ t một đạo lớn như núi cao phủ lụ vắt ngang tại đại không quét tới hủy diệt quyền kính trước đó tiếp theo trong lòng kia một sợi h o à n g hốt đột nhiên mạnh không biết mấy ngàn mấy vạn lần lại mở mắt liền kiến thiên địa ở giữa đạo đạo thần quang tung hoành đàn sen diễn hóa s u ấ t một phương lớn như vậy bản cờ cái này bản cờ dù có nam bắc hoành có cái gì trên dưới vô tận bao hàm toàn diện lớn không thể cản mà mình l i ê n đứng ở cái này vô tận thần quang sen lẫn trên bàn cờ một chương như trời lớn gương mặt đang quan sát mình phía sau một chỉ g i ả thiên mà đến hoành ép xuống tử như núi nhất tử thiên nguyên chương bốn trăm ba mươi lăm tựa như trời sập bốn ngàn chữ lạc tử thiên nguyên tắc ngũ lăng ngắm nhìn bốn phía đạo đạo thần quang tung hoành tới lui diễn hóa xuất vô tận đường con g xuyên qua hết thảy chính mình vị trí chính là chính giữa b à n cờ vị thiên nguyên chỗ bốn phía k i a từng đạo xuyên qua hư vô đường cong lôi cuốn lấy lọt vào trong tầm mắt hết thảy không gian chi lực gác gao chói buộc toàn bộ bàn cờ dù cho là hắn lúc này đều chỉ cảm giác trên thân tựa như đè ép một toàn núi cao có lớn lao trói buộc cảm giác to lớn giàn mua khuôn mặt che khuất bầu trời quan sát mà xuống ánh mắt tú lãnh nhập ta thế cuộc sinh tử từ ta cái này b ả n cờ là hắn thụ lục là hắn bản mệnh cũng là hắn pháp tướng hắn không chính diện giết địch chi pháp cũng không phòng ngự chi thuật không động đại dễ thiếu hụt cực lớn tại thế cuộc bày ra trước đó như bị người phát giác khó mà cưỡng ép trói buộc đồng cấp người cho nên hắn hơn nghìn năm đến cực ít cùng người chính diện giao phong hạn chế cực lớn đối chiến rất khó nhưng hắn trói buộc lực lại là thiên hạ ít có dù cho là cùng giai nguyên thần cũng không có khả năng tùy tiện thoát khỏi mà một khi không thể thoát khỏi cũng chỉ có bị hắn chậm rãi vây chết trong đó hết t h ể rơi vào trong bàn cờ tồn tại trừ phi có viễn siêu toàn bộ bàn cờ không gian chi lực đem nó một kích đánh nát nếu không liền muốn đối mặt kia vô số quân cờ r à o sát trước đó không nhanh không chậm cùng t ắ t ngũ lăng đối thoại vì cái gì cũng là bày ra thế cuộc Vâng, quân quân tràn hoành xuống, không cờ lực trời từ trề biết rơi, lôi đại lực hành ép mà xuống, xa xôi mà mà mấy ép xa bị điên cuồng b á c h hai cho dù xa xa thối lui không biết bao nhiêu dặm bên ngoài hiến hạ khách vương ác hai người cũng không khỏi tâm thần khuấy động bọn hắn lui rất nhanh nhưng đến cùng quá chế, lúc này cũng vẫn không có có thể rời khỏi bàn cờ thấy một màn này đều là độ cao đề phòng càng xa xôi như dòng quyền k ì n h tại cái này trong bàn cờ lại là như cá gập nước tại kia quân cờ h à n h ép mà xuống đồng thời đã lại lần nữa q u é t tới hủy diện quyền k ì n h như thiên h ạ quần quận bán ra khó có thể tưởng tượng lánh khốc sát phạt chi lực dầm dầm h ư không sóng lớn thay nhau nổi lên tầm tầng lớp, lớp cao khuấy động tựa như bắc cực tri đ i ệ phát sinh liên miên tuyết lở tắc ngũ lăng thân ở trong đó quần áo hào hào rung động đón hai tôn cấp bậc nguyên thần đại cao thủ liên thủ hợp kích t ắ t ngũ lăng trong lòng trầm tĩnh như nước sáu mươi năm lịch luyện hắn sớm đã không có lùi bước k hiếp đàm tri tâm quần áo phần phật ở giữa đột nhiên cười một tiếng giải lạc tử thiên nguyên thật muốn đánh c ờ chỉ sợ cũng cái cờ d ở c á i s o ạ n ầm ầm tiếng nói k h u ấ y động ở giữa hắn thân không thể rời dưới chân lại là đột nhiên đặc mạnh đón như núi chấn áp mà xuống quân c ử liền làm ộ t quyển nên kích mà lên mắt trần có thể thấy trong cơ thể hắn vô tận dòng điện lôi quăng từ hắn quanh thân lộ chân lông bán ra tựa như đạo đạo bệnh trùng tơ hạ tại tay ra chỉ điểm phía dưới rèn luyện thể phách hai năm đã tới c h ẳ n g bạch hồ c h i cảnh một thân khí huyết hòa hợp nhưng chân chính biến hóa lại tại hắn khí loại ngưng tụ thành về sau chân chính c h ỉ n h hợp thân thể khí chẳng mà ngưng tụ khí loại xâm nhập trưởng không đến tạo thành thân thể nhỏ bé hạt về sau từ chỗ rất nhỏ tăng trưởng phản ứng bên ngoài thì là vượt mức bình thường người tưởng tượng to lớn tiến bộ lúc này theo hắn một quyền hoành kích mà ra tiêu tạo thành hắn thân thể vô số nhỏ bé hạt tựa như tất cả đều hóa thành từng đạo điện xà lôi long vô số hạt rung động vận hành phía dưới hắn gái này không chứa mảy may võ đạo một quyền đánh ra lại sinh ra vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng kinh khủng nguy năng vê anh tựa như trăm ngàn đạo lôi đình đồng thời nổ vang mắt trần có thể thấy cố lớn cố lớn gợn sóng điên cuồng đẩy ra phía dưới hư không đột nhiên truyền ra từng tiếng tựa như gương đồng phá toái đồng dạng thanh âm hư không phá toái ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt tại phá toái hư không tăng vọt lên hư vô còn không tới kịp khuyết tán thời điểm ba người phát ra chi công kích đã ẩm v a n g và chạm chi một thoáng trời hoảng sợ động nhận nguyện vô quang cường hành đến không thể hình dung bạo tạc tại bàn cờ tại phong ấn không gian bên trong đột nhiên bắn ra ra một nháy mắt sáng trói tựa như chìm hết thể, hết thể. Đến mức, dù cho là tiên thiên số tính đăng phong ấn không, không, không, không, không gian cắm t rễ tại sơn xuyên đại địa bên trong va chạm như thế kịch liệt phản ứng bên ngoài cố nhiên vạn không đủ một nhưng vẫn là bị người hữu tâm phát hiện huỳnh châu định lạnh phủ một chỗ trong đồng hoang nơi đây rừng cây thật sâu núi cao lại lớn cực kỳ kéo dài phù phù pháp châu、Phủ、thợ San, hái thuốc khách có nhiều Nhất thôi cận có săn, lên núi. Nhất là tân pháp thôi động là vệ ề về liền nhiều. sau, sau, nhau quét yêu quỷ về sau, lui không thiên thêm cản nối nơi nơi người càng tiếp tới dám Cộp cộp cộp đây đây v thiếu du rục ngựa mà đến không nhanh không c h ậ m dọc theo quan đạo đi tới tân pháp phổ biến không đơn thuần là lập pháp đối với cảnh nội cũng là có cực lớn can thiệp cái này can thiệp là từ trên xuống dưới từ lại trị hình phạt đến thủy lợi thậm chí cả các nơi giao thông quan này đạo mặc dù không coi là bao nhiêu v ư ơ n vức dùng ngựa mà đi càng có bùi đất t o i lên nhưng cũng so với trước đó tốt quá nhiều từ khi lửa qua người trong nhà hắn liền đi tới nơi đây tại phụ cận đã bồi hồi mấy tháng có thửa ban đêm tu hành vào ban ngày thì tại phụ cận lắc lư tìm kiếm chỗ này qua bốc núi mặc dù không tính là gì danh sơn thắng địa nhưng bởi vì hắn chiếm diện tích cực lớn vượt ngang bốn cái đại châu cũng là không khó tìm nhưng ai lại sẽ biết được đây là một con chân chính đại yêu quỷ màng đâu vệ thiếu du dục ngựa tiến lên trong lòng thì tại cảm thán hắn bỏ ra mấy tháng thời gian mới đi lượt cái này qua bốc núi tới gần h ì n h châu cái này một bên mà thôi có thể thấy được hắn đến cùng đến cỡ nào to lớn mà khổng lồ như vậy núi tại hắn biết chuyển ngôn bên trong lại là một đầu đại yêu quỷ bán chân dù cho là hoàng thiên thập lệ tên t u ổ i cũng đủ lớn hắn cũng không khỏi sinh lòng rung động trách không được ở đời sau cái kia quần tinh sáng trói trong năm tháng hoàng thiên thập lệ tên t u ổ i cũng có thể dừng tiểu nhi cũng khóc để vô số phát tướng thuần nhất thậm chí cả thiên mệnh cự đầu đều sinh ra lòng k i ê n kỵ khủng bố như vậy tồn tại còn bất tử bất d i ệ t hạng người gì đều muốn e ngại a khó trách mạnh như lão thiên sư đều chỉ có thể đem phong chấn mà không thể triệt để diệt s á t nghĩ đến trong lòng hắn lại có chút lửa nóng nhược quả thật có thể đạt được đầu kia hoàng thiên thập lệ huyết mạch hậu duệ chỗ tốt quả thực không cách nào đánh giá đáng tiếc truyền thuy chỉ biết hiểu là trong khoảng thời gian này nhưng năm nay vẫn là sang năm thậm chí cả ba năm năm về sau ta căn bản là không có cách xác định v ệ thiếu du thở dài truyền thuyết đến cùng không phải sự ký mấy vạn năm trước sự t ì n h nếu không phải là cùng lão thiên sư có liên quan ai có thể nhớ kỹ chớ nói chi là định vị thời gian chính xác cũng phải thua thiệt núi này cực kỳ nổi danh bằng không hắn ngay cả ngọn núi này đều không phát hiện được nhưng cũng chỉ thế thôi trong truyền thuyết đối với việc này đ i chép cũng m ẹ n m ẹ n chỉ có có nông dân tại hoa b ú c núi đến thử chi hậu duệ rất nhiều tạo hóa mấy chữ này mà thôi a đột nhiên hắn trong lòng hơi động dừng lại ngựa d ư ơ n g mắt nhìn lên liền nghe trận trận nhỏ bé tiếng vang truyền ra quan đạo đầu kia số bên ngoài trăm trượng ẩn ẩn có thể thấy được một đám nhân ảnh đi tới lên núi hai thuốc khách vệ thiếu du trong lòng hơi động đã thấy do đầu kia người tới chính là một đám con túi người hai thuốc lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước cái này qua bốc núi bên trong thảo dược rất nhiều không thiếu một chút chân quý thảo dược mặc dù thỉnh thoảng có g i ã thu t r ư ơ n g khí đã thương người sự kiện nhưng vẫn là ngăn không được phụ cận người bước chân trước đó còn như vậy tân pháp phổ biến về sau càng không cần phải nói rốt cuộc lúc này thế nhưng là cuối thu trong núi dã thu ngủ đông trước đó Vô l u ậ ngay là xài n xà không không、so、có có, hắn báo, v khẩu âm tựa hồ là đến từ phụ cận thôn trang nông dân thấy ngồi cưỡi n g lựa c cao to quần áo lộng lấy vệ thiếu du đều theo bản năng tránh lui ra vệ thiếu du lúc đầu cũng không để bụng đục lỗ quét qua nhưng trong lòng khéo động một chuyến này hơn mười người mi tâm đều có khói đen che phủ hình như có đại họa lâm đầu chi tượng chỉ có trong đó một cái nhìn thật thà trung nhân nhân trên người có một phần khổ tận cam lai trí tướng cái này cực kỳ có chút ý tứ không khỏi tại cả đám tránh ra hắn phải vào núi thời điểm mở miệng gọi bọn hắn lại mấy vị nhưng là muốn lên núi hái thuốc a kia một nhóm người hái thuốc đối vệ thiếu du dạng này quý nhân bản thân liền có mấy phần kính sợ cũng không muốn quá mức tiếp cận được nghe hắn mở miệng đều là x ư n g sở một cái tuổi tác hơi lớn người hái thuốc càng là túi đầu không lưng vị thiếu hiệp kia nói đúng lắm chúng ta là phụ cận là người hái thuốc vệ thiếu du tung người xuống ngựa nắm dây cương cười nói ta gọi vệ thiếu du đến từ định d ư ơ n g phủ lần này đến đây ba bốc núi là bởi vì trong nhà có người bệnh nặng cực cần một vị chân quý bảo dưỡng làm sao đối với phủ cận địa thế không rõ lại không có làm qua hái thuốc nghề nghiệp chư vị đã muốn vào núi hái thuốc không biết khả năng mang ta đoạn đường cái này mấy cái hái thuốc người đưa mắt nhìn nhau đều có một ít do dự người hái thuốc cũng không phải tốt làm khi thì muốn leo lên vách đá vách núi một sợi dây thừng đầu kia nhi tử nắm đều có chút không yên lỏng nhất định phải lão tử nắm mới được đám người bọn họ đều là đồng tông đồng tâu h n h đệ thân cận nhất bất quá mới có thể kết bạn mà đến nơi nào sẽ nguyện ý ngoại nhân gia nhập chư vị lần này vào núi chỗ hái tất cả dự thảo đều do ta bao hết vệ thiếu du không có chút nào ngoài ý mớn trở tay móc ra một t ỏ i vàng trên dưới tung tung Đây đám đập đó đáp chuyện mấy là lượng lượng, lượng lượng. là liền lần, hoàng kim, thành nào. hoàng vào chư như người chưa công, còn còn nghe thình trong cẳng ánh mắt sáng, cơ hồ liền muốn đáp ứng. Bọn hắn hơn 10 người vào núi cũng khi thế thịch, hồ hái thuốc chắc thể kim, kim, kiế tim cái mắt sau tỏa có có Cả cơ có vị ý Cầm đầu cái kia tuổi già người hái thuốc cũng đầu tuổi hái kia già người rất lão à là tâm động, nhưng vẫn là cắn răng cự tuyệt, còn xin thay mở miệng. động, đi. Đường được nhưng vẫn cắn răng còn xin ngại những người người nhịn không khác l cự ca. Có giả kia chỉ là lắc đầu càng là chắp tay chuẩn bị cáo tử vào núi hái thuốc là vì tài có tiền làm gì không kiếm đâu vệ thiếu du tiện tay bóp thỏi vàng dòng bị hắn bóp thành v à n g thỏi gậy ngón tay một cái phiêu hốt bay về phía mấy người lấy thủ đoạn của ta như muốn gây bất lợi cho các n g ư ờ i cần gì phải lừa gạt các ngươi vào núi đâu l ệ c h cạch vàng thỏi vừa vặn rơi vào lão giả chắp lên trên tay mấy người thấy rõ kia vàng thỏi phía trên còn giữ thật sâu chỉ ấn hoa văn lập tức tất cả đều vì đó biến sắc người này nếu không phải võ lâm cao thủ liền là trong truyền thuyết những người tu đạo kia thiếu hiệp nói chính là lão giả kia sắc mặt cũng là biến đổi tựa như ăn m ư ớ c đắng chỉ có thể gật đầu đáp ứng mặc dù khâm thiên dám giám sát châu phủ tân pháp so với trước kia khắc nghiệt nhiều lắm giết người tất nhiên đền mạng nhưng nhóm người mình chết rồi coi như hắn đền mạng thì có ích lợi gì bất quá tuy là như thế lão giả kia nhưng vẫn là đem vàng thỏi giao cho sau lưng một cái tuổi trẻ người hái thuốc để hắn về thôn vừa đến là đưa tiền trở về thứ hai nếu như bọn hắn thật chết hết trên núi người này cũng tuyệt trốn không thoát chư vị không cần vẻ mặt đau khổ ta tùy các ngươi vào núi có lẽ đối với các ngươi là chuyện thật tốt vệ thiếu du tiện tay ném một cái c ư ơ n g ngựa có ý riêng nhìn đám người một chút hắn vọng khí chi thuật mặc dù không cao m i n h lắm nhưng nhìn một chút người phản tục tự nhiên không có vấn đề gì cả những người này nếu không có ngoại lực tất nhiên muốn chết trong núi mình gia nhập trong đó nhiều không nói c h ỉ ít để bọn hắn thêm ra một chút hy vọng x u ố n g tới thiếu hiệp mời đi lao giả kia liên tục cười khổ sau đó đám người không nhanh không chầm bắt đầu lên núi một đường bắt chuyện bên trong vệ thiếu du đối với cả đám cũng biết không ít lão giả kia tên là lý nhị thổ là trong đám người này bối phận u y vọng cao nhất cả đám đều là hắn hậu bối mà hắn chân chính chú ý cái kia có vẻ như thật thà trung nhân nhân tên là lý văn cương là con trai của ông lão thật là một cái q u á i nhân lý văn cương trong lòng thầm nhủ một tiếng không biết sao trong lòng có chút bất an không hiểu đối với thiếu niên này có chút chán ghét chi ý vệ thiếu du đương nhiên không biết biết cũng chưa chắc để ý một đoàn người vào núi về sau không có ngừng dọc theo một cái lối nhỏ trèo đèo lội suối những n à y người hái thuốc mặc dù không có cớ nào cao minh thủ đoạn nhưng ở cái này trong núi rừng tốc độ cũng rất là không chậm ngay ngã về tây thời điểm đã vượt qua mấy ngọn núi lĩnh dừng bước đột nhiên vệ thiếu du khé quát một tiếng một mọi người nhất thời tất cả đều dừng lại nga ô ba vệ thiếu du nghiêng thai nghe qua chỉ nghe từng tiếng sói chu thú giống âm thanh liên tiếp vang lên trong đó mang theo che giấu không đi sợ hãi t h ư ợ n h ư gặp cái gì thiên địch đồng dạng lúc này đám người cùng nhau biến sắc vệ thiếu du trong lòng đột nhiên lướt qua một tia chẳng lành chi ý trên núi xảy ra đại sự gì những xúc sinh này tất cả đều bị sợ hãi một đám người hái thuốc tất cả đều trong lòng hãi nhiên vệ thiếu du không kịp nói thêm cái gì liền nghe được một tiếng quần sơn trong đột nhiên chuyển đến một tiếng to lớn âm thanh sấm xét lập tức mắt trần có thể thấy nơi xa trong núi một đóa không thể hình dung to lớn mây hình nấm đột nhiên nổ tung nương theo cái này hắn nổ tung là vô số c ỏ cây dây leo cùng cái kia không biết mấy trăm vạn vẫn là mấy ngàn vạn cân bùn đất cắt đá bay tứ tung tứ tán tựa như tuyết lở ẩm ẩm khí lưu tung hành lôi đình nổ tung đất dung núi chuyển giống như trời sở chương bốn trăm ba mươi sáu khôi phục đại yêu quỷ năm ngàn ở chữ tránh né tránh mau trốn vô số đất đá tựa như mưa to phô thiên cái địa mà xuống cảnh tượng như vậy nào chỉ là hưng vĩ một đám người hái thuốc bị hù mặt không còn chút máu hoặc là lăn lộn trốn sân phòng khe ránh hoặc là một đầu đâm vào trong hốc cây chật vật đến cực điểm phanh phanh phanh vệ thiếu du ánh mắt lấp lóe dẫm chân khoắt tay quật lấy tứ tán bay tứ tung mà đến đánh tới hướng rất nhiều người hái thuốc tự thạch thân cây mấy tháng đến nay hắn tiến triển không chậm dù c h ư ơ ngưng n tụ bản m ệ n h nhưng cũng ôn dưỡng công thành đối với người tầm thường mà nói tựa như thiên t a i một màn với hắn mà nói lại tính không được cái gì chỉ cần không phóng tới kia dư ba chính giữa liền sẽ không có nguy hiểm gì quả thật là tử kiếp nếu không có ta xuất thủ cho dù là bọn họ không bị cái này phô thiên cái đ i ệ u tự thạch đập chết cũng tránh không khỏi c h ấ n kinh về sau lao nhanh tư tán rất nhiều g i a thú hung thú vệ thiếu du một bước tiến lên trước tay áo đẩy ra quần quận đất đá đem một cái người h á i thuốc vung lại phụ cận một chỗ khe núi chỗ đại bộ phận tinh lực lại ngưng tụ tại cái kia tên là lý văn cương chất phát trung niên nhân trên thân mưa to đồng dạng bay tứ tung bùm cắt trong đất đá cái này lý văn cương cũng không so những người khác tới tốt làm qua thậm chí thảm hại hơn cả người chật vật không thôi bất quá con hàng này giữa rừng núi lặp đi lặp lại hồi ngày mặc dù đầy bùi đất lại cũng không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng nhìn tự hồ chỉ là bình thường nhưng ở sớm đã nhìn chăm chú lên hắn vệ thiếu du trong mắt lại ngược lại là một loại sơ hở hẳn là thật sự là người này vệ thiếu du vừa mừng vừa sợ nhưng cũng không dám ngông cổng kết luận thân hình du tẩu tại trong núi rừng quét ra bay tứ tung đất đá thân cây không đến mức để đám người này toàn chết ở chỗ này đồng thời trong lòng cũng là ngưng trọng đến cực điểm người ở chỗ này chỉ có hắn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì như hắn đoán không sai đây chính là đầu kia đại yêu quỷ thoát khốn khúc nhà dạo dạng này động tĩnh trong tương lai ngắn ngủi trong hơn m ộ ư ơ i năm sẽ phát sinh rất nhiều lần liên lụy không biết bao nhiêu châu phủ cho đến đến hoàng thiên thập lệ triệt để khôi phục mấy trăm năm về sau nhắc lên hủy diệt hết thẻ diệt thế sóng to về sau hết thẻ quy về thực diệt chỉ có lao thiên sư phong trấn hoàng thiên thập lệ mang theo một nhóm người vượt qua này kỳ t ậ n thế thẳng tới thứ m ộ ư ơ i một k ỳ vê anh vê anh dãy núi ở giữa đàn thú chạy trốn không biết bao nhiêu đại sơn vỡ ra cẳng có gợn sóng khuyết tán đến trời cao phía trên đẩy ra trùng đ i ệ mây mù thanh thế cực kỳ to lớn cách đó không xa một chỗ sơn lâm b hai người trước sau mà đứng bốn chu sơn lâm động đảng cho b ụ i bùn cắt tói lên không chút nào gần không được hai người chi thân động tinh lớn như vậy chỉ là cái này gợn sóng bên trong tựa hồ có chút quen thuộc khí tức diệp tiểu y thì hãy nhìn ra xa núi xa k h ẽ nhữ mày nàng đương nhiên có thể cảm giác được đạo này thần thông sau khi va chạm gợn sóng đến từ không biết xa xôi bao nhiêu bên ngoài có lẽ cách xa nhau một c h â u có lẽ cách xa nhau mấy c h â u chi điện giao thủ người tất nhiên là cấp bậc nguyên thần mà lại là tu vi cực sâu cấp bậc nguyên thần dám chủ thế nhưng là phát hiện cái gì diệp tiểu y ở sau lưng một cái thanh sam trung niên có chút không người hắn tên qua hồn là đóng giữ h u n h châu k h ô n thiên dám phòng t h phụ trách giám sát huỳnh châu trong ngoài công việc nhưng có người tu đạo làm điều phi pháp liền từ hắn thông báo trên đó phái người cầm nã không có gì diệp tiểu y y khẽ lắc đầu ánh mắt vẫn tự lạc tại cách đó không xa giữa rừng núi lặp đi lặp lại hoành n h ả y vệ thiếu du trên thân có an kỳ sinh nhắc nhở thêm nữa khâm thiên dám đối với huỳnh châu cường đại lực k h ô n g chế nàng rất dễ dàng liền đem vệ thiếu du chưa từng trong mấy người lột ra tại một cái trật tự nghiêm mật hoàn cảnh bên trong một cái nhảy thoát người so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ thấy giống như vệ thiếu du một cái sợ cha mình như hổ người thiếu niên nơi nào có dung khí trực diện cha mình lôi đình chi nộ vẫn muốn kiên trì rời nhà mọi việc như thế dấu vết để lại không ai suy cho cùng tự nhiên không có việc gì một khi cha được đến tự nhiên không chỗ c h e t h â n cái này mấy tháng thời gian nàng đã loại bỏ như vệ thiếu du như vậy nhân số ngàn cuối cùng mới xác định trên người vệ thiếu du giám chủ vì sao đối với người này như thế có hứng thú không phải là định dương hầu phạm tội rồi qua hồn thận trọng hỏi đến hán nguyên là tán tu xuất thân bị thái cực đạo trường thu nạp muốn hạ truyền thụ chính thống phương pháp tu hành dù nội ngoại khác nhau cũng coi là thái cực trong đạo trường người tự nhiên sẽ hiểu trước mặt vị này đạo cô liền là đương kim đại thanh uy thế nặng nhất vị kia sùng ái nhất đệ tử cũng là phổ biến tân pháp sáu mươi năm chém giết yêu quỷ vô số kể vị kia tát đạo nhân sư muội đương kim đại thanh nhưng không ai dám xem thường nàng cho dù là một chút tu vi càng vượt qua nàng độ kiếp chân nhân nhìn thấy đều muốn lấy lễ để tiếp đón càng không cần nói là nàng tự mình thu nhập thái cực đạo trường muốn hạ c h u y ể n thụ tu đạo pháp môn qua hồn một chút không thấy thân thể như thế nào động đậy đã phiêu nhiên đi xa chui vào phô thiên những cái địa bùn cắt trong mưa to ngươi lại tại ngoài núi chờ không thể thiện nhập trong đó là qua hồn có chút không người cũng mặc kệ diệp tiểu y có nghe hay không đạt được thần sắc đều cực kỳ cung kính vê anh không biết nặng đến mấy ngàn mấy vạn cân cự thạch từ trời mà rơi đập ầm ầm trên mặt đất gian g rắc mặt đất lay động phía dưới vách núi đột nhiên khe hở thoáng hiện văn cương cẩn thận lý nhị thổ nổi điên đồng dạng q u á t to một tiếng liền muốn xông ra khe rãnh bị mấy cái người hái thuốc gắt gao để lại cái gì lý văn cương nghe được lao phu la lên lập tức trong lòng nhảy một cái ngắm nhìn một phía chỉ thấy bụi mù tràn ngập nhìn không đến bất luận cái gì đổ vật theo bản năng lui lại một bước lại một cước đ ặ p hụt một chút ngược lại cắm s a u đi a hắn trên không trung khoa tay múa chân muốn bắt lấy cái gì lại nơi nào bắt n ổ i sao chỉ có thể vô cùng tuyệt vọng ngã xuống sườn núi mà xuống tại dưới vách một mực nhìn chăm chú lên lý văn cương vệ thiếu du ánh mắt sáng lên bước ra một bước hơn mười t r ư ợ n g đồng dạng nhảy lên nhảy xuống vách núi kéo lại rơi xuống phía dưới lý văn cương ta cứu ngươi phụ m i n h hơn mười người tính mệnh đổi lấy ngươi khả năng kỳ ngộ nên đã đủ rồi vệ thiếu du đưa mắt nhìn một chút lý văn cương trong lòng vẻ do dự trợt lóe lên kỳ ngộ sở dĩ là kỳ ngộ Đó l trong truyền thuyết, thuyết nên là kêu ú minh phủ quân tế về sau ba bốn trăm linh năm về sau hoàng thiên thập lệ xuất thế muốn diệt độ thương sinh nhấc lên một trận không lợi nào có thể hình dung to lớn tai nạn kêu một trận tai nạn không có mấy người biết được đến tột cùng chỉ biết hiệu hai nạn qua đi phong trấn hoàng thiên thập lệ lao thiên sư vốn vô cớ mà hắn đưa đỏ một chiếc thuyền con đem giải rắt một số người độ hướng tương lai thứ một mươi một kỷ trong truyền thuyết liên quan tới trường đại kiếp nạn này ghi chép đồng dạng ngắn gọn hôm ấy mặt trời vỡ nát tháng đủ tùy theo mà rơi còn tinh đùn đùn k é o đến không biết ngàn vạn chính là đến càng nhiều trước mắt mà thôi trời sập chìm trong biển cả bốc hơi trong nháy mắt vạn linh đều diện nếu ta ngày sau có thành tựu tất độ người nhập đạo suy nghĩ hiện lên vệ thiếu du trong lòng nhất định tiện tay hất lên đem nó ném trên trên vách núi mà chính hắn thì lại lấy hạ biến mất tại trên vách núi vệ thiếu hiệp lý văn cương nào vào bên bờ vực nhìn xem ngã xuống sườn núi mà đi vệ thiếu du trong lòng một mảnh rung động hắn sống hơn ba mươi năm chưa bao giờ thấy qua dạng này vì cứu người không tiếc sinh mệnh mình người lập tức hắn đối với mình trước đó còn đối vị thiếu hiệp k i a lòng có chán ghét sinh ra mãnh liệt hối hận cảm giác thiếu hiệp vệ thiếu hiệp cái khác người hái thuốc cũng đều tất cả đều phản ứng lại từng cái tất cả đều rung động không thôi bọn hắn còn từng hoài nghi người này có ý khác lúc này mới biết lòng dạ của mình là bực nào nông cạn nhất là lý nhị thổ càng là tự ti mặc cảm bị giảm xuống đất liên tục dập đầu cổ quái cách đó không x a đạp không mà đến diệp tiểu y h i ề khe như mày có chút đoán không được tâm tư của người nọ tại suy đoán của nàng bên trong cái này vệ thiếu du vô cùng có khả năng bị quái vật gì đoạt xá ảnh hưởng tới tâm trí nhưng dạng này người sẽ quên mình vì người vì mấy cái nông hộ không tiếc tính mạng của mình nàng cũng không tin tâm tư chuyển động ở giữa nàng nhìn thoáng qua tán đi d ư ba dung tay phát ra một đạo phụ lục bảo vệ lấy mấy cái kia người hái thuốc thân thể loay lên đã truy xuống sườn núi hô diệp tiểu y h i ệ động tác nhanh c h ó n g biết bao chỉ là một cái lâm mình đã đi tới vách núi phía dưới nơi đây vách núi chỗ sâu hai ngọn núi mạch ở giữa hắn hạ không phải là đất bằng mà là một chỗ thiên uyên không biết mấy ngàn trượng hắn hạ hôi thối xông vào mũi lại là một đầm nước đọng nơi này diệp tiểu y ghi lấy tay áo tre cái này hôi thối chi khí thậm chí ngay cả pháp lực của nạn khí chẳng đều không thể hoàn toàn ngăn cách hiện nhiên không phải một chỗ đất lành ưng ô cụt đột nhiên cái này một đầm nước đọng đột nhiên b ư ớ c lên từng cái xanh biếp bọc khí diệp tiểu y ánh mắt khẽ hít một cái liền thấy một đầu nhỏ cóc tự tử trong nước chậm rãi n ô đầu ra t i ê u nhỏ cóc toàn thân xanh biếp tựa như bảo thạch bình thường tại cái này hôi thối kịch độc trong đầm nước lại không dính vào nửa điểm ô huế nhìn qua vỡ ý mà còn có mấy phần khí tức thanh khiết nhỏ cóc ngầm đầu một cái nhìn thấy đứng ở đầm nước phía trên cũng là giật này mình hoa kia vệ thiếu du chính là vì đầu này nhỏ cóc diệp tiểu y h i lập tức kịp phản ứng dưới cái nhìn của nàng đầu này nhỏ cóc b ê ngoài n huyết mạch đều là đình tiêm tựa hồ là nào đó nhức đầu yêu quỷ đích máu hậu duệ vô luận là thu làm lính sủng vẫn là rút ra đ ọ o gân lấy máu đều được cho đại tạo hóa đối với kiêm tu như dị tà đạo những cái kia quỷ dị tà thuật hạng người người mà nói thì càng không được rồi lấy hồn linh ký sinh đoạt xá đầu này nhỏ cóc không nói cái khác tuổi thọ chỉ sợ có thể so sánh người cấp bậc nguyên thần hoa nhỏ cóc nhảy lên nhảy ra mặt nước tại trên mặt nước ngược lại chắp lấy tay màng đi qua đi lại nghiên g mắt đánh giá diệp tiểu y ỉ cái này nhỏ cóc là cái gì chủng loại diệp tiểu y ỉ nhìn xem đầu này nhỏ cóc hơi có chút cổ quái đầu này nhỏ cóc tựa hồ không còn yêu khí khí tức cực kỳ tinh khiết không có chút nào yêu quái khí tức tinh khiết tựa như tân sinh hải tử vê anh cái này khí lưu g à o thét mà xuống một người một cóc còn tại đối mặt kia không chút nào để ý g i a n giắc g vệ thiếu du trùng điệp trụ tại trên vách núi đá to lớn quán tính phía dưới cứ thế mà tại trên vách núi đá lôi ra một đạo dài đến mấy chục trượng khe ránh vôi vặn dừng lại tại đầm nước ph hô vệ thiếu du nhẹ nhàng thở ra bản mệnh chưa thành trước đó là không thể phi hành cái này vách núi cực cao hắn hạ còn có địa u y ê n một cái không tốt liền xem như hắn đều muốn bị ngã chết ở phía dưới lúc này dừng lại rơi xuống chi thế trong lòng lập tức thư chậm lại một sợi pháp lực hội tụ trên hai mắt tại đen kịt một m à u bên trong tựa như bắn ra hai tia sáng nhìn về phía ảm đạm đầm nước phía trên cái này xem xét liền là s ư ơ sở cái này tản ra nồng đậm hôi thối không thể nhìn thấy phần cuối nước động phía trên một cái dung mạo tuấn tú đạo cô cùng một đầu lớn chừng quả đấm xanh biết nhỏ góc ngay tại nhìn nhau、Bá. vệ thiếu du nhìn về phía đầm nước đồng thời một người một ngao lập tức bị lệch ánh mắt nhìn về phía vệ thiếu du tối vệ thiếu du trong lòng du lên thiếu chút nữa trực tiếp đến rơi xuống t i ệ t hồ mình bị người t i ệ t hồ rồi trong lòng hắn một động trong truyền thuyết nhưng không có ghi chép tình huống như vậy a vê anh hai người một ngao đang đối mặt thời điểm đột nhiên ở giữa vang lên một tiếng vang thật lớn bốn phía gợn sóng quần quận m à động thư không tựa như hóa thành một phương vòng xoáy khổng lộ bất thình lình liền bao phủ toàn bộ đầm nước không được vệ thiếu du trong lòng c u ồ n loạn nhưng không kịp có bất kỳ động tác gì đã bị toàn bộ càn quét đến vòng xoáy bên trong kiên một đầu nhỏ cóc tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi mắt nhìn vệ thiếu du không chút do dự chạy về phía diệp tiểu y ìa tốc độ cực nhanh một chút vượt lên diệp tiểu y ìa đầu vai gắt gao lôi kéo ra đạo bảo của nàng trong miệng phát ra sợ hãi vội vàng tiếng k ê ơ hoa ba cái này cóc diệp tiểu y ìa giật mình trong lòng nàng khoảng cách độ kiếp chỉ một t h i ê n xa pháp lực khí chẳng đủ để chống lại thiên thai cái này nhỏ cóc vờ ơ ì mà có thể xuyên tấu pháp lực của mình khí chẳng nàng trong lòng giật mình lúc này nhưng cũng không phải so đo thời điểm trở tay một chiều lôi kéo ra một đạo sáng chói kiếm quang liền muốn xuất thủ nhưng tiếp theo một cái trước mắt sắc mặt nàng đột nhiên động một cái muốn chạm kích kiếm quang hơi chậm lại hoa ba tại một tiếng thê lương nết bột bên trong bị quân tới gợn sóng bao phủ trong đó ông thiên địa đấu c h u y ể n thời không biến hóa mắt tối s ầ m lại liền tựa như xuất hiện tại một thế giới khác bên trong vệ thiếu du vẻ mặt hốt hoảng cả người ở trong hư không lộn không biết nhiều ít vòng kém chút hôn mê trên mặt đất khó khăn tỉnh táo lại Liên nghe được vệ thiếu du chỉ cảm thấy mình kém chút bị chấn vang dết tới đột nhiên một cái h o ả n hốt liền nghe được từng tiếng cường cung kình nọ bắn ra đồng dạng đứt gậy âm thanh cùng một thanh nhâm vang lên triệt bốn phía ngay cả cái kia có thể so với tinh thần đánh nổ tiếng vang đều không che giấu được gầm thét âm thanh tắc ngũ lăng tắc nam trong Đây k rung động vệ thiếu du nghe được bên cạnh thân chuyển đến một tiếng kinh hô lại là kia tuấn mỹ đạo cô đạo này cô là lao thiên sư sư muội hoa ba chỉ nghe một tiếng thê lương ghét i ê u đại tác hô diệp tiểu y thì thân thể k h ẽ động đem k i ê u một đầu nhỏ c ó c từ đầu vai chấn động rất xuống xuống dưới nhưng người loay lên kiếm quang đương ngang trước người tức chết t a vậy tức chết t a vậy tức chết t a vậy tản mát thần quang bên trong k i ê u một đầu màu xanh b i ế c nhỏ c ó c tựa hồ điên cuồng đồng dạng lay động phát ra t r ầ m thấp nhỏ x ị u tiếng người thanh âm này cũng không như thế nào vang dội lại tựa hồ như đồng thời tại toàn bộ phong ấn không gian mỗi một tấc nhỏ bé chi địa truyền vang dễ dàng liền đẻ xuống ba tôn nguyên thần đại cao thủ quyết tử va chạm âm thanh càng dường như hơn một cố diệt thế hàn lưu bình thường đóng băng toàn bộ phong ấn không gian、ừ. xa xôi không biết mấy vạn g i ả m vẫn là mười mấy vạn g i ả m một lần va chạm về sau đem bàn cờ vỡ nát đem đ ạ i không hòa thượng đánh rút lui ho ra máu kim thân phá thoái tắt ngũ lăng trong lòng đột nhiên phát lạnh chỉ cảm thấy một c ố không thể gọi tên khí tức khủng bố nhét đầy toàn bộ thiên địa cái này liền là đầu kia con cóc lớn tắt ngũ lăng ngắm nhìn một phía khe nhữ mày mặc dù kinh hãi nhưng không loạn thừ khôi phục rồi thần quan g bên trong quần áo nhuốm máu tiên cơ đạo nhân cũng là kinh hãi n g n g thần nhìn lại lại phát hiện tia từ khí không gian bên trong phong chân tự đại con cóc căn bản không có mảy may di động nhưng cái này một cố khí tức lại không giả được. lúc này trong lòng rung động lại không còn cùng tắt ngũ lăng giao thủ tâm tư cả người nhảy lên lên trời thần thức đột nhiên phóng đại tại tựa như đ ọ c lại đồng dạng giữa hư không khuyết tán càn quét tìm tới nó nó còn không có triệt để khôi phục nhất định phải tìm tới nó nếu không chúng ta đều phải chết kim thân p h á toái bình thường cả người kém chút bị một kích đánh nát đại không hòa thượng cũng tự cồn giống g một tiếng ho ra máu bay lên không hắn đã có can đảm chân trời đạo nhân liên thủ mà đến tự nhiên không phải cái gì cũng không biết trên thực tế từ xưa đến nay truy tìm hoàng thiên thập lệ người không biết bao nhiêu tuyệt không chỉ có chân trời đạo nhân hãn thậm chí cả hắn sư trưởng tổ sư nhóm cũng đang đổi tìm hoàng thiên thập lệ tung tích đối với hoàng thiên thập lệ hiểu rõ lại không chút nào giết với thiên tế đạo nhân là lấy hắn thậm chí quên còn tại một bên t á t ngũ lăng cả người lướt ngang trời cao vung xuống vô số kim hoàng sắc thần huyết điên cuồng tìm kiếm lấy t h ử tung tích xa xôi không biết bên ngoài mấy vạn dặm t á t ngũ lăng đám người đã nhưng cảm thụ sâu như thế gần trong gang tấp diệp tiểu y thì càng là cảm thụ vô cùng mãnh liệt cái này q ó c diệp tiểu y trong lòng trần kinh lại ngay cả không thể động đậy được nàng có thể cảm nhận được mình n g n cốt huyết n h linh hồn thậm chí cả vô số tạo thành tự thân nhất là nhỏ bé hạt đều đang phát ra bén nhọn đáng sợ kêu Thựa nhất như gặp được kinh khủng được gặp đồ vệ ậ luận thuật, t bất thần thông, tà một thể to từ huyết mạch nguồn to Đây yêu không khí, không phải pháp hình ách, mạch hạng dung lớn nguồn gì áp áp cái loại cội lực, là là lớn ách. mà v thiếu du càng dường như hơn đã chết bình thường cho dù là bị diệp tiểu y để bảo hộ ở sau lưng toàn bộ trong lòng của người ta linh hồn đều rất giống bị một tầng đen nhánh bao phủ cái này nhỏ q u ó p lại là thử ta chết chắc chết chắc bóng đêm vô tận bên trong vệ thiếu du lòng như cho ngội vô cùng tuyệt vọng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một cái trong truyền thuyết chỉ có mấy chữ như vậy ghi lại sự tích bên trong chẳng những liên lụy đến lao thiên sư cùng lao thiên sư sư muội lại còn liên lụy đến từ đầu này cái thế đại yêu quỷ lập tức trong lòng của hắn đối với ghi chép truyền thuyết kia người chửi ầm lên t h â n mẹ nó có nông dân tại ba bốc núi đến t h ử c h i hậu duệ rất nhiều tạo hóa quả thực muốn hô chết người ông nhưng vào lúc này lâm vào bóng đêm vô tận diệp tiểu ý ỉa vệ thiếu du nghe được một tiếng xa xăm mà yên t ĩ n h thở dài âm thanh hoàng thiên thập lệ ta thật sự là đợi rất lâu rất lâu chương bốn trăm ba mươi bảy còn tinh bao vây tam hoa lại mở、ừ. ngược lại chắp tay màng bích mô liếp mắt khé hít một cái như có điều suy nghĩ cái này thở dài một tiếng bình tĩnh mà kéo dài có phần giống như thanh đô thành như lai trong viện k i a một ngụm trung đồng bị trùng điệp gõ vang về sau chuyền vang sâu xa kéo dài không thôi tiếng trung thanh âm một khi k h u y ế t tán tứ cực chạy xiết bắt phương vô cùng tự nhiên nhưng lại vô cùng ngang ngược để ép giữa hư không cái khác hết thể tiếng vang tồn tại không gian Trăm thậm mặt trời mới mọc mặt trời, lan tràn chi địa ôn hòa quang mang quét rằm, rằm, rằm, rằm. mười âm mới mọc mang ngàn vạn vạn Sóng giống như lan ôn quang càn chí chi hòa cả, địa hô hô ba khí lưu lưng ngang mười bên ngoài mấy vạn dặm cảm nhận được đạo này khí tức thiên cơ đạo nhân thân thể r u lên ở không trung dừng lại sắc mặt một chút trở nên xanh xám an kỳ sinh hắn chấn động trong lòng bên trong mang theo một tia thật sâu kiên kỵ thân thức là có cực hạn mới vừa vào nguyên thần người thân thức khẽ động liền có thể bao trùm ba năm vạn dặm phương viên cung cấp một viên không lớn không nhỏ tinh thần cho dù ngưng hợp hóa thành một tuyến cũng khó có thể vượt qua mười vạn dặm đại quan nhưng lúc này xa xôi hơn mười vạn dặm hắn khí chẳng đã quần quận mà đến mang tới không chỉ là mặt bề ngoài cường đại áp bách còn có tâm bên trong to lớn chấn cái này đã không phải nguyên thần này khí tức này khí tức đại không hòa thượng thân thể cũng là run lên tràn đầy kim huyết trên mặt hiện hiện một vòng thổi bất diệt vẻ kinh nghi đạo này khí t r à n g tràn ngập phía dưới vỡ ơ y mà ẩn ẩn để xuống trước đó s ô i trào như nước thủy triều từ khí triều dâng chỉ có t á t ngũ lăng thần sắc như thường không có quá đại biến hóa tựa hồ sớm có chú ý ăn ăn chân nhân tiến hà khách cùng vương ác đứng ở xa xôi nhất chỗ không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng đạo này khí chàng mạnh như thế lớn như thế chi rõ ràng đương nhiên sẽ không, không phát hiện được nhất là hiến hà khách h ắ n cố này bạch cốt nhân ma thân liền từng tại đạo này k h í t r à n g phía dưới v ầ n dưỡng hồi lâu lúc này tự nhiên sinh ra cảm ứ n g tới đây là vệ thiếu du đột nhiên từ trong bóng tối tỉnh lại mồ hôi t u ô n như nước nhưng trong lòng không có sợ hãi chỉ cảm thấy tâm linh thật giống như bị một cô nước cấm bao quanh bình tĩnh an tưởng thanh tĩnh đây là ai vệ thiếu du ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy giữa hư không một điểm gọn sóng sinh ra lập tức xâm nhiệm một phía trước mắt mà thôi đã hóa thành một cái hư không môn hộ lập tức một bộ bạch bào dạo bước mà đến chậm chạp mà ung dung bước vào chỗ này phong ấn không gian hắn cẩn thật nhìn người tới thân hình không cao không thấp khí tức nặng nề như địa uyên bác như trời bình thản như nước hắn khí như sấm vô số loại giống nhau hoặc hoàn toàn khác biệt khí tức vô cùng hoàn mỹ d u n g hợp ở trên người hắn thậm chí hắn ngay cả người tới tuổi tác đều không p h â n rõ nhìn thân hình t h ẳ n g tắp dường như trung niên nhìn hắn khuôn mặt làn da trắng nón lại tựa như thanh niên hắn thể phách bên trong lại có một c ỗ sán lạn như mặt trời mới mọc thiếu niên khí tức nhưng hắn trầm ngưng tĩnh mịch ánh mắt bên trong nhưng lại hình như có thấm nhuần hồng trần lòng người thể ngộ thiên đ i ệ tự nhiên tăng thương cổ lao khí tức h ắ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật sâu lạc ấ n tại đáy lòng của hắn lao sư diệp tiểu y kinh hô một tiếng người tới lại chính là an kỳ sinh lao sư vệ thiếu du chấn động trong lòng h ã i nhiên nghẹn nào thái cực đạo nhân an kỳ sinh diệp tiểu y gọi tắt ngũ lăng sư huynh gọi người này lao sư người đến là ai hắn đương nhiên không phải không biết lúc này trong lòng hắn cuốn loạn càng phát cảm giác sự tình lớn rồi ai có thể nghĩ tới một cái trong truyền thuyết chỉ có chỉ làm ấy chữ ghi lại tiểu sự kiện vờ ơ ý mà liên lụy đến nhiều như vậy đại nhân vật hoàng thiên thập lệ lao tiên sư sư huynh hội còn có hai cái không biết tên nguyên thần chân nhân lại còn có lao thiên sư lao sư mai t á n g tại t u ế nguyện trường hà bên trong thái cực đạo nhân an kỳ sinh vị này thái cực đạo trường chân chính người sáng lập là người làm hư chuyện của ta mang theo khàn khàn thanh â m trầm thấp văng lên ngược lại chắp tay màng bích mô mắt liếc thấy an kỳ sinh nhỏ bé con ngươi không ngừng tại trong hốc mắt đ ả o quanh vệ thiếu du theo bản năng lui lại hai bước chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh mềm lún g tựa như dẫm tại trên bờ các đồng dạng nhìn như dưới chân là một mảnh hư không kỳ thực là dẫm tại một đạo vô hình phong ấn giới h ạ phía trên nghe tiêu bích mô nói nhỏ âm thanh hắn lúc này mới chợt hiểu cái kia phong ấn tự nhiên không phải tự nhiên phát động mà là bị người đột nhiên dẫn động mới có thể bắn ra đem bọn hắn càn quét tiền đến nghe cái này bích mô c h i n ô n tựa hồ cũng là bởi vì vị này thái cực đạo nhân là ta an kỷ sinh đặt chân giữa không trung trong mắt đánh giá tại chỗ rất xa đầu k ê u bích ngọc nhỏ cóc thản nhiên nói có một số việc bên ngoài đến cùng không bằng nơi này thuận tiện tâm thần hợp chi ở thiên địa từ trường tinh thần của hắn đối với này phương thiên địa cảm giác là chưa từng có nhỏ đến một ngọn cây c ọ cỏ một chi một cá lớn đến sông núi non sông biến động đều không gạt được hắn cảm giác thậm chí từ nơi sâu xa có thể nhìn trộm đến một chút thường nhân không thể gặp đồ vật thì như giờ này khắc này h ì n h châu đầu này lao yêu quỷ đầu này lao yêu quỷ bị phong ấn chi không gian dựa vào cái này mấy chục châu sơn xuyên đại địa tại hắn khí loại tràn ngập thời điểm liền đã không thể gạt được hắn chỉ là hắn cũng không ngờ tới đầu này lao cóc thế mà chơi ve sầu thoát sắc cho siết đầu này bích ngọc nhỏ cóc liền là hoàng thiên thập lệ chi thử nói một cách khác là đầu này thử thoát sắc về sau thoát ra phát thể tại tác ngũ lăng cùng thiên cơ đạo nhân đại không hòa thượng giao thủ thời điểm trải qua hư không thoát ra nếu không phải hắn phát giác được chỉ cần bất luận kẻ nào đưa nó mang rời khỏi chỗ kia địa huyên nước động nó liền đem chạy ra thang thiên một khi ẩn nấp trong biển người sẽ không còn người có thể phát giác tung tích của nó suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn nhìn về phía nơi xa một mực lui lại vệ thiếu du một chút cái sau như bị xét đánh không nhúc nhích tựa như pho tượng đồng dạng bích mô nhìn chăm chú an kỳ sinh tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu cái gì lại tựa như là đang chờ đợi cái gì an kỳ sinh đứng ở trời cao phía trên cũng từ lúc lượng lấy đầu nái cóc từ khi hắn đi vào này mới thế giới hoàng thiên thập lệ bốn chữ này liền tựa như là một cái không vòng qua được đi hạm hết t h ể truyền thuyết tựa hồ cuối cùng đều muốn cùng bọn chúng dính l i ễ u quan hệ bây giờ rốt cục nhìn thấy hắn làm sao có thể không nhìn nhiều hai mắt bất tử bất d i ệ t đối với bất luận kẻ nào đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn nhất là đối với từng tại thời khắc sinh tử d â y r ù a qua người mà nói ngắn ngủi sau một lát biết giữa hư không khí lưu lắng lại an kỷ sinh sau l ư n g quang môn chậm rãi quan bế về sau ngươi lai、like, chỉ có ngươi một cái bích mô con ngươi mới giật giật phát ra cười lạnh một tiếng nhìn đến hắn thật đã chết rồi khôi hai bọn hắn cũng đã chết hay sao cái này nhưng rất có ý tứ cười lạnh một tiếng lớn như vậy phong ấn không gian cũng vì đó lắc lừ thư không ở giữa khí lưu pháp p h ố i quần quận yêu khí một chút tràn ngập lọt vào trong tầm mắt hết thảy trong chốc lát vô số quỷ khóc thần hào thanh â m vì đó đ ạ i tác tựa hồ che đậy hết thảy tia sáng diệp tiểu y thì hề biến sắc một tay nhắc lên kia vệ thiếu du lấp về đằng sau mấy chục dặm d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy kia mực yêu khí màu xanh lục phong bạo quần quận khuấy động ở giữa hiện hiện chỗ một đầu to như trăng sao xa xôi hơn nghìn dặm vẫn cảm giác gần trong gang tấp tự đại con cóp tới không khỏi lại từ rút lui không tốt quả thật là đầu này lao yêu tại chỗ rất xa cảm nhận được quần quận k h u ấ y động lăng liệt yêu khí thiên cơ đạo nhân cùng đại không hòa thượng sắc mặt đều là biến đổi không đúng đầu này lao yêu bản thể còn bị phong c h ấ n tại t ử khí không gian bên trong nó còn chưa tới thoát khốn thời điểm không phải là chui ra khỏi p h á p thể thiên cơ đạo nhân bấm ngón tay tính toán đột nhiên ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi kiên máu tươi tinh hồng đến cực điểm tại trong nháy mắt tung hoành sen lẫn thành một phương nho nhỏ bằng cờ trên đó vô số quân cờ t r ợ n tránh tức diệt t r ớ c mắt mà thôi đã đều hóa thành đèn nhánh ngự ngự bự quả nhiên cái này lao yêu thật muốn thoát khốn không đợi thiên cơ đạo nhân lên tiếng đại không hòa thượng đã nhìn ra cái này bàn cờ tin tức biểu hiện trong lòng công l o ạ n vỡ tan kim thân rầm rầm rơi xuống mảnh vỡ cái này lao yêu thế mà thoát khốn tắt ngũ lăng giữa trời lưng ngang thể nội vô số điện xà lôi long giống giận trong nháy mắt xẹt qua mấy ngàn dặm trời cao phồng lên lên lớn lao phong bạo bay thẳng nơi xa mà đi thì ra là thế thì ra là thế cùng một thời gian nhìn ra đầu kia to lớn cóc phát tướng bị sách ngược ở lui lại vệ thiếu du chấn động trong lòng tự lẩm bẩm bắt đầu bỗng nhiên tựa như cái gì đều hiểu cái gì nông dân gặp được kỳ ngộ cái gì hoàng thiên thập lệ hậu duệ tất cả đều là giả đây rõ ràng liền là kia lao cóc như kế thông qua loại thủ đoạn này thoát khốn mà ra c h ắ c không được kia trong truyền thuyết chỉ là đề đầy miệng ngay cả kia nông dân tính mệnh đều không có kia nông dân chỉ sợ vừa ra sơ lâm liền thành cái này lao yêu khôi lỗi vệ thiếu du trong lòng vừa kinh vừa sợ chỉ cảm thấy truyền thuyết đều là gặp người nơi nào dễ dàng như vậy liền đạt được kỳ ngộ nhất là cùng hoàng thiên tập h lệ có liên quan cái này mười đầu đại yêu quỷ làm sao lại cho người khác kỳ ngộ cho dù ngươi vô địch tại thế lại như thế nào cuối cùng vẫn là chết rồi ha ha ha cóc dơ thẳng lên trời cười to miệng lớn bên trong khí lưu phun ra nước vào liền có trăm ngàn đạo tinh khí trường lòng từ bốn phương tám hướng chạy ngược mà đến bị hắn nuốt vào trong miệng tiếp theo nó thân thể chấn động khí tức càng phát ra bành trướng bắt đầu tựa như tích xúc trăm ngàn vạn năm núi lửa hoạt động m á n h sắp buộc phát đ n g dạng nó quan sát an kỳ sinh ánh mắt bên trong lục sắp tùy theo đại thịnh n h ấ p nhân tâm phách khí tức đột nhiên vì đó bắn ra ngàn dặm lay động h ư không một người cũng dám tìm tới môn làm hỏng việc của ta lá gan của ngươi thật sự là quá lớn một đầu tàn phế lao cóc mà thôi cho dù bất tử lại có gì đặc biệt hơn người an kỳ sinh quần áo không gió mà động đã mặc ánh mắt bên trong chiếu triệt ra kia cóc như trăng sao thân thể khổ hôm nay cũng muốn xem thử xem cái gọi là bất tử là cái như thế nào không cái chết người muốn chết tiếng nói quanh quẩn ở giữa bích mô cũng vì đó nổi giận kia phun ra nuốt vào trăm ngàn đạo tinh khí trường long miệng lớn đột nhiên một phần g lên lập tức há miệng phát ra một tiếng hét giận dữ hoa ẩm ẩm nương theo lấy to lớn tiếng gầm nổ vang kia miệng lớn bên trong một đạo áp xúc ngưng tụ tới cực hạn của sáng dâng lên mà ra rõ ràng là kia một n g ụ m chỗ phun ra nuốt vào trăm ngàn đạo tinh khí trường long trải qua cực độ áp xúc mà thành hắn thô đạt vài dặm như núi cao biển rộng toàn thân bích ngọc phía dưới là vô số kẻ nhỏ bé hoa、văn. một khi b á n ra liền rảo động phạm vi mấy ngàn dặm hư không khí cơ vô số hữu hình vô hình chi vật tất cả đều bị bá đạo ngang ngược để ép ra sóng âm nổ tung ở giữa to như núi lớn cổ sáng đã thấm nhuần hư không ngàn dặm quét tới những nơi đi qua khói độc tràn ậ p giữa thiên địa hết thệ có vô hình hạt đều rất giống bị chất độc này triệt để độc chết mà so với đạo ánh sáng này trụ lực lượng hủy diệt cái này đủ để độc chết nguyên thần độc tố t ự a hồ lại tính không được cái gì hô xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm diệu y ìa đều là biến sắc kia gào thét mà đến khí lưu so với nàng đã thấy bất luận cái gì pháp khí còn muốn tới hung á liền s u tắc nữa c t đứt pháp l ự của ngũ à n khí lăng thiên cơ đạo nhân đại không hòa thượng cái này ba tôn cấp bậc nguyên thần đại cao thủ thấy đạo này xanh lép quang mang trong lòng cũng tất cả đều là nhảy một cái đạo ánh sáng này trụ bên trong lần chứa thiên địa tinh khí kinh khủng đến bọn hắn đều cảm giác có chút khó tin tình trạng trong lòng lập tức bị báo động tràn ngập xa xôi không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn g i ả m ba người còn như vậy đứng n g i chịu xào an kỳ sinh càng là trong nháy mắt bị vô tận cường phong bao phủ dầm dầm phân phật đạo bào phừng lên an kỳ sinh phiêu nhiên như tiên đối mặt cái này kia dâng lên mà ra to lớn của sáng trong lòng hơi động một chút lập tức dưới chân trùng đệp đầy mạnh ẩm chực thấu lòng người ngọn nguồn chấm thấp tiếng vang vang vọng xác vậy vậy cùng bầu trời phóng thử tử khí không gian trong đó sông núi chấn động mặt đất chập trờn đến mãi không hết bùn đất cắt đá c u ầ n c u ộ n tứ tán nhất thời như là lòng trời lở đất này thiên địa vũ trụ đâu đâu cũng có cho dù cái này phong ấn không gian đều không thể ngăn cách thiên địa từ trường tại trong một chớp mắt đã ra chỉ tại an k ỳ sinh t r ê n thân ông ba vô tận xanh biết quang mang bên trong đ ỗ n g nhiên bắn ra sáng chói tinh quang ừng bích m ô liếc mắt có chút ngưng tụ ở trong mắt nó cái k i a không biết tính danh lai lịch bạch bảo đạo nhân trong thân thể hình như có vô số ngôi sao đồng thời sáng lên đạo đạo sáng chói tinh quang bắn ra một thân nhất thời huy hoàng tựa như còn tinh trí chủ mà ông ánh nhất sáng tỏ là hắn trong nội tâm chín quả tựa như mặt trời đồng dạng tinh thần rất nhiều tinh thần không giờ khắc nào không t ạ i vận chuyển lấy gánh chịu quần tinh phía trên kia một dây leo ba mở tinh khí thần tăng hoa kia vô tận tinh quang bên trong càng hình như có thiên địa diễn sinh mà ra cho bụi cắt đá c ỏ cây sơ nhạc đầm lầy đại dương mênh mông l i ê n tựa như toàn bộ thiên địa đều bị hắn đặt vào trong thân thể hô hô hô ba an kỷ sinh ánh mắt bên trong thần quang thiêu đốt hắn g i p tính toạ càng hơn người bình thường ngàn năm tu chỉ sáu mươi năm bên trong đại thanh rất nhiều tông môn cổ kim mười vạn năm qua gần như một phần ba công pháp điện tịch đã bị hắn toàn bộ dung hội quán thông đặt vào mình tu hành hệ thống bên trong lúc này quanh người hắn sáng lên đúng là hắn thể xác chư thần là nê hoàn là q u a n nguyên là ưu quyết mệnh môn là hắn hoàng đình hai mươi bốn âm thanh thần phát triển đến ba trăm sáu mươi năm số lượng sau hiệu quả t r ă m ngàn đại châu vô số sông núi địa mạch từ trường chống đỡ lấy quanh người hắn thần linh mà kia vô số thần linh thì nhận lên hắn cường t u y ệ t đến cực điểm thể phách thần ý ngũ khí ngũ tạng ngũ hành hóa ngũ đế trên đỉnh tam hoa tinh khí thần lại gọi thiên địa nhân tam hoa thiên tạ địa hữu người ở trung ương hô hô ba an kỷ sinh hai cánh tay mở ra quanh thân tinh thần giống như chuyển động theo ngũ khí triều nguyên là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh đồng dạng cũng là cảnh giới cũng không phải là sáu mươi năm trước an kỷ sinh đã tại ngũ khí triều nguyên cơ sở phía trên diện hóa ra tam hoa một trong số đó khí chi hoa kia là vương quyền chi hoa là hắn tại là m người hai đời vượt đi tam giới chi chỗ tinh hoa là hắn khí loại cô động triệt để công thành về sau tiêu chí mà lúc này chỗ nợ rộng người lại là thần chi hoa hoàng thiên giới chi tu hành chi tinh hoa chỉ ở cái này thần một chữ này thủ lục cũng được bản mệnh cũng tốt hay là thần thông pháp tướng đều là vì cái này một cái thần chữ đặt chân giới này sáu mươi năm trăm ngàn đại pháp dung hợp giáp tính tọa thu trì hồn linh bất luyện thần thông tạo hình pháp tướng gánh chịu cuối cùng hóa thuần nhất thần chi thuần thúy đến tận đây mà kết thúc hiện ẩm ẩm lớn như s ơ n nhạc ẩn chứa vô tận lực lượng hủy của diệt cột sáng diện độ mà đến đám tia tinh bao vây bên trong thứ hai đoá hoa nở rộ chi trước mắt một tiếng tự tại nơi trốn có trong lòng người nổ tung vù vù tiếng vang bên trong toàn bộ phong ấ n không gian tất cả mọi người vô luận người ở chỗ nào cách xa nhau mấy ngàn dặm vẫn là mấy vạn dặm thần xác tất cả đều có chút hoảng hốt g ư ơ n g mắt nhìn lại liền thấy một cái không thể gọi tên rộng lớn môn hộ từ từ bay lên. kia một cánh cửa lớn không thể hình dung tựa hồ trăm ngàn trượng lại tựa như ngàn vạn trượng triệt triệt để để chiếm đoạt tất cả mọi người thị giác tinh thần thần môn minh nga đứng sừng xưng địa thiên ở giữa bề ngoài thần quang mây mù lờ lờ dị tượng cùng kỳ quan cùng hiện trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy kia thần môn về sau càng rộng lớn hơn mênh mông thần đ ỉ n h cùng vô số thấy không rõ thân ảnh thấy không rõ diện mạo thần nhân rõ ràng là nam thiên môn thần tiêu ngưng tụ chi trước mắt tâm c h ỗ chắc hẳn có chiếu giỏi đã từng hư hào mờ mịt một thức nam thiên môn đã có thể chân chân chính chính hiện, hiện tại trong hiện thực thần ý can thiệp hiện thực mà lại không cần thông qua bất luận cái gì thiên địa linh khí ở trong đó dính đến không chỉ là từ trường biến hóa tinh thần n ư ơ n g tụ còn dính đến hạt sắp xếp vật chất gây dựng lại đã t ừ n g hắn đối với cương thi vương chư thương danh tự đều có thể lây nhiễm những người khác có chút không thể nào hiểu được nhưng theo hắn tu vi làm sâu sắc lại tự nhiên mà vậy hiểu rõ kia là thần đã thuận nhất tụng niệm tên ta như là cùng ta bạn tri kỷ đồng dạng kia u minh p h ụ quân lập c h i nhân gian đạo thỉnh thần tri thuật đồng dạng l ạ như vậy nguyên nhân chúng ta chi danh có thể mượn ta chi thần lực tu hành cầu đạo ham học hỏi bất quá chỉ là như thế đã từng không hiểu không biết không hiểu sự t ì n h đợi cho đi đến độ cao nhất định tất cả đều nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy thần môn thiên môn yến hà khách trong lòng rung động khó tả nặng nề hùng vĩ uy nghiêm thần thánh trên đời hết thể mỹ hảo từ ngữ đều không thể triệt để hình dung cái này một phiến thần môn từ hắn học văn cho đến hắn chúng liền lục nguyên hắn chưa hề nghĩ tới mình cũng sẽ có từ nghèo một ngày này nhưng lúc này thấy cái này một phiến thần môn hắn lại không cách nào hình dung trong óc trống rỗng nhìn như chậm chạp nhưng là kỳ thực bất quá một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới bên trong kia lớn như t r ă n g sao thần quang c h i trụ đã quét tới trùng điệp đâm vào bay lên nam thiên môn phía trên M3. một sát na đã mất đi thanh âm. tám mà mấy giảm Thiên tựa tại sát thanh Tiếp theo, thiên trường trên phát. Trong khắc, thư không từng toái, tận khí lưu quần quần quyết tán, thú trả như kinh không phía nhiên khoảnh khắc, không khúc phá khí như hung hướng phương hướng đi giống đi. xôi ngoài na động nổ lớn đống quần cuộn ngàn vạn con bốn ngàn địa đã địa đạp Xa lưu vô vô về bục ở tay chân bùn rùn nếu không phải bị diệp tiểu y thìa dẫn theo chỉ sợ một chút liền muốn quỷ giảm xuống đất càng xa xôi lướt ngang mà đến tắt ngũ lăng phất tay áo xé rách quần c u ộ n thần quang khí lãng thân hình cũng không khỏi dừng lại kia lão yêu bản thể vẫn bị phong đè lấy lại còn có như vậy đáng sợ lực lượng tắt ngũ lăng trong lòng hơi rung lần đụng c h ạ m này chi lực đã vượt qua nguyên thần phạm chủ, dù cho là hắn lúc này đều không thể với tới d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy kia cực kỳ xa xôi hư không bên ngoài kia từng đoàn từng đoàn mây hình nấm bắn nổ giữa hư không thần môn đứng sừng sững bất động tuy ý vô số sóng lớn đánh ra như cũng không lao sư tu vi so với sáu mươi năm trước cường hoành rất rất nhiều t ắ t ngũ lăng ánh mắt ngưng tụ lần đụng chạm này không hề nghi ngờ nhà mình lao sư chiếm cứ triệt để thượng phong làm sao có thể đại không hòa thượng sắc mặt k ỳ biến đây chính là hoàng thiên thập lệ a trong lòng hắn rung động k h ó tả hai ngàn năm đến h ắ n sư phó của hắn hắn tổ sư che du chùa từ đầu đến cuối đang đổi u tìm hoàng thiên thập lệ tung tích đương nhiên sẽ không không rõ sở hoàng trời mời ư lệ kinh khủng cái này mười đầu hư hư thực thực trời sinh bất tử bất diện tồn tại có được lực lượng là thường nhân không cách nào tưởng tượng cho dù lúc này hư hư thực, thực chỉ là chui ra khỏi phát thể Và c ũ vị kia h ô n g u minh phụ quân công h tham tạo hóa thần thông vô lượng hợp lấy khôi tinh tạ thất bọn người chấn áp hoàng thiên tập lệ từng có chuyên môn hán tại vũ hóa bên ngoài nguyên thần phía trên lại mở ra một con đường nguyên thần phía trên liền là t h u ầ n nhất trên đó còn có thiên mệnh cùng đến người lúc này nhìn đến kia thái cực đạo nhân an kỳ sinh tất nhiên là bước lên u minh phủ quân con đường chẳng lẽ hắn liền là u minh phủ quân trở về c h i thân trong chốc lát thiên cơ đạo nhân tâm loạn như ma tiến thoái lương nan không biết như thế nào cho phải đây là thần thông gì một k í c h vô công vô tận xương độc tạo thành cự đại con c ố c pháp tướng tất cả giật mình nó cũng không phải là giật mình cái này áo trắng đạo nhân lực lượng mà là giật mình tại người này công phu lực lượng thần thông tất cả đều là nó chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe lực lượng bản chất không cùng thiên địa linh khí tương giao không cùng bất luận cái gì khí cơ tương liên tựa hồ cùng giữa thiên địa đâu đâu cũng có khí chẳng có chút cùng loại nhưng cũng chỉ tốt ở b ê ngoài n thậm chí so với đạo phật yêu quỷ tà năm đạo khí cơ còn muốn càng hơn một bậc càng thêm đang sợ chính là người này có thể là đạo này khôi thủ hay là nói mở người cái này sao có thể suy nghĩ nổi lên trước mắt t h ứ đ ã từ trong lòng đem ý nghĩ này chèm tới nó không tin có người có thể tại năm đạo bên ngoài khác mở một đạo bởi vì cái này năm đạo đầu mởn đến từ trên trời chi trời ẩm một lần va chạm về sau an kỷ sinh thân hình không n ú c n í c h tí nào phần phật đạo bảo cũng không có mảy may lắc lư nhưng nếu là khoảng cách tới gần lại có thể nghe được hắn thể nội đạo đạo giống như lôi đ ì n h đồng dạng va chạm thanh âm kia là lần này va chạm g dư ba bị hắn sinh sinh tiếp nhận xuống tới đầu này cóp lực lượng c h i cường hành là hắn suốt đời thấy mạnh nhất không có cái thứ hai dù cho là một bộ p h á p thể tại cái này trong phong ấn cũng là có thể mượn dùng bản thể chi lực mà đầu này lao cóp bản thể vượt ngang ba mươi đại châu tứ chi p h ủ phục chi địa liền không biết mấy vạn giảm so với huyền tinh phía trên cái kia vừa mới sinh ra liền bị phong chấn cương thi vương trư thương mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần nếu muốn đem nó đổi thành đến ngũ linh t r i địa chỉ sợ thái dương hệ bên trong muốn vĩnh viễn thiếu một khoả hành tinh hãn thể lượng đã là hành tinh cấp mà lại không phải phổ thông hành tinh có thể so sánh dạng này va chạm lại há có thể là không có chút rung động nào hoa ba c h ạ m diện t ạ m niệm kia to lớn có pháp tướng gào thét trời cao tại phá toái hư không xôi trào tinh khí nở rộ thần quang bên trong hướng về mấy ngàn dặm bên ngoài a n kỷ sinh thắng tắp đánh tới đ ầ u n à y cái thế đại yêu quỷ có được bình thường nguyên thần đều theo không kịp lực lượng kinh khủng mọi cử động có thể chấn hư không lay động không gian diễn gì lần này lao nhanh va chạm mà đi hắn uy thế so với trước đó kia một đầu thần quang càng hơn không biết bao nhiêu lao nhanh dậm chân ở giữa hết t h ả y bạo tạc cơn sóng và chạm dư b à thậm chí cả hư không phá toái về sau bắn ra đáng sợ lực lượng hết t h ả y bị nó đụng nát cái này va chạm ở giữa liên hiện ra hắn vô cùng đáng sợ khí phép tới kia là bất tử bất d i ệ t xưng ơ bá thiên địa vài vạn năm nuôi thành đại khí tới quản nguyên là người hay là yêu là quỷ là tiên d á m đắc tội ta hết t h ả y đều phải chết cũng g ã không bị cản trở hung lệ bạo ngược trong chốc lát manh liệt đến cực hạ thần ý tràn ngập trời cao để nhân vọng tâm thần run dày Lúc này, nếu có p h à m nhân ngưỡng vọng nhìn thấy cảnh này trước mắt liền bị đập chết d i ệ t sát hay là biến thành yêu quỷ đồng dạng tồn tại đây là thân ý chút xuống là d i ệ t thế chi va chạm thấy cái này va chạm an kỷ sinh nhưng trong lòng không có cái gì xúc động ngược lại lắc đầu ngoại trừ nhổ nước miếng liền là quay đầu đụng lấy lực các người nếu chỉ có những này cho dù bất tử bất d i ệ t cũng bất quá là đầu sống lâu một chút g i ã thú thôi đầu này lao cóp lực lượng cường tuyệt nhưng mà h ắ n đ ố i với thần thông vận dụng thần ý vận dụng chưa chắc mạnh hơn thiên ý đạo nhân đi nơi nào nhất lực hàng thập hội vậy cần lực lượng chân chính không chỗ địch nổi đầu này lao cóc vẻ không không sâu có thoát xác hiện nhiên là bị kiệu minh p h ụ quân sợ mất mật bản tôn bị chấn áp phát thể lực không đủ thần ý lại có sơ hở như thế nào sẽ bị hắn để vào mắt trong lòng nghĩ lại ở giữa an kỳ sinh lắc đầu than nhẹ một tiếng Tiếp theo một bước tiếng lên n n trước, â l ê nhỏ c á n tay tại tinh quang lượn lờ bên trong nghiêng nghiêng một như vậy, để ta xem một chút, như nào là bất tử, cái gì là bất diệt.、Suy. Một tiếng quang vậy, Xuy. chạm. nghiêng nghiêng cái lượn bên Như như nào n h gì lờ là là xem để bé đến cực điểm nứt ra gấm âm thanh bên trong an kỷ sinh tinh quang gánh chịu tam hoa bên trong vừa từ nở rộ kia một đoá thần tiêu bên trong bước ra một nước đạo bào màu đỏ n g ỏ m đạo nhân đạo nhân kia thần sắc hở hứng lanh cốc chập ngón tay lại như dao cũng từ nghiêng nghiêng một c h ạ m suy chương bốn trăm ba mươi chín sắc sinh đạo nhân đạo nhân kia khoác đạo bào màu đỏ ngọm mặt mày lanh sát ánh mắt túc sát thuận theo cũng chỉ hạ mạch một ngụm pha tạp cổ lão trên đó dường như lây dính vô tận tiên phật máu màu đỏ sầm chát đao từ nam thiên môn bên trong chém ngang mà ra suy giống như tảng sáng ánh dạng đông như vô tận cô quặng trong bầu trời đ ê m đột nhiên xẹt qua sao băng một đạo một chút rạch ra vô tận khí lưu thần quang chỉ là một tiếng nhỏ bé đến cực điểm nứt ra gâm âm thanh mà thôi lớn như vậy phong ấn không gian mấy vạn thậm chí cả mười mấy vạn dặm bên trong tất cả mọi người trước mắt đều là tối đen tâm thần b ỗ n nhiên bị một cỗ đại khủng bố chỗ tràn ngập như rơi xuống vực sâu khắp cả người phát lạnh vô luận thân ở chỗ nào v tất cả mọi người đều giống bị ngưng kết giữa không chúng không nút nít được c h ỉ cảm thấy một cỗ cực hạn giết chóc vô cùng phong dệ chi khí muốn tính cả thân thể của mình linh hồn nguyên thần chính là đến nhất là chỗ rất nhỏ cùng nhau chém giết tắc ngũ lăng cảm thụ là cường liệt nhất tại tinh thần của hắn bên trong c h ỉ cảm thấy đao quang văng lên trong nháy mắt đó mình mỗi một tấm máu thịt thậm chí cả tạo thành thân thể mình tất cả nhỏ bé hạ tất cả đều đang rung động t h ư ợ n h ư gặp kinh khủng nhất sự tình sinh tử đây là cực hạn sắt lục chi đao là có thể đem một người triệt triệt để, để từ nhất là nhỏ xịu phương diện phía trên chém giết cực hạn sắt lục chi đao đ ồ n g nhiên tất cả mọi người trong lòng tiên một mảnh đại khủng bố bên trong đột nhiên hiện hiện người đạo nhân này danh tự s á t sinh đạo nhân loại cảm giác này vô cùng kỳ dị rõ ràng chỉ là thấy được một sợi đao quang lập tức tâm thần liền lâm vào triệt để hắc cám bên trong cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều nghe không được nhưng bốn chữ này lại tựa như là cấn bình thường hẳn sâu ở trong lòng không cách nào coi nhẹ chớ đừng nói chi là quyết lãng mà đang lao nhanh va chạm mà đến thử cảm giác bên trong lại có khác nhau nó liếc mắt nhìn lại chỉ thấy ở ngoài mấy ngàn dặm một sợi đỏ sậm chi sắc vạch phá bầu trời hết thể sắc thái đều bị triệt để chạm diệt chu sát thiên đ ị a nhất thời giống như thành hắc bạch chi sắc mà kiêm một đạo đỏ sậm chi sắc thì như chia cắt đen trắng kiêm một đạo khoảng cách tuyến mang theo vô tận giết chóc diệt tuyệt chi ý đ ỗ n g nhiên mà tới kia vô tận giết chóc diệt tuyệt chi chiều dâng ngang ngược vô s o n g kiêm một đạo ám ánh đao màu đỏ lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên giống như cao sơn lưu thủy như không cốc chi m hót như p h à m nhân mọi người vẩy mực như thành kính tăng nhân đốt gương những nơi đi qua thiên điện h ư tờ giấy hắn đao như bút rơi xuống từng cái ẩn chứa un t dốc thịt đồ chém g i ế t quyết tuyệt tàn khốc sát lục khí tức tràn ngập thiên địa tựa như tinh không bên trong nhấc lên vũ trụ phong bạo phô thiên cái địa đồng dạng chìm hết thảy như muốn diện độ chúng sinh thanh tẩy thiên địa đây là vô cùng thuần túy sát lục c h i đạo đây là chân chân chính chính sát sinh đạo nhân sát ý ngập trời hư không bị triệt để vỡ ra đến sát thái cho bụi trong hư vô ở khắp mọi nơi thiên địa tinh khí thậm chí cả chỗ này không gian bên trong ẩn chứa sinh khí tất cả đều tại lúc này một phân thành hay trong chấp nhóm này dù cho là t h tâm thần cũng không khỏi rung động một cái t r ớ c mắt tại một đao kia bên trong hắn dường như thấy được đã từng kia sắt tính ngập trời bạch vô thường cùng kia để nó đến nay không cách nào quên được u minh phụ quân đáng chết đáng chết ta dường như đã từng vết sẹo bị đ â m máu để lộ thư phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét giết đón kia diện tuyệt s á t lục chi đao lôi cuốn lấy quần quận vô tận lực lượng hủy diệt ngang nhiên va chạm mà đi s ù i nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đao như ánh sáng như nước như gió nhẹ nhàng p h ấ t qua mang tới vẹn vẹn như là hắn bắn ra thời điểm không khác nhau chút nào nứt ra gấm âm thanh hay là một tiếng này căn bản chính là cùng một âm thanh hô tựa h ầ ngay cả một cái chớp mắt đều không có giữa thiên địa mất đi nhan sắc lại lần nữa trở về biến mất thanh âm lại lần nữa khôi phục đóng băng đồng dạng hư không cũng khôi phục n g u y ê n dạng m â y lưu phong đ ộ n g mọi người tất cả đều khôi phục tự do không có trì hoán chút nào tất cả mọi người đều nhìn về một người một yêu v à chạm chi địa kia to lớn có p h á p tướng kia vô tận ngang ngược chi khí kia quyết tuyệt lanh khóc giết chóc đa quang kia đủ để độc chết giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh khí độc kia sáng trói không thể nhìn thẳng tinh quang quần tinh toàn đều biến mất t ự như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đ ồ n dạng xa xôi mấy ngàn dặm vệ thiếu du đã cái gì đều không nhìn thấy cho dù pháp lực ngưng tụ tại trên hai mắt lấy hắn lúc này tu vi cũng vô pháp nhìn rõ ở ngoài mấy ngàn dặm sự tình mà trừ hắn ra tất cả những người khác tất cả đều thấy rõ kia phong lưu vận động lạc nhật dư huy huy sái trời cao bên trong an kỷ sinh đứng chắc tay nguyên bản kia vô cùng mãnh liệt v à chạm đều không thể nhấc lên đảm bảo lúc này theo gió đông đưa tại trước người hắn ở ngoài ngàn dặm giữa không trung kia đã khôi phục nguyên bản bộ g á n g bích ngọc nhỏ có kinh ngạc đứng ở đó nhất thời thiên địa tính mạch tựa hồ một bộ im ấm tranh sơn thủy quyền trước đó hết thể đều phảng phất giống như mờ dù là thiên cơ đạo nhân nhìn xem một màn này trong lòng cũng không khỏi một cái h o à n g hốt hiện lên một tia không chân thực cái này liền kết thúc đại không hòa thượng hai tay rung động tràn đầy vết máu thần sắc trên mặt mấy chuyến biến hóa nhất thời có chút không thể nào hiểu được hai người l ư ớ t nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh đ ắ n g chát cùng một sợi hối hận chân nhân y ế n hà khách cũng là có chút h o à n g hốt hắn sớm biết h i ể u vị này chân nhân tu vì thâm hậu thần thông quảng đại nhưng đây chính là hoàng thiên thập lệ cấp bậc đại yêu quỷ a đây chính là từ xưa đến nay tung hoành gần mười vạn năm chỉ ở ưu minh tám quân trên tay cắm một lần hoàng thiên thập lệ a phải biết cho dù là trong truyền thuyết u minh tám quân cùng hoàng thiên tập h lệ tranh đấu thế nhưng là lan tràn toàn bộ thượng cổ thời đại mạc trong chốc lát trong lòng của hắn hiện lên một tia ma h u y ễ n mình cơ duyên xảo hợp đi đến một cái tia nho nhỏ n g h ĩ a t r a n g vờ ơ ý mà có thể đụng tới nhân vật như vậy gian g g i á c cái này thiên địa mới đột nhiên truyền ra trận trận như sấm vinh minh bị va chạm ngang ngược để ép đi ra khí lãng q u ẩ n q u ẩ n ngực dòng liên tiếp không ngừng âm bạo mây vang vọng trời cao mà kia phía dưới phong đệ lấy thử chi chân thân tử khí không gian phong ấn đột nhiên truyền ra một tiếng ngọc khí vỡ vụn tiếng vang đạo này tiếng vang so với trời cao bên trong quần quần khuấy động âm bạo mây tới nói không có ý nghĩa nhưng là tắt ngũ lăng thiên cơ đạo nhân đại không hòa thượng sắc mặt lại đồng thời một bên trong mắt nhìn lại l i ề n gặp được một đạo không biết dài đến mấy trăm mấy ngàn dặm vết đao hiện hiện trời cao bên trong cái k i ế p h o n g ấn không gian lại bị trực tiếp chém ra ầm ầm d â y đặc đến cực điểm tử khí tựa hồ một chút sôi trào lên nguyên bản nhìn lại sơn thanh thủy tú sơn xuyên đại địa trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh cho tàn tri sắc mặt đất run run sơn nhạc lay động đạo đạo cho bụi như rồng phấp phới trời cao đến mại không hết bùn đất cắt đá giống như là biển cầm đập to lớn thẳng tắp vết rách chẳng biết lúc nào vắt ngang tại mặt đất phía trên không biết hắn dài không biết thật sâu rộng chừng vài dặm xinh xinh chém ra mấy chục tòa nguy ê nga n sơn phong từ trên xuống dưới nhìn lại rõ ràng là đem k i a nằm dạp trên mặt đất lớn như trăng sao cóp đầu lâu chém ra độc kia diệt sơn xuyên đại địa khí tức l i ề n l à từ cái này một đạo địa huyên bên trong để lộ mà ra một đạo kia thanh âm trầm thấp khàn khàn lại xuất hiện đã ngã về lớn chừng quả đấm từ chi pháp thể liếc mắt nhìn về phía an kỳ sinh cực kỳ tốt cái này một thanh âm trầm thấp bên trong ẩ n chứa để người bình thường nghe tri tức tử nghe nóng đi trên thực ư a tế tam hoa tụ đình chỉ là bắt đầu con đường phía trước vô cùng vô thận hắn một đao kia cố nhiên tốt lại vẫn còn không tính là cực kỳ tốt chí ít tại hắn lúc này thôi diễn bên trong một đao kia còn có chạm đồ róc thịt diện lục chu sáu cái biến hóa mới tính được là trên đình phong như sát sinh đạo nhân có thể chém ra chu lục diệt rót thịt đồ chẳng trong đó bất kỳ một cái nào biến hóa cái này cóc cũng sẽ không còn có cơ hội nói chuyện đáng tiếc trên đời không còn nế ức hắn lúc này chỉ bằng vào thần thông không cách nào đem nó triệt để giết chết càng không cần nói từ thiên địa ở giữa xóa đi dấu vết của nó ngươi thừa lúc vắng mà vào cũng cực kỳ tốt thứ thanh em rốt cục có bên ngoài ba động mang theo oán s á t căm hận chi ý nhìn t r ò n g t r ọ c vào an kỳ sinh đáng tiếc ngươi giết không được ta đối đãi chúng ta chân chính xuất thế thời điểm là tử kỷ của ngươi cũng thế thiên hạ này vạn linh tử kỷ ẩm t đồng thời kia vỡ tan tử khí không gian bên trong không biết nhiều ít sông núi tạo thành cự đại con cóc rung động một cái trước mắt lập tức uy vệ tinh mịch chỉ có kia một đạo chém ngang đầu lâu phía trên địa n bên phụ cận vô số núi đã phá thoái lan lộn phía dưới hiện ra một phương so bất luận cái gì sơn nhạc đều muốn to lớn màu xanh biếc cốc đầu trên đó một đạo vết đao sâu hắm lạc ấn trên đó hắn không i n tin chỉ là một đầu lao cóc thật sự có thể bất tử bất diệt hắn tự nhiên không nghĩ lấy có thể một đao triệt để chém giết đầu này từ xưa đến nay vô số hào kiệt đều giết chi bất tử mạnh như ưu minh tám quân đều chỉ có thể phong ấn đại yêu quỷ nhưng một đao này ý nghĩa với hắn mà nói cũng cực kỳ nặng đến cái này chém ra một đao đi thời điểm hắn đối hoàng thiên thập lệ gần như hoàn toàn không biết gì cả mà một đao kia chém xuống đi về sau hoàng thiên thập lệ c h ỉ ít đầu này lao góc với hắn mà nói đã không có chút nào bí mật đạo nhất đ ồ lúc này không cần nhập mộng đại thiên lúc này không cần lại phải đợi tới khi nào một lần giết ngươi bất tử l i ề n nếm thử ngàn tỷ lần về sau lại đến giết ngươi cái này liền là hắn chờ đợi hoàng thiên thập lệ nguyên nhân vị trí an kỷ sinh tâm niệm v ừ a động một phương cổ phát bỏ túi nho nhỏ tế đ à n đã bị hắn bót tại trong lòng bàn tay nếu ngươi quả thật bất tử bất diện với ta mà nói có lẽ là chuyện tốt từ dị tà đạo nhân bị hắn toàn bộ hiến tế về sau cái này mới hữu cầu tất ứng tế đàn hắn đã hồi lâu chưa từng dùng qua bất tử bất d i ệ t có hay không có thể hiểu thành lấy mãi không hết dùng mãi không cạn an k ỳ sinh n ắ m v ố t tế đàn suy nghĩ chuyển động lao sư lao sư cái này tắc ngũ lăng đã lướt ngang trời cao mà đến diệp tiểu y y dẫn theo kia vệ thiếu du cũng bay tới đồng thời có chút k h ô n g người người ta sư đổ ở giữa không cần quá mức g i ả n g cứu an k ỳ sinh chém xuống tâm tư k h o á t k h o á t tay hai người lúc này mới ngồi thẳng lên ánh mắt rơi vào vẻ mắt hốt hoảng tay chân mềm n h ũ n vệ thiếu du trên thân cảm nhận được an kỳ sinh ánh mắt vệ thiếu du thân thể du lên miễn cưỡng không người thi lễ thật chân nhân mượn văn bối vệ thiếu du có t h i ế u lễ vệ thiếu du nhìn xem cô tự chấn định vệ thiếu du an kỳ sinh ánh mắt hơi đ ộ n g một chút trên mặt nổi lên một kia cười nhạc ý ngươi đến từ thứ mười một kỷ chương bốn trăm bốn mươi bắt quái lô bên trong hỏa nhãn kim tinh vâng văn bối vệ thiếu du a nghe được đạo nhân gọi mình danh tự vệ thiếu du theo bản năng đáp trả lời một câu nhưng nghe phía sau hắn như bị xét đánh hoảng hốt tâm thần một chút kéo căng nếu không phải là diệp tiểu y pháp lực trói cuộc liền suýt ngưỡi nhảy dựng lên thứ mười một kỷ hắn làm sao mà biết được vệ thiếu du thân thể r u lên nao hải trận trận bù v ù nhất thời cứng họng nói không ra lời lừa gạt không đề cập tới nguyên thần thần ý cường hoành đến cực điểm thể nghiệm và quan sát nhập vi cũng không đề cập tới vị này đạo nhân là lao thiên sư sư phó vẹn vẹn là vị này mang theo chém giết đầu kia lao cóc pháp thể vô thượng như thế liền không người nào dám ở trước mặt hắn nói dối càng không cần nói hắn tùy thời hỏi thăm ngữ ký lại cực kỳ khẳng định hiển nhiên thông qua một loại nào đó mình không thể lý giải phương thức đạt được đáp án thứ mười một kỷ tắc ngũ lăng cùng diệp tiểu y thì đều là khẽ n h ư mày hơi có không hiểu an kỷ sinh nhìn xem vệ thiếu du nhìn cực kỳ thấu triệt gân xương ra trong thịt bẩn linh hồn thậm chí cả cấu thành hắn b ả n ta linh quang vô số nhỏ bé hạt hết thể như xem vân tay trên bàn tay không chỗ che thân bất luận cái gì tu vi thua xa mình người ở trước mặt mình đều là không thể nào có bí mật càng không cần nói cái này vệ thiếu du ngay cả nguyên thần đều không phải hắn tinh thần ở trước mặt mình ngay cả cái sảng cũng không bằng cho dù thiên cơ l ẫ lộn cũng không đạt được hắn trừ phi kêu hoàng thiên tự mình hạ tràng nhưng thì tính sao dấu dếm được hắn sáu mươi năm tính toạn k h nhất nhất xa xa tiền, tiền người, người này là huỳnh châu định dương hầu con trai độc nhất đệ tử phổ biến tân pháp đến huỳnh châu thời điểm định dương hầu từng lập công lao hắn mã huynh đệ bốn người chết ba người cho nên đệ tử truyền hắn thái cực cảm ứng thiên ước định như hắn có thể thụ lục liền thu làm muôn hạ nói đến chỗ này hắn không nói tiếp nữa n hô an kỷ sinh tiện tay một chiêu bốn phía mây mù tụ đến hóa thành một phương vân chu gánh chịu lên đám người mình phải tay háo một cái khoanh chân ngồi tại bom tàu phía trên có chút ra hiệu ngồi xuống từ từ nói chúng ta chậm rãi nghe hắn thần sắc bình thản không nóng không n ổ i ánh mắt nếu có điều không đảo qua nơi xa phong ấn không gian đ ầ u kia mười bên ngoài mấy vạn dằm giữa hư không là tiến thoái lương nan s ắ t mặt khó coi thiên cơ đạo nhân cùng đại không hoàn thượng vâng tắc ngũ lăng như có điều suy nghĩ lắc đầu bật cười cũng từ ngồi xếp bằng diệp tiểu y y liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vệ thiếu du ẩn ẩn nhớ tới ra kinh đô thời điểm lao sư bàn giao chẳng lẽ khi đó lao sư đã nhìn c h ầ m c h ầ m người này thái cực đạo nhân thành đạo chức lao thiên sư lao thiên sư sứ muội vệ thiếu du nhìn xem ngồi xếp bằng ba người trong lòng b ộ n trồn nơm nớp lo sợ mấy lần muốn ngồi xuống đều không thành công tay chân d u n lợi hại trước mặt ba vị này vô luận cái nào đều là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm đại nhân vật ngồi t ắ t ngũ lăng than nhẹ một tiếng vớt lên trong lòng của hắn sôi trào không lại sự tình tạ ơn sứ phụ vệ thiếu du hít sâu một hơi lúc này mới ngồi xuống thân thể vẫn là hơi c h ư t c u n g hơi tổ chức một chút ngôn ngữ bắt đầu kể ra lai lịch của mình cái gọi là thứ m ư ơ i một kỷ là chỉ tự có ghi chép đến nay chúng ta phương thiên địa này chỗ trải qua m ư ơ i lần diện thế đại tiếp một kỷ một kiếp một lệ bây giờ là hoàng thiên thứ mười kỷ ta trước khi đến chỗ là thứ mười một kỷ mười lần d i ệ t thế đ ạ i kiếp ngươi đến từ thứ mười một kỷ nguyên diệp tiểu y thì chấn động trong lòng lúc này mới hiểu được thứ mười một kỷ là cái gì nhưng hiểu được trong lòng liền dâng lên không thể tưởng tượng nổi dạng này một cái pháp lực thấp ngay cả ngự không phi hành đều làm không được người vợ ơ ý mà có thể xuyên qua thời không nàng không có hoài nghi vệ thiếu du phải t r ă n g nói dối bởi vì nàng tin tưởng mình lão sư tắc ngũ lăng cũng là hơi kinh ngạc nhưng hắn chú ý điểm lại không ở chỗ vệ thiếu du lai lịch mà là diện thế lại kiếp một kỷ một kiếp một、lệ. như vậy tại thứ m ộ ư ơ i một kỷ có con thứ m ộ ư ơ i một hoàng thiên thập lệ cấp bậc đại yêu quỷ t ắ t ngũ lăng nhìn về phía vệ thiếu du hỏi như vậy cái gọi là diệt thế đại kiếp cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ trong truyền thuyết là có liên quan nhưng đến cùng như thế nào không có người biết được đệ tử cũng không biết vệ thiếu du nói nhìn t ắ t ngũ lăng một chút nếu nói có người biết được diệt thế đại kiếp chân chính c h â n tướng cũng chỉ có tương lai thành đạo sau lão thiên sư trừ hắn ra cho dù là tương lai thứ m ộ ư ơ i một kỷ cũng không có bất kỳ người nào biết được diệt thế đại kiếp đến cùng vì sao đến có phải hay không cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ trong truyền thuyết ghi lại thuyết pháp là d i ệ t thế đại kiếp điểm báo là mặt trời vỡ nát tháng đủ rơi q u ầ n tinh rơi xuống trời sập chìm trong biển cả bốc hơi vạn linh đều d i ệ t vệ thiếu du trầm dai nói đem mình biết không rõ chi tiết nói ra từ hai đại k ỳ trinh lệnh cùng một chút cái khác lớn k ỳ truyền thuyết duy nhất chưa từng nói ra khỏi miệng liền l à tát ngũ lăng chuyển tương lai dấu vết nói nói vệ thiếu du trong lòng cũng có chút nặng nề một khi d i ệ t thế đại kiếp giáng lâm vạn linh đều d i ệ t có thể vượt qua chỉ có chút ít mấy người mà thôi cảnh tượng như vậy chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng hắn liền nặng nề không thể thờ nổi người không phải có cây vật thương kỳ loại dù cho là như thế nào t à ác lanh khóc người đối mặt với thiên hạ vô số đồng loại một khi chết hết tương lai cũng không thể không có chút nào xúc động tắc ngũ lăng cùng diệp tiểu y đ ể nghe ý niệm trong lòng l a n lộn cũng là không cách nào bình tĩnh truyền thuyết ghi chép diện thế chi kiếp nên là hơn ba trăm năm sau có khúc nhạc dạo chân chính hủy diện tiếp tục chỉ có một ngày rất rất lâu về sau vệ thiếu du mới thở dài ra một hơi kết thúc kể ra nỗi lòng lo lắng cũng đang không ngừng giảng thuận bên trong đề xuống lao thiên sư như vậy chính phái người lao sư của hắn nên cũng là từ bi t h i n g ụ về phần trước đó kêu hung lệ đến cực điểm một đao lại tự a hồ như là bị hắn đem quên đi một kỷ một lệ như vậy thứ nhất kỷ nên chỉ có một đầu đại yêu quỷ nhưng nếu một đầu đại yêu quỷ đã đủ để d i ệ thế t cần gì phải một kỷ tăng thêm một đầu đâu ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân t ắ t ngũ lăng nhìn về phía an kỳ sinh có chút không người lao s ư nghĩ như thế nào hắn không có tìm tòi nghiên cứu vệ thiếu du là như thế nào tới bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào so với tương lai d i ệ t thế lại k i ế p sự tình khác tự a hồ cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa nguyên do trong đó tạm thời chưa có người biết được nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩa đã kia diệt thế thai kiếp có lẽ cùng hoàng thiên thập lệ có quan hệ liền đem nó triệt để phong ấn hay là diệt sát có lẽ việc này liền giải quyết dễ dàng đây diệp tiểu y thì mở miệng nói một câu nàng cho dù đối với cái gọi là diệt thế đại kiếp có nghi ngờ trong lòng lại việc này dù là vạn nhất là thật cũng là không thể thừa nhận thống khổ không có ích lợi gì an kỷ sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng hoàng thiên thập lệ đản sinh tại âm sát toán tăng khí bên trong càng la tới gần diệt thế h a i kiếp hắn liền càng sống g ọ bất kỳ cái gì phong ấn cũng không có thể đem nó vĩnh hằng phong ấn về ph ngược lại chưa hẳn không thể hắn nhàn n h ạ t nhìn xem mấy người đ a m chiêu suy nghĩ cùng mấy người lại lại có khác nhau vệ thiếu du biết hắn toàn bộ biết được nhưng cái này liền để hắn sơ lược hơi nghi hoặc một chút như cái này vệ thiếu du vượt qua thời không cùng kia hoàng thiên có quan hệ hắn lại như thế nào sẽ để cho mình tùy tiện phát giác được những này bí ẩn chỉ có hắn biết được bọn hắn chân chính phải đối mặt không phải cái này mời đầu thiên dưỡng chó mà là thiên gốc dễ thân hoặc là hoàng thiên Diễn diệp tiểu ngũ lăng cùng diệp tiểu y thì không hẹn mà cùng nhìn sát. Tắt thì ph y mà về phía mây thể số l ư ợ như g n i tới ề u trình độ nhất định, n cho độ g ờ i đại yêu quỷ, trong truyền thuyết bất tử bất diệt đại yêu quỷ, làm sao có thể đem nó triệt để diệt áp bách sát. bất bất chưa có. có thuyết thể là làm này sao từng một trong truyền tử Dạng nó yêu yêu đem đầu để quỷ, quỷ, vậy i ệ c n thiếu du nói tới là thật từ xưa đến nay coi như xa xa không chỉ mười và năm từ con thứ nhất đại yêu quỷ cho tới bây giờ hoàng thiên thập lệ không có bất kỳ người nào có thể chân chính xóa bỏ dù là một đầu trên đời này lại có cái gì sự tình là nhất định có thể thành đâu an kỷ sinh khẽ lắc đầu nhìn về phía mặt có lo lăng âm thầm diệp tiểu ý n t i ể u ý n ngươi có cái gì muốn nói đạo nhất đồ có thể nhìn trộm người chi mệnh vẫn quy tích nhưng hắn biểu hiện vận mệnh quy tích lại không phải là một đầu chính như tác vũ lăng hắn nguyên bản quy tích là chết bởi vạn pháp đại hội bị thiên ý đạo nhân giết chết mình đặt chân giới này về sau hắn liền có biến hóa nghiêng trời lết đất nhưng cũng chưa sống đến tiếp theo kỷ mà tại cái này vệ thiếu du trong trí nhớ hắn thấy được t á t ngũ lăng đầu thứ ba vận mệnh quy tích cái này nên là mình nhìn thấy t á t ngũ lăng cái mạng thứ hai vận quy tích về sau thay đổi tương lai mà lúc này mình đã thấy được đầu thứ ba vận mệnh quy tích như vậy tương lai tự nhiên sẽ lại lần nữa biến hóa diệp tiểu y giống như còn có không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm nữa cho dù chính xác không thể thay đổi nhưng cũng tóm lại muốn nếm thử m ư ờ hai tác ngũ lăng khi tức bình tĩnh không vui không buồn đúng là nên như thế an kỷ sinh k h é cười một tiếng hiu vân chu đ ỗ n g nhiên phá không thoáng qua vượt qua mấy trăm dặm mấy cái lấp lóe đã tại tạo nên t ầ n g tầng âm bạo mây bên trong xuyên thẳng qua không bao lâu yến hà khách cùng vương át thân ảnh của hai người mới từ không trung rơi xuống rơi vào vân chu phía trên hai người bọn họ ngự không tốc độ kém xa tát n g ũ lăng n h ư vân chu không đi chẳng biết lúc nào mới có thể chạy đến chân nhân yến hà khách có chút không người hành lễ đứng lên đi an kỷ sinh khoát tay để hắn bắt đầu nhìn thoáng qua nơi xa sắc mặt khó coi nhưng lại không thể không đến gần thiên cơ đạo nhân đại không hòa thượng hai người này tại phong ấn không gian bên trong không thể trốn đi đâu được chờ đợi hồi lâu nhưng không thấy an kỷ sinh ra tay với bọn họ tâm tư lại có chút biến hóa suy nghĩ hồi lâu sau vẫn là quyết định tiến lên đây tìm an kỷ sinh chỉ là nhìn hai người một chút liền không chút nào để ý ánh mắt rơi vào vương ác trên thân chuẩn xác mà nói là nhìn về phía hắn mi tâm kia một đạo mắt dọc đạo này mắt dọc là hiếm thấy trời sinh thần thông là hắn huyết mạch chỗ đầu nguồn chỗ lưu truyền xuống thần thông hắn chưa chắc so tu chỉ thần thông cường đại thậm chí so với tu chỉ mà đến thần thông còn nhiều hơn ra rất nhiều hạn chế nhưng cái này nhưng cũng là hiếm có thần thông hạt giống lão sư đây là đệ tử đánh cược thắng tới đệ tử thiên phú dị bẩm thể phách kinh người gặp an kỳ sinh nhìn về phía vương ác t ắ t ngũ lăng lại giải thích một câu sáu mươi năm bên trong hắn nhận lấy đồ đệ thế nhưng là không ít sớm đã vượt qua trăm người đương nhiên như trước đó vệ thiếu du như thế ký danh đệ tử chân chính nghĩ thu vương ác là đầu một cái hừ nghe được t ắ t ngũ lăng vương ác hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không dám ở an kỳ sinh trước mặt thất lễ lập tức ô n quyền vương ác gặp qua chân nhân đích thật là tốt thể phách an kỳ sinh không khỏi gật đầu gật đầu cái này vương ác thể chất không tầm thường trời sinh khổ luyện thân so với trong truyền thuyết không lọt c h i thân cũng không kém mảy may càng khó hơn chính là hắn sinh ra một con p h á p nhãn nếu đem hắn thể phách luyện ra p h á p nhãn luyện thành hắn thể phách thậm chí khả năng nhảy lên siêu việt tác vũ lăng tiềm lực to lớn có muốn hay không đem cái này đạo pháp mắt chân chính luyện ra an k ỳ sinh hỏi vương ác nao nao làm sao luyện hòa luyện hòa luyện vương ác lấy làm kinh hãi càng muốn nói gì liền nghe một tiếng vụ vụ đại tác tiếp theo một ngộp lớn như vậy đan lô đã vào đầu trổ xuống ẩm chương bốn trăm bốn mươi mốt tích huyết trùng sinh chương một thư điện nhìn phía xa nằm ngang ở trời cao phía trên vân chu thiên cơ đạo nhân cùng đại không hòa thượng thần sắc đều cực kỳ phức tạp nhất là thiên cơ đạo nhân hắn tinh thông tiên t i ê n số tính cho dù tại thiên cơ hỗn loạn bây giờ cũng có thể khắp nơi chiếm hết thiên cơ trăm ngàn năm qua chưa hề bị thua t h i ệ t gì lần thứ nhất liền là vạn pháp đại hội lần thứ hai liền là bây giờ mà hai lần tất cả đều cùng cái này an kỳ sinh có quan hệ trong lòng của hắn nào chỉ là cái phức tạp đến đại không hòa thượng kim thân một nửa vỡ vụn trên người trên mặt đều là máu đen lộ ra càng phát ra dữ tợn đạo huynh chúng ta phải làm như thế nào t i ê n không thể tiến đại không t hòa ể l thượng ánh mắt có chút đỏ lên ngừng chân một lát vẫn là cắn răng đi theo nguyên thần cũng được kim thân cũng tốt tới bọn hắn cái này tu vì cảnh giới cho dù cố chớp ngang ngược coi thường phạm tục lại đều đối với mình nhìn tượng nặng biết rõ không thể làm mà vì đó người quá ít quá ít hô hô một khi hạ quyết tâm hai tôn cấp bậc nguyên thần đại cao thủ tốc độ tự nhiên cực nhanh một lát không đến đã đi tới vân chu trước đó không chờ tới gần đã cảm nhận được trận trận sóng nhiệt mánh liệt đập mà đến d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy kia vân chu bong tàu phía trên một ngụm ba chân hai t hai đại đan lâu ngay tại có chút rung động như có như không ông minh chi thanh theo sóng nhiệt quần quần k h u ế c tán lúc này lượt đan đại không hòa thượng khẽ nhũ mày không phải lượt đan mà là lượt người thiên cơ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được kia một ngụm cổ phát trong lò đan có một người đang không ngừng dãy g i a thái cực đạo trường lập thái cực mở b á t quái chiếc đan lô này tên là b á t quái không bàn mà hợp c i u c u n g tam túc thiên địa người vây tròn hai mươi bốn hợp kia thái cực cảm ứng thiên bên trong hai mươi bốn thân thần chiếc đan lô này liền là b á t quái lô sáu mươi năm bên trong theo tân pháp thôi động thái cực đạo trưởng chuyển xuống thái cực cảm ứng thiên cũng đã lưu t r u y ề n thiên hạ người tu hành rất nhiều có quan hệ với thái cực đạo trưởng cùng vị này thái cực đạo nhân sự tích tự nhiên cũng vì số không ít thiên cơ đạo nhân có lẽ là trong đó chú ý nhất một trong mấy người tự nhiên nhận được chiếc đan lô này không phải chân chính đan lô mà là vị này thái cực đạo nhân thần thông bắt quái lô bắt quái l đại không hòa thượng trong lòng hơi động lại lần nữa nhìn lại quả nhiên nhìn ra huyền bí chỗ cái này một ngụm đan lô cũng không phải là lái chân chính đan lô nhưng hắn nhưng cũng đã là thực chất tồn tại đây là thần thông thực chất hóa biểu hiện một trong trên đó đạo ẩn thâm trầm không bàn mà hợp thái cực bắt quái chi đạo hắn cho dù đối với thái cực cảm ứng thiên hiệu rõ không sâu nhưng cảnh giới của hắn đủ cao có nhắc nhở tự nhiên là nhìn ra đồ vật tới càn khảm cấn c h ấ n tuấn cách khôn đổi tia tốn vị là tiến đầu g i cũng là bắt quái lô bên trong sinh cơ vị trí ngươi lại nhìn kỹ tia một chỗ có phải hay không có người thiên cơ đạo nhân tiếp tục nói đại không hòa thượng nhìn lại quả nhiên phát hiện tung tích cái này đây thật là luyện người vị này thái cực đạo nhân không phải là lấy người luyện đàn mà là lấy thần thông luyện thần thông nhìn đến hắn đối với trong đó người kia rất là nhìn t r ú n g thiên cơ đạo nhân ánh mắt yếu ớt giống như có thể nhìn thấy kêu bắt quái lô tốn vị chỗ kia che lấy hai mắt t ử hán cho là p h á t mục thần thông đạo trường nhắc lực quả là cực tốt hai người trò chuyện thời điểm an kỷ sinh thanh nhâm xa xa phiêu đãng mà đến chớ nói hai người không có ẩn tàng tung tích dù cho là ẩn nặng cũng là chạy không khỏi cảm giác của hắn đi lên một lần đi chân nhân m ờ i không dám không đi đã đều đến nơi này hai người tự nhiên cũng không có rút đi đạo lý trong lòng than nhẹ một tiếng lên vân chu vân chu phía trên sóng nhiệt càng tăng lên nếu không phải mọi người ở đây đều có thần thông mang theo đều không chịu được nổi thiên cơ đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn lại chỉ thấy an kỳ sinh ngồi xếp bằng đàn lô trước đó tắt ngũ lăng một mặt bất đắc di rút ra p h á p phiến chầm chậm phe phẩy bắt quái lô bên trong truyền r a vương ác gào thét như sấm gầm thét âm thanh a con mắt của ta lao tà mao mau thả ta ra ngoài an tâm c h ố vội tắt ngũ lăng lông mày đĩu lại trong tay phát phiến lại tự l ạ dưới đem vương ác giận mắng âm thanh quạt trở về n g ư ơ i huyết mạch thức tỉnh cùng đầu này lao cóc có c có h ỗ quan hệ nếu không nghĩ tương lai thành cái này lao yêu khôi l ỗ i nhà cửa rụng đất liền ổn định lại tâm thần cảm thụ ngươi huyết mạch rung động hô hô ba bắt quái lô chúng gió lửa lan lộn vương ác bị đốt làn ra đỏ bừng hai mắt biến thành màu đen trên trán k i a m ộ t đạo dựng thẳng pháp nhãn đều nổi lên huyết quang thả ta ra ngoài vương ác gầm thét liên tục đứng tại tốn vị đầu gió hạ dơ chân không thôi thể phách của hắn từ tiểu cường hành cái gì núi đau biển lửa đều không đả thương được mảy may nhưng cái này bắt quái lô còn trong ạ lúc mơ hồ hắn cảm giác mi tâm của mình có một cái động lớn vô số bệnh trùng tơ liền là từ đó chỗ xuyên bảo đốt cháy hắn ngũ tạng linh hồn nhưng tùy ý hắn như thế nào ngăn cản đều không thể chân chính ngăn cản kia hòa diễm thần phong thổi đến cả người run dậy run dậy không ngừng đ sáu mươi năm đối với người tầm thường mà nói là gần như cả đời thời gian dù là đối với người tu đạo tới nói cũng không phải cái ngắn ngủi số lượng nhưng hắn đã sống qua hơn nghìn năm giáp t u ế nguyệt với hắn mà nói cũng không tính lâu dài nhưng chỉ sáu mươi năm mà thôi cái này thái cực đạo nhân đã tu chỉ đến một cái thâm bất khả chắc cảnh giới đệ tử đều đã thành tựu nguyên thần đến mức hắn gặp lại an kỳ sinh vợ ơ y mà sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác chỉ là sáu mươi năm mà thôi đạo trường ngược lại là càng phát ra tiên đồ an kỳ sinh khẽ l ắ t đầu thở dài nói thời khắc sinh tử có lẽ có đại khủng bố là thoát khỏi sinh tử không phải sai lầm gì nhưng ngay cả bản tâm cũng thủ không được lại là để cho ta hào, hào thất vọng thiên cơ đạo nhân cũng không phải là tà đạo đám người hắn nửa đời trước tu đạo trong núi sâu đạo thành về sau nhập hồng trần lịch luyện lên tới miếu đường xuống đến giang hồ đều có dấu chân của hắn hàng yêu trừ ma phú long đình sự t ì n h cũng đều làm qua chỉ là đến cuối cùng thậm chí không tiếc b ư ớ c lên hoàng thiên thập lệ xuất thế nguy hiểm cũng muốn nhu cầu trường sinh cái này cùng chính hắn nửa đời trước làm việc đã không hợp cái này mới là hắn thở dài nguyên nhân sinh tử nguyên cũng không trọng yếu bực nào chỉ là trong thiên địa này còn có rất rất nhiều ta chỗ không biết được hiểm ý chết rồi hết thệ đều đem quy về tịch diện thiên cơ đạo nhân đứng thẳng người lên quan sát biển mây phía dưới phụ phục mặt đất phía trên cự đại con cóc hoàng thiên thập lệ thiên u minh phụ quân thời khắc sinh tử có rất rất nhiều ta muốn biết được ta muốn truy tìm đồ vật chết rồi coi như không còn có cái gì nữa nói đến chỗ này hắn ngưng lông mày nhìn về phía an kỳ sinh nhưng không muốn chết lại không phải sợ chết bất tử bất diệt vĩnh hằng bất tử người tu đạo dục vọng xa xa không phải phàm tục có thể tưởng tượng an kỳ sinh tiện tay một điểm một sợi ánh l ử a từ đầu ngón tay dâng lên theo gió chui vào bắt q u á i lô bên trong nương theo lấy một tiếng hết thảm mới không nhanh không chầm mầm i ệ n g ngươi không muốn cũng tốt không sợ cũng thôi lúc này nơi đây sinh tử của ngươi đều tại tay ta hắn ánh mắt bình thản t h ầ n sắc cũng không có cái gì ba động vân chu phía trên lại tựa như ngưng trệ đ ồ n g dạng đại khí không dám t h ở vệ thiếu du lặng lẽ xê dịch thân thể tới gần tắt ngũ lăng an chân đạo hữu bần tăng đại không đại không hòa thượng chắp tay trước ngực nửa nát kim thân nổi lên đánh ánh, ánh kỳ quang đệ tử của ngươi làm tổn thương ta đến tận đây bản thân cũng lông tóc không t h ư ờ n g mà kêu hoàng thiên thập lệ xuất thế đã là tất nhiên cho dù ư u minh phụ quân tái sinh cũng vô pháp ngăn cản lúc này sớm pha phong bất quá là sớm ba trăm năm thôi chúng ta đã nhận vua đạo hữu làm gì hùng hổ do người hùng hổ do người an kỷ sinh ánh mắt chết đi rơi vào đại hòa thượng này trên thân phải thì như thế nào n g ư ơ i đại không hòa thượng lời nói trì trệ trong lòng có giận nhưng lại không dám phát tác nhất thời sắc mặt đỏ lên an k ỳ sinh thần sắc bình thản không thèm để ý chút nào đại không hòa thượng phẫn nộ nhà n h ạ t hỏi nghe nói giả du tự dù nguồn gốc từ như lai viện hơn hai nghìn năm đến lại có nhiều biến hóa diễn hóa chi diện độ thần quyền có thể so với như lai cửa ấn thậm chí b á liệt chỗ còn hơn phải thì như thế nào đại không hòa thượng phát giác được a n k ỳ sinh thái độ biết được lần này tất nhiên khó mạt h i ệ n ngữ khí cũng không cố kỵ nữa lạnh leo cứng rắn đến cực điểm chúng ta người tu hành không lấy miệng lưỡi luận thắng bại chỉ lấy thần thông điểm cao thấp như lai cựu ấn ta có chỗ linh giáo lúc này cũng có thể kiến thức một chút già du tự diện độ thần quyền an k ỳ sinh ngồi xếp bằng như núi khí thế tĩnh mịch như t i n h hải ánh mắt chỗ sâu càng hình như có sơn hà chiếu giỏi đại hòa thượng ý như thế nào Ừm. đại không hòa thượng đầu tiên là s ư n g sở lập tức phát ra cười lạnh một tiếng ngân nhìn ngươi sáng lập thái cực đạo trường phổ biến tất pháp càng quét yêu phân đóng đô sông núi non sông thu nạp thiên hạ thành hoàng còn tưởng là ngươi là nhân vật lại không nghĩ chỉ là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân như thế người muốn giết, cứ giết. làm gì tìm cớ gì chớ nói hắn kim thân nửa nát thương thế không nhẹ tùy tiện không cách nào khỏi hẳn cho dù lông tóc không thương lại làm sao có thể địch nổi cái này ngay cả thử c h i pháp thể đều đánh chết thái cực đạo nhân là lấy biết rõ hẳn phải chết hắn ngược lại yên tâm đầu tất cả e ngại tiểu nhân cũng được quân tử cũng tốt ngươi cái gọi là cái nhìn với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào bất quá ngươi đã thân có thương thế ta cũng không muốn kinh ngươi an kỷ sinh nói chậm rãi giơ bàn tay lên như vậy chỉ nghe cùng c củ ụ một tiếng hắn ngon áp ú t đột nhiên tận gốc chóc ra mà xuống tại trước mắt bao người chỉ là lăn mình một cái đã hóa thành một cái tứ chi đều đủ ngũ quan rõ ràng tiểu nhân thậm chí bên ngoài thân còn có quần áo hiển hóa hô có gió gào thét mà đến kia tiểu nhân đón gió mà lớn dần trước mắt mà thôi đã hóa thành cao bảy thức thấp ừ m thiên cơ đạo nhân con người ngưng tụ chỉ thấy tay kia chỉ biến thành người cao bảy thức có thừa đầu đội đạo quan người khoác đạo bảo màu trắng khuôn mặt bình thản ánh mắt thâm thúy khí thế nguy nga như núi rõ ràng là một cái khác gan kỳ sinh đây là tắc ngũ lăng trong tay phát phiến hơi chậm lại ánh mắt chấn động tích huyết trùng sinh tích huyết trùng sinh không phải đơn giản pháp thuật hay là thần thông mà là đúng nghĩa một chính mình khác kia là tinh khí thần đều tu chỉ đến cực cao tình trạng mỗi một tấc da thịt mỗi một giọt máu bên trong đều thông cảm lấy mình tất cả tin tức bạn ta tuệ quang nay pháp một thành cho dù bị người triệt để giết chết dù là còn có một giọt máu lưu tại trên đời đều sẽ dần dần trưởng thành một lần nữa biến thành mình ừ m cái này đây là thần thông gì đại không hòa thượng chấn động trong lòng lấy tu vi của hắn tầm mắt đương nhiên nhìn ra được huyền bí trong đó cái ngón tay này theo một ý nghĩa nào đó tới nói liền là một cái khác gan kỳ sinh từ khuôn mặt thân thể tóc dài quần áo khí t ứ c tất cả đều giống nhau như đúc k h ô nhưng g gì có cái bất kỳ k á pháp quá c chi có biệt.、Trong、thiên nhiều, Trong thân n hạ, hóa h hóa thân lúc i phải ề n thân, không chính mình khác, cũng tuyệt không có khả năng trưởng thành là một chính mình、khác. Nhưng là là l hóa khác, khả khác. có tuyệt một tuyệt một này nếu không phải hắn trơ mắt nhìn tay kia chỉ hóa thành hình người hắn căn bản là không phát ra được trước mặt ai mới thật sự là an kỳ sinh an kỳ sinh tay rơi đầu gối nhàn nhạt nhấc lông mày một chỉ mà thôi bại thì chết tháng mệnh trả lại ngươi chương bốn trăm bốn mươi hai người người đều có thể thành lệ muốn lấy một chỉ giết nguyên thần vân chu phía trên nhất thời ý mắng vệ thiếu du nuốt ngủ nước miếng chỉ cảm thấy mình vị tổ sư này h ả o h ả o bá đạo so với trong truyền thuyết lao thiên sư cần phải ngang ngược nhiều lắm giết người còn muốn chu tâm quá độc ác không khỏi hắn lại đối k ê u đại hòa thượng dâng lên một vòng đồng tình hắn nhìn không ra ngón tay đứt hóa người chỗ k h ắ c thường những người khác thần sắc lại đều là ngưng trọng đến cực điểm từ nay một chỉ bên trong thấy được an kỳ sinh v ư ợ t quá tưởng tượng sống sót năng lực bất cứ địch nhân nào cho dù có thể đem nó triệt để giết chết nhưng trừ phi có n g h è o tác thiên địa tri năng nếu không dù là hắn tại mênh mông trong tinh hà lưu lại như vậy một giọt máu tươi liền không ai có thể chân chính giết chết hắn cái này có lẽ liền là hắn c loại bất tử Thiên đạp chân xuống bỗng nhiên bay lên không mấy ngàn trượng càng từ chẳng những bay lên không lên cao như muốn trốn vào trong tinh hạ thuần theo đằng không mà lên Cái kia m ộ thời nửa p á t o kim thế â n bỗng hiện nay không có mấy người đối mặt tan kỳ sinh còn dám có lưu dữ lực đại không hòa thượng tự nhiên càng là không thể cho dù chỉ là một ngón tay cũng là không có chút nào giữ lại toàn lực bộc phát thậm chí không quan tâm nửa nát kim thân từng khúc dạng đức suốt đời pháp lực triệt để bốc cháy lên nhất thời sáng n g ờ i chiếu khắp thiên cung thái cực đạo nhân ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn thế nào một chỉ giết ta đại không pháp tướng như núi r ù xuống cánh tay vài dặm quyền ấn nắm lên tại hư không phát ra từng tiếng kêu r ê n bên trong lôi cuốn lấy cuồn cuộn không khỏi lực lượng hủy diệt như thiên hà đ ắ p xuống muốn thanh tẩy nhân gian đại uy thiên long thế tôn như lai thiên long ngâm hát diện độ thần quyền một quyền đánh ra đại không h ỏ a thượng trong lòng lập tức không còn chỉ cảm thấy tinh thần của mình pháp lực thậm chí cả gân xương g a thịt tất cả đều theo một quyền này bị đánh ra bên ngoài cơ thể chỉ cảm thấy một quyền này không có gì n g o à i tự thân kim thân phá thoái trọng thương bên ngoài đã là suốt đời bên trong phát huy hoàn mỹ nhất một quyền ầm ầm quyền ấn hành kích mà xuống kia vô tận phật quang bắn ra rét lạnh lãnh k h ố c hủy diệt chi khí quần quận vô tận thuận theo ra quyền chi trước mắt hắn vai trên cánh tay kia một đạo hình rồng hình xăm bỗng nhiên ngầm đầu dâu dài run run, run mắt rồng trừng lớn tùy theo phát ra một đạo kinh thiên động địa long âm g tùy theo phát ra một đạo kinh thiên động địa long âm càng sát xôi tiêu bị an kỳ sinh chạm phá về sau thật lâu không thể khép lại t ử khí phong ấn không gian bên trong đại đ ị a chấn động bụi mù khoái động sơn n h ạ khuyết đ ả o một cách này đại không hòa thượng đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hắn u y năng cũng là cường hoành vô địch tắc ngũ lăng giao pháp phiến quạt gió sau khi cũng không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn một chút một cơn này ngược lại là như cái bộ dáng nguyên thần nguyên thần nói cho cùng là thần hắn u y năng ở chỗ thần chi t h u ầ t ú vô luận n g u y ê thiện hay ác là phật là đạo là yêu là tả trung pi là càng là t h u ầ túy càng là cường h à n h đến cự hạn thì làm thuần nhất trước đó đại không hòa thượng trong lòng tạp nghiệm phong phú tu phật không thể tinh tâm hủy diệt không được triệt đ ể tên là đại không kỳ thực nửa điểm không không so với nguyên thần bắt đầu mục nát thiên cơ đạo nhân đều kém một bậc không thôi nhưng lúc này tại an kỳ sinh to lớn áp bách phía dưới vô số tạp nghiệm hết thể hóa thành cầu sinh t r i niệm tìm sống trong cái chết tên là diệt độ thật là cầu sinh một quyền này cũng có thể có thể nhìn lên gia biến x ư n g biến hắn thần k h ó biến tên là diệt độ thần quyền kỳ thực vẫn không thoát khỏi được như lai cự ấn bất quá nhưng cũng có chút mới đồ vận coi như có thể quân ý như thiên hà quần quận mà xuống an kỳ sinh còn có nhàn hạ lời bình một câu cho đến quyền ý ẩm vang rủ xuống hủy diệt dòng lũ muốn bao phủ hết thệ thời điểm hắn ngón áp ú t biến thành thân thể mới dầm chân treo lên không thét dài tiếp theo một t r ư ờ n g quét ngang mà ra trở xuống kích bên trên như mặt đất tề động mà t h ă n g muốn bao khỏa không trời cùng t h o n g rong bình tĩnh thậm chí có chút m ộ i an kỳ sinh so sánh hắn một chỉ này biến thành c h i mình ngang ngược vô s o n g một t r ư ờ n g quét ngang mà ra bán ra huyết khí liền tựa như ngàn vạn lôi đ ỉ n h cùng nhau nổ t u n g huyết xác nhất thời đại tác tràn ngập thiên địa cùng kia từ trên xuống dưới vô tận phật quang dao ánh sinh huy lại là một chiêu này trên biển mây đại không h ỏ a thượng ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy biển mây phía dưới hình như có sơn nhạc đột một từ mặt đất mọc lên một t r ư ờ n g kia quét ngang mà ra kia một phiến thần môn lại xuất hiện tại quần c u ộ n huyết quang bên trong uy nghiêm thần thánh tiếp theo ẩm vang l ư ớ c ngang trung điệp đánh tới vê anh giữa thiên địa sóng âm tràn ngập đoá đoá mây hình nấm nở rộ tại không đến mãi không hết lượng sắc quang mang sen lẫn bay tứ tùng tựa như một trận to lớn mưa sao băng huy sái khung thiên tri bên trên a vân chu phía trên vệ thiếu du quắt to một tiếng che hai mắt ngựa mặt ngã xuống đất hai đạo huyết lệ một chút chạy ra suýt nữa bị bắn ra cường quang chọc mù hai mắt. pháp lực của h ắ n khí chẳng tựa như giấy đồng dạng không có đưa đến nửa điểm che chắn tác dụng tắc ngũ lăng nhìn chăm chú trời cao khẽ lắc đầu đáng tiếc mấy trăm năm tu trì hô kinh tiên động địa va chạm tựa hồ chỉ dừng lại một cái chớp mắt lập tức liền tại phấp p h ố i trong cồn phong tiêu tán ra l ệ c h cạch một chỉ từ trời mà rơi hóa thành lưu qua n một đạo quay về trên bàn tay an kỷ sinh ngồi xếp bằng quần áo sợi tóc bất động n h ấ c lông mày nhìn về phía trời cao bên trong ngưng trệ bất động như là hãm sâu hổ phép bên trong con mỗi đồng dạng đại không phát tướng mở miệm nói dết ngươi hoàn toàn chính xác không cần bất kỳ cớ gì trời cao phía trên khí lưu mãnh liệt đại không hòa thượng to lớn pháp tướng đã ngại nào không có bất kỳ đáp lại nào hoặc là hồi lâu hoặc là sau một lát theo tầng mây lan tràn mà tới giống như như khói xanh tiêu tán tại trời cao bên trong chỉ lưu lại một đạo thật dài thở dài q u a n h quần đại không không không d i ệ t độ không phải diệ t sinh lao sư tổ sư con đường của chúng ta đi nhầm không có người biết được hắn cuối cùng kiên một cái chớp mắt nhìn thấy cái gì lĩnh ngộ cái gì nhưng lại có thể nghe được cuối cùng một câu nói kia bên trong hắn lại không còn mãnh liệt lệ khí o á n hận tựa hồ trở nên càng giống là một cái hòa thượng đại sư đi tốt hy vọng k i ế p sau vẫn có nhập đạo cơ duyên vẫn có thành đạo chi thời cơ thiên cơ đạo nhân ngừng chân vân chu phía trên thở dài một tiếng t h ầ n s ắ c có chút tiêu điều hắn cùng đại không cũng không thâm hậu bao nhiêu giao tình nhưng mắt thấy một tôn mấy trăm năm tu chỉ cuối cùng thành nguyên thần đạo hưu giống như này ảm đạm v ỡ lạc trong lòng khó tránh khỏi xúc động cho dù một màn này hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần diệp tiểu y yể tiến hà khách bọn người rất bình tĩnh vô hỉ vô bi chỉ là cũng có cảm t h ắ n cho dù nguyên thần cũng sẽ v ớ lạc hô sau một hồi lâu thiên cơ đạo nhân ngã ra mà ngồi mặt hướng an kỳ sinh bình tĩnh mở miệm an đạo h ư u theo giúp ta tiếp theo bàn cờ đi hắn nói bình tĩnh an kỳ sinh đứng dứt khoát、Tốt. thiên ố t t cơ đạo nhân phẩy tay h á o một cái trước người hai người liền có một bộ bàn cờ tùy theo sinh ra quân cờ đen trắng cắt liệt một bên lạch cạch thiên cơ đạo nhân chấp hắc đi đầu rơi xuống nhất tử nói khẽ ta vốn có vũ hóa chi thời cơ đáng tiếc sinh không gặp thời ba an kỳ sinh bạch kỳ sau đó lạc tử cạnh g ó c không nói một lời nghe thiên cơ lao đạo kể ra u minh phủ quân cùng chờ chiến hậu u minh lại không đạt được thế thiên cơ cũng từ đó hỗn loạn ta tiên tiên h số tính cho dù siêu việt tiên hiển đang phong tạo cực nhưng cũng đoạn tuyệt con đường phía trước thiên cơ lao đạo lạc từ không ngừng ánh mắt yếu ớt hồi ức trước kia tiên tiên h số tính hắn đầu nguồn là trời thiên cơ hỗn loạn là từ chỗ đầu nguồn trạm bị chặn đường tiến lên ta từng thâm sơn bế quan mấy trăm năm từng như ư u minh từng lịch k i ế p nhân g i a n từng hàng yêu phụ ma đã từng phổ độ thế người từng nâng đỡ long đ ỉ n h cũng mượn vận tu hành đáng tiếc một n g h n ba trăm năm nguyên thần về sau một n g h n ba trăm năm không có chút nào tiến thêm lời của hắn bình thản nhưng vân chu phía trên tất cả mọi người không khỏi sinh ra xúc động bọn hắn đều là tu hành hạng người nhất là lý giải tu vi trì trệ không tiến là loại nào trải nghiệm một tôn thành tựu nguyên thần hơn một n g h n năm nhân kiện liền bởi vì t h i ê n biến mà đánh mất hết thể tiến bộ khả năng đây đối với bất luận cái gì người tu đạo tới nói đều là không thể tiếp nhận b i hay rốt cục ta từ bỏ bản thân tu trì h à n h t ầ u thiên hạ nhận lấy vô số miệng lưỡi t hai mắt trải qua chúng sinh điện mạch c ỏ cây biến hóa căn cứ truyền thuyết trong điện tịch dấu vết để lại truy tìm lấy hoàng thiên thập lệ tung tích rốt cục ta phát hiện một vài thứ nhất tử rơi xuống thiên cơ đạo nhân lời nói cũng là một trận mới nói hoàng thiên thập lệ đến từ trời làm trời sinh nhưng mà thân thể là trời sinh hán thần ý lại không phải ừ m t ắ t ngũ lăng vệ thiếu du diệp tiểu y ỉ tiến h ạ khách bọn người trong lòng đều là chấn động người người đều có thể thành hoàng thiên tập lệ an kỳ sinh c h ầ m rãi mở miệng thiên cơ đạo nhân hơi kinh ngạc lại vẫn gật đầu không sai như thế nói đến bí mật này ngươi cũng nói cho thiên ý an kỳ sinh hỏi là ta không chỉ như vậy thiên ý quốc sư chi vị cũng là ta để thiên cơ đạo nhân cực kỳ thản nhiên trăm ngàn năm qua đại thanh bên trong âm ty thành hoàng thứ nhất ta là thứ hai nếu ta không lùi thiên ý không có bất kỳ cái gì khả năng xâm nhập đại thanh càng không cần nói áp đảo tần vô ý nghĩa đáng tiếc hắn hay là thất bại nói đến chỗ này thiên cơ đạo nhân lại rơi xuống nhất tử bản ý của hắn là tại thời cơ chín mùi thời điểm b ư c thiên ý tổ chức vạn pháp đại hội đến lúc đó tại trước mắt bao người đem nó đánh giết cũng hoặc đánh lui về sau lấy bản tôn làm dẫn điều khiển quốc vận thần lòng về sau mới có thể mưu đồ hoàng tiên tập h lệ lại không nghĩ trực tiếp chết yểu người thua lại nhất tử rơi xuống an kỷ sinh chầm rãi ngầm đầu những việc này ngươi vì sao muốn nói cho ta biết lệch t h bốn cơ trăm bốn mươi ba an kỷ sinh nếm thử chuyện thế gian không phải không phải hát tức bạch không phải đúng tức sai càng không phải là chỉ có hai lựa chọn an kỷ sinh thần sắc bất động tiếng nói như khói phiếu hốt đáng tiếc ngươi không thấy được hô tiếng bật cười dài im rừng. mà、dừng. đúng vậy a ta nhìn không thấy thiên cơ đạo nhân thân hình k h ẽ r u n thân hình mắt trần có thể thấy còn xuống xuống dưới ngân dâu tóc màu trắng lập tức mất đi q u a n g t r ạ c h một cỗ nồng đậm mục nát khí tức từ hắn thể nội k h u y ế t tán ra tới liền tựa như nhiều năm chưa từng ở lại qua trong phòng hết thể chất gỗ hoành lương ra cỗ tản ra mùi một chút tràn ngập cả tòa vân chu hai mắt đục ngầu làn da khô bại khuôn mặt tiểu tụy h một thân lúc đầu bảng bạ sinh cơ từ cao mã thấp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hắn chết hắn chết rồi cảm thụ được kia quen thuộc nhất từ khí tiến hà khách có chút giật mình có chút không dám tin tưởng nhưng cái này tử khí lại để cho hắn không thể không tin tưởng vị này quát tháo phong vân tôn thế ngàn năm nguyên thần lao quái vật vờ ơ y mà vô thanh vô tức liền chết hắn nhập đạo trước đó liền đã nghe nói qua vị này thiên cơ đạo nhân thanh danh biết được hắn tại đại thanh tu hành giới có khó có thể tưởng tượng địa vị ngàn năm nguyên thần cỡ nào để người kính sợ kim thân cũng sẽ ma diện nguyên thần cũng sẽ mục nát t ắ t ngũ lăng khẽ lắc đầu sáu mươi năm bên trong hắn gặp nhiều sinh tử nhưng mà một tôn nguyên thần mất đi vẫn là lòng có xúc động xúc động hắn tự nhiên không phải thiên cơ đạo nhân sinh tử mà là con đường phía trước nhiều gian khó hoàng thiên thập lệ d i ệ t thế lại kiếp cùng sinh tử giới hạ hô an k ỳ sinh phẩy tay háo một cái thiên cơ đạo nhân thân thể tan theo gió điểm điểm còn sót lại rơi vào trong bàn cờ bàn cờ tùy theo thu nhỏ hóa thành một điểm linh quang an k ỳ sinh con ngón đúng ra kia một điểm linh quang đã rơi vào t á t ngũ lăng trong lòng bàn tay ngươi nhìn thấy cái gì t á t ngũ lăng n ắ m kia một điểm linh quang tâm thần t r ầ m ngưng thiên cơ đạo nhân thành đạo hơn nghìn năm một đường kinh lịch cái gì hắn không được biết trước đó hai người giao thủ tổn thương thế không phải là hắn trí mạng chi nguyên nhân nguyên nhân thực sự là hắn chi tinh khí thần ý Đã t h e cái này mới bàn cờ là thiên cơ đạo nhân đạo hẩn thận ý hội tụ mà thành như hắn một ngày kia có thể trở về có lẽ là hắn lại lần nữa nhập đạo thời cơ nếu không trở về cũng coi là một phương số tính kỳ bạo tắc ngũ lăng gật gật đầu nhưng cũng không có quá mức xem trọng từ xưa đến nay chân chính dính đến sinh tử luân hồi giả lác đắc không có mấy hoặc là nói chân chính có thể khiến người ta tin tưởng chỉ có u minh p h ụ quân một người tương truyền u minh p h ụ quân có một bản một bản trưởng quản sinh tử luân hồi ký thư n à y có thể độ người luân hồi nhưng cũng chỉ là tương truyền đương thời không có người biết được phải t r ă n g làm thật ông cái này bắt quái lô phát ra một tiếng to lớn v ù v ù tiếp theo một chút bay lên không hóa thành lưu quang một đạo chui vào an kỷ sinh thể nội phù phù toàn thân hoàn toàn đỏ đậm tựa như nung đỏ bản ủi đồng dạng vương ác đầy kim sơn đổ ngọc trụ vừa ngã vào vân chu phía trên phát ra nặng n ề tiếng vang thương kia từng sợi khói xanh tùy theo dâng lên trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe đến mùi thịt vệ thiếu du khỏe miệng co giật có chút không dám tin tưởng trước mặt cái này cực kỳ bi thảm cự hán liền là hậu thế trong truyền thuyết vị kia tung hoành thiên địa uy áp nhất thời người xưng tiên thiên thủ tướng lòng son hộ đạo ba năm xe lửa vương tiên quân uy linh hiển hóa lớn l i n h quan vị đại nhân vật kia cùng thần long kiến thủ bất kiến vĩ không có người thực sự được gặp lao thiên sư khác biệt vị này vương liên quan nhưng là chân chính tại hoàng thiên mười một kỷ tỏa ra ánh sáng chói lọi nhân vật cái thế thiên thiên chủ tướng một khí thân quân đều trời duy truy tr có liên quan tới hắn truyền thuyết mới thật sự là nhiều như sao trời đương nhiên trải qua chuyện này hắn cũng không tiếp tục tin tưởng truyền thuyết ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết chỉ có mấy chữ ghi lại chỉ là việc nhỏ vỡ ơ ý mà đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật may mình vẫn may tề thiên nếu không sợ là xương cốt đều hóa so sánh dưới vương lớn liên quan một chút chật vật tự nhiên cũng liền có thể tiếp nhận thể phách của hắn đủ mạnh hoành trong đó lại có đầu này láo cóc ảnh hưởng trải qua này luyện hóa có lẽ có một đoạn thời gian thung lũng kỳ nhưng không có hậu h o ạ về sau ngươi nhưng truyền hắn hoàng đình hai mươi bốn thân thân pháp an kỷ sinh nhìn thoáng qua ngửa mặt chỉ lên trời miệng phun khói xanh mi tâm mắt dọc đỏ bừng hiện ra kim quang vương ác hắn chi pháp mục thần thông cũng có thể hóa nhập mục thần bên trong ngươi truyền hắn pháp môn thời điểm nhớ lấy không thể quên nghe lão sứ an bài t ắ t ngũ lăng t ử không gì không thể gật đầu đáp ứng hoàng đình hai mươi bốn thân thần thành chi tắc là thần thông ngũ tạ n g lục phủ hai mắt mũi miệng chính là đến sợi tóc đều có thể luyện liền thần thông bất quá thần thông không phải đã hình thành thì không thay đổi không ngừng sửa cũ thành mới, mới có thể càng phát ra hoàn thiện vương ác n g a mặt chỉ lên trời một thân ác khí tiêu tán hơn phân nửa chỉ còn ba phần cái gì lựa dần đều bị kia bắt quái lô lử lúc này gặp đến mây trắng trời xanh cảm nhận được gió nhẹ phản phất giống như chúng sinh rất rất lâu về sau mới c h ậ m qua cái này một hơi cảm thụ được mi tâm nóng hổi phát mục hắn s ắ c mặt phức tạp nhìn về phía an kỳ sinh ngươi ngươi đây là l ự a gì vương át xoay người ngồi dậy nắm vào trong hư không một cái đem dáng n mây trộm tới che khuất thân thể hồi tưởng lại kia bắt quái lô bên trong hòa diễm trong lòng của hắn liền là chấn động run dày sống những năm này hắn chưa hề cảm thụ qua đau đớn là cái tư vị gì mặc cho cái gì sơn băng địa liệt thậm chí cả vào biện chém giết heo bà lòng vương đều không đả thương được hắn nhưng kia hòa diễm hoàn không nhìn thể phách của hắn, toàn n tựa của đương đ nhiên hắn tam hoa chưa từng viên mãn này lựa tự nhiên còn chưa thành cựu thế nhưng không phải người bình thường tiếp nhận lên nếu không phải hắn khống chế cho dù vương ác cũng đã sớm hóa thành cho bụi muốn luyện thành cái gì kìm tình hỏa nhãn tự nhiên là người xin ó i n g ậ u tam vị chân hỏa vương ác tự lẩm bẩm trong lòng đối với cái này giàu hỏa nhưng sinh ra kính sợ hướng tới tới từ hắn xuất sinh đến bây giờ hắn lực lượng thể phách có thể quét ngang hết thảy dù cho là không được lại cũng sẽ không như đối mặt kia tam vị chân hỏa đồng dạng không hề có lực h o à n thủ thì ra là thế vệ thiếu du nhìn xem một màn này trong lòng bừng tỉnh trong truyền thuyết vương linh quan tiếp nhận lao thiên sư lôi pháp vẫn còn kiêm tu hỏa pháp thậm chí càng thêm thiên vị hỏa pháp nguyên nhân ngay ở chỗ này Quả nhiên, mỗi một cái truyền thuyết phía sau, đều dấu nhiên, ẩn giấu đi thường nhân không phía mỗi cái đi biết một đồ v ậ t Chỉ là, này h như núi, khí tức trầm ngưng như tinh không an kỳ sinh, hắn ì n an động núi, ngưng an trong lòng xem trầm tọa bất tức lại kỳ của l một bầm. Vị n à từ đây lúc nhìn toàn diện vượt trên bao quát lao thiên sư tại bên trong tất cả mọi người thái cực đạo nhân vì sao đến hậu thế lại ngay cả đôi câu vài lời truyền thuyết đều không có để lại là ai diệt sạch sự tích của hắn lao thiên sư vẫn là lao sư phải chăng có việc hôm nay như vậy cấp bách cái này diệp tiểu y mới không người hỏi thăm nàng đi theo an kỷ sinh bên người sáu mươi năm đối với hắn rất là quen thuộc hắn làm việc không cần vội vàng sao động luôn luôn không nhanh không chậm nhưng ở cái này phong ấn không gian bên trong hắn lại tựa hộp như có vẻ hơi vội vàng các ngươi sau khi ra ngoài c á c đi việc không cần suy nghĩ nhiều quá nhiều an kỷ sinh vươn người đứng dậy dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái dậm chân trèo lên không trở lại trong thiên đ i ệ m lúc này mặt trời lặn tây sơn chân trời một mảnh hỏa hồng dáng mây đỉnh mây phía dưới dãy núi kéo dài không biết mấy phần hoàng thiên thập lệ d i ệ t thế lại kiếp tắt ngũ lăng đứng ở vân chu phía trên quan sát dây núi phía dưới trong lòng ngưng trọng lần này phong ấn không gian bên trong đoạt được thực sự quá nhiều lấy tâm cảnh của hắn đều trò chơi kìm nén không được con đường phía trước nhiều gian khó không nói kia không cũng biết d i ệ t thế thai kiếp vẹn vẹn là sắp toàn bộ thoát khốn mà ra hoàng thiên thập lệ liền để hắn cũng trong lòng nặng n ề một đầu không lấy sát phạt tăng trưởng từ pháp thể đã siêu việt nguyên thần nhưng ứ n phó cực hạn h như là nụ ở canh bi thương lang mãng vựa hồ các cái khác hoàng thiên thập lệ lại nên như thế nào k i ê m ộ t đầu danh xưng sát phạt nhất là ngang ngược hủy lại nên cỡ nào cường hành hô một ngụm thở dài phun ra rất nhiều suy nghĩ tắt ngũ lăng đạp chân xuống vân chu pha không thẳng đến ngạc châu mà đi cho dù tương lai có lại nhiều gian nan lúc này muốn làm sự t ì n h lại không thể bỏ d ợ nửa chừng hô hô an k ỳ sinh đặt chân trên núi hoang quan sát b ố n phía ánh mắt yếu ớt ưu minh phủ quân phong chấn từ chỗ này không gian trên sinh hạ chết trời sinh địa chết lẫn nhau luân chuyển tương sinh tương khắc dùng cái này đến chân áp đầu này lao yêu quái nhưng cái này t ử khí vốn nên ngưng tụ tại sông núi phía dưới phong trấn đầu kia lao yêu chi thân bên trên mà nguyên bản hoa này cây cỏ mộc giống nhau ngoại giới tựa như một c h ố i nhỏ động thiên phúc điện nhưng lúc này t ử khí phấp phới quần sân trong trên trời dưới đất một mảnh cho tàn chi sắc khí độc tràn ngập không biết mấy ngàn mấy vạn dặm lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng hết thể hoa cỏ đều khô héo đây không phải cái kia một đ a o tạo thành mà là này mới không gian đã phong trấn không được cái này một đầu lao yêu quái hoàng thiên thập lệ từ cơm sát toán tăng phía trên là trời chi thất tỉnh người chi lục d ụ muốn triệt để tiêu diệt hắn tồn tại dựa vào so với lên trời còn khó hơn nếu không mạnh như ưu minh phụ quân kia vệ thiếu du trong trí nhớ lao thiên sư lại vì sao chấn áp mà không phải đánh giết ai lại không biết nhất lao vĩnh g i ậ t tốt đâu không phải không m u ố n thực không thể vậy quả thật có thể bất tử bất diệt sao an kỷ sinh có chút tự nói một tiếng chở bàn tay lấy ra phía kia cổ p h á t hữu cầu tất ứng tế đàn hay là nói trí hoán thiên bình đã cương thi vương chư thương có thể bị ném đến huyền tinh phía trên không có đạo lý những này lao yêu quái không được ẩm ẩm an kỷ sinh lấy ra tế đàn t r ớ c mắt dãy núi đột nhiên nung đưa đến mại không hết đất đá từ từng t o à ngọn núi bên trên lăn xuống mà xuống đại địa chấn động như sóng đất đá bao trùm phía dưới t h ư bỗng nhiên mở mắt chương bốn trăm bốn mươi b ố hiến tế chi môn mở ra hoa sóng âm c h ấ n thiên t h ư mở mắt ra trong lòng thế mà lướt qua một tia chẳng lành p h á p thể bị chạm đối ảnh hưởng của hắn rất lớn nó cần ngủ say chờ đợi triệt để thoát khốn ngày đó nếu không phải nhận lấy kích thích nó tuyệt sẽ không tỉnh lại xảy ra chuyện gì nó mở mắt ra trong nháy mắt liền cảm nhận được đứng tại mình vai con phía trên áo trắng đạo nhân hắn muốn làm gì u minh phủ quân thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh mấy ngàn năm trên vạn năm trôi qua ngươi nhưng vẫn bị chấn áp không thể động đậy an k ỳ sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này mới phong ấn không gian cắm d ễ tại mặt đất sông núi phía trên hắn bản thân thể số lượng lớn đủ to lớn thêm nữa lấy mấy chục đại châu h à n h ép mà xuống sinh sinh đẻ ép đầu này lao cóc mấy ngàn năm có thể thấy được hắn thủ đoạn sao mà cường hành đáng tiếc dù cho là hắn lưu lại phong ấn cũng ngăn cản không nổi thời gian làm t ham mòn đương nhiên nếu không phải là thử thoát ra pháp thể bị hắn chém lúc này hắn có thể động liền không chỉ là con mắt ngươi làm cái gì t h ư ờ g ầ m nhẹ âm thanh như tiếng sấm lắc lư dây núi nhấc lên từ khí chiều dâ trước ờ i l ó c mắt mà thôi kia từng tòa sơn phong lại bắt đầu hòa tan như là nhóm lửa ngọn nến đồng dạng hòa tan biến mất phải biết những ngày sơn phong vốn là đã chịu qua từ khí khí độc song trọng tờ ơ ý lễ so với ngoại giới cứng cỏi quá nhiều nhưng ở lúc này cũng vô pháp ngăn cản t i ê u tràn ngập bích sắc quan g mang bên trong ẩn chứa đủ để độc chết nguyên thần kịch độc đáng tiếc vô luận ta làm cái gì ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận từ khí l a n l ộ t khí độc tràn ngập bình thường nguyên thần đều muốn tránh lui ác địa phía trên an k ỷ sinh đứng thẳng người lên mặc cho độc triệu mánh liệt đánh ra cũng vô pháp n h ấ t lên hắn dù là một mảnh một góc chỉ là tiện tay ném một cái vứt xuống tế đàn ông chỉ nghe một tiếng vụ vụ tiếp theo màu cho tản trong thiên địa nổi lên một vòng tinh hồng quan mang tiếp theo phía kia bỏ túi tế đàn dường như nhận lấy cái gì kích thích đón gió phường lớn thoáng qua đã hóa thành một phương chiếm diện tích vài dặm cao tới trăm trượng to lớn tế đàn trung điệp ra đời t ạ m nên t ử khí t r i ề u dâng dơ lên số cao trăm trượng trên đó phù văn lung tùm hình như có đạo đạo tinh hồng âm xà lưu động tản ra cổ lao tả dị khí tức y dị h ệ n năm đó tại địa cung bên trong nhìn thấy phía kia tế đàn không khác nhau chút nào cái này miệng tế đàn hiện hiện chi chớp mắt liền rục dịch ngóc đầu dậy tựa như vật sống đồng dạng núc đ í c h hô hấp lấy mắt trần có thể thấy bốn phía tử khí khí độc bị hắn chậm rãi hút vào trong tế đàn huyết sắc càng phát ra tràn đầy an kỷ sinh đánh giá cái này mới tế đàn ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái này mới tế đàn mẹ cỡng từ khi dị tà đạo nhân bị hắn toàn bộ đưa đến man hoa giới hắn đã rất ít n h i ế sáu mươi năm bên trong vận dụng số lần có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đây là vật gì cảm nhận được vai con phía trên truyền đến khí thức thư châm thấp gào thét cảm thấy một vòng bất an như ngươi thấy một phương tế đàn an kỷ sinh đứng c h ắ p tay thần s á c vi d i ệ u thiên hạ rất là có một nhóm người lấy các ngươi mời ư đầu đại yêu quỷ là tín ngưỡng cả ngày như ế trước đây ít năm bị đồ nhi ta nhất cử trừ bỏ một nhóm người cùng phụng liền là ngươi tế đàn ngươi hẳn là rất quen thuộc ta trời sinh linh, hồng trần mang thai loại người, dạng gì bệnh trạng người, người sinh linh, loại vạn hồng mang vạn dạng bệnh gì đương ề u thiếu không thốn. Từ x a nay mười năm, phía địa này, phía bao đến đại đêm đ biết vạn năm, này trên lấy hoàng thiên thập lệ làm tín ngưỡng ngày cúng không biết có bao nhiêu. lấy mười làm ư bái giáo thập tà lệ có nhiên dạng này giáo phái là tất cả tô n g môn người tu đạo muốn c h u diệt cho thông khoái đối tượng cho dù là thiên ý giáo hạ tại đại thanh triển khai thứ một trận chiến đấu cũng là nhằm vào những n à y tà giáo ngươi muốn hiến tế bản tọa nghe được an kỳ sinh thư tự hồ hiểu được cái gì đột nhiên cười vườn cười vườn cười a ngươi vợ ơ ý mà nghĩ đến hiến tế bản tọa quá buồn cười một tiếng yếu ớt giống như không kiếm minh tiếng xé gió bên trong một đạo thuần tí đến cực điểm quang mang tại an kỳ sinh nô ra năm ngón tay ở giữa tràn đấy thuần theo nhẹ nhàng kéo một phát một ngụm đạo kiếm hiện hiện tại không hắn vô hình vô chất toàn thân trong suốt ngạnh vô nhan sắc theo bốn phía từ khí khí độc tràn ngập mà đến mà chiếu triệt xuất ra đạo đạo sáng trắng hay là bách sắc lại chính là vương quyền kiếm sáu mươi năm trước an k ỳ sinh lấy rất nhiều linh tài là đ ú c kiếm để mà gánh chịu vương quyền kiếm ý nói h một cái cho tới hôm nay đã một giáp cái này giáp bên trong trôi này vương quyền kiếm với hắn thể nội ôn d ư ỡ n g khi thì ở lại tại n ê hoàn cửu cung khi thì hạ du tạng phủ lưu tại ngũ tạng miếu bên trong khi thì chìm xuống đan điền khi thì du tàu tứ chi kinh lạc cuộc sống ở giữa nhiễm trăm thần chi ý cho đến bây giờ đã lại lần nữa có thuế biến vương quyền kiếm hiện hiện chi t r ớ c mắt phương viên ngàn trong vòng trăm dặm đột nhiên vì đó yên tĩnh chỉ có kiệu đất mỗi kêu kiếm minh em thanh rủ xuống lưu quanh quẩn trông ngàn dắm hết thể s á t thái tử khí khí độc thậm chí cả cho tản xanh biếc chi sắc đều bị triệt để chém giết trùng hợp trên trời màn đêm thay đổi thay thế không trời bầu trời đầy sao rủi xuống sao băng chỉ riêng l ư ỡ vạn đạo thông qua trời cao rơi vào vương quyền kiếm phía trên chiếu sáng rặng rỡ như sao như nguyện tiến bộ không chỉ là hắn vương quyền kiếm đồng dạng tại tiến bộ Hoa hoa hoa Thừ phồng khí trong bụng lên, đạo đạo ba. lan bụng từ trong tr lên, quần sơn trong lan ra, suy suy khói, độc cho dù khí độc một đợt càng hơn một đợt nhưng cũng căn bản là không có cách làm gì được an kỳ sinh ông vương quyền kiếm phát ra kêu khẽ hán t ự a n h ư vật sống đồng dạng vớn quanh lấy an kỳ sinh lưu truyền lên quân quân tử khí b í c h s á c độc ánh sáng xa xôi trăm ngàn dặm liền bị c h é m giết không có cách nào tới gần trời có ngũ độc đạo phật yêu ủy tả người có thất tội tham giận si hận yêu ác muốn cái gọi là bất tử bất quá là không cách nào triệt để càn quét thiên địa ngũ độc người chi thất tội thôi mà không phải ngôi đầu này con cóc lớn thật có gì đặc biệt hơn người ngón tay giữa trời mơn t r ớ n thân kiếm an kỷ sinh sắc mặt đ u hỏa cho đến thân kiếm chi đôi lúc nhấn một cái bán ra đi tranh nhấn một cái bán ra kiếm minh âm thanh đột nhiên đại tác so với trước đó đựng đâu chỉ ngàn vạn lần l i ê n tựa như từ mỗi kêu hóa thành long âm chỉ một thoáng kiếm minh âm thanh đã quanh quần ra tựa như biển cả dương sóng kiếm minh âm thanh trổ đến hết thẻ từ khí khí độc thậm chí cả giữa hư không khí lưu tất cả đều bị chém vỡ thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt suy kiếm quang tựa như tấm lụa trong nháy mắt lướt ngang trời cao mà qua tiếng kiếm reo vẫn tại giữa không chúng trùng tranh tranh vương quyền kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại an kỷ sinh trong lòng bàn tay hoa ba một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý gầm thét âm thanh vang vọng đất trời chấn động bắt phương ẩm ẩm trong c h ư ớ c mắt mặt đất lật qua lật lại như sóng trăm ngàn vạn cân bùn cắt đất đá tung tóe k h u ế c tán san sát sơn phong cũng vì đó đổ sụt hoa anh an kỷ sinh nhấc lông mày nhìn lại bên ngoài hai ngàn dặm một tòa cao ngàn trượng thấp s ơ n phóng một chút vì đó ngược lại gãy trùng điệp đánh vào mặt đất phía trên đầu này lao yêu hắn tương tự cóc lại cùng thiên hạ ở giữa tất cả cóc cũng không giống nhau hắn phủ phục tại mặt đất ph t h âm n hơn phân nửa thể phía ép bị vào dưới ặ t đất, chỉ có bốn sát i a mảng lộ toán à i mà l tăng r kia vô số sân phong, nguyên chi ũ n g k ô n g h sân phí t nha cùng lòng người trái ngược hãn tại hiện hiện tại bên ngoài thì là cực độ hôi thối áp độc chớ nói thương nhân liền là người tôn đạo vận công không đủ nghe được cái này khí tức đều muốn bị hạ độc chết tại chỗ máu cũng không thể lãng phí an kỳ sinh nhàn nhạt mở miệng lại không phải tự nói mà là nói cho trước mặt tế đàn ông ba theo an kỳ sinh mở miệng phía k i a tế đàn lập tức có phản ứng ngàn vạn đạo hồng quang một chút lan tràn mà ra tựa như vô số xúc tu đồng dạng trộm tới hai ngàn dặm bên ngoài huyết quang này tốc độ cực nhanh đ ỗ n g nhiên đã tới hai ngàn dặm bên ngoài từ xa nhìn lại tựa như một cái biển máu đánh ra đem ngọn núi kia như thác nước ngược dòng máu đảo bao phủ trong đó thoáng qua liên lại từ ngược dòng mà quay về lôi kéo tiêm ộ t đạo ngàn hơn triệu chi cao không biết ngàn vạn vẫn là n ặ n g ư ớ c vạn cân sân phong một chút chui vào trong tế đàn an giám lớn ta ngang ngược gào thét tựa như muốn muốn xé rách thiên điệp điệp như biển cả lan lộn dây núi lay động tựa như trời sập bình thường phô thiên cái địa cắt đá bay tứ tung trường lòng tựa như một trận đất đá mưa to mà kia vô số đất đá không chờ ra đời đã bị càng thêm mãnh liệt mà lên khí độc bao phủ toàn bộ hóa khí biến mất nó trong lòng hận muốn điên nếu không phải cái này phong ấn nó như thế nào sẽ bị người như thế khi n h nhưng cho dù nó trong lòng côn nộ nhưng cũng không cách nào dung chuyển phong ấn chỉ có thể phồng lên lên đạo đạo chú định không cách nào d i ệ t sát an k ỳ sinh khí độc thủy triều làm sao an k ỳ sinh đứng c h ắ p tay cho dù thu hồi vương quần y kiếm cũng căn bản không phải khí độc có khả năng tổn thương sáu mươi năm bên trong đại thanh trăm hai đại châu sáu trăm n h ọ châu không biết nhiều ít danh sơn đại xuyên sông núi non sông vì hắn khí loại lan tràn khí t r à n g hội tụ hắn hơn thẳng tựa như cái này vô biên mặt đất địa mạch khí vận ra chỉ hắn một thân một người dù cho là điều này có thể độc chết nguyên thần làm hao mòn kim thân khí độc cũng căn bản là không có cách đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp、Xuy. một đoạn thời khác độc sóng chậm rãi dừng lại t ử khí không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh thư tội hồ cảm nhận được cái gì tinh hồng con ngươi đột nhiên nhắm lại lâm vào triệt để trong yên lặng chỉ có nó trầm thấp á n độc thanh â m quanh quần tại không mang theo m u ố n hủy thiên diện địa đồng dạng sát ý thật lâu không tiêu tan ta nhớ kỹ ngươi cái này vừa mới bắt đầu an k ỳ sinh đứng c h ắ c tay ánh mắt ngưng tụ ở giữa kia trên tế đàn hồng quan g đại tác dài răng giặc hiến tế con đường bắt đầu